thinh mới g a vân đại học thời gian chính trị hơn bốn giờ chiều này gian hoa hạ trong nước bài danh t r ư ớ c m ộ ư ơ i đích đại học đã có không ít học sinh hạ khóa rộng rãi đại khí học hiệu trước đại môn từng bảy phân chấn đồng phát đích học sinh ra ra vào vào đại môn ngoài cửa nơi xa có được hảo mấy quẻ tiểu phiến trong đó vài đạo ánh mắt xa xa nhìn vào những n à y tân tân học sinh trong mắt đều là hâm mộ những t i ê u tinh vân học sinh tựa hồ cũng phát giác được những n à y hâm mộ ánh mắt nhìn như bình tĩnh đích thần tình động tác chung là nước giấu đi từng tia đích tiêu ngạo đinh linh, linh. một cái vóc người lược mập mạp cùng chung quanh những kia thanh tú đích thanh niên so sánh tuyệt đối có thể xưng được là mập mạp đích ra hỏa cưỡi lên một chiếc không minh tự vang đích cũ nát xe đạp từ hiệu nội xông ra tinh vân đại học nội còn tại dùng xe đạp đích học sinh có không ít nhưng tượng này ra hỏa dạng này quang minh chính đại đích cưỡi lên như vậy một chiếc phá xe đạp đích sợ là tìm không ra cái thứ hai liền nơi xa những kia tiểu phiên thấy trong mắt đều lộ ra một k i a không giống đích ánh mắt chung quanh những kia nghe tiếng vọng đi qua đích học sinh môn càng là đầu tới từng luồng không nói đích ánh mắt giám thị dạng này đích xe đạp xuất nhập tinh vân đại học nhất là kỵ xa đích còn là một danh mập mạp này ra hỏa là ghét bỏ chính mình không đủ chọc người c h ú m ụ c mạp chẳng qua xe đạp thượng đích mập mạp lại là phản phát không có phát giác được những người này đích ánh mắt chỉ là bay nhanh đích cưới lên xe đạp chạy vào một điều hẻm nhỏ t r u n g từ mọi người đích trong mắt tan biến bóng dáng xe đạp tại lược hiển âm âm đích hẻm nhỏ chung quẹo trái rẽ phải thẳng đến đi nửa giờ cuối cùng tại ngoài ra một đạo trước đại môn ngừng lại tinh vân đại học phụ thuộc y viện cùng là hoa hạ trong nước có danh đ í c đại ý viện t i ế n tinh vân đại học phụ thuộc ý viện mập mạp k i n h xa thuộc lộ đ í c đi tới một gian chủ phòng trước, ta phải hay không tráng được một quyền có thể đánh chết một đồng hưu la đ ạ t đáng thương ba ba đích nhìn vào trước mắt tuổi trẻ đích mỹ nữ thầy thuốc này mỹ nữ thầy thuốc khả không phải bình thường đích thầy thuốc tuy nhiên nhân ra chỉ là s o la đ ạ t đại lớp tuổi nhưng la đ ạ t hiện tại mới đ ạ i tam hạ hy ngôn đ ã tiến sĩ tốt nghiệp hơn một năm trước từng đảm nhiệm la đ ạ t sở tại ban cấp đích chỉ đạo viên hiện tại đã là trong ý viện đích chính thức y sư nghĩ đến dùng không được bao dài thời gian t u biết bay tốc thăng trước nô、no, cơ bản không có quá lớn đích vấn đề như quả ngươi xe họa trước có thể một quyền đánh chết một đ ồ n hưu đa tính dưỡng mấy ngày một quyền đánh chết một đ ồ n hưu cũng không là vấn đề hạ hy ngôn mỹ nữ lật qua la đ ạ t đích trần đ o á n thư ý cười ngâm ngâm đích nói vậy là được vậy là được la đ ạ t mập mạp vố v ô ngực hơn nửa tháng trước ra ngoài ra giá o hồi hiệu nửa đường nộ đến một tiểu nữ hải kém điểm bị một chiếc xe giá đích xe cộ đụng đến nguy cấp dưới la đ ạ t không nghĩ nhiều phi thân g h é đi qua cứu xuống tiểu nữ hải vì thế la đ ạ t bị xe vớt một cái thụ chút bị ngoại thương tiểu cô nương kia cũng không phải hoàn toàn vô sự chẳng qua hai người đều không có đại ngại chỉ là tiểu cô nương kia đích thân phận tựa hồ có điểm không tầm thường đích bộ dáng tiến tinh vân phụ thuộc ý viện không bao lâu Liền bị nhân tiếp đi, đồng thời cấp la đặt tại, tại, tại, một、so、một. tại tinh vân đại học một năm đích sở hữu phí dụ thêm khởi lai cũng lại bảy t ư m i tám nguyên móc điệu ý liệu phí dụ một vạn nhân dân tệ còn có thể thừa lại tám hơn ngàn hắn năm nay tái hơi chút đánh điệp công đến tốt nghiệp đích tiền cũng không cần yêu la đ ạ t xuất thân phổ thông gia đình học đại học đích phí dụ chính là một cái gánh nặng từ đại nhất bắt đầu la đ ạ t vừa vào tinh vân đại học tự bắt đầu làm công kiếm tiền nỗ lực không hướng trong nhà cầm tiền hiện nay đã là đại tam bởi vì tiêu tốn không ít thời gian làm công la đ ạ t đích thành tích tại niên cấp chuyên nghiệp trung thẳng đến là trung du nếu có thể một hơi chữ đủ đọc xong đại học đích tiền đại bốn toàn tâm đặt tại học tập thượng nghĩ đến cũng có thể bà thành tích lộng đến phiêu lượng điểm tốt nghiệp cũng có thể tìm phần càng tốt điểm đích công tác nhưng lúc này nếu là t r a ra cái gì hậu di chứng vấn đề tự khả đại khả nhỏ thừa lại đích tám ngàn nhân dân tệ nói không chừng muốn báo tiêu không ít khái tuy nhiên ngươi đích trên thân thể không có quá lớn vấn đề chẳng qua có một điểm ta nhưng không thể không nói cho ngươi hạ hy ngôn đang thương đích ngắm nhìn cái này khắc khổ đích tiểu tướng n ố c ngươi bị đụng đích bộ vị là xương sông vĩ phụ cận một bộ phận thần kinh thụ tổn như vô ý ngoại ngươi nửa người dưới đích sinh lý có khả năng ra vấn đề nửa người dưới sinh lý ra vấn đề nửa người dưới sinh lý ra vấn đề hạ hy ngôn nói được rất m ị mờ nhưng có thể đường đường chính chính khảo tiến tinh vân đại học đích khả không phải rốt dừa la đặt nơi nào nghe không ra lời này là cái gì ý tứ chính mình tuổi trẻ khi tráng này mấy năm buổi sáng rời giường kinh thường là một trụ kình thiên trạng thái ngạnh như tiết trụ la đặt tử tế một hồi tưởng này nửa tháng tới lại là một lần đều không có xuất hiện quá xong rồi xong rồi càng nghĩ càng c h â n thiết hắn đích tiểu đ ệ đệ thật ra vấn đề hạ mỹ nữ vị lai đích đại thần ý n g h ĩ ngươi nhất định phải cứu cứu ta à ta đích nửa đời sau hạnh phúc tiểu dựa ngươi sự quan chính mình nửa đời sau hạnh phúc la đ ạ t như là nắm chặt sau cùng một căn cứu mạng thảo tựa đích trong hướng hạ hy ngôn còn kém ghé đi qua một biểu chính mình đích k h á t cầu đến cùng có đa c h â n thiết phi cái gì ngươi đích nửa người dưới hạnh phúc tiểu dựa ta hạ đại mỹ nữ phi một câu sau đó biết chính mình là nghe lầm theo sau nghiêm s á t mặt n g ư ờ i t h ụ thương đích thần kinh bộ vị rất m ẫ n cảm chính thường dưới tình huống chỉ sợ là chịu bó tay động thủ thuật một không c ẩ n thận t i ể u sẽ triệt để không cách nào tu phục chẳng qua thiên vực công ty đích a cấp thân thể tu phục dịch tu phục một ít thụ tổn đích thần kinh lại là giản đơn thiên vực công ty a cấp thân thể tu phục dịch la đặt chút chút v à người vô luận là thiên vực công ty còn là a cấp thân thể tu phục dịch l ư ợ n g danh tự hắn cũng không phải không có nghe người qua mập mặt một trận gió tựa đích về đến tốc xá bách không kịp đợi đích mở ra xá hữu đích máy tính cũng không phải muốn hiểu rõ cảng nhiều quan hệ thiên vực công ty cùng a cấp tu phục dịch hắn muốn trước xác nhận hắn vị này ngoại hiệu giám hoàng sư đích xá h ư u trong máy tính tồn chữ lên sổ tê đích cao thanh ái tình động tác phiến không chỗ không bao không chỗ không có sở h ư u ái tình động tác phiến bị vị này như bê xá h ư u nhất nhất tử tế quan sát sau phân tại từng cái cặp văn kiện ss s cặp văn kiện d à n h nghĩa đích là kinh thiên đại tác ép cặp văn kiện trong đích tắc là khả phân chia là rác rời đích ba bã tùy thời hội bị hắn ném vào thùng rác mập mạc bay nhanh đích mở ra ss s cặp văn kiện hạ đích một bộ phiến tuy nhiên chỉ là một giờ đích phiến tử nhưng dung lượng lại là gần một trăm d đích siêu thanh thu tảng cực phẩm tri tác phiến tử quả nhiên đủ r Kiên đĩnh đích xong rồi xong rồi trần đoán thư không ra sai là thật đích trên mặt mạng người có hay không như vậy cơ khắc ta còn lớn ban ngày nghi muốn là cái nào nữ đồng học tạt qua túc xá nhìn thấy chuyến đi ra ngươi lợi này tựu đừng nghĩ tìm nữ bằng hữu mập mạp ruột gan đứt từng khúc bến mở túc xá cửa mở ra một cái thân thể gầy yếu đích ra hỏa đi tiến đến n à y ra hỏa tiểu là mập mạp đích xá hữu ngoại hiệu giám hoàng sư la đạt hiện sử dụng máy tính đích chủ nhân a gầy ta xong rồi mập mạp muốn khóc vô lệ đích nào hướng a gầy tìm kiếm từng điểm ă n ủi gầy thân hình tên thật tự thị không gọi a gầy mà là tên gọi lôi bác chỉ là cùng la đạt so sánh lên thực tại quá gầy điểm phải hay không bị lạc đ à n đ n q u ă n g quang i ự u quang thôi k i a nữ nhân có cái gì hảo đích ta tinh vân rất có đích làm ỹ nữ lôi bác thấy la đạt thương tâm bộ dáng không giống làm ngụy tái kết hợp kỳ trời sáng trưng cựu xem ái tình động tác phiến liền suy đoán hắn là bị nữ nhân cấp căng người không minh mặt đích người không minh la đ ạ t lệ chạy lời mặt tuy là hắn cùng lôi bác quan hệ hảo được kém điểm t h u có thể xuyên cùng một cái của lót hắn không cái k i a mặt nói chính mình đích tiểu đệ đệ uy là là ta không minh bạch ta không minh bạch lôi bác liếc cái xem thường hắn đương nhiên không minh bạch hắn một điểm cũng không minh bạch lạc đan đan có cái gì hảo Phang. Hai người tâm tư mỗi khác hai qua, nghĩ không bạo đích hòa lúc, hướng vang, ra, qua, ra người môn tiếng nguồn người trông nào trông mỗi đi tới cái đi tới tư tâm trí tốt một xá lúc, lực lúc, là lẽ bị bạo bạo đẩy túc xá chỉ có la đặt cùng lôi b ắ c hai người tại một cái tại hiệu ngoại thuê phòng úp một cái k h á c tắc là hứa bạch này bạch bạch t ỉ n h t ỉ n h đích tiểu thanh niên nếu là hơi chút đả phẫn một cái hứa bạch tựu đủ mười một cái mặt trắng nhỏ mô dạng xuất môn câu dẫn quý phụ thỏa t h ỏ a đích chẳng qua trước mắt từ ngoài cửa đi tiến đích hứa bạch thân hình lung la lung lay bạch s ắ c đích sơ mi ăn mặc xiên xiên xẹo xẹo không nói sơ mi thượng cũng loang lộ điểm điểm đầu tóc càng là lang loạn không t h a n h không biết nhiều ít t i ê n không tắm rửa qua sơ quá mức cấp hứa bạch nỗ lực đích một cái bạch xác túi nhựa đưa tới la đ ạ t cùng lôi bác cuốn cùng n h ậ n lấy n à y túi nặng trình trích đích sợ là hứa bạch tái lấy thêm một lát t i ự u sẽ bị mệt ngã tại trên đất thủ thả lỏng hứa bạch lung la lung lay đích ba hai bước hoảng đến chính mình đích trước giường một đầu bổ nào h đi xuống t ư ợ n g lợn chết đích ngủ khởi lai lần này là cái gì hứa bạch trở về lôi bác nháy mắt b ả la đ ạ t đích sự ném tại một bên hiếu kỳ đích mở ra túi n h ự a còn về hứa bạch cái này m ô dạo cùng túc xá hai năm xuống tới hai người đã là kiến quai bất quái la đặt đã là lấy ra túi ngựa lý đích đông đông nói bạch khoai lang hào đô vật khanh c a đích làm sao rất giống có điểm hữu vị lôi b ắ c cầm điều c á n khẩu không kỳ quái này khoai lang c h ỉ ít có ba ngày la đ ạ t cắn lên khoai lang từ một đại khoai lang trung tìm đến trường cùng loại hóa đơn đích đồ vật la đ ạ t hai người lặng lẽ đích cắn lên này quá kỳ khoai lang bến mở tinh tinh đích trong túc xá một cái thanh â m đột nhiên vang lên dọa hai người một đại nhảy chỉ thấy hứa bạch mánh đích từ trên giường ngồi dậy đây là tơ máu đích hai mắt trong hướng la đ ạ t việc gì tiểu bạch la đ ạ t phách lên bị dọa nhảy dựng đích ngực lòng còn sợi đích quên hướng cùng buồn ngủ làm đấu tranh đích hứa bạch nếu như bị dọa đa mấy lần chỉ sợi hỏi lên này vấn đề lúc hứa bạch đích nhãn thần thanh tình rất nhiều như là một cái t ử tinh thần không ít không không việc gì chưa hảo thương xẹo bị vô c h i đích hứa bạch hung hăng dẫn một cước la đặt chỉ có thể nhịn đau ám lau một cái lệ vậy là được hứa bạch gật gật đầu phanh đích một tiếng đ ả o hồi trên giường chầm chầm đích ngủ đi qua chương hai không kỷ nguyên chương hai không kỷ nguyên đổi mới thời gian hai nghìn một t r ba t á m m ộ t năm một trăm tám mươi nghìn một trăm hai mươi b ố số lượng t ử ba nghìn tám trăm sáu mươi hai hứa bạch chầm chầm đích ngủ một ngày một đêm la đặt tắt tại đoạn thời gian này nội bà thiên mực công ty đích sự tìm hiểu rõ được bảy bảy t r á m m tám t h lần, lần này g La đ ạ tử đ ư ơ tế điều tra giới la đặt mới phát hiện này thiên vực công ty thật sự là một cái cực kỳ nghịch thiên đích tồn tại từ tư liệu thượng xem thiên vực công ty lần đầu xuất hiện tại công chúng tầm nhìn là tại ba mươi ba năm trước cũng lại là công nguyên hai nghìn năm trăm ba mươi ba năm công nguyên hai nghìn năm trăm ba mươi ba năm tự h i ê n công c t nguyên hai nghìn ba trăm mười bảy năm đích toàn cầu phạm vi nội bởi vì năng nguyên vấn đề dất bạo đích tiêm một trận cơ hồ hủy diệt tính đích hoạch đại chiến đã là qua hơn i a i trăm linh năm phế thổ đích đề ra còn là đại được hoan nghênh đích còn về du hy chọn dùng đích toàn thức kỹ thuật so hơn hai trăm linh năm trước càng là tiên tiến chỉ là nhuộn một bộ phận nhân hiếu kỳ điểm mà thôi nhưng ó i đại lượng n â n văn minh trận chiến trung diện, n loại lọt tại hạch đại kia và một hủy diện, nhưng hơn 200 năm qua, còn là có không qua, tại kỹ khư kỹ không kỳ thuật bị từ một ít thành thị trung trước đây mất đi đích toàn tức kỹ thuật bị tìm tiến, t đích phế đích hơn phải chi Nhưng quái bị bị móc mà đào đến nữa cũng đây đi được cải thiến, cũng không phải cái ra, gì kỳ quái chi sự. Nhưng tại du hy vận hành đích ngày đầu tiên thiên vực công ty tuyên bố sở hữu du hy trong đích ngoạn gia cùng tổ chức hoàn thành du hy chung chút gì đó đặc định đích nhiệm vụ hoặc sự kiện có thể giành được tương ứng đích thành tự điểm những n à y thành tự điểm khả từ thiên vực công ty hoán đổi đại lượng giá trị không ngọn đích phần thưởng một thành tự điểm có thể hoán đổi m ộ t toàn không có gì chứng đích dê cấp thể bình bổ hoàn không chứng năng sung uống hậu đích dịch, vào gì có cấp sau, dê i ờ n ộ i phổ thành ô n nhân g h loại o toàn k ô n cần lắng g lo tự h hội đích khí ể năng vấn cùng tận vô vô đề, cơ có l c có thể dùng 3 thành tựu dùng điểm khả hoán đổi một bình 6 giờ bên trong bên tự tựu tự có thể khoái tóc trị liệu đại bộ phận nhân loại đã biết bệnh tật đích b cấp thân thể tu phục dịch mười lăm thành tích điểm khả hoán đổi một bình a cấp thân thể tu phục dịch có thể khiến nhân loại thân thể hoàn toàn tân trần thay thế một lần trừ số ít cực kỳ ác liệt đích bệnh tật không thể trừ tận gốc ngoại có thể nói vô bệnh công trị t ư ợ n g tu phục thần kinh tổ chức chỉ là ngủ một giấc đích việc nhỏ ba mươi thành tựu điểm khả hoán đổi một bình ép cấp thân thể tu phục dịch có thể trị liệu hết thể nhân loại bệnh tật thậm chí g â y chi tái sinh một trăm thành tựu điểm khả hoán đổi diên cường hóa dịch lệnh kẻ sử dụng có được viễn siêu nhân loại đích lực lượng còn về những tia tổ chức lớn tác khả dựa vào bọn họ tại du hí trong đích đoàn thể có được đích thành tựu điểm hoán đổi các trùng khoa kỹ chỉ cần thành tựu điểm đủ nhiều thậm chí là nhân loại không có đích h khoa kỹ c ũ nhưng g k phải không khả năng. Những năng. mấy phần tháng ư đi qua không ít người hiếu kỳ đích dùng một thành tựu liệt điểm hoán đổi dê cấp thể nam dịch phát hiện này đồ vật thật đích có hiệu quả tận quản như thế đối thiên vực công ty những kia khả hoán đổi đích vật phẩm mọi người còn là không tin rốt cuộc thực tại quá không thể tưởng tượng phế thổ này khoản du hy cuối cùng vận hành mười ba năm trong dịp những kia thần kỳ đích tu phục dịch từng cái được chứng thực là thật hóa không lầm liền một trăm thành tựu i điểm khả hoán đổi đích dìn cường hóa dịch cũng đích sắc tồn tại uống dìn cường hóa dịch đích nhân cũng có thể nhẹ nhàng đánh vỡ phổ thông nhân loại đích cực hạ n tự nhiên mà vậy đích phế thổ du hy tiến vào vận doanh đ ả o tính g i ờ lúc cả t h ể du hy rơi vào một chủng gần như điên quần đích trạng thái toàn cầu phạm vi nội đến từ bất đồng quốc độ đích tổ chức đoàn thể bất di dư lực dốc hết sức lực đích thêm lớn tại du hy cuối cùng phế thổ du hy vận doanh kết thúc lớn nhất kẻ được lợi là bà câu thủ vệ giả công ty thủ vệ giả công ty từ thiên vực công ty c h u n g giành được một chủng phối phương cuối cùng sinh sản ra thẻ gà đờ khẩu phục dịch thẻ gà đờ khẩu phục dịch tuy nhiên không thể cùng thiên vực công ty hoán đổi đích thân thể tu phục dịch so sánh nhưng trường kỳ trích dẫn lại là có thể cực đại đích cải thiện nhân thể tố chất có thể đem nhân loại thọ mệnh kéo dài trí ít hai mươi năm hiện nay hơn ba mươi năm qua đi thủ vệ giả công ty đã là toàn cầu lớn nhất đích dữ liệu cơ cấu mà phế thổ du h í sau thiên vực công ty đẩy ra đệ nhị khoản du h í cơ giới đế quốc cơ giới đế quốc là một môn cơ g i á p t i n h tế chiến đấu đối kháng dị hình sinh vật đích chiến tranh vong du mà một lần này du h í một đẩy ra tự nên tới một c ố không người khả ngăn đích cùng chiều cơ giới đế quốc cuối cùng vận doanh tám năm lớn nhất kẻ được lợi là bắc mỹ đích đi bộ giả cơ giới cơ cấu bởi vì kỳ tổ chức tại du h í trong đích đột nhiên ra biểu hiện nhựa du h í kịch t ì n h đột nhiên tăng mạnh giành được đại lượng đích thành t i điểm những này thành t i điểm n h ư ợ n bộ hành giả cơ cấu từ thiên vực công ty trung hoán đổi một môn vượt lên nhân loại khoa kỹ một đoạn lớn đích ác khoa kỹ phản trọng lực kỹ thuật nhưng đáng tiếc đích là này môn kỹ thuật quá tiên tiến tuy nhiên thiên vực công ty cấp đi bộ giả cơ cấu hoàn chỉnh đích kỹ thuật nhưng kỹ thuật liên thượng lại là xuất hiện đ o ạ n tầng tưởng chân chính thực hiện phản trọng lực bọn họ còn cần phải giải quyết một hệ liệt đích kỹ thuật vấn đề vì thế tại thiên vực công ty đệ tam khoản du hy giang hồ đ ẩ y ra sau đi bộ giả cơ cấu cùng toàn cầu phạm vi nội mười mấy cái đại tài đoàn liên thủ cuối cùng từ thiên vực công ty hoán đổi ra đại lượng tương quan kỹ thuật tịnh tại mấy tháng trước thành công đẩy ra trên địa cầu thủ khoản phản trọng lực khí tịnh an trang tại đi bộ giả cơ cấu dưới cờ sinh sản đích có danh xe thể thao đi bộ giả ít thượng địa cầu thủ khoản phản trọng lực xe thể thao xuất thế nhất thời hành động toàn bộ thế giới chứ những ngày rõ ràng đích ác khoa kỹ ngoại toàn cầu phạm vi nội còn có vô số lớn lớn nhỏ nhỏ đích công ty từ thiên vực công ty trung lấy đến đại lượng vượt lên trước mắt thế kỷ đích kỹ thuật tại này ngắn ngủn ba mươi năm chung địa cầu văn minh c h í ít bởi vì thiên vực công ty đích xuất hiện mà đề tiền một trăm năm khiến nhất la đạt thầm thi đích là giang hồ tại kém không nhiều một năm trước kết thúc thiên vực công ty đích tân du hy không kỷ nguyên vào khoảng cựu thiên sau chính thức bốc mở làm sao la đạt người tính toán loạn hứa bạch tỉnh lại nhìn vào tinh thần chăm chú đích la đ í c hỏi muốn mập mạp khẳng định gật gật đầu hắn nửa đời sau hạnh phúc tự dựa nó đánh chết đ ề u muốn chơi hh ắ c ắ c mập mạp ngươi cuối cùng khai k h i ế u này thiên mực công ty đích du hy chính là khối đại thịt béo bình quân xuống tới mười năm mới một cái du hy có thể n h ư ợ n g chúng ta đổi lên một cái chính là cơ hội khó được không l o ạ n hối hận t i ê n tâm ngoạn du hy ta chính là cao thủ tiến du hy có ta choàng lên ngươi chỉ cần vận khí không quá sai chám đích tiền tuyệt đối so với ngươi khổ cực làm công tới nhiều lắm lôi bác thời gian lên phách lên hoàn toàn không có cơ thịt đích ngược bảo chứng lo sợ la đạt không vào k h a n nay túc xá chính thường lúc t i ể u hắn cùng la đạt hai người la đạt này ra hỏa bình thường còn không đoạn du hí nhìn vào khắc đích túc xá mấy cái tử đảng cùng lúc giết người đánh bột hạ phó bản lôi b ắ c cũng không biết đa hâm mộ thiên vực công ty không sai hắn đích du hí có thể đoạn hứa bạch nghe n u ô n gật gật đầu la đạt cùng lôi bác hai người nghe k i n h hãi hứa bạch cái này mặt trắng nhỏ bình thường hoặc là mất dấu không thấy bóng dáng hoặc là t i ể u là vùi đầu đọc sách học tập bị kỳ độc đặc khí chất hấp dẫn đi qua đích mỹ nữ trước nay đều là bị hắn không nhìn cái gì tại hắn trong mắt đều không trọng yếu một loại la đạt cùng lôi bác hai người cùng lôi chưa từng nghe qua hứa bạch chủ động bình luận quá người nào hoặc giả sự hiện tại lại là chủ động khẳng định thiên vực công ty n à y quả thực là thái dương từ tây biên thăng lên chẳng qua v ô luận hứa bạch cùng lôi bác nói cái gì la đ ạ t muốn chơi thiên vực công ty tân du hy chi sự đều là không cách nào tránh khỏi đích tiếp xuống tới một tuần nhiều thời gian la đ ạ t đều ngâm mình ở cùng không kỷ nguyên trò chơi này hữu quan đích tin tức thượng xe h ò a trước la đ ạ t thân kiêm ba phần công tác một phần là hiệu ngoại kệ n ủ kỳ đích công tác công tác thời gian thứ hai đến thứ sáu buổi tối sáu giờ đến mười giờ này phần công tác thu nhập nhiều nhất một cái nguyện một nghìn hai trăm nguyên đệ nhị phần là hiệu nội thực vật viên đích cần công trợ học công tác một tuần chỉ cần đi báo đạo lượng đến ba lần thời gian không hạn mỗi lần nhiều nhất cũng lại công tác hai giờ rời rơi địa tuyến giúp đỡ nhổ cỏ hoặc giả cắt sửa thực vật rất nhẹ nhàng đ i ế t thể lực hoạt chẳng qua thu nhập cũng thấp một cái nguyện bốn trăm nguyên còn có một phần là ra giáo thời gian thứ bảy chủ nhật buổi tối sáu giờ đến chín giờ thu nhập cũng không thấp một cái nguyện có tám trăm nguyên ra xe h ò a sau bởi vì muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian kẻ n ủ kỳ bên kia không nói hai lời khai trừ rồi hắn khác t h ỉ người h n đến la đ ạ t chỉ có thể tính là lâm thời công nhân ra kẻ n ủ kỳ cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì họ c hiệu cùng gia giáo bên kia ngược lại thuận lợi đích thỉnh một cái nguyện đích giả án chiếu la đ ạ t vốn là tính toán thân thể kiểm tra không việc gì sau đệ nhất thời gian tựu i lần nữa bắt đầu công tác đích rốt cuộc kia đều là tiền một cái nguyện không công tác hắn đích kinh tế sẽ có áp lực càng h ư ớ n g hồ đã ném kẻ n ủ kỳ đích công tác chẳng qua trước mắt sự quan nửa đời sau hạnh phúc vấn đề tiền tạm thời cũng không thiếu la đặt quyết định trước đẳng một cái nguyện ngày nghỉ đầy sự trước quen thuộc hạ du hí lại nói h u a hai ngày thời gian quen thuộc giới lạ i khái lôi bác t i ể u bách không kịp đợi đích kéo lên l à đạt muốn đi mua du hi mũ giáp mãi mãi đích trước nếu không là biết hai ba năm nội thiên vực công ty t i ể u sẽ ra tân du h í ta sớm đã nhịn không được mua cái du hi mũ giáp thiên vực công ty tiền tam cái du h í đều cần phải năm tuổi mười sáu tuổi mới có thể tiến nhập lôi bác mười sáu tuổi lúc thượng một cái du hi giang hồ đã tiến vào du hi mặc kỳ du hi trung vô luận ngoạn ra còn là quái vật đ ố i hắn mà nói đều là biến thái tiến vào chỉ có bị n g ư ợ n mà thiên vực công ty một cái du hi sinh mạng chu kỳ mười năm tà hữu hi mũ giáp cũng là chuyên môn đích du hi mũ giáp khai tân du hí nguyên bản những kia cũ đích du hi mũ giáp hội bị đào thải điệu hết thẻ không thể tái sử dụng tất phải lần nữa mua sắm một cái du hi mũ giáp ít nói cũng muốn năm nghìn đối cùng là người phổ thông đích lôi bác mà nói khả không phải tùy tiện có thể lấy được đi ra đích cùng lúc đi hai người mới tính toán xuất môn không nghĩ tới hứa bạch lúc này cũng là theo đi lên hai người đều là kinh hãi nay thật là gặp quỷ, hứa bạch thường thường tại học hiệu đợi không được một tuần thời gian tựu i sẽ tan biến không biết chạy đi nơi nào tan biến cái mười ngày nửa tháng hiện tại cùng bọn họ cùng lúc đi mua du hi mũ giáp chẳng lẽ sau này không ngoạn mất dấu chẳng qua hai người biết hứa bạch đích tính cách nên nói đích hắn tự nhiên hội nói không nguyện ý nói đích hỏi hắn cũng không dùng h ắ hắc, c khó được hứa bạch ngươi này mặt trắng nhỏ cũng tới mua mũ giáp chúng ta đi ra hạ hạ q u o n ăn ta ba người chính là hồi lâu không cùng lúc tại bên ngoài ăn qua đồ vật lôi bác có điểm hưng phấn hơn hai năm qua ba người cùng lúc đích ra ngoài đích số lần một cái bàn tay đều đếm được đi qua du hi mũ giáp một cái nguyện chức tiểu khai bán do ở thiên vực công ty du hi đích cường đại lực hấp dẫn tượng la đặt ba người đến du hi nhanh bóc mở mới đi mua đích nhân ít đến thương cảm tại hiệu mọi nơi không xa đích truyền bàn điếm ba người không tốn phí nhiều ít khí、lực. bà du h i mũ giáp mua được thủ la đ ạ t cùng lôi bác hai người mua đích đều là năm nguyên đích cơ sở nhất du h i mũ giáp có điểm b ổ trọng cơ bản chỉ có thể nằm ở trên giường sử dụng mới có so khá thoải mái đích cảm giác hứa bạch mua đích tắc là cao cấp không ít đích kính đen loại hình lớn nhỏ cùng tính đen kém không nhiều tương đương tiện mang giá cả tự nhiên cũng l à quý muốn ba vạn nhất cái nhìn thấy hứa bạch mua tiện mang hình mũ giáp la đ ạ t cùng lôi bác liền biết này ra hỏa đích sắc là thuận tiện cùng lúc mua dự tính qua không được mấy ngày lại muốn ngoạn mất dấu đích chẳng qua tưởng đối với cao cấp nhất đích trên trăm vạn nhất cái đích dưỡng sinh thường chỉ là tiểu vũ kiến đại vu kia dưỡng sinh thương đích du hi công năng chỉ là phụ thêm công năng nghe nói lâu dài sử dụng kia dưỡng sinh thương có thể cực đại cải thiện nhân đích thân thể t ổ chất tăng thêm phòng ệ n h mục đích chờ ta sau này có tiền ta mua m ộ ư ơ i cái tám cái một cái dùng đến ngoạn du hí một cái dùng đến tắm rửa một cái dùng đến làm không thẹn không nóng đích sự lôi bắt nhìn vào kia gần gần từ bề ngoài xem tựu i tràn đầy khoa kỹ cảm đích dưỡng sinh thương nước miếng kém điểm không chảy xuống hắn chính là biết đích trừ dưỡng sinh công năng ngoại kia dưỡng sinh thương còn có nhuộng hắn vô bị cảm hứng thú đích tác dụng đáng tiếc kia giá cả và hắn bán còn chưa đủ lâu lẻ mua xong m mu ũ giáp ba người theo đó tại hiệu ngoại tìm cái thường đi đích tiểu quán ăn ăn nhiều một đốn về đến túc xá sau tiểu từng cái bận từng cái đích sự tỉnh tính lợi du hi b ó c m ở ba ngày sau cũng lại là thứ tháng bảy năm một hai điểm cơ h ộ i toàn thế giới đều tại nghỉ ngơi đích cuối tuần t r i lúc vạn chúng mong đợi c h u n g thiên mực công ty thứ tư khoản du hi không kỷ nguyên cuối cùng b ó c m ở một thời gian toàn thế giới đều là tịch tính rất nhiều đại lượng đích nhân loại phản g phất tại cái thế giới này tập thể tan biến một loại la đạt cùng lôi bác tại trong túc xá đồng thời tiến vào du hí còn về hứa bạch cái này mặt trong nhỏ hôm qua ra ngoài sau tiểu tái chưa có trở về túc xá Chương 3, kẻ mạo hiểm lễ bao chương ba kẻ mạo hiểm lễ bao đổi mới thời gian 2 0 1 3 8 1 6 9 một 1 ư m ộ t s ố lượng t ử 2531. h ệ thống nhắc nhở hoan n ê n đi tới kỷ nguyên đại lục hệ thống nhắc nhở ngươi giành được kẻ mạo hiểm lễ bao một cái tại du hy chính thức bắt đầu la đặt cho là sáng kiến vai diễn nơi đó muốn tiêu tốn không ít thời gian lúc kết quả lại cũng không phải như thế trừ cấp vai diễn đặt tên xác định vai diễn hình tượng ngoại tỉnh không có dự liệu trong đích chức nghiệp tuyển chọn đ ẳ n g sự t ì n h hệ thống tiểu nhượng hắn chính thức tiến vào du hí có lễ bao đưa t ặ n địa đồ danh tự hiển thị là giai ở thôn phó bản Trung n hắn đích c xuất l hiện đích địa phương là dởn trong thôn đích quảng trường nhỏ sáng trắng đích cầm thạch quảng trường trên mặt đất đứng lên từng cái ngoạn gia đích thân ảnh những này ngoạn gia sau khi xuất hiện tình không có đệ nhất thời gian ly khai đồng dạng bị ba lô trong đích bao hấp dẫn chú ý lực. Kẻ mạo hiểm lễ bao kỷ nguyên nữ thần cấp cho đến từ dị thế giới kẻ mạo hiểm đích tạp phẩm mở ra sau khả tùy cơ giành được một bản một cấp vũ khí cùng tương ứng đích lâm thời kỹ năng thư một bản cùng với các chủng tân thủ dược t ề tại lễ bao lời thuyết minh tự hạ còn có một hàng đạm hôi sắc đích chữ nhỏ ta tựa hồ bỏ vào một ít không nên bỏ vào đi đích đồ vật kỷ nguyên nữ thần chẳng lẽ vận khí tốt có thể khai ra c ự c phẩm đạo cụ mập mạp trong đầu ý niệm t r ầ t lóe n h ì n không được lập tức mở ra lê bao nếu có thể khai ra b ả c ự c phẩm vũ khí hắn nói không chừng tự có thể dẫn đầu người khác một bước sớm điểm gom đủ thành tự điểm tu phục thần kinh hệ thống nhắc nhở ngươi giành được vũ khí phổ thông đích kỹ sĩ truy hệ thống nhắc nhở ngươi hệ thống nhắc nhở ngươi giành được một bình cao cấp t â n thủ tốc độ dược tệ phổ thông đích kỵ sĩ truy m i ê u thuật một thanh phổ thông đích truy kỷ nguyên đại lục đê cấp nhất đích trang bị bởi vì quá mức trầm trọng huy động hội sò khá gian nan trang bị phẩm chất bạch sắc thượng đẳng nhu cầu vai diễn đẳng cấp một thuộc tính vật lý công kích ba nam ma pháp công kích một bốn lực lượng hai truy kích lâm thời kỹ năng thư không thể giao dịch điểm kích sau khả học tập kỹ năng chủ y kích này kỹ năng cần phải trang bị truy loại vũ khí mới có thể sử dụng đưa ngoạn ra vai diễn đạt tới m ư ơ i cấp lúc này kỹ năng hội tự động cắt bỏ cao cấp t â n thủ tốc độ dược tề sử dụng sau tăng thêm ngoạn g i a 20% di động công kích cùng phóng thích tốc độ hiệu quả trì tục s á giây ngoạn g i a đẳng cấp cao hơn 10 cấp đem không cách nào sử dụng gần đây vận khí quả nhiên là không được ca mập mạp nhìn vào ba lô trong đích vũ khí nhịn không được thất vọng đích than một hơi tốc độ dược tề ngược lại không sai chẳng qua một phút đích hiệu quả thời gian hơn nữa chỉ có thể m ộ i cấp nội sử dụng có thể tạo được đích tác dụng cực kỳ có hạn ha ha lục sắc phát trượng phát đạt mập mạp thất vọng chung quanh đích ngoạn da chung lại là có nhân hớn hở cười ha hả còn đệ nhất thời gian huyền diệu ban đích bạ pháp trượng thuộc tính phơi bảy đi ra tinh trí đích đàn mục p h á p trượng m i ê u thuật cao cấp đàn mục chế tác đích p h á p trượng có được không sai đích ma pháp lực lượng vũ khí lược hiện trầm trọng sẽ cho phóng thích ma pháp kỹ năng tạo thành nhất định đích k h ô n khó trang bị phẩm chất lục s á t hạ đẳng nhu cầu vai diễn đẳng cấp một thuộc tính vật lý công kích một bảy ma pháp công kích năm mười hai trí lực sáu tinh thần ba mỗi đích p h á p trượng vật lý công kích đều so với ta bạch trang cự kiếm muôn cao thật mạnh đích lục xác trang bị làm sao không phải ta khai đến mỗi ta ta làm sao khai cái tàn cũ đích truy thủ công kích không một ta không sống huynh đệ, vũ không í bán hay h k một nghi ngờ n nay pháp trượng tuyệt đối là một thanh thăng cấp lợi khí có được này pháp trượng tại dần thôn cái này tân thủ thôn trung lấy được ưu thế chỉ là tiểu y tứ mập mạp ngược lại bình tĩnh đích chen đi ra chỉ là được bà bạch sắc đích vũ khí chẳng qua này cũng không tính là kém nhất đích tại bạch sắc vũ khí dưới còn có tản cũ đích hôi sắc vũ khí khai đến hôi sắc vũ khí đích ngoạn ra kia mới thật đích là bi kịch tại trong đám người chạm như vậy một lát mập mạp đã lớn khái làm rõ ràng kỷ nguyên du h í chung trang bị đích phân cấp tàn cựu chi loại đích hôi sắc trang bị phổ thông đích bạch sắc trang bị tốt hơn một điểm đích là làm sắc càng tốt một điểm đích t ự là vị kia vận may ngoạn ra khai ra đích lục sắc trang bị mỗi một cái đẳng cấp đích trang bị lại chia làm hạ đẳng trung đẳng cùng thượng đẳng ba cái đẳng cấp kẻ mạo hiểm lễ bao trung khai ra đích vũ khí đại đa số đều là phổ thông đích bạch sắc trang bị số ít là làm trang lục trang ít đến thương cảm còn về càng cao cấp đích trang bị mập mạp còn chưa có thể tận mắt nhìn đến chẳng qua nhượng mập mạp tâm lý càng lại hắn khai đến đích cao cấp t â n thủ tốc độ dược tề tính là tương đương h i hữu đích dược tề k h á c đích ngoạn gia đại đa số là khai đến h p hoặc giả m p khôi phục dược tề tuy nhiên này tốc độ dược tề khả năng còn không bằng người khác một chi khôi phục hp đích dược tề tới đích hữu dụng nhưng cũng không trở ngại một hướng l à quan đích mập mạp tâm tình biến hào khởi lai nhiệm vụ nhiệm vụ từ trong đám người đại gia mập mạp kéo theo vi bàn đích thân thể hướng ngoại xung đi tại ngoạn gia trong đám người vạch khởi một đạo lực là c h ư ớ mắt phong cảnh sáng kiến du hy vai diễn lúc ngoạn gia có thể căn cứ từ mình hiện thực dung mạo thể hình tiến hành video tuy nhiên video đích mức độ là hai mươi nhưng đã là có thể n h ư ợ n g một cá nhân đích bề ngoài có kinh người đích biến hóa cầm một cái nữ vai diễn mà nói chỉ cần hiện thực không phải lại hại lại xấu lại tỏa đều có thể b à vai diễn tu sửa thành còn có thể nhìn được đi qua mà tại khả vi điệu đích bộ p h ậ n thượng dung mạo là hạn chế được so khá nghiêm cách đích vô luận làm sao tu sửa đều sẽ có một chút hiện thực đích ảnh tử tồn tại ngược lại thể hình có thể tu sửa đích mức độ tương đối lớn mập m ạ c tưởng cải gầy một ít tương đương giản đơn tại cái này dần thôn trên quảng trường trừ la đạt này mập mạp ngoại tái không tìm ra cái thứ hai có thể tính được là bàn đích người thật là n g u đích tiểu tình nhân ra đây là độc thụ một loại này không khả không phải hấp dẫn đến ngươi đích nhãn cầu hai đạo trói t hai tiếng cười nạo âm chuyển vào la đ ạ t trong tay h la đ ạ t ghé mắt nhìn đi nhìn thấy một cái tổ ba người hợp nói chuyện là một cái năm tuổi mười sáu bảy tuổi đích tiểu n h a đầu không cao đích nhỏ g ầ y vóc người nhỏ sinh khuôn mặt viên h ắ c đích trong mắt nhìn vào hắn đầy là hài hước chi ý hồi hắn lời đích là cái hai mươi tuổi tả hữu đích tóc đen thanh niên này thanh niên ngược lại tuấn tú lịch sự trường được ngọc thụ lâm phong nếu là hiện thực cũng là này phó mô dạng khẳng định không biết đùa dỡn nhiều ít vô tri thiếu nữ còn có một cái ước chừng hai mươi tu một mặt bình tĩnh n g h e lên bên người hai người đích lời trong mắt đối hai người đích lời có điểm ở nước đích không đáng không phải có điểm tiền thôi nông cạn đích ra hỏa la đặt thầm thì một câu ba người hiển nhiên hiện thực nhận thức cùng lúc tiến vào du hi đích du hi cởi mở tiến vào du hi đích ngoạn g i a vô số muốn làm đến sinh ra ngay tại cùng lúc tất phải từ thiên vực công ty mua sắm đặc định đích trói buộc thức du hi mũ giáp loại này trói buộc thức du hi mũ giáp ba cái một tổ có thể nhượng sử dụng ba cái mũ giáp đích ngoạn ra tại đồng nhất nơi, nơi ra đời sinh ra giá cả là cùng đẳng du hi mũ giáp đích gấp mười người phổ thông khả tiêu phí không lên rốt cuộc ly khai nơi ra đời không có gì ngoài ý tụ tập khởi lai cũng sẽ không nhiều khổ khó k h trên mặt m ạ n ngươi nói ai nông cạn tô diễm tình đại nộ tại tô ra cũng không ai dám như vậy đối nàng nói chuyện tiểu tử ngươi muốn là tinh hoa thị đích nhân t i ể u đừng nhượng ta tại hiện thực đụng tới ngươi đừng xem tô hữu khang trường được một biểu nhân tài nho nhã có l ễ nhưng này cũng chỉ là ngộ đến đồng đẳng địa vị đích nhân lúc mới có đích mô dạng tượng la đạt loại này vừa nhìn t i ể u là người phổ thông đích nhân hắn khả từ không cấp hảo sắc mặt xem sáu tan biến gần một năm buổi sáng khởi lai phát hiện thu tảng đã qua trăm bình sách khu cũng có hảo vài vị độc giả nhắn lại chống đỡ lâu như vậy không viết sách còn có độc giả nhớ lấy tâm lý có điểm tiểu kích động đích ở chỗ này đặc biệt cảm tạ hạ lưu thì kiệt cùng gió thổi hứa hứa hai vị độc giả đích đánh thưởng còn có bảy ép thương thiên long độc giả đích đánh giá phiếu tân thư thượng truyền đối thành tích rất là thấp t h ỏ g rốt cuộc gần một năm không viết sách nhưng nhìn thấy các vị đích chống đỡ tâm lý một cái tự tin không ít tân thư tính là chính thức bắt đầu là sảng văn tự không cần nói nhiều thiết định hội c h ầ m c h ầ m triển khai tân thư thiết định cùng chức lưỡng bản đều rất đỗi bất đồng hội càng thêm chịu xem cùng càng cụ khả tả tính kính tỉnh mong đợi mấy ngày này nhìn hạ khởi điểm du hy phân loại, phát hiện truyền thống giả thuyết vong du loại đều nhanh t ử tuyệt còn thỉnh các vị độc giả đa điểm ái hộ hạ này bản mầm non có chướng hiệu đích thỉnh thu t à n g cùng thôi tiến hạ t ạ vong du không dễ dàng phụ thượng đổi mới kế hoạch tạm thời một ngày hai canh buổi sáng cùng buổi tối cắt nhất canh chương bốn hoan gia ngõ hẹp chương bốn hoan gia ngõ hẹp đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám m ộ t mươi sáu một trăm bảy mươi năm ba trăm năm mươi chín số lượng tử hai nghìn tám trăm mười chín tốt rồi ngươi hai cái đ ừ n g náo nhanh điểm liên hệ trong gia tộc khác đích nhân xem có không tại cùng một cái nơi ra đời đích tại hai người sau người tô dư lệnh dọn đạo c h ó i buộc thức mũ giáp ba người một tổ tuy nhiên bọn họ tô ra mua không ít loại này mũ giáp nhưng cũng chỉ có thể sử dụng đồng nhất tổ mũ giáp đích ba người tại cùng một cái nơi ra đời sinh ra cái khác đích nhân nghĩ ra sinh tại đồng nhất địa còn phải xem vận khí đối mặt tô hữu khang đích uy hiếp la đặt lưỡi nhác làm nhiều lý hội cùng một cái thành thị tiến vào du hi đích nhân sẽ có không nhỏ đích tỷ lệ tại đồng nhất nơi nơi ra đời sinh ra này tô hữu khang hiển nhiên cũng là tinh hoa thì đích nhân tại hiện thực nếu là này ra hỏa không trêu chọc hắn cũng lại、thôi. thật muốn đụng tới nhìn hắn không đem hắn đánh tới hắn mụ đều nhận không ra mập làm mập điểm nhưng hắn này một thân khả không phải vướng v ĩ u vô dụng đích thì béo hừ tính này ra hỏa chạy được nhanh thấy la đặt một làn khói đích chạy ra mấy người tầm nhìn tô diễm t ỉ n h căm hận nói ngược lại không có ngây ngốc đích đuổi đi qua ngươi biết không ta lúc tuổi còn trẻ chính là gặp phải quá một đầu cự long nga mẹ tiên t sinh vậy ngươi giết kia điều cự long mạng hừ ta muốn là có thể giết cự long nơi nào còn dùng được lên tại này h ẻ o lánh thôn nhỏ lý ổ lên hệ thống nhắc nhở mẹt lối ngươi đích hảo cảm độ giảm thiểu hai điểm la đặt đụng tới đích cái thứ nhắc nở ở cửa phòng cụ điếm đích mẹt lâu đầu mẹt nhìn thấy la đặt t i ê u đắc ý dương dương đích nói đến lúc tuổi còn trẻ c ự long chi sự la đ ạ t hiếu kỳ đích hỏi một câu nơi nào biết mẹ lập tức trở mặt la đ ạ t thế mới biết cái gì gọi là lời không thể lo nói tuy nhiên không biết này n ở đ ợ cờ hảo cảm độ có cái gì dùng nhưng bị móc hảo cảm độ t i ê u tính hắn là một cái hoàn toàn đích tuân thủ cũng biết không phải cái gì chuyện tốt có cái này giao hấn la đ ạ t tiếp xuống tới đụng tới khắc đích nờ cờ, vô luận này n ở đ ợ cờ nói cái gì hắn đều biến được cẩn thận rực rực khởi lai、like, tận lượng không đụng vào rủi ro tận quản như thế la đặt còn là nghe được không ít như là có ý tứ đích sự tình chấn nhỏ trung ương trên mặt có vết xẻo đích thợ săn hạ biết tây biên may và điếm mò xì mạng nay quả phụ khả không thủ nữ tắc có một lần ta chính là gặp được nàng hòa la đạt rất muốn hỏi chẳng qua thợ săn hạ gọi hiển nhiên chỉ là tưởng điếu nhân khẩu vị sau tai không lý hội hắn cẩn thận bắc biên ngóc ngách đích kia lão dược tề sư nàng khả không phải cái gì hảo nhân nghe nói nàng là tà ác ma nữ đích hậu đại không thủ nữ tắc đích mò xì cẩn thận rực rực đích k í n h báo la đạt mẹ gi... cái kia thổi phòng không nộp thuế đích ra hỏa biệt ở trước mặt ta để lên hắn một mặt của bản bị nhân cho là ma nữ hậu đại đích lão dược tề sư để lên phòng cụ điếm đích mệt lúc một mặt đích không đáng từ nàng nơi này, ngoạn gia khả mua sắm một ít giản đơn đích khôi phục dược tề hiệu quả nhỏ yếu giá cả ngang quy đầy mặt tự hào đích chấn t r ư ở n g c ả giản giai đ n thôn này thôn xóm chính là bởi vì ta đích tồn tại tài năng bảo trì hiện nay đích phồn v i n h hòa bình hòa la đã không v ộ i mà đi ra làm nhiệm vụ mà là tại d ầ n trong thôn chuyển một vòng lớn tiếp không ít đưa tin buôn chạy đích tiểu nhiệm vụ cùng đại bộ phận nở tờ cờ đối thoại một vòng đẳng cấp để thăng đến hai cấp hơn nữa phát hiện này còn thật là đích là cái có ý tứ đích thôn xóm trong thôn nở tờ cờ đích quan hệ tương đương hỗn loạn phức tạp bất quá hắn lại là không có phát hiện cái gì khả lợi dụng chi nơi tiếp xuống được muốn đến thôn xóm ngoại dết một ít quái hoàn thành nhiệm vụ tài năng tiếp tục thăng cấp là một cái cơ h ộ i không chơi qua du hi đích thái điệu la đ ạ t thành thật đích á n chiếu hắn từ trên mạng được đến đích nhắc nhở làm lên trước là quen thuộc tân thủ thôn chung mỗi cái nở tờ cờ đích vị trí sau đó lại suy xét thăng cấp chi sự hắn chỉ là một cái mới được không thể tái mới đích tân nhân ngoạn ra cùng những tia lao điệu không cách nào so la đ ạ t cũng không nghĩ tới thăng cấp muốn so người khác nhanh tại hắn đưa tin tìm nở tờ cờ này một lát hắn đã biết có nhân đẳng cấp lên tới bốn cấp tại nay trong quá trình la đặt g ú t không hạ du hi hỏi thăm lôi bác đích du hi danh tự phát hiện lại là liên hệ không được hai người hiển nhiên không tại đồng nhất nơi ra đời thiên b ự c công ty đích du hí một hướng như thế hảo hữu tư liệu loại này du hí thường có đích công năng sẽ có sở hạn chế không tại đồng nhất địa đồ đích ngoạn ra không cách nào tư liêu thật nhiều người giai ẩ n c h ấ n nhỏ ngoài cửa lớn là một mảnh rộng lớn đích bích lục thảo nguyên trên thảo nguyên nhân sơn nhân hải trải mới đi ra đích các t r ù n g gỗ lìn sợ làm đẳng đê cấp quái vật mới vừa hiện thân tự u lọt vào chúng nhân đích phanh thây không ít ngoạn ra đều tại n ộ mục đem hướng nếu không phải mười cấp trở xuống cấm chỉ v à c ử chỉ sợ trên thảo nguyên đã làm á u chạy thành sông La đ ạ trên tiếp giết chết 20 cái sơ lạnh, 30 cái gồ lỉnh, thu tập 10 khóa ngân thảo. ít thành tự t cái nhiệm phải cái cái nhiệm người, nhiên giản đến nếu ép cấp đích độ đều đẳng, đơn. cần lạnh, lỉn, ngân Những này muốn hoàn khóa khó hạ mấy vụ, vụ gồ sơ là là xã thảo nguyên nhiều người được n h ư ợ n g la đ ạ t trong lòng ám hãn ở chỗ này thường không biết hầu niên mãn g u y ệ n năm nào tháng nào tài năng hoàn thành nhiệm vụ la đ ạ t quyết định đi xa điểm đến ít người điểm đích địa phương tái giết quái nhưng tại trên thảo nguyên đi hơn m ộ ư ơ i phút đã ly dần chấn có đại giai đoạn trình chung q a n h đích vạn ra số lượng tỉnh không có ít bao nhiêu lại đi, đi xuống tựu là cao cấp điểm đích g ã cầu cùng g ã lang q u i vật giết cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa trên một đường nghe k h ắ c đích ngoạn ra nghị luận nhưng tia giá cầu cùng dã lan g chính là sẽ chủ động công kích đích hắn một cá nhân đi chỉ sợ là tìm chết không biện pháp la đặt chỉ có thể tìm một khối tương đối ít người điểm đích địa phương gia nhập tranh đoạt gỗ l ì n cùng sợ làm đích đại quân đây là một mảnh có được lừa thưa cây cối đích bãi cỏ b u á i vật trải m ớ i lúc hội đồng thời trải mới mười cái tả hữu đích gỗ l ì n cùng sợ lạnh t r ê n ở chỗ này đích ngoạn ra có mười ba cá nhân so lên cái khác địa phương muốn thiếu một ít la đặt đích gia nhập tự thị nhượng không ít người đều rất đôi khó chịu chẳng qua kỳ quái đích là bọn họ tỉnh không có nói thêm cái gì có hảo mấy ngay ư ờ i trong mắt r còn lộ m tại a hài hước đích nhắn thần. lúc này g chung kệ n i quanh đếm tới bạch quang trận lóe một quần toàn thân bích lục đích gỗ lìn củng sợ làm trải mới chung quanh đích hơn một mươi cái ngoạn ra cơ h ộ i đồng thời động khởi thủ tới a xì sao mấy đạo tiếng kêu thảm văng lên la đạt còn không phản ứng đi qua những t i ế n mới trải mới đi ra đích một cấp gỗ lìn cùng sơ lạnh t i ê u đồng thời bị giết chết hóa làm điểm điểm quan g mang tiêu tán lưu lại một cụ cổ thi thể mỗi đích này làm sao thưởng la đạt n g u nhãn hắn biết hội không dễ dàng cướp được nhưng không nghĩ tới hội khó như vậy khó trách này phiến địa phương đích nhân so cái khác địa phương đích thiếu một điểm nguyên lai nơi này tụ tập như vậy một quần thưởng quái cao thủ nay hơn mười người từ lễ bao trung được đến đích đều là chút tiễn loại cùng hỏa cầu tri loại đích viễn trình kỹ năng làm lệnh thời gian cực ngắn được đến cận chiến kỹ năng đích ngoạn ra trừ phi vận khí tốt đích đụng tới quái vật soát đến chính mình trước mắt bằng không đừng nghĩ có thể c ư ớ p được nửa cái quái mập mạp ngươi còn là có bao xa cồn bao xa ba ở chỗ này ngươi một đời cũng đừng muốn c ư ớ p đến nửa cái quái trong đó một người xem la đ ạ t đeo xấu đủ rồi ngữ khí chế nhạo đạo cồn ngươi muội mập mạp r ư ờ n g này ra hỏa nhất nhãn vì có cái h ả o vóc người mười năm tới kiên trì mỗi ngày chạy dài mưa gió không đổi làm sao hội liền thử đều không thử một cái liền bông tha ừ xem ngươi có thể kiên trì bao lâu tiên n o ạ n ra cũng không nhiều lời cùng la đặt một dạng đích n o ạ n ra trước không biết tới nhiều ít、cái. sau cùng còn không phải quay quay ảo não đích đi nhân trong đám người thật cũng không đều là tượng này ngoạn ra một dạng đích nhân chẳng qua cũng không có ai chứng đau đích biểu thị muốn tổ mập mạp cùng lúc giết đều bởi giết hai mươi cái sở làm đích nhiệm vụ không biết là không phải hệ thống vì n h ư ợ n g tân các người chơi thể nghiệm một cái du hi đích tàn khốc này nhiệm vụ đích thiết định thật sự là có điểm phản nhân loại tại đại đa số giết quái nhiệm vụ đều có thể tổ đội hoàn thành đích trạng thái h ạ cái này nhiệm vụ cũng không phải như thế tại tổ đội trạng thái hạn n y nhiệm vụ giết chết đích số lượng không cùng hưởng mà là hội luân lưu phân phối tổ đa một người liền muốn đa giết một cái sở làm tài năng đến lợn chính mình nháy mắt gần hai mươi giây thời gian trôi qua một quần gỗ l ì n cùng sợ làm chạy mới la đ ạ t nhìn vào trước mắt vài bước xa đích một trích xanh luân mẩn đích gỗ l ì n thủ tức giận nhanh vung lên trong tay đích kỵ sĩ truy t i ể u s ô n g qua đi nhưng mới s ô n g tới một nửa một cái hỏa cầu liền từ một bên đột nhiên bay tới phanh đích một tiếng kích tại gỗ l ì n trên thân hoa lửa bàn tung gỗ l ì n thân hình chút chút hơi r u n g liền muốn đuổi hơi lửa cầu bay tới phương hướng la đ ạ t lúc này đã chạy đến gỗ l ì n bên cạnh vội vàng một truy nện xuống đi một cấp gỗ l i n đích huyết lượng rất ít ma pháp phòng ngự càng là gần như ở vô hỏa cầu đích thương h một điểm kinh nghiệm đều không chính thường dưới tình huống cho dù không phải trước hết công kích đến quái vật chỉ cần giữa đường có nhất định đích chuyển ra giết chết quái vật sau cựu có thể phân đến một ít liêu thắng ở vô địch kinh nghiệm hiện tại la đ ạ t nửa điểm kinh nghiệm đều không giành được h i ệ n nhiên chuyển ra thực tại quá thấp là một cái t â n thủ thái điệu la đ ạ t tiến vào du hy trước đã có chuẩn bị tâm lý biết tiền kỳ thụ đa điểm suy sụp là tránh không được tuy nhiên liệu thất thủ có điểm nản l ò n g tại hít thở sâu mấy lần tâm thái lại bình hòa xuống tới nhưng du hy kinh nghiệm không đủ không phải nhất thời bán hội cựu có thể bù đắp tiếp xuống tới vài phút thời gian sổ phê quái vật trải mới La chương năm n h chú y kích kỹ năng chương năm chú y kích kỹ năng đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám một bảy một trăm linh ba nghìn bảy trăm bốn mươi tám số lượng tử hai nghìn hai trăm bảy mươi mốt la đặt nghe tiếng quay đầu nhìn đến đích là tô ra ba người nói chuyện đích là tô hữu khang này ra hỏa ba người cùng phổ thông ngoạn gia đích trang vẫn rõ ràng bất đồng trên thân đều nhiều hai ba kiện trang bị xem bộ dáng tại dởn trong thôn thu mua trang bị để lỡ thời gian này mới đi ra làm nhiệm vụ biểu ca ngay tại nơi này dứt k h á i này mập mạp chạy nơi nào chúng ta t i u cùng nơi nào nhìn hắn còn dùng không cần làm nhiệm vụ tô diễm tình đại hỉ ác hung hăng chừng mắt nhìn la đạn cùng nàng tác đối đích nhân chưa từng kết cục tốt có nàng tại này chết mập mạp tựu i đ ừ n g n g h ĩ thuận lợi đánh tới một cái quái nàng một lát trước còn tại tức giận đích canh cánh trong lòng không nghĩ tới lập tức tựu i có cơ hội bảo phục tô dư người tạ biên ta ba người vây lấy này mập mạp nhìn hắn làm sao đánh quái trong ba người ngoài ra kia tóc ngắn mỹ nữ mặt vô biểu tình đích gật gật đầu Trực tiếp đi tới một đi ba ê n b người cùng lúc khai đến lam trang nay hiển nhiên không khả năng này lam trang tự thị hoa nhân dân tệ thu tới thảo la đặt vốn là khó cướp được quái vật hiện tại bị ba người vững vàng bao vây Yêu t này này í qua. chẳng t qua hiện a tại là tại du hy chung mười cấp trở xuống cũng không cách nào t h t cờ mập mạp không có lãng phí khí lực miệng ra ác ngôn chỉ là vùi đầu xít sao đích coi chừng chung quanh trong lòng âm thầm tính toán quái vật trải mới thời gian này truy kích kỹ năng thật là không một điểm điều dùng quái vật lại trải mới một vòng la đặt vội vàng một cái truy kích kỹ năng nghệ đi qua tô diễm tình cũng là một cái họa cầu nghệ đi qua t ô diễm tình đích hỏa cầu đánh trước đến quái không nói truy kích đích thương hại cũng xa không bằng hỏa cầu đánh như vậy một lát mật mạc không phải nhất vô sở hạch chí ít hắn biết tượng gỗ lìn cùng s ở loại loại này phổ thông quái vật bị người đoạt tiên thủ sau muốn t ử quái vật thượng phân được kinh nghiệm hắn đích chuyển ra chí ít được chiếm ba phần một mới được nhưng hắn một cái truy kích kỹ năng đi xuống tại t ô diễm tình đám người đích công kích hạng hắn không tới kịp đánh cái thứ hai gỗ lìn đã quản điệu kinh nghiệm cũng không phần đến tự là nói truy kích thương hại còn không đến gỗ lìn huyết lượng đích ba phần một trời mới biết này hai cái vốn là một cấp cựu có thể hoàn thành đích nhiệm vụ được làm tới khi nào ân mập mạp đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng vừa vặn hắn kia một cái truy đánh rơi đến trên mặt đất hắn cảm thấy đấy bàn chân tựa hồ chút chút chấn động một cái ảo giác thử lại một lần liền biết phanh tái một cái truy kích nện xuống không phải ảo giác này truy kích thật đích có thể tạo thành chấn động hiệu quả chẳng qua phạm vi nhỏ nhất kỳ hỉ này mập mạp muốn điên rồi la đ ạ t đích biểu hiện rơi tại tô diễm tình trong mắt tựu tượng buồn bực được phát điên một cái điều còn dám đắc tội chúng ta không biết trời cao đất rộng tô hữ khang cười lạnh tuy nhiên là du hí nhưng trò chơi này cùng chân thực thế giới cơ hồ k h ô n g khác ba người khí chất cùng người bình thường rõ ràng bất đồng người sáng mắt đều có thể n h ấ t n h ã n nhìn ra bọn họ không phải người phổ thông tại cùng la đặt thưởng quái này một lát tô hữu khang đã khẳng định cái này mập mạp t i ể u là một cái thái điệu nhìn hắn kia vụng về đích thưởng quái động tác liền biết mà hắn chính là chơi qua thiên vực công ty đích thượng một cái du hí đích h ắ n tiến vào du hí lúc đã là du hí hậu kỳ tuy nhiên từng tại bên trong bị ngược đích không giống lời nhưng du hí kinh nghiệm viễn phi la đ ạ này thái điệu khả so không để ý đến ba người, la đ ạ t lần nữa hung hăng đích một truy nện ở trên mặt đất, cảm thụ được dưới chân đích chấn động trong lòng chút chút kích động tính toán lên quái vật trải mới thời gian, la đ ạ t cao cao giơ tay lên trùng kỵ sĩ truy một cỗ nhà n n h ạ t đích gần ước quang mang tại ngân bạch đích kỵ sĩ truy thượng ngưng tụ lên ước chừng ba giây sau, la đ ạ t mánh đích dùng sức một nện kỵ sĩ truy hung hăng nện ở trên mặt đất. tại hai t h ư ớ c ở ngoài đích tô hữu khang đám người lập tức cảm thấy dưới chân chút chút một chấn, hơn nữa có một cỗ nhà đích qua quyền tựa sóng xung kích ban từ kỵ sĩ truyết tán mạc hai cái s ờ lành mới vừa hiện thân t i ê u thân ở sóng sung kích chung hai cái tuyệt không tính cao đích thương hại lập tức xuất hiện tại chúng nó trên đầu tô ra ba người đích kỹ năng cơ hồ cùng một thời gian bay đi tới nhưng hiển nhiên chậm một bước hai cái s ờ lành tại bọn họ đích công kích hạ lập tức tử vong hệ thống nhắc nhở người giết chết quái vật s ờ lành nhiệm vụ gây sự đích quái vật hoàn thành tiến độ một hai mươi hệ thống nhắc nhở người giết chết quái vật s ờ lành nhiệm vụ gây sự đích quái vật hoàn thành tiến độ hai hai mươi ha ha nguyên lai truy kích kỹ năng là dạng này dùng đích hai tiếng vui thai đích hệ thống nhắc nhậm vang lên la đạc không cấm tâm hoa nộ phó k、like、đương nhiên t tiền đề là tất phải chuẩn xác đích tính ra ra quái vật trải mới thời gian bằng không sớm dùng hoặc giả chỉ dùng kỹ năng có sóng xung kích thương hại cũng phí công đối la đặt mà nói này hoàn toàn không là vấn đề hẳn chính là đường đường chính chính khảo tiến tinh vân đại học đích cao tài sinh học đích cựu là lý khoa đôi số tự tương đương mất cảm ở chỗ này giết quái đích n g o ạ n ra chỉ là đại khái biết quái vật trải mới thời gian nhưng la đặt ở chỗ này đã kinh lịch hơn m ộ ư ơ i ba quái vật sau đã là tìm đến chuẩn xác đích soát quái quy luật cùng thời gian t i ê u cầm vừa v ậ n trải mới đích kiên một đợt quái vật là khởi điểm cách m ộ ư ơ i chín giây sau hội soát đợt thứ hai đợt thứ hai sau cách m ộ ư ơ i bảy giây đệ tam ba quái vật hội trải mới đệ tam ba quái vật sau quá được hai mươi ba giây t i u sẽ soát thứ t h ba sau đó lại quá hai mươi mốt giây thứ năm ba quái vật trải mới sau đích trải mới thời gian gián cách t i u bắt đầu không ngừng lặp lại hắn là một cái du hi thái、điều. bằng không cũng sẽ không đến hiện tại mới lộng minh bạch truy kích kỹ năng đích chân chính sử dụng phương pháp nhưng hắn khả không phản ốc trên mặt m ạ n tính ngươi vận khí tốt bị la đ ạ t một cái tử thường hai cái quá đi tô diễm t ỉ n h ba người đều là có điểm xá dị nhưng tô diễm t ỉ n h cùng tô h ư u khang hai người tuyệt không tin tưởng đây là la đ ạ t đích thực lực vận khí tốt hh ắ c ắ c đảng hạ t i ể u khiến ngươi biết cái gì gọi là vận khí tốt la đ ạ t nghe nheo lại con mắt và anh thời gian kém không nhiều la đả sơm sớm dơ lên kỵ sĩ truy lực ngưng tụ khí sau đó đột nhiên a n h rất đất diện quái vật nháy mắt trải mới lần này chung quanh một cái tử trải mới ba cái quái vật nhưng này ba cái quái vật không chút ngoài ý đích toàn rơi tại la đ ạ t đích trong tay tuy nhiên la đ ạ t đích chuyển ra là ít nhất đích nhưng không có ai hình thành lần hai công kích đích dưới tình huống hệ thống mặc nhận càng trước công kích đích ngoạn ra là lớn nhất kẻ được lợi liên tục hai lần bị la đạt cướp được quái vật tô diêm tình cùng tô hữu khang đích sắc mặt biến được rất khó xem ta cũng không tin lại đến tô hữu khang hung hăng coi chừng la đạt nói muốn cướp la đặt đích quái kết quả lại là đám người làm đồ c ư i tô hữu khang tâm lý nháy mắt có chủng tu nao cảm giác quái vật lần nữa la đ ạ t hào khí đích nện xuống kỵ sĩ truy tại tô ra ba người đích trợ giúp hạ nhẹ g n nhàng tái giết chết hai cái gỗ lìn cự ly hoàn thành nhiệm vụ lại gần một bước đi thôi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian hiện tại thời gian quý báo lên tô dư thu lại vũ khí l ã n h tính nói du hí vừa vẫn bắt đầu thời gian cũng không thể dạng này lãng phí tiểu tử biệt đắc ý sau này có ngươi hào xem đích tô h ư u khang một mặt tâm trầm nhưng biết tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là tự chuốc lấy n ụ khó được tô dư cấp dưới bậc thềm đi lên lưu câu n g lời chương sáu cự hình gỗ lìn chương sáu cự hình gỗ lìn đổi mới thời gian 2 0 1 3 8 1 7 1 8 ộ t 8 3 8 số lượng tử 2693. n h ì n vào ba người đi xa la đ ạ t lắc lắc đầu này người có tiền đích tư duy không phải hắn có thể hiểu được đích nghĩ đến mặc danh kỳ diệu đích khả năng muốn nhiều thêm một đại đội đ ị c h nhân la đ ạ t nhịn không được một trận chứng đau nghĩ đến chứng đau la đ ạ t nhịn không được trong lòng hơi lạnh n g ã i n g ã i đích có tiền lại như thế nào sự quan hắn nửa đời sau hạnh phúc ai dám trở ngại hắn tự tính là thần hắn cũng giết cho người xem tô ra ba người đã đi chung quanh một cái từ không đáng rất nhiều la đặt này xem thường quái tuyệt đối không thành vấn đề nhưng càng trọng y ế u đích là không người giúp hắn giết quái lạ nhượng la đ ạ t chính mình đánh lấy hắn đích chuyển ra trải mới một vòng đánh hai cái quái đã có điểm phí sức này cũng không được hắn muốn c ư ớ p quái la đ ạ t mắt lộ ra h u n g quăng đích hướng đi chung quanh những kia loạn ra trước có hảo mấy cái ra hỏa còn muốn cười nhạo hắn hiện tại chính hảo nhượng bọn họ thường thí hạ thường không đến quái đích tư vị mục đích này ra hỏa tổng tính đi trước kia cười nhạo la đ ạ t đích ngoạn dưới hắn hơn mười phút xuống tới c h đánh tới lác đác mấy cái、quái. nếu không phải biết chỉ là giết hai ba mươi cái gỗ l i n cùng sơ làm liền muốn đi hắn sớm đã nhịn không được chính mình chạy tho con đ ừ n g nói này mập mạp thật lợi hại mỗi lần quái vật trải mới thời gian bị hắn tính được nhất thanh n h ị sở rõ ràng khẳng định là cao thủ mà được xưng là cao thủ đích thái điều mập mạp lúc này chính vui vui vẻ đích hướng đông biên chạy đi thuận lợi hoàn thành hai cái nhiệm vụ tại làm nhiệm vụ trong quá trình hắn đẳng cấp cũng để thăng đến ba cấp trước thưởng hắn quái đích ra hỏa cũng bị hắn hung hăng đích gác tâm một phen mập mạp hiện tại tâm tình rất không sai tiếp x u ố n g tới hắn muốn đến đông biên đích một điều suối nhỏ bên trên thu nhặt đến m ư ơ i gốc ngân xa thảo đây là cái gì xuyên qua đây là ngoạn gia bóng người đích gỗ lìn bình nguyên la đặt trước người thượng mười thước nơi xa một đạo tử quan g đột nhiên chấp nhận cự hình gỗ lìn la đặt còn không phản ứng đi qua chung quanh đã có ngoạn gia cùng hỉ hô to khởi lai lo sợ bột bị người đọc trước từng cái đều ném xuống trong tay mình đích quái vật hướng về cự hình gỗ lìn cuồng sông đi qua so sánh những ngày ngoạn gia la đặt đích phản ứng cũng chậm rất nhiều còn đứng tại nguyên địa n g â y ngốc đích nhìn vào phía trước cái kia cao gần ba thước đích cự hình gỗ lìn phổ thông đích gỗ lìn phổ thông hống á c lực h thường.、Hứng. hô la đ ạ t mới tương động phía trước càng nơi gần đã có ngoạn da chạy đến cự hình gỗ l ì n dưới chân chuẩn bị phát động công kích cự hình gỗ l ì n một tiếng giống giận trong tay kia thanh c ử đại đích t ố i ho mong một đồng mánh đích vung mạnh nện ở này ngoạn da trên thân này ngoạn da lập tức bị miệu sát hóa làm một đạo bạch quang q u á biến thái này bốt nháy mắt mấy cái ngoạn da bị miệu sát điệu có ngoạn da thấy lập tức kinh hô t r u n g quanh đích ngoạn da toàn bộ là hai cấp tả h ư u vì có càng nhiều đích chuyển ra những này n g o n da thăng cấp sau lại đều là bả điểm số thêm tại trí lực hoặc giả lực lượng đẳng có thể tăng thêm chuyển gia đích thuộc tính thượng lúc này trước hết xông tới cự hình gỗ liền bên người đích ngoạn r a lại là không có một có thể ngăn cản cự hình gỗ liền một cái công kích đích tất cả đều bị một chiêu dây không được cận chiến thượng t r ư ớ c chết chắc rồi có viễn c h ỉ n h công kích đích mau đánh cự hình gỗ liền bên người cận chiến ngoạn r a nháy mắt đã bị giết một không vốn là chuẩn bị thượng t r ư ớ c c ư ớ p đoạt bột đích cận chiến ngoạn r a đều là trong lòng đánh trống Phanh Thấy bột mà tại lúc này có viễn c h ỉ n h kỹ năng đích ngoạn gia tổng tính ra hiện một cái h ỏ a cầu gào thét lên n ệ n hướng c ự hình gỗ lìn một cái không tính cao đích thương hại phiêu lên c ự hình gỗ lìn đầu vừa chuyển trong hướng này ngoạn gia tay trái chung không biết lúc nào xuất hiện một bà sám trắng đích xoay về cốt tiêu thủ q u a n gia sám trắng xoay về cốt tiêu lấy kinh người đích tốc độ bay hướng này ngoạn gia này ngoạn gia h o à n g hốt vội vàng muốn t r á n h tránh nhưng lại là chậm một bước cước mới vừa động liền bị xoay về cốt tiêu n ệ n cái chính lên một cái gần ba trăm đích thương hại từ hắn trên đầu phiêu lên này ngoạn gia lập tức bị miễu sắt điệu không chỉ này ngoạn gia chung q a n h mấy cái viễn trình công kích đích ngoạn gia đều lọt vào đồng nhất đáy ngộ cự hình gỗ liền đích xoay về cốt tiêu chết một người sau hội nháy mắt quay đầu cự hình gỗ liền trong tay một nện tựu i chết một mạng giết người đích tốc độ cực kỳ kinh người dựa nay bột muốn làm sao giết quá biến thái điểm ba chung quanh đã vây gần không ít n g o ặ t ra nhưng lại là không có một cá nhân dám lên trước công kích cự hình gỗ liền đích công kích quá biến thái ai thượng ai chết tùy tiện thượng trước công kích chỉ là tự tìm đường chết chính mình không có chỗ tốt không nói ngược lại là tiện nghi người khác vì người khác làm đồ c ư i tuy nhiên thấy bột mọi người đều nao đại phát nhiệt nhưng lại không mất đi lánh tĩnh cự hình gỗ liền đích phòng ngự không tính cao nếu là chung quanh đích nhân đều không sợ chết sông đi lên giết chết cự hình gỗ lìn cũng không phải v i ệ c khó nhưng ai công kích cựu ai chết đích dưới tình huống chung quanh nhân tuy nhiều lại là tái không có một cá nhân dám công kích từng cái thấy bột k ề cận tự bay nhanh đích chạy trước lại nói lưu được mạng nhỏ tại mới có khả năng nhặt điểm tiện nghi mọi người đều tinh minh lên mụ a bột chạy bên này lần đầu tiên thấy bột la đặt tuy nhiên có tự biết rõ ràng đích tùy tiện thượng trước chịu chết nhưng cũng không bỏ được cựu này rời đi giết không được bột xem xem bột có thể bảo cái gì đổ vật cũng tốt nhưng không nghĩ tới cự hình gỗ lìn lại liền giết mấy cái ngoạn ra sau đầu vừa chuyển t vài tiếng kêu thảm truyền đến đứng được phía trước một điểm đích ngoạn da đã có nhân lọt vào cự hình gỗ liền đích đặc thù phản chính đều là chết ai bỏ thêm thể chất đích đi lên kháng vài cái khiến người khác tìm cơ hội công kích nói không chừng có thể còn sống sót một vị ngoạn gia gấp đến kêu to cự hình gỗ lìn phòng ngự không cao huyết lượng cũng không phải rất nhiều trước hết kia một nhóm ngoạn gia đích liều mình công kích trên thực tế đã đánh sạch cự hình gỗ lìn bốn phần mỗi huyết lượng chỉ cần có nhân có thể kháng t r ú cự hình gỗ lìn đích công kích giết chết này cự hình gỗ lìn cũng không phải không khả năng chỉ là tại du hí vừa mới bắt đầu mỗi người ngoạn gia trong tay cũng chỉ có lễ bao cấp đích một thanh vũ khí không có phòng cụ cũng không có ai hội vừa bắt đầu tịu i thêm thể chất tại hiện trường hơn trăm người chung không có một cái n g o n g a có tự tin kháng xuống cự hình gỗ lìn đích một kích mà bất tử tự thị không có ai hội thượng trước chịu chết thể chất thêm điểm k h á c đích ngoạn gia đều đương vị t i ê u ngoạn gia nói đích là nói nhảm la đ ạ t nghe chấm dứt là trong lòng v ừ a động mỗi đích khó trách trước hắn đích công kích so người khác thấp nhiều như vậy nguyên lai thăng cấp sau có tự do điểm số mà hắn đích tự do điểm số toàn bộ chưa thêm mở ra tương đương xa lạ đích thuộc tính diện bản la đ ạ t bay nhanh đích ngắm trên mắt biên đích thuộc tính số liệu thuộc tính diện bản trên có không ít số liệu nhưng là một m cái lý khoa sinh la đ ạ t cơ hội là nháy mắt đích tìm đến hắn muốn tìm đích số liệu diện bản thượng tùy ngoạn gia đẳng cấp đề thăng mà để thăng đích cơ sở thuộc tính có năm cái phân biệt là thể chất lực lượng mận tiệp trí lực cùng tinh thần ngoạn gia đẳng cấp một cấp lúc này năm hạng cơ sở thuộc tính hẳn nên đều là không mỗi thăng một cấp toàn cơ sở thuộc tính đề thăng hai điểm sau đó có năm điểm tự do thuộc tính trong đó thể chất ảnh hưởng ngoạn gia đích chất lượng lực lượng ảnh hưởng vật lý chuyển hiện ra mận tiệp ảnh hưởng công kích tốc độ thi phóng tốc độ cùng di động trí lực ảnh hưởng ma pháp chuyển h i a tinh thần ảnh hưởng mp cùng mp khôi phục tốc độ hơn nữa những n à y cơ sở thuộc tính đối ngoạn g i a cụ thể thuộc tính đích ảnh hưởng cũng không phải cố định không biến đích đưa ngoạn g i a trong tay đích vũ khí bất đồng lúc năm hạng cơ sở thuộc tính đối ngoạn g i a cụ thể thuộc tính vật lý ma p h á p chuyển hành ra công kích di động tốc độ đằng đằng cùng quái vật chiến đấu lúc biểu hiện ra tới đích cụ thể thuộc tính đích ảnh hưởng sẽ có sở bất đồng như quả ngoạn g i a không cầm vũ khí năm hạng cơ sở thuộc tính đem đối ngoạn g i a đích cụ thể thuộc tính ảnh hưởng là không la đ ạ t đang nhìn đến năm hạng cơ sở thuộc tính đích n á y mắt đại nào đã là bay nhanh đích bay vòng lên khác đích thuộc tính còn bất hảo thuyết nhưng hắn biết t r í ít huyết lượng phương diện đích xác bởi vì vũ khí đích có được không nhỏ đích sai biệt một cấp ngoạn gia có một trăm điểm huyết lượng ngoạn gia thăng một cấp sau huyết lượng hội cố định để thăng trước mắt đẳng cấp thừa lấy mười đích huyết lượng như quả không cầm vũ khí sở hữu ba cấp ngoạn gia đích huyết lượng có một trăm năm mươi điểm mà cầm lấy b ấ t đ ồ n g đích vũ khí sau tăng thêm đích bốn điểm thể chất thuộc tính để thăng đích huyết lượng có được rõ ràng đích bất đồng đang nhìn vài chục n g o n g a từ vòng sau la đã xác định cầm lấy kỵ sĩ truy đích hắn huyết lượng so một loại n g o n g a muốn cao hơn ba mươi tà hữu một loại n g o n g a đích huyết lượng đại khá Mà hắn đ í c h huyết l ư ợ n g lại là có, có bảy tuyệt h m điểm nữa n h đ i h u n h ẳ n nên ngăn có c thể ả n lại lìn lần cự đích công hình gỗ một kích Ngáy mắt đ ư ợ c c ra á i n à mới thời luận, cự gian đ hai nghìn lên một trăm t ba k h ư ơ i tám một mươi tám bảy mươi năm ba trăm năm mươi ba số lượng tử hai nghìn sáu trăm hai mươi năm thêm nữa mười điểm thể chất thuộc tính sau la đạt huyết lượng đột nhiên tiêu t h ă n g một đoạn lớn đạt tới ba trăm tám mươi điểm chi đa khoảnh khắc biến thành một cái tiểu huyết như lúc này cự hình gỗ lìn b ộ t đã là d é t đi qua một mục đồng b ả la đạt bên người hai bước nơi xa một ngoạn da d i ế t chết mắt thấy hạ một cái liền muốn đến lượt hắn la đạt cũng không muốn ngồi cho chết mà là d ơ lên kỵ sĩ truy thi triển truy kích kỹ năng lực ngưng tụ lượng hống cự hình gỗ lìn một tiếng giống giận thân hình vừa chuyển xuống hướng gần nhất la đạt đồng thời hát sắc mục đ ồ n cao cao dơ lên liền muốn n ệ n xuống tới mắt thấy hát sắc m ộ t đồng hạ đi xuống liền muốn nện ở la đ ạ t trên thân la đ ạ t truy kích kỹ năng đã là ngưng tụ gần lưỡng dây liền không chút do dự đích nện đi qua kỵ sĩ truy hung hăng nện ở c ự hình gỗ lìn phát ra oanh một tiếng vang lớn này truy kích kỹ năng đích công kích thời cơ khả không phải la đ ạ t thấy nguy hiểm mới phóng mà là kinh qua tỉ mỉ tính toán c ự hình gỗ lìn đích công kích la đ ạ t sớm đã tâm lý nắm chắc này một truy nện đi qua thời cơ vừa v ậ n hảo sớm một điểm truy kích kỹ năng đích lực lượng ngưng tụ thời gian hội giảm thiểu hạ thấp thương hại trễ một điểm tụ sẽ bị c ự hình gỗ lìn trước công kích đến đánh gây truy kích kỹ năng、34. một cái không tính cao đích thương hại từ cự hình gỗ liền trên đầu phiêu lên la đ ạ t này một kích đã là gom hiệu đánh lui hiệu quả nhưng n h ư ợ n g la đ ạ t đại hì đích là truy kích kỹ năng này một kích lại là đánh ra đánh lui hiệu quả cự hình gỗ liền cự đại đích thân thể mánh đích đào lui hai bước hát s á c một đ ổ n g rơi xuống c h í lúc cùng la đ ạ t sát vai mà qua la đ ạ t lại là chút nào không thụ thương này mập mạp là ai cánh nhiên bà bột đánh lùi t r u n g quanh vài chục trên trăm t ạ i quan vọng lên đích n g o ạ n ra lúc này đều là người bột xuất hiện đến hiện tại còn là lần đầu tiên xuất hiện một cái tại bột đích một chiều công kích hạ còn không phải đích không chỉ như thế này ra hỏa đánh trả lui bột nếu là này ra hỏa có thể thẳng đến đánh lui bột này không phải nói bột tuyệt đối đánh không đến hắn nhưng cái này ý niệm chỉ là từ những này ngoạn r a trong đầu chợt lóe mạ qua có thể đánh lui bột đích khẳng định là kỹ năng là kỹ năng t u có làm l ệ n h thời gian hơn nữa một trăm linh đánh lui bột đích kỹ năng cũng căn bản không khả năng tồn tại tuy nhiên trong lòng đã là ngon n g o e muốn động nhưng chung quanh đích ngoạn r a còn là chịu chú không c ó ra tay vạn nhất này mập mạp hạ một chiêu bị bột làm sạch tiếp xuống tới đến lượt đích t u là chính mình này mập mạp đích kỹ năng ngược lại cứu hắn một mạng chẳng qua bột tiếp theo công kích hắn liền phải chết chẳng qua này cùng ta vô quan t r u n g quanh những người này đủ bột giết một hồi lâu trong gia tộc đích nhân tụ tập đi qua bột đến lúc đó huyết lượng khả năng còn thẳng không đến một nửa cẩn thận điểm hẳn nên t i ể u có thể đánh chết tuy nhiên chỉ là một cái mấy cấp đích bột nhưng thủ giết khẳng định rơi rất không ít trang bị đạo cụ có cái này đồ vật chúng ta thạch ra nói không chừng có thể ở tiền kỳ kiến lập không nhỏ đích ưu thế tại đám người ngoại vi một danh trong mắt chiến ý thịnh vượng đích thanh niên ánh mắt gắt gao coi chừng cự hình gỗ lin boson hai trăm năm trước kia một trận cơ hồ hủy diệt thế giới đích đại chiến sau toàn bộ thế giới có một đoạn vô trật tự thời kỳ thế giới nơi một mảnh hỗn loạn trạng thái khi đó vì tự bảo. h o thanh ạ khu h niên sở tại đích thật ra tại hoa hạ khu chỉ có thể tính là cái trung tiểu gia tộc đi qua hơn ba mươi năm đích kinh nghiệm tỏ rõ hiện tại cái thế giới này muốn cho gia tộc tại được đến cực đại phát triển tham dự thiên vực công ty đích du hí là hữu hiệu, hiệu nhất mọi lệ đích phương pháp đi qua thiên vực công ty đích ba cái du hí nhựa hoa hạ khu không biết nhiều ít cái gia tộc ngắn ngủn mấy năm thời gian tự lớn mạnh không ngừng mấy lần đánh tới thiếu gần ba trăm huyết lượng cánh nhiên không chết đám người trung ương cự hình gỗ lìn bị la đ ạ t đánh lui hai bước sau lập tức đại nộ lên lại nữa cùng xông lên la đ ạ t truy kích kỹ năng còn tại làm lạnh trung chỉ có thể nỗ lực t r á n h n ẽ nhưng làm sao đẳng cấp thuộc tính quá thấp lại không trang bị ra thành cự hình gỗ lìn trong tay đích cự đại một đồng còn là chuẩn xác đích rơi tại hắn t r ê n thân một cái cao đạt hai trăm bảy mươi tám đích cự đại thương hại từ la đ ạ t trên đầu thăng lên chính diện thủ cự hình gỗ lìn một kích còn bất tử bao quát thạch ra kia thanh niên bên trong đích vạn ra đều là ăn nhiều cả kinh đặc biệt là thạch gia kia thanh niên trong lòng càng là đại cảm không dây nếu là la đ ạ t có thể lại tiếp nhận đa một kích chung quanh đích ngoạn gia nói không chừng liền muốn nhịn không được ra tay muốn là sở hữu nhân đồng thời ra tay tại thạch gia đích nhân tụ tập đi qua trước cự hình gỗ l ì n sợ là liền muốn bị vây hầu đã chết không cần lo lắng cự hình gỗ l ì n đích hạ một kích tuyệt đối có thể giết chết hắn t i u tính hắn có hp khôi phục dược tề cũng không dùng nhưng hơi chút một phân tích thanh niên t i u chấn định xuống tới đám người trung ương chính như thanh niên dự liệu bậc này la đặt lúc này rơi vào tiệc cảnh hắn còn thẳng một trăm l i h a i điểm huyết lượng cự hình gỗ l i n đích hạ một kích tuyệt đối cự đại đích tử vong dự cảm t ừ tâm lý hệ lên la đ ạ t không khỏi tầm mắng chung quanh những kia sợ chết đích ra hỏa hắn chính là cùng bột đối kháng hai chiều bọn họ cánh nhiên còn nhẫn lên không ra tay chỉ cần bọn họ ra tay bột nói không chừng t i ể u sẽ bị dẫn đi hắn có thể được cứu không nói còn có khả năng phân đến bột rơi rất đích đạo cụ đúng rồi trong ba lô không phải còn có chi dược tề mạng cự hình gỗ liền đích công kích nhanh muốn lần nữa tập tới mắt thấy liền muốn q u ả i điệu la đ ạ t đột nhiên nhớ tới kẻ mạo hiểm lễ bao khai ra đích kia chi cao cấp t â n thủ tốc độ dược tề nay dược tề chính là có được tăng thêm loạn ra hai mươi di động công kích cùng phóng thích tốc độ đích cường lực hiệu quả. bay nhanh uống hết r ư ợ c t h la đ ạ t đích các t r ù n g tốc độ đột nhiên manh thăng thân hình chật lóe lại là tại cự hình gỗ liền đích công kích rơi xuống trước trốn đến một bên phát đã sinh cái gì sự vốn cho là la đ ạ t lần này chết chắc rồi đích các người chơi nhị không được lần nữa mở rộng tầm mắt không ít người đã là hối hận không có sớm điểm ra tay công kích bột người này có thể tránh được bột lần đầu tiên công kích cũng có khả năng tránh được lần thứ hai nói không chừng t r ư ớ c có thể đánh l u i bột đích kỹ năng đã là làm lạnh xong rồi mà càng khiến cái này ngoạn ra không thể đạm định đích là lúc này la đặt trên thân đột nhiên phủ hiện một đạo nhàn nhạt đích lục sắc qua mang một cái một trăm hai mươi đích lục sắt chữ số từ la đ ạ t trên đầu l ư ớ t nhẹ mà lên t r ị liệu thuật có nhân nhịn không được kinh hô có nhân giành được trị liệu kỹ năng hơn nữa còn hảo tâm như vậy đích ban g chính mình thêm huyết trên thân huyết lượng đột nhiên khôi phục một nửa la đ ạ t nhịn không được một trận kinh ngạc trên một đường đi tới hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhân sử dụng trị liệu kỹ năng hơn nữa còn là dùng tại hắn trên thân nhanh công kích thưởng bột la đ ạ t có thể tránh né cự hình gỗ lìn đích công kích còn có người giúp hắn thêm h u ế t chung quanh những kia n o ạ n da cũng nữa không cách nào đảm định quan vọng đi xuống cận chiến đích không dám đi quá gần cũng lại thôi có được viễn trình công kích thủ đ o n đích cơ hồ toàn bộ là khoảnh khắc hướng cự hình gỗ l ì n phát lên công kích đồng lớn đích h ỏ a cầu thiên vũ thủy tiễn đẳng đẳng kỹ năng phần phật lạp đích n ệ n ở cự hình gỗ l ì n trên thân từng cái thương hại từ cự hình gỗ l ì n trên đầu phiêu lên cự hình gỗ l ì n đích huyết lượng lấy mắt thường khả kiến đích tốc độ bay tốc hạ thấp cự hình gỗ l ì n đại nộ lên dùng xoay về cốt tiêu miểu sát hai ba nhân la đặt thửa dịp cự hình gỗ l ì n chuyển r ờ i chú ý lực bến mở kỵ sĩ truy hung hăng nện đi qua cự hình gỗ l i n thù hận nháy mắt tái về đến la đặt trên thân la đ ạ t biết n h á c đích không lưng vừa lăn tránh điệu c ử hình gỗ lìn đích một lần công kích lúc này lại là một đạo lục sắc quang mang tại hắn trên thân chất hiện la đ ạ t đích huyết lượng nháy mắt khôi phục m ã n t r ị la kia ra hỏa giúp ta thêm đích huyết tại kích động đích trong đám người la đ ạ t chú ý tới một cái thần tình cực kỳ bình tĩnh đích tóc đen thanh niên tại kích động đích ngoạn gia trong đám người này tóc đen thanh niên tại la đ ạ t đích trong mắt là tương đương đích bắt mắt như quả hắn không nhìn lầm t i ể u là này tóc đen thanh niên giúp hắn thêm đích huyết huyết lượng bị thêm mãn cho dù lại bị bột đánh tới cũng quản không sóng la đặt lập tức lòng tin tăng bột sắp chết cự hình gỗ l ì n đích huyết lượng càng lúc càng ít t r u n g quanh đích ngoạn ra đều là đỏ mắt la đ ạ t cũng là nhịn không được bắt đầu kích động khởi lai nhiều người như vậy cùng lúc công kích la đ ạ t hắn một cá nhân tạo thành đích thương hại cũng không tính đa nhưng la đ ạ t nhưng trong lòng là khẳng định bột chết đi tuyệt đối muốn tính là bị giết chết đích nguyên nhân rất đơn giản chuyển ra càng lợi hại đích ra hỏa cơ hồ đều là giữa đường bị cự hình gỗ liền giữa đường cũng chỉ tục đối gỗ l i n tạo thành thương hại công kích đến cự hình gỗ liền số lần nhiều nhất đích là hắn tổng thương hại nhiều nhất đích cũng là hắn cự hình gỗ liền đích huyết lượng càng lúc càng ít ở chung quanh một mảnh nóng bỏng đích khí phân trùng cự hình gỗ liền huyết lượng cuối cùng hao hết v a n g đích một tiếng ngã trên mặt đất sở hữu nhân đích trong mắt lập tức đều trừng được đại đại đích chương tám tinh anh gỗ liền pháp trượng chương tám tinh anh gỗ liền pháp trượng đổi mới thời gian hai nghìn một t r ă ba mươi tám một nghìn chín trăm bốn mươi mốt số lượng t ử hai nghìn hai trăm năm mươi mốt thật nhiều đồ vật bột đại bạo xem lục s á c pháp trượng nhiều như vậy kiện trang bị còn có kỹ năng thư cự hình gỗ liền chỉ là một cái máy cấp đ í c tinh anh bột tận quản như thế bị thủ giết sau còn là hệ o a l đích đại bảo đầy bảo ấ t b ố n năm kiện n các g nhắc a n s h ì n h t r ạ người đích trang đích ô n tạp tại một đại đội đồng tệ trung, bảo lấy à đất mấy cái hệ thống nhắc nhở tại la đặt bên thai liên tiếp vang lên la đặt đến không kịp nhìn kỹ chỉ là không lưng điên cuồng đích n h ặ t khởi trên đất bột rơi rất đích đạo cụ sau đó một đầu luồn tiến trong đám người tính toán từ trong đám người thoát thân lại nói tuy nhiên mười cấp trở xuống không sợ bị vợ cờ thường trang bị nhưng bị nhiều người như vậy vây lấy trời mới biết sẽ phát sinh việc gì muốn là tái nhiều thêm hiện mấy cái tượng tô hữu khang dạng này đích ra hỏa hắn sau này khả tịu tất bước khó đi la kia mập mạp nhặt trang bị nhanh đổi còn là có không ít mắt tinh đích nhân đinh lên la đạt vội vàng đích đuổi đi qua không biết muốn làm cái gì nhưng la đạt dùng đích tốc độ rực tề hiệu quả c ò tại tốc độ xa không phải bọn họ khả so chỉ là vài bước la đạt tựu bỏ rơi càng lớn c à lớ chỉ là tại chạy trốn c h í lúc la đạt n h ị n không được bay đầu nhìn nhất nhãn cái kia cho hắn thêm huyết đích tóc đen thanh niên hắn có thể còn sống sót nói đến tuyệt đối không thiếu được kia tóc đen thanh niên đích trợ giúp kia tóc đen thanh niên đi qua tìm hắn chia đ ồ vật cũng không kỳ quái nhưng n h ư ợ n g la đạt kinh nhạ đích là kia tóc đen thanh niên sớm đã không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên là tại b ộ t chết sau t i ự u đã là l y khai lắc lắc đầu la đạt cũng không nhiều tưởng ôm theo đống lớn đạo cụ bay nhanh đích vứt sạch sau người một quần cái đôi mấy phút sau tại một nơi không trải mới quái vật đích đầy là hôi sắc lá dụng đích hoang trong rừng cây dừng lại bước chân. Phát phát. thở dốc một hơi la đ ạ t mới tâm tình kích động đích bắt đầu thanh điểm trong ba lô đích thu hoạch đích vật phẩm cự hình gỗ lìn tử vong rơi rất đông lớn đồng tệ la đ ạ t hơi chút vừa nhìn hắn hiện tại lại là có mười một cái ngân tệ cũng lại là một nghìn một trăm cái đồng tệ mà tại trước bị giết chết vài chục cái gỗ lìn cùng sơ lành giành được đích đồng tệ còn không đủ một trăm cái ngân tệ được không ít chẳng qua cùng còn lại đích trang bị đạo cụ giá trị so sánh la đ ạ t biết khẳng định không đáng nhắc tới tại hắn đích lưng trong bao tổng cộng nhiều thêm bốn kiện trang bị một bản kỹ năng thư còn có một bản cũ nát đích tiểu sách tử quả nhiên là có một kiện lục sắt trang bị còn là pháp trợ vũ kh nhạc khởi trước cùng đại đa số mắt tinh đích đoạn ra một dạng la đ ạ t đệ nhất thời gian t i ể u nhìn đến trên đất lóe lên nhàn nhạt lục sắc kia thanh pháp trượng tinh anh gỗ l ì n pháp trượng miêu thuật tinh anh gỗ l ì n sử dụng đích hy hữu vũ khí chỉ có thể từ tinh anh cấp bậc gỗ l ì n trên thân rơi rớt trang bị phẩm chất lục sắc thượng đẳng đẳng cấp hạn chế m ộ ư ơ i cấp thuộc tính vật lý công kích một mươi năm hai mươi hai ma pháp công kích hai mươi ba mươi năm trí lực một ư ơ i sáu tinh thần m ộ ư ơ i hai phụ gia thuộc tính mỗi m ư ơ i phút khả triệu hoán một cái m ư ơ i cấp tinh anh gỗ l i n tinh anh gỗ l i n chỉ tục thời gian năm phút tinh anh gỗ l i n tồn tại lúc thay đổi vũ khí tinh anh h ả o ngưu đích vũ khí đáng tiếc hiện tại trang bị không thượng nhìn vào tinh anh gỗ l ì n pháp trượng vũ khí thuộc tính la đặt trong mắt sáng t r ư n g mặc vào này trang bị tái học cái ma pháp sư kỹ năng thăng lên cấp tới khẳng định giản đơn mà trừ lục sắc thượng đẳng đích tinh anh gỗ l ì n pháp trượng ngoài ra còn có hai kiện làm sắc đích gỗ l ì n bị giáp cùng gỗ l ì ề n dày da một cái bạch sắc đích phổ thông gỗ l ì n giới chỉ. gỗ l ì n bị giáp miêu thuật dùng gỗ l ì n đích bị chế tạo đích phòng cụ có đủ nhất định đích phòng n ự lực trang bị phẩm chất lam sắc trung đẳng đẳng cấp hạn chế tám cấp thuộc tính phòng ngự vật lý m ư ơ i hai ma pháp phòng ngự m ư ơ i bảy lực lượng sáu gỗ l i n dày da Miêu t hai u ậ t tạo tương t dùng dày, lìn đương nhẹ nhàng. gỗ đích đích chế bị r n trung đẳng đẳng cấp hạn chế, 6 cấp. Thuộc tính, phòng ngự phòng ngự g bị phẩm cấp cấp. pháp chất, chế, Thuộc lam ma mận sát vật lý 8, 10, 4, di động tốc độ tốc Hai kiện lam trang thuộc tính trung quy trung cụ la đ ạ t trước mắt còn là xuyên không thượng chỉ có thể vọng mà than thở muốn là có thể trang bị hắn đích thuộc tính lập tức tựu i có thể để thăng một đoạn lớn đích nói ngược lại sau cùng một kiện bạch sắc đích phổ thông gỗ lìn giới chỉ thuộc tính một loại tăng thêm vật lý cùng ma pháp phòng ngự các ba điểm hơn nữa la đặt ngoài ý đích phát hiện này giới chỉ còn khác thêm bốn điểm vật lý công kích chỉ cần phải bốn cấp liền có thể trang bị hắn vừa vận có thể đeo lên b à gỗ l ì n giới chỉ đổi lấy la đặt trong hướng trong ba lô thừa lại đích hai cái đạo cụ thích khách kỹ năng thư tiềm hành tiềm hành thích khách kỹ năng thư đ ẳ n g cấp mười khả sử dụng sử dụng sau khả học tập thích khách kỹ năng tiềm hành này kỹ năng cần phải trang bị truy thủ hoặc giả t h ủ m ọ loại vũ khí mới có thể sử dụng này đồ vật không biết giá trị nhiều ít nhi g là một cái tân nhân tự tin anh gỗ l i n pháp trượng loại này trang bị hoàn hảo la đặt cũng có thể biết giá trị sở tại nhưng tiềm hành loại này kỹ năng thư la đặt lại là có điểm sở không chuẩn chỉ có thể trước ném đến trong ba lô đợi lát nữa xuống du hy tái hỏi thăm lôi bắc kia g i a hỏa tài nam biết thợ săn hạ ưa đích thủ c h á t nguyên lai là cái kia g i a hỏa đích đồ vật không biết kia g i a hỏa sẽ cho điểm cái gì thường lệ sau cùng kia bản cũ nát tiểu sách tử lại là một cái nhiệm vụ đạ o cụ thợ săn hạ ưa đích thủ c h á t thợ săn hạ ưa đích thủ c h á t nhiệm vụ đạ o cụ thợ săn hạ ưa tại đi săn lúc không cẩn thận r ơ i mất này thủ c h á t đối thợ săn hạ ưa tựa hồ rất trọng yếu lấy về còn cho hắn nghĩ đến có thể được đến không mọn đích thường lệ thủ trát thuộc tính nói có điểm tâm động chẳng qua nhìn hạ chính mình đích vị trí tự ly thu nhặt gần xa thảo đích vị trí đã không x tuy r ư ớ c c h nhiên g ạ đ hội nhân i còn là không ít nhưng ngân sa thảo lại có vô cùng vô tận cạnh tranh xa không có gỗ ộ liền bình nguyên đi lên được kịch liệt ngẫu nhiên trải mới đi ra trở ngại ngoạn gia thu nhặt đích ba cấp tiểu quái cũng là nháy mắt bị người giết chết la đ ạ t đi ra phía trước bắt đầu thu nhặt ngân sa thảo ngân sa thảo đích thu nhặt tương đương giản đơn chỉ cần mười lăm giây thu nhặt động t á c không bị đánh gãy tự u có thể thu nhặt đến một gốc nháy mắt ba phút đi qua la đặt đã là thu nhặt chín chu ngân sa thảo tái thu nhặt một gốc tự u có thể hoàn thành nhiệm vụ mà đúng lúc này đương s u ố i biên chung một trận ngũ thải quan mang chất động sở hữu nhân trước mắt đều xuất hiện một điều mini mỹ nhân ngư kỳ ngộ nhiệm vụ suối biên một ít có kinh nghiệm đích mặt ra lúc này kinh hỷ kêu to lên thiên mực công ty tiền tam cái du hí mỗi cái du hí chung đều có kỳ ngộ nhiệm vụ hệ thống kỳ ngộ nhiệm vụ khảo không thể cầu độ khó có cao có thấp nhưng vô luận cái gì độ khó thường lệ đều dị thường phong h ậ u trung cực thân khí siêu cấp s ú n g vật thường lệ cái gì cần có đều có tại quá khứ đích du h i chung không ít ngoạn gia tựu bởi vì một cái kỳ n g ộ nhiệm vụ một đêm phật nhanh gàn ú i biến phật hoàng thiên vực công ty đích kỳ n g ộ nhiệm vụ không có cái gì không khả năng vô số ngoạn gia đều từng huyễn tưởng quá chính mình có thể nộ g đến một cái kỳ n g ộ nhiệm vụ mà hiện tại gần gần là du h i bắt đầu đích ngày đầu tiên suối biên đích những n à y ngoạn gia tựu nộ g đến một kỳ n ộ nhiệm vụ này làm sao có thể nhượng hắn a không kích động chương chín tham lam giả đích kim phủ đầu chương chín tham lam giả đích kim phủ đầu cầu t h ô tiến đổi mới thời gian 2 0 1 3 g h ì n một m ư số lượng tử 2300, đã trễ một bước hối hận a chỉ có tại số biên thu nhạc ngân x a thảo đích ngoạn gia trước mắt xuất hiện mini mỹ nhân ngư hơi chút xa một chút đích ngoạn gia vội vàng chạy tới lại là cái gì đều không phát sinh chỉ có thể hối hận và phần hâm mộ nhìn vào những k i ế n g nộ đến kỳ ngộ nhiệm vụ đích vận may ra hỏa xin hỏi này hai thanh phủ đầu là ngươi rơi rứt trong nước đích mạng lúc này mini mỹ nhân ngư đối sở hữu nộ g đến kỳ ngộ nhiệm vụ đích ngoạn gia mềm giọng nói tại nàng tả hữu hai thanh phân biệt xuất hiện hai thanh kim quang loẹoẹ cùng ngân rực g i đích phủ đầu theo đó những này ngoạn ra trước mặt đều xuất hiện tương đồng đích ba cái tuyển hạng đồng thời ngoạn ra phía trước còn ra hiện một cái hai mươi giây đích đ ả o tính giờ thành thực đích tuyển chọn a kim phủ đầu là ta điệu đích b ngân phủ đầu là ta điệu đích c hai thanh phủ đầu cũng không phải ta điệu đích ha ha cái này giản đơn quá giản đơn lại là vấn đáp thức nhiệm vụ thường lệ sẽ không hảo đến nơi nào a có tựu không sai phản chính là bạch nhặt đích thường lệ việt không biết đủ nhiệm vụ vừa ra tiếp đến nhiệm vụ đích ngoạn ra có nhân nhịn không được chút chút thất vọng nhiệm vụ này quá giản đơn điểm Thường lệ nghĩ lệ đích ế tế n cũng sẽ không nhưng nghĩ, cấp sẽ quá tốt, nhưng tử tế vừa nghĩ, mười vừa mấy đ nhiệm ngộ nhiệm nghĩ đến nghịch thiên thường cũng không năng. như ngoạn rằng này, nhặt nhiệm cho đích khả đích theo đích bạch tính cái lời cái lệ một vụ, vụ, vụ được có dù là kỳ không gì đã Tự ra sắc a là quá giản đơn điểm ba la đ ạ t có điểm thầm thì hữu quan tiểu phu cùng vàng bạc phủ đầu đích ngụ nôn chuyện xưa không có ai chưa nghe nói q u a đích nhiệm vụ này đích tuyển chọn không muốn quá giản đơn nhưng cũng bởi vì thái quá giản đơn la đ ạ t tâm lý nhịn không được có điểm nghi hoặc chung quanh khác đích ngoạn ra đã là có nhân không chút do dự đích tuyển chọn c tuyển hạng la đặt bốn phía q u a n vọng muốn nhìn những kia trước tuyển chọn đích nhân có gì thường lệ nhưng lại phát hiện tựa hồ tại đến ngược hoàn kết trước mini mỹ nhân ngư tạm thời đều sẽ không ban phát thường lệ chẳng qua la đặt lại là không chú ý tới tại hắn sau người nơi không xa tô h i ế u khang cùng tô diễm tình hai người chính ảo nào đích coi chừng hắn manh xem ly khai la đặt sau tô h i ế u khang cùng tô diễm tình bởi vì có viễn trình kỹ năng trang bị so một loại ngoạn gia lại muốn h ảo gần gần là so la đặt chậm một chút tự hoàn thành kia hai cái g i t k h o nhiệm vụ tô dư có việc xuống du hí hai người kết bạn tới thu nhặt ngân sát thảo không nghĩ tới vừa v ặ n nhìn đến kỳ ngộ nhiệm vụ xuất hiện nhưng đáng tiếc hai người đến chờ một m bước hối hận ở ngoài hai người vô bị đấu kỵ đích phát hiện cái kêu mập m ạ p cánh nhiên vận khí tốt đến chết đích là ngộ đến kỳ ngộ nhiệm vụ đích nhân một trong hai người lúc này đ à mắt không thể để cho hắn tựu như vậy lấy đến thường lệ t ô diễm tình tức giận đích nói lại không thể vờ cờ có thể làm thế nào tôi h ế u khang hối hận đạo kỳ hỉ xem ta đích t ô diễm tình trong mắt vừa chuyển đột nhiên có cái chú ý sau đó nhẹ chân nhẹ tay đích len lén sờ hướng la đạt sau lưng uy hai mươi giây đảo tính giờ trước mắt liền muốn đi qua la đ ạ t tuy nhiên do dự nhưng hắn còn là vươn tay đi qua chuẩn bị tuyển chọn xe tuyển hạng mà đúng lúc này sau người một tiếng quát mạnh thanh chuyển đến một trích thủ m á n h đích phách tại hắn trên bà b a y la đ ạ t không chút phòng bị hạ trong lòng cả kinh thủ hơi run ngón tay c h ạ c tại a tuyển h ạ n g thượng la đ ạ t phẫn nộ đích q u a y người xích sao coi chừng tô diễm tình ha ha diễm tình làm t ố t lắm thấy la đ ạ t cái này ăn quát mô dạng tô hữu khang trong lòng đại sản cười lớn đi tới sớm nói đắc tội chúng ta ngươi t i ệ u đường nghị có ngày lành quá la đặt kia phó muốn ăn người đích phẫn nộ biểu tình t ô d i ễ m t ỉ n h thấy trong lòng một trận tâm hoảng chưa từng nhân dám như thế đối đãi nàng nhưng nàng lập tức tú nao đích gieo lên thứ nay về sau lão tử cùng các ngươi không chết không nớt la đ ạ t lành lạnh nói trước l ạ n h ngôn l ạ n h ngữ tương hô thưởng quái cũng lại thôi hắn đều có thể dung nhẫn chỉ cần bọn họ sau này không chọc đến hắn hắn cũng lại l ư ờ i n h á t đa quản nhưng từ hiện tại bắt đầu chỉ cần có cơ hội tôi ra đích nhân tịu đừng nghĩ dễ qua còn sợ ngươi không thành ta chờ đợi ngươi hy vọng ngươi đến lúc đó biệt làm xúc đầu ô quy t ô hữu khang c ư ờ lạnh nói hắn còn thật là chưa từng sợ quá thật sướng cấp chỉnh trình hai cấp đích kinh nghiệm còn có một trăm ngân tệ không hổ là kỳ ngộ nhiệm vụ đơn giản như vậy liền cả thăng hai cấp lúc này hai mươi giây đảo tính giờ đã qua t r u n g quanh m ả n g lớn thăng cấp đích quan g mang lia liệu phiêu lên chỉ riêng la đặt trên thân hoàn toàn không có biến hóa tô hữu khang thấy tâm tỉnh càng là thư sạng không thôi diễm t ỉ n h đi làm nhiệm vụ đi đừng tìm hắn lãng phí thời gian ra tân thủ thôn thấy hắn một lần giết một lần mục đích đã đạt tới thấy t r u n g quanh đích nhân liền thăng hai cấp tô hữu khang không nguyện tiếp tục tại la đặt trên thân lãng phí thời gian kêu lên tô diễm tỉnh đến một bên bắt đầu thu nhặt ngân xã thảo la đặt tắc là chóng mắt vi n h cúi đầu thu nhạc khởi sau cùng một gốc ngân xã thảo sau đó vội vàng đích ly khai suối biên ni ma đích chuyện gì không phải xê tuyển hạng mới là chính xác đích tuyển chọn mạng chẳng lẽ hệ thống ra b ộ t về đến không người đích hoang mục trong rừng la đặt tâm kinh đảm chiến đích nhìn vào trong ba lô nhiều thêm đích một bả kim quan g loẹ loẹ đích phủ đầu có điểm không dám tin tưởng chính mình đích trong mắt hắn bị tô diễm tình một dọa thủ dung tuyển a tuyển hạng hai mươi giây đ ả o tính giờ kết thúc sau cũng không phải không có giành được cái gì thường lệ mà là mini mỹ nhân ngư thật đích cấp hắn một bả kim phủ đầu duy nhất đích đại giá cựu là hệ thống khấu trừ hắn vừa giành được đích mười điểm thế giới thanh vọng mười điểm thế giới thanh vọng la đã không biết có thể n ả y đến cái gì tác dụng nhưng hắn đương thời nhìn đến được đến đích phủ đầu đích thuộc tính lúc hắn tự mộng liền tô hữu khang hai người đều lười được lý hội chỉ là vội vã thu nhặt đủ ngân x a thảo sau đó chạy đến nơi này tham lam giả đích kim phủ đầu miêu thuật một cái tham lam đích tiểu phu đã từng có được đích sắc bén phủ đầu có được cường đại đích lực công kích trong ba lô đích tiền càng nhiều càng có thể phát huy này thành vũ khí đích lớn nhất lực lượng trang bị phẩm chất ám kim hạ đẳng đẳng cấp hạn chế vô thuộc tính vật lý công tích mười một trăm năm mươi thể chú ấ t ý một sử dụng phá t à i tiêu thai kỹ năng trước một mươi năm ngày đích du hy thời gian nội ngoạn gia trừ hoàn thành nhiệm vụ lúc khả tiêu hao tương ứng tiền không thể vào hành cái gì tiêu hao tiền đích hành vi hai sử dụng kỹ năng đích đánh mắt ngoạn gia đem nằm ở vô địch trạng thái ba sử dụng phá tải tiêu thai kỹ năng sau tham lam giả đích kim phủ đầu đem triệt để hủy hoại không cách nào tu phục tham lam chi nhân từ không bỏ được trả ra nhưng không trả ra làm sao tới hồi báo ám kim vũ khí la đ ạ t hệ so sánh lục sắc trang bị càng tốt đích trang bị là cái gì đều không biết t i u lấy đến một bà thuộc tính kinh người đích ám kim vũ khí chính hắn đều có điểm khó tin tưởng chính mình đích trong mắt tham lam giả đích kim phủ đầu kia cao đạt một trăm năm mươi đích công kích giảm trực lượng mù la đạt đích trong mắt nhượng hắn càng là hưng p h ấ n đích là này tham lam giả đích kim phủ đầu không có đẳng cấp hạn chế hắn hiện tại tự có thể trang bị t ư ợ n g bách không kịp đợi đích đổi lấy tham、lam、giả đích kim phủ đầu La Đạt trong sát t na h u ộ c t í n h đại t ư ớ n g mười ớ i khu khu ẩn tàng c ũ n lại m ộ t bà t h a lam m giả đích h o à n g k i m phụ cùng m ộ t c á i p h ổ t h ô n g đích gộ l mười chỉ, n h ư n g hắn t h ể chất thuộc có lực tính đã 36, l ư ợ n g 26, mẫn t i ế t lượng cao đ ạ t 630. Quả t h ự c là đ i ề u bạo, l a Đạt đã là n h ị n k h ô n g được lập t ứ c m u ố n đi n g ư ợ c q u á i s m n g t h ư ợ n g một bà, trăm h ứ chín mươi năm trăm n ă t h ư ơ n g đ i u s c h ư ơ n g 10. Ẩn t i n g t h ư ơ n g đ i đổi m ớ i t h ờ i g i a n 2013-1919-1956 2.219. số lượng tử, cầm lấy bản địch thiên vũ khí la đặt tay ngưỡng ấ y chẳng qua ra hoa n g một lâm nhất nhãn trông đi qua chỉ thấy ngoạn ra không thấy quái vật quyết định còn là quên đi về trước dần thôn trước giao điệu nhiệm vụ thuận tiện bà tạm thời dùng không được đích tinh anh gỗ liền pháp trượng tổn tiến thương khố ba cấp sau này đích quái vật t i ể u có sẽ chủ động công kích loại hình một không cẩn thận quải điệu bà trong ba lô đích trang bị bạo ra tới khả cựu lô lớn hoa vài phút la đặt về đến giai đ o n thôn giao điệu hoàn thành đích ba cái tiểu nhiệm vụ kinh nghiệm mới c h ư ớ một tiểu tiện chẳng qua ngược lại giành được ba bình tân thủ hp khôi phục d ư tệ sử dụng sau khả tại một phút thời g hạ ủa tiên sinh la đ ạ t theo sau tìm đến thợ săn hạ ủa ân chính tại cúi đầu chỉnh lý dây cung đích hạ ủa n g ầ g đầu lên xin hỏi này thủ chất là người rơi mất đích mạng la đ ạ t đưa qua t ử cự hình gỗ liền trên thân giành được đích cụ nát tiểu sách tử a a a đây không phải ta đi săn lúc mất đi đích đi săn tâm đất mạng đây chính là ta nhiều năm đích tâm huyết tìm hồi lâu đều không thể tìm về không nghĩ tới ngươi ngược lại giúp ta tìm đến n g ư ơ i tuổi trẻ ta nhất định phải hào h ả o cảm tạ ngươi mới được nhìn thấy này tiểu sách tử hạ ủa ánh mắt sáng lên vạn phần kích động đích tiếp qua tiểu sách tử hệ thống nhắc nhở như vậy một bản phá sách từ đích thường lệ một cái tử nhượng hắn giành được một trăm linh tệ tịnh liền thăng hai cấp so giết một cái tinh anh buột còn lợi hại này xem gỗ lìn dày ra cũng có thể trang bị lên ca hiện tại cũng tính điều thương đổi đại pháo cự lại đích thường lệ nhượng la đạt rất đỗi hưng phấn hơi chút bình tĩnh sau la đạt cũng phát hiện hạ hựa hảo cảm độ đích chân chính nơi dùng có được năm mươi điểm đích hảo cảm độ sau la đ ạ t hắn lại cùng hạ ửa đối thoại lúc la đ ạ t phát hiện hạ ửa thân nhiều hơn ra một cái thương điếm tuyển hạ ẩn tàng thương điếm la đ ạ t tinh thần k h ẽ r u n g vội vàng điểm khai trả xem kỹ năng thư nhị liên s ạ ni mã h ả o quý điểm khai thương điếm tuyển hạ la đ ạ t phát hiện bên trong trích ra có một bản cùng tiến thủ đích kỹ năng thư nhị liên s ạ bán ra giá cả là một trăm kim tệ hơn nữa còn biết tiêu hao năm mươi điểm hạ ửa đích h ả o cả m độ cũng lại là nói t i ể u tính có tiền này kỹ năng thư cũng chỉ có thể mua một bản nói như vậy ta chẳng phải là phát đạt la đặt nghĩ lại vừa nghĩ hạ ửa thương điếm bán ra đích nhị liên xạ kỹ năng thư đồng dạng là mười cấp có thể học tập học tập điều kiện cùng hắn trong ba lô đích tiềm hành mở dạng dạng này tính tới tiềm hành kỹ năng thư giá trị chí ít tại một trăm kim tệ trở lên một trăm kim tệ khẳng định không chỉ dự tính i ể u tính từ hạ ừ a nơi này mua nhị liên xạ qua tay bán đi đều có thể c h á m thượng không ít rốt cuộc nghĩ được đến hạ ừ a đích h ả o cảm độ khả không dễ dàng nếu có đầy đủ đích kim tệ la đạt khẳng định hội mua súng nhị liên xạ bất quá hắn hiện tại tưởng gom đủ một kim tệ đều khó không cần nói một trăm kim tệ lấy dần thôn ngoại những kia tiểu quái một cái quái ngẫu nhiên mới rơi rất mấy cái đồng tệ cựu tính những người này sổ chẳng qua sau này có tiền cũng có thể trở về tái mua ngược lại không vội tại nhất thời từ gia tiếp kia ba cái giản đơn nhiệm vụ ra thôn xóm đến hiện tại trở về giao nhiệm vụ la đ ạ t đẳng cấp đã thăng hảo mấy cấp thôn xóm trung dự tính đã trải mới ra không ít tương ứng đẳng cấp đích nhiệm vụ la đ ạ t tiếp xuống tới chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ thăng cấp chẳng qua tại xoay người đem ly khai lúc la đ ạ t đột nhiên nhớ tới mới vừa vào du hí lúc hạc ửa đã từng đối hắn nói qua đích một cái tin tức hạc ửa từng thần bí hề hề đích nói qua trong thôn may và đ i ế quả phụ mò xỉ không thủ nữ tắc la đặt tiếp tục hỏi g i lúc này ra hỏa cũng không nói gì nữa hiện tại có được năm mươi điểm hào cảm độ k h ô người thật đích muốn biết la đ ạ t quay đầu hỏi giò hạ gùa có điểm ngập ngừng hồi đáp đã là cùng lúc trước tuyệt nhiên bất đồng là ta cảm thấy ngươi còn là không biết đích hảo biết này tin tức đối với ngươi mà nói chưa hẳn là chuyện tốt hạ gùa thành thần đạo thì ngắt phải nói cho ta la đặt vốn là không nhiều lắm lòng hiệu kỳ nhưng hạ gùa như vậy nhất thủ thật ra khiến hắn hiếu kỳ khởi lai、like. được rồi ngươi cũng không nên nói cho người khác ha gùa gật gật đầu thần bí hề hề đích bốn phía nhìn quanh xác nhận không có khác đích bóng người sau mới thấp giọng nói cùng mỏ xỉ trộm tình đích là thôn trưởng cả giản không thể nào thôn trưởng cả giản nhớ tới lao nhân kia la đ ạ t rất đ ố i ngoại ý có cái gì không khả năng đích lao nhân kia cũng không bề mặt như vậy h ò a thiện không tin ngươi khả đến thôn xóm bắc biên kia vứt bỏ thương khố trợ lợi cả g i n cùng mỏ xỉ kinh thường tới đó trộm tình ha g a hư lạnh một tiếng từ ha g a nơi La đ ạ t có thể tính là được đến một cái cực là ngoài ý đích t í n tức hắn còn thật là chưa từng nghĩ tới cùng bỏ xỉ trộm tính đích nhân là thôn trưởng cả d i ả n hơn nữa từ hạ hựa nói đích lời đến xem đến thôn xóm bắc biên đích thương khố chờ đợi rất có khả năng hội x u ấ t phát cái gì đặc thù nhiệm vụ nhiệm vụ này cực có khả năng không mấy người biết tuy nhiên không biết sẽ hay không có nhiệm vụ nhưng la đạt đã quyết định đến thôn xóm bắc biên thương khố chờ đợi đại không được lãng phí một ít thời gian mà thôi đối hắn mà nói không có cái gì tổn thất đi trước la đạt tưởng chức tổn khởi trong ba lô đích gỗ liền pháp trượng cùng tiềm hành kỹ năng thư chẳng qua lại tại g i dởn trong thôn chuyển một lần la đạt xác định thôn xóm trung tịnh không có để cùng thương khố công năng đích nở bờ cờ chỉ có thể đánh thôi giai đ o n thôn bắc biên là một mảnh dân cư chỉ có lác đác mấy cái người đi đường nở bờ cờ nơi này cơ hồ không có ngoạn gia đích thân ảnh tại tối bắc biên la đạt tìm đến hạ hựa theo lời đích thương khố n à y thương khố trước la đ ạ t trên thực tế đi quá thương khố đích đại môn nhìn như chỉ là khép hờ nhưng trên thực tế ngoạn gia lại không cách nào mở cửa tiến vào nhưng một lần này la đạt chỉ là nhẹ nhẹ một thôi thương khố đích cửa gỗ tự mở ra này khiến la đạt càng xác tin chính mình đích suy đoán trong thương khố không có con tuyến cấp nhân một trùng cũ nát ấm ám đích cảm giác bên trong cũng không phong cái gì đồ vật chỉ là tại tả biên trong ngóc ngách có một thảo t r ồ n g thảo t r ồ n g đối diện có một cái đại đại đích m ụ c dương la đặt bước nhanh đi tới m ụ c dương nơi phát hiện m ụ c dương quả nhiên có thể mở ra nhảy vào m ụ c dương trung thấu qua m ụ c dương đích khẽ hở la đặt phát hiện hắn có thể đem thương khố bốn phía quan sát được thanh thanh sở sở đắp lên m ụ c dương la đặt tại dương trung bắt đầu chờ đợi khởi la i ước chừng nửa giờ sau đương la đặt đẳng được có điểm không nén p h í lúc thương khố cửa gỗ chi đích một tiếng mở ra một đạo bóng người nhẹ nhẹ đi tiến đến la đặt tinh thần khẽ dung định nh mọi x đứng tại môn khẩu nơi đ ằ n g hai phút lại một đạo bóng người t h i ể m tiến đến là thôn trưởng cả dạn thân ái đích mọi x ta khả nhớ n g ư ơ i muốn chết hai người đi tới thảo trồng biên cả dạn này lao đầu một mặt dâm tiếu đạo h ừ n g ư ơ i đáp ứng ta đích sự lúc nào tài năng hoàn thành nhanh điểm bà kia đ á n g chết đích mà nữ hậu đại đổi u ra này thôn xóm mọi x lại là s ụ mặt cái này luôn là cần phải thời gian đích rất nhanh nàng t i ể u sẽ cút đi tin tưởng ta cả dạn dâm tiếu lên từng thanh mọi x ngã nhào tại thảo trồng chung hai người đích thân ảnh bị thảo trồng che lấp khởi lai la đặt không cách nào thấy được rõ ràng chẳng qua lúc này la đ ạ t lại mánh đích thu được một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở người phát hiện cả dạng cùng mọi si tại t r n g tình hay không uy hiếp bọn họ a uy hiếp thôn trưởng cả dàn b uy hiếp mọi si c làm bộ không nhìn thấy chương mười một vĩnh c ử u khu trục chương mười một vĩnh c ử u khu trục đổi mới thời gian hai nghìn một ba tám hai n h ì n bảy mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi bảy số lượng tử hai nghìn một trăm sáu mươi lăm uy hiếp nở t ờ cờ, cờ la đ ạ t một người nay đôi hắn mà nói chính là hoàn toàn xa lạ đích sự cho dù hắn hoa một tuần nhiều thời gian nỗ lực hiểu rõ cả giàn như cùng ó biết ư mỏ xỉ hai người lúc này sát giác một tiếng kinh nộ tiếng quát vang lên cả giàn âm trầm nghiêm mặt nhìn đi qua mọi xỉ túi thấp đầu thu thập lang loạn đích di phục động tác hoảng loạn không thốt một tiếng n g ư ơ i tuổi trẻ thật là xảo ta cùng mỏ xỉ thương lượng cải tạo nhà nàng thương khố chi sự không nghĩ tới vừa khéo ngươi cũng ở chỗ này thấy chỉ là la đ ạ t một cá nhân ca d à n đột nhiên sắc mặt hơi hoãn ý cười đầy mặt đích nói ni mã này lao đầu ra mặt thật dày đều bị hiện trường trào gian hoàn hảo tượng không việc gì một loại xem bộ dáng còn muốn quyền nợ hệ thống nhượng hắn nhảy ra sau t i ê u không có hậu tục động tác xem bộ dáng trước đích nhắc nhở còn là hệ thống nhìn hắn là tân nhân mới cho cái có thể hay không uy hiếp đến này lao đầu còn phải nhìn hắn chính mình đích bản sự chẳng qua uy hiếp vơ vét việc này La Đạt c ò người thật h là k ô n phải không kinh nghiệm, muốn trong tay của hắn nhảm. trôi nói muốn trong ban ngày lão đầu, đừng n g mất, làm mậu. tử tay Tử lao của đầu, lưỡng đích sự ta xem được nhất thanh nhị sở rõ ràng không cầm điểm chỗ tốt đi ra phong chú ta đích miệng ta hiện tại t i ể u tiêu to nhựa toàn dần thôn đích nhân biết người lưỡng đích chuyện tốt la đạt thần tình hung ác quát đối phó loại này ngụy quân tử liền muốn giản đơn thẳng thắn đơn đao thẳng vào cùng bọn họ nói nhảm sẽ chỉ làm chính mình dần dần bị nhiêu t i ế n bọn họ đích tiết ấu người thật muốn uy hiếp ta ta chính là dần thôn đích thô trưởng cạ g i n sắc mặt trầm xuống thôn xóm trong bóng tối vốn là có một ít tần ước đích quan hệ mỏ xi đích t r u y ề n văn nếu như bị này người tuổi trẻ ở chỗ này vạch trần hai người hắn đừng nghĩ phết thanh thôn xóm chung những tia gia hỏa khả không phải thiện nam tín nữ đ ồ n g đánh rất thủy cầu đích rất có nhân tại tựu i bởi vì ngươi là thôn trưởng ta mới uy hiếp ngươi đích t la đ ạ t một mặt ý cười người phổ thông hắn còn không vui ý nghi t r â m lặng mặt coi chừng la đ ạ t nhìn một lát cả d à n biết người này sẽ không bị hắn h ù dọa sau cuối cùng gật gật đầu này kiện trang bị cho ngươi ngươi được đối kỷ nguyên nữ thần phát thệ vĩnh viễn không bạo lộ ta cùng mỏ xi đích sự một bả lóng lánh lên lục n h ạ t sắc đích kỵ sĩ truy tại cạ dạn trên tay xuất hiện la đ ạ t trông đi qua chỉ có thể nhìn đến nảy vũ khí đích dạn lược thuộc tính trầm trọng đích hát thiết kỵ sĩ truy m i ê u thuật sử dụng hát thiết kinh qua tỉ mỉ chú tạo đích kỵ sĩ truy đây là một bả ưu tú đích vũ khí trang bị phẩm chất lục sắc trung đẳng đẳng cấp hạn chế mười cấp tuy nhiên không nhìn được cụ thể thuộc tính nhưng cạ dạn vừa ra tay t i u là lục sắc trang bị la đặt lập tức tâm động không thôi nếu là buổi sáng một cái giờ la đặt nói không chừng tựu đã là thu xuống tới nhưng trước mắt la đặt có tham lam giả đích kim phủ đồ tại nơi nào còn nhìn được thượng này n à y vũ khí ta dùng không được đổi một kiện la đặt lắc lắc đầu người tuổi trẻ không muốn tham không biên án cả giản sắc mặt càng là âm trầm nhưng hắn trong c h ư ớ c mắt lại lấy ra ngoài ra một kiện trang bị này kiện phòng cụ chính là ái thượng thượng gấp mười đích đổ v ậ t hát vũ chiến giáp miêu thuật dùng vững như cương thiết đích hát thiết điều lông vũ chế tạo đích di phục có được cực kỳ cường hãn đích phòng ngự lực chẳng qua đ ố i hát thiết điều hội tạo thành ngoài ngạch đích thù hận trang bị p h o n chất tử xác trung đẳng đẳng cấp hạn chế mười cấp từ sắc trang bị nguyên lai lục sắc trang bị sau là từ sắc trang bị này La đ ạ t chỉ là muốn gọi hắn đổi một kiện trang bị hắn dùng được là đích không nghĩ tới không chỉ đổi đổi đích trang bị phẩm chất còn cao trình trình cái nhất phẩm cấp hiện nhiên cả dàn lao đầu cho là hắn không thỏa mãn lục sắc trang bị cho nên cầm kiện từ sắc trang bị đi ra từ sắc đẳng cấp đích phòng cụ gần gần từ trang bị miêu thuật đến xem tự không khó biết này kiện hắc vũ chiến giáp tất nhiên có được rất cường đại đích phòng ngự lực la đạt tương đương tâm động thật tưởng một ngụm đáp ứng cầm hắc vũ chiến giáp đi nhân chẳng qua tựa hồ đa uy hiếp một cái này lao đầu hắn tự sẽ lấy ra càng tốt đích trang bị tới a tự dạng này cầm hắc vũ chiến giáp hắn sau này khẳng định sẽ hối hận chết đích. tuy nhiên biết rõ không làm chết cựu sẽ không chết la đ ạ t còn là quyết định tìm chết một cái tham lam giả đích kim phủ đầu đích giành được đủ để chứng minh cái này du hí tham lam tịnh không có sai không được ta muốn càng tốt đích la đ ạ t lần này giản đơn trực tiếp một bộ tham lam vô độ mô dạng ngươi xác định muốn làm như vậy ngươi nhất định sẽ hối hận đích c ả giản lành lệnh coi chừng la đ ạ t lời t h ư a ít nói không cấp ta tựu i kêu người la đ ạ t k h ẽ cắn môi xem bộ dáng c ả giản đích sắc là có càng tốt đích đồ vật hẳn làm sao có thể vứt bỏ ngươi nhất định sẽ hối hận đích cạ giản từng câu từng chữ đích đạo chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái ảm đạm đích giới chỉ âm ảnh ám tích giới chỉ m i ê u thuật đã từng theo góp một vị hành tẩu ở âm ảnh trong đích kẻ ám sát nhiều năm đích giới chỉ tại âm ảnh chúng có được bất khả tư n g h ị đích lực lượng trang bị phẩm chất ám kim thượng đẳng đẳng cấp hạn chế mười cấp ám kim lại là một kiện ám kim trang bị la đ ạ t nhịn không được kích động đây là ta có được đích tốt nhất đích đồ vật ngươi muốn là tái không thỏa mãn ta cũng không biện pháp cạ dặn thần tình lạnh lùng đích đạo thành giao la đặt bay nhanh tiếp quá âm ảnh ám tích giới chỉ tuy không biết cạ dặn hay không thật còn có càng tốt đích đồ vật nhưng la đạt biết này thật là c còn muốn lúc ò này mỏ k h xỉ đã hoàn toàn chỉnh lý tốt rồi y phục mà hắn lại là cầm lấy cái bản không thuộc về hắn đích giới chỉ bị bắt được chỉ sợ là nhân tăng tim mạch nói cái gì đều tái không có lực độ đến không kịp đa xem âm ảnh ám tích giới chỉ đích thuộc tính la đ ạ t bay nhanh đích đoạt môn mà ra mới ra môn chung quanh đã có một ít nở cờ nghe tiếng đi tới la đ ạ t trong lòng kinh hãi bị bắt lấy sợ rằng thật không là nói cười đích thân hình k h ẽ c vốn la đ ạ t mượn trước lên chung quanh phong lúc từ những ngày nở cờ trong tầm nhìn tàn biến sau đó tại dởn trong thôn một ít ngoạn gia hiếu kỳ đích dưới ánh mắt phát điên tựa đích trốn ra ra giải ẩn thôn mà tại hắn vừa bước ra dởn thôn môn khẩu không vài bước la đ ạ t tiểu thu đến hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở kinh qua mỏ xỉ cùng một ít thôn dân đích chỉ chứng ngươi tại dởn trong thôn cướp bóc tội danh thành lập gia ẩ thôn thanh vọng một trăm người g i ầ n thôn thanh vọng thấp hơn phụ năm mươi bị dần thôn vĩnh cửu khu trục hãn đại giá quả nhiên không ngọc a vĩnh cửu khu trục chẳng phải là nói hắn vĩnh viễn không cách nào tiến vào giai ẩn thôn có tham lam giả đích kim phủ đầu giai ẩn thôn những k i a tân thủ nhiệm vụ có làm hay không đều thôi nhưng hắn muốn làm sao ly khai tân thủ thôn đến ngoại biên đích thành thị đi như quả hắn nhớ không lầm ngoạn ra đến mười cấp lúc liền có thể từ trong thôn đích một cái nở bờ cờ chuyển tới những tia đại thành thị đi hắn không thể tiến vào giai ẩn thôn muốn làm thế nào mới tốt nhi la đặt nhịn không được khổ não khởi lại sáu cảm tạ tiểu hoa diệp năm trăm tám mươi tám chương mười hai biến thái giới chỉ chương mười hai biến t h i ả đ í c h đ á n h ớ i thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám hai nghìn một trăm chín mươi năm i g h ì n một t 2 0 1 hai mươi năm số lượng tử 2518. h ơ i chút suy nghĩ một chút la đặt tại một nơi không người nơi hạ tuyến ly khai du hí gần gần mấy phút sau la đặt lại trở lại du hí chung thiên mực công ty đích du hí rất có d a n h la đặt rất đơn giản từ trên mạng tìm đến hiểu rõ quyết biện pháp thiên mực công ty đích du hí đại bộ phận địa đồ đều tương hỗ liên tiếp cùng một chỗ hắn chỉ cần đi ngang liên tiếp địa đồ đích giá ngoại khu vực t i u có thể đến tới khắc đích thành thị đi ngang địa đồ a la đặt một trận đau đầu theo trên mạng theo lời đi ngang địa đồ khả không phải kiện giản đơn đích sự đẳng cấp cao trang bị hảo còn muốn có một chi ưu tú đích đội ngũ mới có khả năng xuyên qua mà hắn hiện tại mới khu sáu khu cấp còn là một mình một người chẳng qua trên đời không có đa hối hận ăn tái khó lại thế nào hắn còn sợ không thành lấy lại bình tĩnh la đặt t r ô n g hướng trong ba lô cái tia ảm đạm đích giới chỉ hiện tại hắn tự hy vọng cái này ám kim giới chỉ hoa lớn như vậy đại giá thuộc tính nếu không hảo cũng thật lô lớn âm ảnh ám tích giới chỉ m i ê u thuật đã từng theo góp một vị hành tẩu ở âm ảnh trong đích kẻ ám sát nhiều năm đích giới trì tại âm ảnh chúng có được bất khả tư nghị đích lực lượng trang bị phẩm chất ám kim thượng đẳng đẳng cấp hạn chế mười cấp thuộc tính vật lý công kích ba mươi ma pháp công kích ba mươi lực lượng ba mươi m ư n tiệp ba mươi trí lực ba mươi phụ ra trạng thái hào quang âm ảnh sát thủ âm ảnh sát thủ bị động đương loạn ra nằm ở âm ảnh t r u n g lúc ngoạn g i a di động tốc độ tăng thêm 10%, công kích tốc độ tăng thêm 10% t h i phóng tốc độ tăng thêm 10%, đối quái vật thương hại tăng thêm 20%, bị công kích lúc sở thụ đến đích thương hại giảm thiểu 10%. ờ i p n t đưa ngoạn g i a nằm ở dương quang dưới lúc ngoạn g i a di động tốc độ giảm thiểu 15%, công kích tốc độ giảm thiểu 15%, t h i phóng tốc độ giảm thiểu 15%, đối quái vật thương hại giảm thiểu 20%, bị công kích lúc sở thụ đến đích thương hại tăng thêm 15%. c ư ờ n g t h ậ t mạnh tham lam giả đích kim phủ đầu chỉ là giản đơn đích tăng thêm công kích phá tài tiêu thai xem khởi lai rất biến thái nhưng la đạt dự tính hắn là không có gì cơ hội dùng đến rốt cuộc dùng không ngừng muốn tiêu hết toàn bộ thân ra liền tham lam giả đích kim phủ đầu cũng muốn hủy hoại mà âm ảnh ám tích giới chỉ đích cường là toàn thuộc tính đích tăng cường trang bị thượng âm ảnh ám tích giới chỉ la đạt đích chuyển ra trí ít mạnh hơn ba mươi không ngừng duy nhất n h ư ợ c điểm tựu là không thể giới ánh mặt trời sử dụng bằng không la đạt tin tưởng này giới chỉ phẩm cấp tuyệt đối không ngừng ám kim thượng đẳng đến mười cấp t i ể u có thể trang bị thượng cái này biến thái giới chỉ hiện tại hắn sáu cấp sai bốn cấp không có cái mới thủ thôn đích nhiệm vụ đơn thuần đánh quái sợ là muốn hoa không ít thời gian nhưng la đạt có tham lam giả đối lên tới mười cấp lòng tin đủ mười muốn thăng cấp phải tìm thích hợp đích quái vật la đạc không có lãng phí thời gian chính mình khắp nơi loạn dạo tuy nhiên du h i mới bắt đầu không mấy cái giờ nhưng tân thủ thôn ngoại đích quái vật phân bố đồ trên mạng đã có thể tìm đến không ít nhưng những ngày tư liệu cũng gần gần hạn ở bảy cấp trở xuống đích quái vật cái lúc này có thể lên tới bảy cấp trở lên đích cơ bản đều là những kia có được cường đại thực lực đích gia tộc hoặc giả công hội tại không có đại lượng n o ạ n gia lên tới cái kia đẳng cấp những kia càng cao cấp đích địa đồ tin tức không khả năng công bố đi ra cuối h ẳ n g q a La cao ra, gia cao gia cao cao là lực lên lượng Đạt đích đích, đầy đủ đích đi đến được đích ngoạn ngoạn vật, tuy thông trọng một hết thông rất vật tập thể cũng chỉ cần cấp càng cấp có chuyển càng chỉ có cho cũng cái cấp công kích. hắn nhiên nhưng phòng ngự không nơi nào, hắn người, nhiều, kháng không phải phổ khả phổ quái quái mấy yếu u so so dù cùng la đạt quyết định đến dần thôn đông nam biên đích một cái sơn cốc đi thăng cấp đông nam biên kia sơn cốc là sáu cấp quái vật giã lang đích trải mới điểm những n à y giã lang tuy nhiên sẽ chủ động công kích ngoạn ra nhưng phân bố được so khả tán hắn một cá nhân tương đối so khá an toàn hơn mười phút sau la đ ạ t đi tới đông nam biên sơn q u ố c ngoại trên đường những kia không mọc mắt đích đê cấp quái vật tưởng tập kích hắn đều bị hắn chặt dưa các thái ban giết hại điệu tham lam giả đích kim phủ đầu thấp nhất công kích so khá thấp nhưng chỉ cần ra một lần tối cao công kích đại bộ phận đê cấp điểm đích quái vật huyết lượng liền muốn gạt sạch hơn phân nửa thường thường một tá r a tối cao công kích đích thương hại quái vật t i ự u sẽ đ ả o điệu mà vong loại này ngược quái đích cảm giác thật sự là quá sung sướng miệng sơn q u ố c có lẽ tán phân bố lên hai ba con màu xám trắng đích dã lang dã lang tứ sứ đi lại tuần tra la đặt đến gần cự có một chân một、sai. muốn tránh tránh điệu g i ã lang đích công kích chẳng qua g i ã lang đích tốc độ chính là tương đương nhanh cùng mất tiệp giữa đường g i ã lang công kích vừa chuyển còn là hung hăng rơi tại la đ ạ t trên thân sáu mươi hai một cái huyết lượng từ la đ ạ t trên đầu thăng lên làm sáu cấp quái vật g i ã lang đích công kích tương đương cường hãn g i ã lang đặc điểm tự là tốc độ nhanh mất tiệp công kích cao nhưng tương ứng đích đ ư ợ t điểm tự là phòng ngự thấp huyết lượng thiếu la đ ạ t cùng g i ã lang dây d ư a mấy cái hồi hợp dựa vào cường hãn đích công kích liền giết rơi cái này dã lang la đặt lên tới sáu cấp sau huyết lượng có bảy trăm tám mươi tám điểm tri đà nhưng cùng dã lang chiến đấu mấy cái hồi hợp còn l à bị đánh sạch hơn hai trăm đích huyết lượng án chiếu cái này cách đánh hắn nhiều nhất giết ba cái d ã lang liền muốn nghỉ ngơi một lát khôi phục hp mới được trên thực tế la đ ạ t trên thân còn có mười lăm điểm tự do thuộc tính điểm chưa thêm như thêm nữa mười lăm điểm thể chất hắn còn có thể nhiều hơn gần hai trăm điểm huyết lượng nhưng cho dù d ạ n g này cũng không thể giải quyết vấn đề chỉ là có thể đa đánh một cái dã lang mà thôi xem ra còn phải từ cách đánh bắt tay tìm cái hao huyết thiếu điểm đích phương pháp mới là kế hoạch lâu dài cựu vừa mới đích chiến đấu đến xem dã lang có đích công kích tựa hồ cũng không phải không thể tránh né điệu còn có tìm đến thích hợp đích địa hình đích l ợ i cũng có thể lợi dụng một cái trở ngại dã lang đích công kích la đ ạ t bay nhanh đích nghĩ tới hắn cái này du hy tân thủ bất chi bất giác trung tại chân chính tan tiến du hy trung tính toán thượng trước cùng ngoài ra một trích dã lang chiến đấu la đ ạ t đột nhiên nhìn thấy sơn cốc nội đi ra một chi đội ngũ đây là một chi sáu người đội ngũ trong đội ngũ có viễn trình chức nghiệp tồn tại trong đó hai cái thanh niên phân biệt một cái h ỏ a cầu cùng một chi thiết tiễn tự b ả miệng sơn cốc ngoài ra lưỡng trích dã lang đều kéo đi qua theo sau sáu người này đội ngũ tân tốc phân thành hai cái tiểu tổ mỗi ba người nên hướng một trích dã lang sáu người đích động tác đều rất t u ầ n t h ủ viễn phi la đ ạ t này thái điều khá so bọn họ cá nhân chuyển ra xa không la đ ạ t lợi hại nhưng giết khởi giã lan g tới so la đ ạ t khả chậm không được bao nhiêu càng trọng yếu đích là bọn họ thụ đến đích thương hại so la đ ạ t chính là thiếu nhiều lắm ba người giết chết một cái g i a l a n g tổng cộng rơi cũng lại đại khái một trăm năm mươi điểm huyết lượng gánh vác tại hai cái cận chiến chiến thân đại khái mỗi người bảy tám mươi điểm kia viễn c h ỉ n h công kích đội hữu có khi cũng hội thượng trước khá một cái dạng này một là không nghi ngờ có thể tiến hành trì tục đích chiến đấu không cần lãng phí thời gian tại nghỉ n ơ i khôi phục huyết l ư ợ n g sáu người cũng nhìn thấy la đạt nhìn thấy la đạt trích thân một người tới đến g i ã lang sơn cốc trong mắt đều lộ ra chút chút đích kinh kỳ thân sắc chẳng qua sáu người không cùng la đạt nói thêm cái gì sơn cốc này nội có không ít đội ngũ những này đội ngũ đại đa số đều là mấy cái gia tộc hoặc giả công hội đích tinh anh thỉnh thoảng sẽ có người tống bổ cấp đi qua la đạt cùng đi theo sơn cốc này mới phát hiện sơn cốc nội chính là có không ít đội ngũ tồn tại chẳng qua sơn cốc nội đích g i a l a n g còn là so ngoạn gia đích số lượng nhiều hơn nhiều rốt cuộc cái lúc này có thể lên tới sáu cấp đích n g o n gia còn là tương đối ít đích bốn cấp sau thăng cấp sở cần đích kinh nghiệm so một đến ba cấp khả muốn nhiều hơn nhiều vừa vặn quan sát kia sáu người đội ngũ cùng dã lang đích chiến đấu la đạt không phải nhất vô sở hạch hắn đã ẩn ư ớ c tìm đến hao phí thấp giết dã lang đích biện pháp đi tới sơn cốc nội một cái ngóc ngách nơi la đạt liền muốn bắt đầu t h ư ở n g thí này ra hỏa không phải chuẩn bị một cá i nhân giết dã lang ba sơn cốc nội đích ngoạn ra thấy la đạt một người t i ì n đến trích đương hắn là tới tống bộ cấp cấp mộ chi đội ngũ đích chỉ thấy la đạt đi tới n g ó ngách một bộ muốn bắt đầu đánh quái thăng cấp đích mô dạng cũng nhìn không được nhìn đi qua thật là tìm chết cũng đừng liên lụy chúng ta la đạt phụ một chi sáu người đội ngũ thấy nhịn không được đại nộ người này chẳng lẽ là rốt dưa không thành sáu người đích đội ngũ giết lang dễ dàng nhưng một cá nhân đặc biệt là đối giã lang không có do nét nhận thức đích dưới tình huống tuyệt đối là tìm chết này da hỏa chết rồi hoàn hảo muốn là mang m theo giã lang khắp nơi chạy loạn b ằ n mạng tạo h ưng đích khả chính là bọn họ không ít đội ngũ đã tối ám cảnh dịch chuẩn bị rời xa cái này nguy hiểm đích da hỏa mới cấp trở xuống tử vong không có cái gì tổn thất nhưng tới lùi lui, lui phải lãng phí sáu người nửa giờ đích thời gian tại g à n h giật từng phút giây đích du hi chi sơ bọn họ những n à y tinh anh khả tổn thất không nổi、dưa. Kìa ra hỏa đ í chương là cái gì công kích. n m ư g i ba giả cao thủ i bọn chương kia ngu đích mười ba giả cao thủ c đổi mới thời gian g hai nghìn đ í một trăm ba mươi tám hai đích trăm một mươi năm hai trăm bốn mươi sáu số lượng tử hai nghìn một trăm chín mươi bốn trăm ba mươi sáu la đặt này một kích đánh ra khủng bố đích hơn bốn trăm h thương hại giã lang m ư ờ i bốn trăm điểm huyết lượng la đặt một cái này tự trực tiếp miểu sắt rơi một trích giã lang vốn là la đ ạ t t i ể u tính đánh ra tham lam giả đích kim phủ đầu đích tối cao thương hại cũng không khả năng có cao như vậy đích chuyển ra nhưng vừa vặn một lần này hắn đánh ra bạo kích bạo kích là gấp hai thương hại kết quả một kích t i ể u dây rơi g i a lang chung quanh ngoạn r a từ kia t ử sắc đích bạo kích thương hại cũng biết la đ ạ t đánh ra đích là bạo kích nhưng cho dù này thương hại trừ lấy hai thương hại còn là cao đến dọn người không ra bạo kích cũng là hơn hai trăm đích thương hại điều này sao có thể la đ ạ t chính mình cũng là thất thần n à y một kích miệu s á t da lang kỳ thực có rất nhiều đích xảo hợp tham lam giả đích kim phủ đầu cần phải ngoạn ra trong ba lô đích tiền càng nhiều mới càng có thể phát huy ra phủ đầu đích tối cao chuyển ra lấy la đặt trong ba lô kia hơn hai trăm đích ngân tệ có thể đánh ra một nửa đích thương hại t i ể u đã tính không sai giống như vậy cơ h ộ i phát huy ra tối cao thương hại c ự c ít phát sinh bằng không chức giết đệ nhất trích ra làng căn bản không dùng được mấy cái hồi hợp cũng lại thiếu không được bao nhiêu hết u y lượng đích cái thứ hai xào hợp t i ể u là tại phủ đầu ra tối cao thương hại ở ngoài còn đánh ra bạo kích bạo kích là ngọn i a đích g ầ n tàng thuộc tính thuộc tính diện bản thượng tịnh không có cụ thể chỉ số thế nào tăng thêm bạo kích tỷ lệ la đạt hoàn toàn không biết căn cứ chính hắn đích thống kê đại khái một trăm thứ công kích xuống tới, sẽ xuất hiện lần bạo kích xuống kê đại bạo kích tỷ lệ rất thấp cho nên một kích m i ệ u sát điệu i a l a n g la đ ạ t chính mình đều có điểm bất khả tư nghị gãi gãi đầu la đ ạ t chỉ có thể k h ắ c tìm một trích g i ã l a n g tới thường t h í cách đánh bốn phía nhìn quanh tìm kiếm g i ã l a n g la đ ạ t theo đó phát giác được chung quanh những kia ngoạn da các chủng kinh nhạc cùng hái nhiên đích ánh mắt trong lòng nhịn không được vi hãn chẳng qua thâu nhân không thua trận hắn cũng không thể cùng bọn họ nói hắn kỳ thực chỉ là một cái thái điệu chỉ là một không cẩn thận được bà siêu cấp vũ khí lại một không cẩn thận đi cất chó vận mới đánh ra như vậy một cái biến thái thương hại đi ra ngược một ngang la đặt bất động thanh sắc diễn vô biểu tình đ p h ả n phất một kích dây quái chỉ là nhỏ đến không thể tái tiểu đích sự một loại cao thủ ba tại trường đích tinh anh các người chơi lập tức cảm thấy một cỗ cao thủ khí tức đập mặt mà đến có người đã bắt đầu suy xét muốn hay không thượng trước kết thúc hạ cái này mập mạp cao thủ không biết là nơi nào tới đích cao thủ là mập mạp còn như vậy tuổi trẻ hẳn nên rất có danh m ớ i đúng ta cảm giác hắn có thể là thế du trên bảng đích siêu cấp cao thủ có cái này khả năng thế giới du hy ngoạn ra xếp hạ bảng gọi tắt thế du bảng thựa bảng quy tắc là căn cứ ngoạn ra tại thiên vực công ty trung du hy lấy được đích thành tựu tiến hành bài danh có tổng bảng cũng có địa khu bảng mỗi bảng nhiều nhất dung nạp một nghìn nhân có thể thượng bảng đích đều là tinh anh ngoạn gia trong đích tinh anh trên bảng mỗi một cái ngoạn gia đều sẽ t h ụ đến các đại thế lực đích đại lực mời t r à o đãi ngộ hào được nhượng mắt người hồng có thể nói bởi vì thiên vực công ty đích xuất hiện chân chính thúc sinh đại lượng đích trước nghiệp ngoạn gia này ra hỏa thật đích là cao thủ khanh cha đích dự tính là không biết là nơi nào đạp đến c ấ p chó vận mới lộng bạc ự c phẩm vũ khí dựa lãng phí lao tử thời gian khuy lão tử còn tưởng rằng hắn là cái cao thủ những n à y tinh anh ngoạn gia nghị luận rồn rập đến mờ la đạt đã bắt đầu cùng đệ nhị trích dã lang chiến đấu những n à y ngoạn gia nhìn một lát tự cảm thấy không thích hợp g i ã lang là lợi hại nhưng đối cao thủ mà nói chỉ là một loại này mập mạp cao thủ làm sao dễ dàng như vậy bị g i ã lang kích trúng đích g i ã lang đích tấn công công kích cũng lại thôi đó là tránh cũng không thể tránh nhưng tượng g i ã lang đích t r á o kích va chạm công kích đó là tuyệt đối có thể tránh ra đích này mập mạp cao thủ cánh nhiên đều chúng quả thực là khiến cái này t ì n h anh n o ạ n r a không thể nhận được nữa t hận không được đi qua bắt lấy mập mạp đích thân thể chuyển đến một bên dạng này hắn liền có thể tránh ra dã lang đích công kích nhìn vào mập mạp từ đầu tới đôi bạn à y trích dã lang giết chết những này tinh anh n o ạ n g a đều xác định này mập mạp tự là một trích thái、điều. một trích vận khí bạo bằng đích thái điệu những kia nghĩ tới đi qua kết thúc đích ngoạn r a đều là âm thầm khánh hạnh chính mình không đi qua bằng không chính là cũng bị người cưỡi chết rồi biết la đặt là chuyện gì xảy ra sau xem la đặt cũng sẽ không bà quái dẫn tới bọn họ bên người họa hại bọn họ những n à y tinh anh ngoạn r a liền không tái lý hội la đặt rời đi chú ý lực bắt đầu từng cái x o á t quái chỉ là những n à y ngoạn r a đều không chú ý tới hạ một trích giã làng la đặt đã có thể tránh né điệu gần nửa công kích tái hạ một trích la đặt đã là cùng bọn họ m ư ợ dạng trừ chỉ có dã lang đích tấn công tránh không xong ngoại còn lại công kích đại bộ phận đều có thể tránh né rơi không sai không sai dự tính quá không được bao lâu liền muốn thăng cấp la đạt dần dần nắm giữ cùng dã l a n g chiến đấu đích tiết ấu huyết lượng tiêu hao đã là giảm đến cực ít bình quân m ỗ i giết bảy trích dã l a n g hắn mới cần phải ngồi xuống khôi phục một lần huyết lượng huyết lượng khôi phục tốc độ không hề nhanh cho dù là ngồi đây cũng cần phải đầy đủ hai phút đích thời gian mới kém không nhiều khôi phục đến mã trị nay còn là hắn huyết lượng không tính rất nhiều như quả huyết lượng càng nhiều điểm tưởng dựa ngồi đây nghỉ ngơi khôi phục huyết lượng chỉ sợ muốn tiêu tốn càng dài thời gian bà khôi phục huyết lượng đích thời gian bao quát bên trong la đạt dự tính muốn một cái giờ Hán có thể thăng tiểu có cấp đáng ế nếu huyết n không muốn tốn gian lượng, rằng gian gần nửa. Hơn 10 phút sau, la đạt lần nữa tọa hạ khôi Lúc này, Sơn、Quốc、nội nhân ngũ bên trong cấp, phục có phục. Lúc Quốc chi chỉ có 5 nhân đích bất phải phút tiêu sau, khôi khôi thời thời thể hạ giảm đội ngũ từ bên trong đi một một đạt tọa từ la ra. sợ đ tiếc công hội lý không có sáu cấp trở lên đích nhân hòa chúng ta tại cùng một cái tân thủ thôn bằng không khiến nàng đi qua là tốt nơi này thăng cấp chính là tương đương nhanh đạo. không biện pháp chúng ta chuyển g i a không đủ không thể khoái tốc giết chết ra làng đánh lên còn không bằng đến ngoại biên giết khắc đích quái một cái khác cầm cung đích nữ ngoạn r a lắc lắc đầu đều trách ta muốn là ta khai đến chuyển ra kỹ năng là tốt rồi trong đội ngũ tuổi trẻ nhỏ nhất trường lên trương đang yêu hạ khuôn mặt đích nữ hải n được ngược nói ngu con thỏ nhỏ bao nhiêu người tưởng khai trị liệu kỹ năng đều khai không đến không có n g ư ờ i chúng ta thăng cấp khả cũng chầm nhiều một khác nữ hải nói chỉ có tượng la đặt này thái điều mới hội cho là làm nhiệm vụ mới là nhanh nhất đích thăng cấp biện pháp trên thực tế tân thủ thôn kín người hết chỗ n h ữ n g kia nhiệm vụ quái vật nơi đầy áp người thêm nữa muốn chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ xa không có trực tiếp tìm người thiếu đích quái vật thăng cấp tới được nhanh nhiệm vụ so giết quái chỉ có tại tân thủ thôn ít người lúc mới hội nay chi toàn là nữ ngoạn gia đích đội ngũ tự là dựa vào giết quái thăng lên tới hơn nữa trong đội ngũ có nhân vận may khai đến trị liệu kỹ năng này mới khiến các nàng so một loại đích đội ngũ có được càng nhanh đích thăng cấp tốc độ di nơi đó có một cái không đội ngũ đích ngoạn gia trong đội ngũ một cái cầm trùy thủ đích nữ ngoạn gia đột nhiên hương vân nói hắn một cá nhân có thể ở nơi này đánh quái thăng cấp chuyển gia khẳng định khá tốt chúng ta tổ thưởng hắn liền có thể không cần khắc tìm địa phương thăng cấp người này là la đạt nam nhân đồng thời trông đi qua trong đó kia danh thẳng đến không có nói chuyện một đầu nhu thuận tóc đen nga khuôn mặt khuôn mặt vóc người lung linh tính cảm cao giáo làn da trắng non đích nữ ngoạn gia nhìn đến la đ ạ t lúc nhìn không được một trận xá dị đường du năm cái nữ hải đi tới la đ ạ t nhìn đến kêu cao giáo nữ hải có điểm quen thuộc đích khuôn mặt lúc nhìn không được cũng là người n g la đ ạ t ta bên này đội ngũ thiếu một nhân muốn hay không cùng lúc tổ đội đánh đường du đi tới đến thẳng chủ đề hảo la đ ạ t không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng tận quản hắn cùng đường du không hề t h u duy nhất đích giao tập điểm chỉ là tinh vân đại học đích thực vật viên chương mười bốn phiên t á i chương mười bốn phiên thoái đổi mới thời gian 2 0 i nghìn một t r số lượng tử 2532. la đ ạ t xe h o a trước một tuần muốn đến học hiệu thực vật viên cần công trợ học lưỡng đến ba ngày làm đích là nhổ cỏ rời đĩa tuyến đích thể lực hoạt tại thực vật viên la đ ạ t kinh thường nhìn thấy đường du cái này mỹ nữ chẳng qua đường du khả không phải tới cần công trợ học đích nàng mỗi lần tới thực vật viên đều mang theo một bản đại đại đích ghi lại bút ký đối thực vật tiến hành quan sát ghi lại tinh vân đại học thiên tài vận tập đường du t i ể u là đông đúc đích thiên tài một chồng nàng so la đạt năm tuổi còn nhỏ một tuổi nhưng đã là thực vật hệ nghiên cứu sinh đến thực vật viên tới cũng là bởi vì cùng nàng tham dự đích hóa để hữu quan la đạt có khi nhịn không được c ả m t h á n hắn thành tích vẫn là nằm ở trung du không phải bởi vì hắn làm được bất hảo mà là thiên tài rất nhiều người khác làm được càng tốt đường du là loại này nghiên cứu cổ nhân mỗi lần thực vật viên có tất yếu đích lời nàng có thể vẫn không nhúc nhích đích đối với muốn quan sát đích thực vật ngồi tại nơi đó quan sát thượng hơn nửa ngày đường du có khi cũng hội nắm chặt la đạt hỏi một ít hữu quan thực vật đích vấn đề có khi cũng hội giao đại hắn chú ý chút gì đó thực vật chẳng qua hai người đích lời nói cũng gần gần dừng ở này từ vô hơn nửa câu dư đích lời La đ ạ thực tại t vật viên cần công trợ học 2 năm, đường du u x ấ tại hiện t t h ự c vật v i ê n đ í c hai thời i g n so v ớ hắn muốn muộn nửa n ă m sơ mới gặp gỡ đến đường đến du, linh a đạt quả thật chút quả là có k năm h Thực học hơn ạ tại c vật trước đã đạt đ ỉ n h phòng tuy nhiên có một bộ phận tư liệu thế ạ đại i c i nào chung lạc nhưng thất cái gì tư liệu, n gì rơi cái mất, tư thế nào lần nữa nghiên cứu ra tới thực vật học giới có minh xác đ í c h phương pháp mục tiêu này hai trăm năm xuống tới thực vật học so qua đi có hơn mà không có kém mặc dù tại trận đại chiến kia sau trên địa cầu bởi vì bức xạ hạt nhân xuất hiện không ít tân thực vật vật trùng nhưng đại đa số đã là bị làm triệt để nghiên cứu chứ phi phát hiện tân thực vật vật trùng hoặc giả chút gì đó then chốt lý luận có trọng đại cách tân bằng không thực vật học này môn học vấn đã không nhiều lắm khả nghiên cứu đích giá trị nhưng tưởng phát hiện tân vật t r ù n g chỉ có đến trên địa cầu những kia nguy hiểm nhất đích địa phương đi tìm lần nọ đại c h i ế n sau địa cầu có rất lớn biến hóa tuy nhiên nhân loại đích tổng số lượng đã kham bị hơn hai trăm n ă m trước nhưng nhân loại hoạt động đích địa vực trên thực tế đã giảm thiểu rất lớn một bộ phận trận đại c h i ế n kia không ít địa phương thành các t r ù n g bức xạ hạt nhân đích trọng tài khu tại những kia khu vực trừ phóng xạ còn bởi vì phóng xạ hòa khí hậu đích kết hợp hình thành rất nhiều cổ quái đích hoàn cảnh nơi đó nhân loại hoàn toàn không cách nào còn sống nhưng là tại cái này nhân loại không cách nào còn sống đích địa phương lại là xuất hiện không ít biến dị đích thực vật cùng đ ộ n g vật thực vật cũng lại thôi càng trọng y ế u đích là những k ê u biến dị đ ộ n g vật đã cường han đến không thể gọi đ ộ n g vật mà là có như xuất hiện tại đi qua rất nhiều h u y ệ n t ư ở n g thư tịch trong đích quái thú một loại đích tồn tại rất nhiều địa phương cho dù phái ra địa cầu liên hợp q u â n cũng chỉ có thể toàn diện thu trường từ vực đây là hiện nay nhân loại đối những kia địa phương đích xưng hô còn về chút gì đó then chốt lý luận đích trọng đại cách tân đó là so tân vật trùng càng là khó xuất hiện nói không khả năng cũng không quá đáng tại loại này đại hoàn cảnh hạ còn như vậy dụng tâm đích nghiên cứu thực vật này mỹ nữ tự thị không thiếu được đối thực vật thập phần yêu thích thực vật viên là một cái rất thanh tĩnh đích địa phương tại bên trong này đối với các chủng hóa hoa lục lục đích thực vật hô hấp lên thanh tân tự nhiên đích khí thức nhuộm nhân nhịn không được có chủng tâm khoáng thần di đích cảm giác la đặt mỗi lần ở nơi này đích công tác đều là tại bất chi bất giác trung t i ể u hoàn thành đường du đích xuất hiện nhuộm thực vật viên náo nhiệt thượng không ít tượng năng loại này thiên tài mỹ nữ tinh vân đại học trung cũng không nhiều thấy đích kẻ theo đổi tự nhiên không ít có hai người thậm chí đổi tới thực vật viên tới hơn nữa hai người này đều là có tiền đích chủ trong đó một người thấy la đặt tại thực vật viên còn cùng đường du nói chuyện liền uy hiếp hắn không muốn con cóc ghẻ muốn ă n thị thiên nga nhượng la đạt tương đương đích không nói đừng nói nhượng hắn đi bảo mỹ nữ t i ê u tính nhượng mỹ nữ tới bảo hắn hắn đều cảm thấy tại lãng phí thời gian lần này như thế sảng khoái đích đáp ứng cùng đường du năm nhân tổ đội la đạt gần gần là cảm thấy như thế to lớn đích ngoạn gia lưu trung có thể ở một cái tân thủ thôn nộ g đến nhận thức đích nhân thật sự là quá khó được cho dù cùng các nàng tổ đội có khả năng kéo thấp chính mình t h ă n g cấp tốc độ la đạt cũng không để ý gồ gồ gồ giết q u i đi năm nhân hòa la đạt tổ hà đội hồng diệp hưng phấn kêu to tổ hà đội kinh qua đường du đích gi la đạt cũng biết năm nhân đích du h í danh tự không kỷ nguyên du h í chung ngoạn r a đích du h í danh tự không cách nào trực tiếp biết được trừ chút gì đó đặc thù đạo cụ chỉ có thêm hảo hữu hoặc giả tổ đội tài năng được biết hồng diệp liền là cái k i a cầm trùy thủ đích nữ hải tính cách tương đương hoạt bát cầm c ự kiếm đích kêu tung bay đích mưa hai mươi tuổi xuất đầu tại trong năm người so khá hậu trọng cầm cung đích cái k i a kêu kỳ kỳ tính cách so khá ưu n u so khá gan b ẽ đích kêu tiểu tiểu thọ mà đường du đích du hy danh tự quả nhiên cùng thực vật hữu quan tê hoa hồng trắng một bên hướng trong sơn cốc đi la đạt đối năm nhân có đại khá hiểu rõ đại hải ca ngươi chuyển ra thật lợi hại sáu người tìm đến một trích dã lang chính thức bắt đầu đánh quái là cẩn thận khởi thấy sáu người tính toán trước cầm một trích dã lang mài hợp nhất hạ đội ngũ la đặt huyết lượng tối cao tự cáo phấn dung thượng trước kháng quái kết quả la đặt một bữa đầu đi xuống một cái hơn một trăm đích thương hại xuất hiện hồng diệp thấy lúc này hương phân đích teo to hh La đ ạ t có điểm đắc ý đích cười cười lấy sáu cấp đích ngoạn gia mà nói này thương hại đích sắc là rất cao đích mà đại hải tắt là hắn danh tự đích một bộ phận tiến vào du hi đích ngoạn gia thực tại rất nhiều la đạt nhớ tới đích danh tự đều bị nhân trước thửng rơi sau cùng hắn chỉ có thể lên cái tê ơ đại đại hải đích không nói danh tự chẳng qua cũng không sao cả du hi danh tự đối la đạt mà nói chỉ là một cái p h ù hiệu đường du năm nhân tuy nhiên là nữ hải nhưng du hi kinh nghiệm so la đạt phong phú nhiều lắm du hi thực lực đều không thấp biết được la đạt đích khủng bố lực công kích sau sáu người thương lượng một lát nhựa đường du cùng kỳ kỳ dùng viễn trình kỹ năng kéo k h á i hợp vô gian dã lang đối sáu người đã không có cái gì uy hiếp kinh nghiệm như, như nước hãng chạy thiên trướng la đặt dự tính không dùng được một giờ hắn tựu i có thể lên tới bảy cấp các ngươi làm một cái công hội đích không nhằn ở ngoài la đặt hiếu kỳ đích tư liệu đường du năm cái nữ h à i thỉnh thoảng tại đội ngũ k a n h trung kỳ kỷ, kỷ cha cha đích tám g â u la đ ạ t biết được các nàng tự a hồ đều là thuộc về thánh linh công hội đích hội viên đường du không chỉ ngoạn du hí còn bỏ thêm du h í công hội này khiến la đ ạ t rất hiếu kỳ ân thiên vực công ty thượng một cái du hí ta t i ể u từng chơi qua một đoạn thời gian đến sau bỏ thêm thánh linh công hội đường du gật gật đầu thiên vực công ty thượng một cái du h í t i ể u bắt đầu chơi thật là nhân không thể tướng mạo không phải đường du chính miệng nói đích la đặt còn thật có điểm không quá tin tưởng phải hay không rất hiếu kỳ ta làm sao hội ngoạn du hí đường du chút chút k h é cười tự hồ nhìn ra la đặt đích tâm tư là la đạt thành thật hồi đáp sớm nhất là hiếu kỳ thượng một cái du hí cũng là ôm lấy tùy tiện chơi đ ù a đích tâm thái bất quá lần này hội rất lật lực nghiên cứu h í c cái đại bích hoàn toàn không nhìn được hy vọng chỉ có thể bà hy vọng ký thác tại cái đó thần bí đích thiên vực công ty trên thân đường du nhà n n h ạ t nói trong giọng nói đó là tương đương đích không cam la đạt gật gật đầu n à y không khó lý giải trên thực tế tuyệt đại bộ phận nhân đều là tượng bọn họ d ạ n g này ôm theo các chủng các dạng đích mục đích tiến vào thiên vực công ty đích du hí như thế nào muốn hay không ta giới thiệu ngươi tiến vào thánh linh công hội thánh linh công hội tại hoa hạ khu bài danh khả không thấp hội lý đại bộ phận đều là mỹ nữ nam ngoạn gia tưởng tiến vào thánh linh công hội tất phải do nữ hội viên giới thiệu bên trong mỹ nữ một đại đội nam ngoạn gia lại không m ấ y cái đường du tiếp theo n ị c h ngậm đích cười lên nói không muốn la đ ạ t tưởng đều không nghĩ nhiều t i ể u tự tuyệt vì cái gì đường du chút chút là người nay cơ hội rất nhiều nam ngoạn gia cầu đều cầu không được phiền thoái la đ ạ t lắc lắc đầu hiệp nữ nhân phiền thoái đường du chút chút không nói nhưng nghĩ nghĩ tại thực vật viên cùng la đ ạ t tiếp xúc đích tình cảnh này ra hỏa nói đích còn rất có có thể là thật đích tại thực vật viên trung la đặt từ không cầm dị dạng ánh mắt vọng con nàng chương mười lăm thủ thương đích thợ săn chương mười lăm thủ thương đích thợ săn đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám hai nghìn hai trăm chín mươi nghìn bốn trăm linh chín số lượng tử hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu thế giới lớn như vậy du hy công hội cũng rất nhiều nhưng phạm là hơi chút có danh đích du hy công hội sau lưng chắc chắn thế giới các đại tài đoàn cùng thế lực đích chống đỡ hiện nay đích công hội không tái là quá khứ dựa vào một cái tán gẫu công cụ t i ể u có thể thành lập mỗi một cái ổn định quy phạm đích công hội đều có chính mình đích chuyên môn làm công trường sở có chuyên môn đích nhân phụ trách các chủng sự vụ giống như một gian tiểu công ty có danh đích công hội có được từng cái hấp dẫn thành viên đích thủ đoạn tượng đường du gia nhập đích thánh linh công hội t i ể u lạc thông qua hấp thu đại lượng nữ ngoạn gia tái do nữ ngoạn gia hấp dẫn cao tố chất nam ngoạn gia đạt tới lớn mạnh công hội đích mục đích nhưng vô luận cái gì thủ đoạn tưởng lớn mạnh tốt đẹp dụ người đích công hội phúc lợi tất không thể thiếu những này đều cần phải đại lượng đích tư kim tới vận chuyển không có tài đoàn cùng thế lực đích giú đỡ công hội căn bản không khả năng làm đại. Mà c ô nếu g không gia công không tùng chung ngạch đẳng đẳng. hội phúc lợi tự nhiên không thể bạch lĩnh, gia nhập công hội, tự thị tránh không được muốn phục tùng các bài, hoàn thành một ít hạn một lợi bài, nhiệm được các tự tự ít muốn ăn n vụ đằng đằng. Nếu chỉ là như thế cũng lại thôi trên thực tế tại du hy t r u n g những kia công hội đích o ạ n ra gia nhập công hội tại du hy t r u n g kiến lập đích hành hội lúc còn biết ký kết hệ thống khế ước tại chưa đầy túc nhất định điều kiện cho dù đối công hội rất bất mãn cũng không cách nào tự tiện thoát ly công hội đích kiến lập hành hội tại nhận thức đến gia nhập công hội rất có khả năng sẽ vì chính mình mang đến các chủ phiền t h o lúc la đặt đang nhìn đến công hội tư liệu miêu thuật đích đ á n mắt tự quyết định không gia nhập cái gì công hội vạn nhất gia nhập c ô n g hội đưa đến chính mình mất đi giành được chút gì đó thành tiểu điểm đích cơ hội cuối cùng đưa đến thành tiểu điểm không đủ hắn liền muốn muốn khóc vô lệ không vào tiểu không vào lúc nào tưởng vào cùng ta nói tiếng đường du thật cũng không cấm cầu đúng rồi ngươi gia nhập du hy đích mục đích lại là cái gì đường du đột nhiên lại hỏi cái này ha ha hôm nay k h í trời thật ta ố t la đ ạ t đại hát một bà ngẩng đầu vọng thanh thiên suy quỷ hẹp h ỏ i đường du thập phần bất mãn này ra hỏa lại là như thế phu diễn nàng người mục đích đây là có thể lấy ra nói đích sự mạng la đặt có khổ không thể nôn chỉ có thể muốn khóc vô lệ hơn nửa giờ đi qua sáu người trước sau lên tới bảy cấp trong đó còn vận khí không sai đích bạo ra hai kiện sáu cấp bạch trang thêm ba điểm tinh thần đích bố giáp rơi tại tiểu tiểu thọ trong tay thêm bốn điểm lực lượng đích giày tắc bị hồng diệp đầu điểm lấy đi hai cái tiểu mỹ nữ được kiện bạch trang đều tương đương hưng phấn không k h nguyên trung phổ thông quái vật trang bị rơi rất suất tương đương thấp tượng la đạt loại này thuần túy là đi cất c h ó vận bảy cấp sau sáu người tỉnh không có đội địa phương dết quái tiếp tục tại sơn cốc nội dết ra làng tài dết hơn một giờ sau sáu người trước sau lên tới tám cấp đội địa phương ba tám cấp đi dết đại hình bọ ngờ kinh nghiệm không sai tung bay đích mưa kiến nghị tám cấp sau sáu cấp đích giã lang kinh nghiệm đối mấy người đã là tương đối thiếu đích lúc này sơn cốc nội ngoạn ra số lượng đã lớn là tăng nhiều giã lang số lượng phân tán tiếp tục tại nơi này ngốc đi xuống trích hội hạ thấp thăng cấp tốc độ khó được kéo la đ ạ t như vậy một cái cường lực chuyển ra tung bay đích mưa mấy người tỉnh tự cao trướng đều muốn một hơi x ô n g tới mười cấp lại nói la đ ạ t tự thị không có ý kiến tung bay đích mưa cùng đường du các nàng có thánh linh công hội đích nội bộ tin tức nghe các nàng đích chuẩn sẽ không sai đại hình bọ ngựa trải mới tại giã lang sơn cốc bắc biên đích rừng tây cùng giã lang so sánh đại hình bọ ngựa mẫn tiệp chỉ hơi không bằng nhưng lực công kích cùng phòng ngự lực đều càng hơn một bậc huyết lượng cũng nhiều thượng không ít hơn nữa đại hình bọn g ự a giữa lẫn nhau so khá kề cận một không cẩn thận t i ể u sẽ hấp dẫn đa trích bọn g ự a đích thù hận la đạt sáu người vừa bắt đầu t i ể u đánh cho rất cẩn thận bằng không đồng thời bị ba bốn trích đại hình bọn g ự a đồng thời công kích có nhân tử vong cũng không kỳ quái chẳng qua đại hình bọn g ự a đích kinh nghiệm xác thực không sai sáu người chỉ là biết một cái giờ đa điểm lại trước sau thăng cấp đến chín cấp,、wow. cấp. Ho đại hải công hội người phụ trách n h ư ợ n g nhân truyền lời cho ta t h ỉ n h mời ngươi gia nhập thánh linh công hội chỉ cần ngươi chịu tiến lập tức cho ngươi tình anh phúc lợi tung bay đích mưa lúc này thu được đồng nhất tân thủ thôn thánh linh công hội thành viên chuyển đến đích tin tức các nàng năm nhân thăng cấp nhanh như thế dẫn lên công hội đích chú ý chính thường dưới tình huống các nàng năm nhân lúc này có thể lên tới tám cấp đều cao nữa là t ì n h anh phúc lợi tốt như vậy ta đều tưởng muốn hồng d i ệ p trường lớn viên hát đích trong mắt t h n h anh phúc lợi rất không sai đích suy xếp h ạ tung bay đích mưa thiện ý kiến nghị một cái công hội trên đại thể có ngoại vi thành viên phúc lợi phổ thông thành viên phúc lợi tinh anh thành viên phúc lợi tái hảo đích t i ể u là hạch tâm thành viên phúc lợi vừa vào công hội t i ể u có thể giành được tinh anh phúc lợi đích nhân chính là ít lại càng ít các nàng trong năm người cũng lại tung bay đích mưa cùng đường du cầm tinh anh phúc lợi còn là không được ta cũng lại vận khí tốt điểm cũng lại ngộ đến cái kỳ ngộ nhiệm vụ được kiện c ự c phẩm trang bị đ ẳ n g đẳng cấp một cao điểm t i ể u đánh về nguyên hình la đã có điểm trột giả đích đạo hắn hiện tại trên thân hảo đổ vật kỳ thực mãn không ít đích đương còn hắn trước ta cựu thỉnh mời hắn hắn đều không tiến đường du trắng này ra hỏa nhất nhãn cấp tinh anh phúc lợi đều không tiến thật là rốt dưa 10 cấp, 10 cấp, ta tới. một lần này xem hiệu chết về tay hay tại hồng diệp đám người vì chính mình lên tới chín cấp mà hưng phấn không thôi lúc tại vô số tân thủ thôn trung từng cái len ken có lực vô bị tự tin đích thanh em trầm trầm v ă n g lên tân thủ thôn truyền thống nở cờ nơi xuất hiện từng cái bóng người theo đó tân thủ thôn ngoại những kia vốn là không có một bóng người đích thành thị từng cái đầy là hùng tầm trang trí đích bóng người xuất hiện nếu là có đối thế du bảng quen thuộc đích nhân tại nhất định hội nhận ra những người này đều là hoa hạ khu thế du trên bảng thậm chí là toàn cầu thế du bảng trên bảng tri nhân tại đại hình bọ ngựa nơi lại đầy đủ soát hai cái g i la đ ạ t sáu người đồng thời lên tới mười cấp mật chết đi được thu công trở về thành hạ tuyến ăn cơm đi một quần nữ hải liên tục không ngừng đích giết một buổi chiều quái đã làm mệnh đến không được vừa đến mười cấp t i ể u bách không kịp đợi đích muốn về thành ta còn có chút việc các ngươi về trước la đ ạ t nhìn vọng đông biên vừa mới hắn hướng đường du hỏi thăm một chút biết mỗi cái phương hướng đều khả năng có đường lý khai tân thủ thôn hành chính ngươi cẩn thận chúng ta đi la đ ạ t không gia nhập thánh linh công hội trở về dởn thôn cũng là muốn cách ra đích đường du mấy người cũng không có nói thêm cái gì kết bạn men theo lai lịch phản hồi gia ở thôn đi ngang địa đồ ta tới la đ ạ t trong mắt đầy là đấu trí cẩn thận đích hướng đông biên mặc thứ trên đường la đ ạ t nộ g đến mấy quần chín cấp m ộ ư ơ i cấp đích quái vật quần la đ ạ t vô ý cùng kỳ chiến đấu đều là nhất nhất vật ra thực tại nhiều không ra tự đổi lấy tinh anh gỗ lìn phát trượng triệu hoán một cái tinh anh gỗ lìn đi ra đi hấp dẫn thù hận triệu hoán đi ra đích tinh anh gỗ lìn là mười cấp triệu hoàng thú thuộc tính tương đương không sai một cái đánh ba cái đồng cấp phổ thông quái còn có thể lưu điểm tàn huyết trên đường la đ ạ t từ một mảnh âm ám đích rừng cây xuyên qua la đặt đổi lấy âm ảnh ám tích giới chỉ phát hiện này giới chỉ thật sự là quá cấp lực đ a n khiêu mười cấp quái vật cơ hồ không mất、máu. nếu không phải gấp gáp t ư ở n g đi ngang địa đồ đến ngoại biên đích thành thị đi la đ ạ t còn thật là nghĩ tại nơi này thăng lên một hai cấp lại nói ra kia phiến rừng cây tiếp xuống tới nhất lộ thông hành vỗ trợ trên đường tái không xuất hiện nửa cái quái vật la đ ạ t biết khả năng muốn đến ra ẩn thôn cùng ngoại biên thành thị địa đồ đích liên tiếp nơi một mảnh xanh đầm gò núi một đ i ề u bốn lượn đích đường nhỏ đường nhỏ đầu cối la đ ạ t nhìn đến một mảnh hôi sắc đích sương mù nờ bờ cờ dự tính xuyên qua sương mù cựu sẽ đặt đến một khắc khối khu vực địa đồ la đặt lúc này lại là ngầm người tại hắn trong tầm nhìn xuất hiện một cái thân mặc da thú đích trung niên thợ săn nờ bờ cờ thợ săn nở t h cờ nhất thủ cầm lấy một bà đen nhánh phát sáng tựa hồ bà chung quanh đích quan g tuyến đều muốn hút đi vào đích hắc cung một tay kia bịt lấy phần bụng đích vết thương lang k e n mà đi huyết dịch từ hắn thủ gian thỉnh thoảng chạy ra nhỏ giọt mặt đất người tuổi trẻ người kinh qua nơi này là muốn đến thiên hồ thành đi thủ thương đích thợ săn ngẩng đầu lên nhìn đến la đạt lập tức đại hỉ hỏi có nhiệm vụ là la đạt vội vàng hồi đáp này h ẻ o lánh đích địa phương cánh n h i n có nhiệm vụ ban phát nhiệm vụ đích còn là cái xem khởi lai trọng thương nhanh quải đích nở cờ nhất định là siêu cấp nhiệm vụ quá tốt ta nơi này có một phong thư mời người giúp ta đưa đến thiên hồ thành đích gạ gạ trên tay la đ ạ t thượng trước trung niên thợ săn dấy ruột lên từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho hắn tốt rồi ngươi mau mau đi đem thư đưa đến hạ gạ trên tay đừng q có ta ta nghỉ ngơi một lát là tốt đem thư cấp la đ ạ t trung niên thợ săn t i ự u thúc đẩy la đ ạ t ly khai hệ thống nhắc nhở ngươi tiếp thụ nhiệm vụ thủ thương thợ săn đích ủy thác thủ thương thợ săn đích ủy thác bà thủ thương thợ săn đích thác bà thủ thương thợ s ă đích ủy thác bà thủ thương thợ săn đích tin đưa đến thiên hồ thành đích hạ gạ g t r n nhiệm vụ la đặt nhịn không được một trận thất vọng khi hắng thôi đi ngang địa đồ sau muốn là đến đích thành thị là thiên hồ thành t i ê u thuận tiện cấp kia ạ gạ tống đi qua con mỗi tái tiểu đều là t h ị vê anh la đ ạ t q u a y người cúi đầu tăng khi đích đi về phía trước vài chục bước mạnh đích nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng ẩm vàng cự vang la đ ạ t vội vàng quay đầu vừa nhìn lại thấy một bả như thiểm điện đích hát s ắ c cự kiếm lấy kinh người đích tốc độ vê anh đích một tiếng bả ngồi xuống gò núi v ê n g ra một cái đại đậu có như vạn quân lôi đ ỉ n h hát s ắ c cự kiếm xuyên qua gò núi sau thế đi không có chút nào giảm chậm lại là phanh đích một tiếng trực tiếp cắm tiến thụ thợ săn đích lồng ngực chương mười sáu k h ô n cảnh chương không cảnh đổi mới thời gian 2 0 i n g 2 ì n m 0 t t r ă số lượng tử 2438. t h ợ săn nhìn vào sỏ xuyên chính mình bộ ngực đích hát sắc tự kiếm trên mặt đầy là phức tạp t h ầ n sắc oanh đích một tiếng thằng tăm tắp đích đổ tại trên mặt đất một cái toàn thân cao thấp che phủ lên hồng sắt chiến giáp chỉ lộ ra một t r ư ờ n g lánh k h ó c k hôn u mặt đích nữ tính nờ tờ cờ hôn thân hắc khí lờ lờ chậm dai từ hát sắc tự kiếm bay tới đích phương hướng đi tới đi tới thợ săn bên người nữ tính nờ t cờ túi đầu bà không biết chết sống đích thợ săn không phí khí lực đích kháng trên bả vái thượng quay đầu lại nhìn lướt qua la đặt theo đó qu một chương quyển trục tại nàng trong tay xuất hiện quyển trục hóa là một m đạo hôi sắc đích lưu quang một đoàn hôi sắc quang đoàn xuất hiện này nữ tính nở vỡ cờ một c ư ớ c đạp tiến vào quang đoàn theo đó tàn biến t r u n g quanh một mảnh tính khe khe đích phản phất cái gì đều không phát sinh quá một loại chỉ là kia bị hát sắc cự kiếm sỏ xuyên đích g ò n ú i y nguyên do nét khả kiến mãi mãi đích này đến cùng là chuyện gì la đạt này mới thanh tỉnh lại hắn tự hồ nhìn đến rất không lường được đích sự tỉnh nhưng vấn đề là vấn đề này tự hồ lại cùng hắn không có cái gì quan hệ không quản trước xuyên qua địa đồ đến ngoại biên thành thị đi lại nói la đạt lắc lắc đầu tưởng rất nhiều cũng không dùng một cước đạp tiến đường nhỏ đầu cối đích hôi vụ tại vụ chung đi vài bước la đặt ánh mắt sáng lên trước mắt cảnh sắc đã tuyệt nhiên bất đồng địa đồ cùng trước một k h ắ c so sánh đã có đại biến l í n dạng không tái là bốn lượn đường nhỏ cùng gò núi mà là một mảnh thủy thảo t h ị vượng khắp đất xanh mơn mẩn đích thủy thảo chi địa tại tầm nhìn tiền phương mấy chục thước nơi xa một trận ba quang lân lân có một mở lớn hồ tồn tại la đặt bốn phía nhịp quanh phát hiện tại bên tay phải nơi không xa có một cái xám trắng đích trận trong trận trôi nổi lên một khối cự đại đích trạm lam sắc lăng hình thủy tinh đây là g i á ngoại sống lại điểm ghi lại sống La đạt cẩn không kỷ nguyên chung so ngoạn da thấp ba cấp trở lên đích quái vật danh tự hiển thị là đạm hôi sắc cùng ngoạn da đẳng cấp sai tại hai cấp bên trong đích danh tự hiển thị là bạch sắc so ngoạn da cao ba đến năm cấp đích quái vật hiển thị là lục sắc so ngoạn da cao sáu đến m t mươi cấp đích quái vật danh tự hiển thị là hồng sắc so ngoạn i a cao một mươi một cấp trở lên đích quái vật danh tự hiển thị là hát s á c hơn nữa càng cao cấp hát s á c đích sắt chạch lại càng t h â m trước mắt ngư nhân q u á i vật danh tự hát s á c được phát sáng sợ là không biết so với hắn cao nhiều ít t h ậ p cấp không biện pháp la đặt lắc lắc đầu từ trong ba lô lấy ra tiềm hành kỹ năng thư điểm kích học tập hệ thống nhắc nhở ngươi học hội kỹ năng tiềm hành tiềm hành nhập m ô n cấp bà tự thân ẩ n t à n g tại quan cùng ám đích lẫn m ả n h trung nhuộm địch nhân không cách nào phát giác được chính mình đích tồn tại công kích hoặc giả bị công kích lúc kỹ năng hiệu quả giải trừ nay kỹ năng cần phải trang bị truy thủ hoặc giả thù nọ loại vũ khí mới có thể sử dụng tiềm hành trạng thái hạng ngọn da di động tốc độ tăng thêm 10%, t h ủ đến đích thương hại tăng thêm 20%, kỹ năng hiệu quả chỉ tục 3 phút kỹ năng làm l ệ n h thời gian 5 phút tiềm hành kỹ năng cần phải trang bị tương ứng vũ khí tài năng thi triển chẳng qua chiếc t h ă n g cấp lúc t i ê u từng rơi rất quá một bà truy thủ truy thủ bị hồng diệp lấy đi la đặt tắc từ hồng diệp trong tay muốn một bà đê cấp truy thủ hiện tại chính là phái thượng dùng trường bằng không không có kỹ năng cũng không dùng đổi lấy truy thủ la đặt thân h n h lập tức tàn biến tiến vào tiềm hành trạng thái tiềm hành trạng thái h ạ la đạt cẩn thận rực rực đích hướng về phía trước đích ngư nhân quái v quái vật đều có từng cái đích cảnh giới phạm vi đ ư ơ ngoạn gia tiến vào cái này phạm vi t i ể u sẽ xúc động quái vật đích thù hận đưa tới quái vật đích công kích tùy theo quái vật đẳng cấp đích tăng h cao cảnh giới phạm vi hội tương ứng tăng lớn trước đây thập cấp đích quái vật cảnh giới phạm vi bản kính đã có gần mười thước những n à y ngư nhân quái vật la đạt dự tính chúng nó đích cảnh giới tuyến trí ít cũng có hai mươi thước dần dần tiếp cận gần nhất ngư nhân quái vật hai mươi thước mười tám thước mười lăm thước hảo ngư nhân quái vật còn là không có phát hiện chính mình tiềm hành kỹ năng đích xác hữu dụng mười hai thước mười thước la đạt tiếp tục cẩn thận dực dực đích di động tới nhưng đương cự ly ngư nhân quái vật chỉ có mười thước lúc k i h ĩ a ngư nhân quái vật mánh đích ngầm đầu trong mắt mánh đích đinh hướng la đạt sở tại vị trí chi con cá này nhân quái vật phát ra một tiếng khó nghe đích tiêm đề ư dị hình đích hai chân mánh đích vừa động phát cùng ban hướng la đạt vị trí cùng xung mà đến bị phát hiện la đ ạ t hoảng hốt trốn không thoát ngư nhân quái vật đích tốc độ thực tại quá kinh người t i n h anh gộ lìn la đ ạ t vội vàng tưởng đ ổ i vũ khí triệu h o á n tinh anh gộ lìn hệ thống nhắc nhở thay đổi vũ khí thất bại đổi vũ khí thất bại chuyện gì la đặt nghĩ không rõ ràng chuyện gì chỉ có thể trước trốn lại nói n xoa xoa lần đầu tiên tử vong la đặt phát hiện hắn biến thành hư vô đích linh hồn trạng thái dưới chân chính là hắn vai diễn đích thi thể linh hồn trạng thái hạ đích hắn không cách nào tiến hành cái gì thao tác chỉ có thể chờ đợi một phút thời gian tài năng tuyển chọn sống lại giết chết la đặt ngư nhân quái vật hoảng đầu hoảng nao đích đi đi về la đặt chờ đợi một phút thời gian tuyển chọn sống lại sau hắn đích thi thể tàn biến tại nơi không xa đích giã ngoại sống lại điểm sống lại kiểm tra một chút la đạt phát hiện vừa vặn sống lại đích hắn còn nằm ở thường xuyên mười phút đích hư nhược trạng thái trung hư nhược trạng thái h ạ vai diễn toàn thuộc tính giảm thiểu ba mươi không chỉ như thế la đạt phát hiện âm ảnh ám tích giới chỉ cũng là tại hắn tử vong lúc rơi đi ra dựa la đạt vội vàng chạy hướng tử vong nơi hắn chính là vì này giới chỉ mới bị dần thôn k h u trục muốn là tiểu dạng này vứt bỏ khả tiểu lỗ lớn may mắn may mắn âm ảnh ám tích giới chỉ hoàn hảo hào đích nằm tại hắn tử vong nơi hơn nữa tử vong nơi cũng không tại ngư nhân quái vật đích cảnh giới p a vi la đạt không phí cái gì khí lực chẳng qua có lần này kinh lịch la đạt cũng không dám làm loạn lần này có thể nói là vận khí tốt muốn là tử vong đích địa phương tại thâm nhập quái vật đích địa phương âm ảnh ám tích giới chỉ là q u a n định nhìn vào phía trước chi chi chít chít đích quái vật la đạt có điểm đau đầu đi ngang địa đồ sợ là so với hắn tưởng tượng đích muốn càng là khớm khó nhất thời bán hội sợ là tìm không được giải quyết biện pháp trước hạ tuyến ăn cơm đi từ tiến vào du hy bắt đầu đến hiện tại sai không đến qua sáu cái giờ la đạt cảm thấy bụng đã bắt đầu kêu đói trước mắt khốn cảnh nhất thời bán hội chỉ sợ cũng không giải quyết được trước hạ tuyến lấp đầy bụng lại nói đ ư n g đua ăn cơm đi Về đến hiện thực, lôi bắc còn tại vật lộn la đặt vố vô này ra hỏa tới lôi bắc bay nhanh đích cùng du hí trong đích đội h ư u nói thanh cũng là xuống du hí ngoạn du hí ngoạn đến phế gối quên thực khả không lấy tế thủy c h ả y dài mới là vương đạo người nhiều ít cấp học hiệu thực đường trung nhân so bình thường thiếu không ít xem ra l i ề u mạng đích nhân còn là rất nhiều lôi bắc g ặ m một mụn cơm hỏi mười cấp la đặt đích tướng ăn so lôi bắc cũng cũng không khá hơn chút nào dựa người làm sao có thể thăng cấp so với ta còn nhanh ta mới chín cấp tưởng lên tới mười cấp ít nhất còn muốn một cái giờ giả đích nhất định là giả đích thăng cấp cánh nhiên so một cái vừa ngoạn du hí đích thái điều còn muốn chậm lôi bác đại thụ kích thích chết cũng không tin tưởng đây là sự thực hh la đ ạ t đắc ý đích b ả du hí chung chính mình đích kinh lịch đại khái nói dưới mục đích chết mập mạp ngươi vận khí thật tốt giết chết bột không nói còn ngộ đến kỳ ngộ nhiệm vụ có b ả biến thái vũ khí khó trách có thể thăng cấp nhanh như vậy lôi bác lập tức vô b ì hâm mộ n à y chết mập mạp vận khí quá điều bạo có hảo vũ khí lại như thế nào hiện tại đều không biết lúc nào tài năng từ những kia hát danh quái vật chung xuyên qua la đặt thở dài một hơi ha ha có được có mất má đừng sợ đại không được ngươi ở nơi này lợi thêm nửa tháng đẳng ca đích đẳng cấp thăng lên lại qua đi tiếp ngươi lôi bác ha ha cười lên vô vô la đạt la đạt tuy nhiên nói là lên tới mười cấp nhưng đến không được ngoại biên đích thành thị hết thể đều là hư vọng cùng lúc t o ạ n hai người tại vừa ă n biên thảo luận một cái vui hai thanh â m tại hai người bên thai vang lên hảo biệt hai người ngầm đầu nhìn đi đến nhân lôi bác bách không kịp đợi đích biểu thị hoan nghênh mập m ạ p lại là vội vàng sinh ra ngăn trở chương mười bảy lệnh nhân ý ngoại đích tinh anh gồ lìn chương mười bảy lệnh nhân ý ngoại đích tinh anh gộ lỉn đổi mới thời gian 2 0 1 3 8 2 3 7 m ộ 0 t r ă số lượng tử 2 7 2 n g vì cái gì đường đại mỹ nữ a ta tinh vân đại thập đại mỹ nữ một trong a lôi bắt một bà kéo qua la đạt đầu tụ cùng một chỗ thấp giọng nói n à y chết mập m ạ p quá không tán thưởng bao nhiêu người cầu đều cầu không được không nhìn thấy lý nhất phong kia ra hỏa tại nơi không xa hổ thị đ a m đam nhìn chằm chằm đích coi t r ừ n g mạng mạng la đ ạ t t r ư ờ n g này ra hỏa nhất nhãn muốn nhìn mỹ nữ này ra hỏa trong máy tính đếm cũng đếm không xuể sợ cái gì còn sợ hà n ẵ n chúng ta không thành lôi bác khỏe mắt không đáng đích liếc mắt nơi xa đích lý nhất phong ai sợ nhưng sau này đi thực vật viên đục tới này ra hỏa khẳng định hội bị bắt lấy kỷ kỷ cha cha một phen phiền nhân được rớt đánh lại không thể đánh biệt khởi lai rất khó chịu đích la đ ạ t liếc cái xem thường cảm tình là báo hắn không biết đói hắn đói khó chịu đích là chính mình cũng không phải lôi bác lôi bác đương nhiên không sao cả v y ngươi làm sao chính mình tự ngồi xuống tới hai người còn tại thấp giọng thương nghị la đ ạ t đột nhiên nhìn đến đường du trực tiếp tại hắn đối diện ngồi xuống liền hội vạn đạo nô đường du thật sâu đích tự hỏi một cái thực đường là học hiệu đích nơi này có chỗ trống thế là ta tựu là xuống. ngồi đại tỷ n g ư ơ i không thể dạng này à n g ư ơ i là trong học hiệu đích thiên tài mỹ nữ hẳn nên biểu hiện được cao quý lanh d i ễ m chút đặc biệt là đối nam nhân hẳn nên hoàn toàn không lý không thải mới được làm sao có thể cùng chúng ta ngồi cùng một c h ố nghi quá mất người thân phận la đ ạ t khổ khổ k h u cứ nhủ bên kia đích lý nhất phong đã là cắn răng nghiến lợi mô dạng biệt lý này chết mật mạc đường sư tỷ n g ư ơ i trong trò chơi nhân vật gọi cái gì danh tự thêm cái hào hữu sau này có cơ hội ta mang người lợi cấp lỗi bắt bận hiến ân cần đường đại mỹ nữ là không hy vọng nhưng đường đại mỹ nữ bên người đích mỹ nữ lại là rất có hy vọng đích còn lại là mỹ nữ sư tỷ vừa nghĩ t i ể u nhượng nhân cảm thấy muốn ngừng không thể các ngươi liêu ta ăn cơm một cùng thành thuyền la đ ạ t lười nhác nói nhiều vùi đầu may ăn ta ăn no trước c ồ n các ngươi c h ầ m liêu ba hai ngụm b ả cơm mới sạch la đ ạ t bay nhanh thu thập khay đi nhân Chết mập mạp ngươi làm sao một cá nhân chạy ân ân đường sư tỷ ta là kia mập mạp đích xá hữu lôi bác dù hí tên cứ gọi n h u n m máu đích phong thái sư tỷ ngươi sau này nhớ được đa giới thiệu mấy cái mỹ nữ sư tỷ nhận thức nhận thức á p lôi bác thấy la đặt chạy mất thầm mắng này mập mạp không giảng nghĩa khí vội vàng lưu lại mấy câu nói c ũ người cùng theo chạy theo thoát đ n g du cô l n hiện l n người ngồi bàn cạnh ngờ ngơ. Nàng là muốn làm gì tới lên, đúng rồi, chỉ là muốn hỏi là đặt ở đâu cái thành Ngươi h chỉ hỏi thị h một làm tại tới đặt gì cái rồi, cái i là là là đâu ở tại ở đâu cái thành thị đích giã ngoại ta m ờ i cấp cựu đi qua xem có thể hay không nghĩ biện pháp tìm người tiếp ngươi đi ra đường du không thể xuất khẩu hỏi đích vấn đề tại hai người về đến túc xá sau lôi bác ngược lại lên tiếng hỏi có khả năng là thiên hồ thành nhưng còn không xác định chỉ biết địa đồ tên gọi đầm l y nguyên quên đi án nơi đó đích quái vật đẳng cấp chờ ngươi tới tiếp đều không biết là lúc nào đích sự ngươi trước đến ngươi muốn đi đích thành thị đi chờ ngươi đẳng cấp cao lại nói cũng tốt hai người tán gâu mấy câu t i ự u từng cái tiến du hí la đ ạ t vai d i ệ n thân ảnh tại đầm lầy nguyên địa đồ xuất hiện bốn phía nhìn quanh chung quanh không có cái gì dị dạng la đ ạ t hơi chút thả xuống tâm tới hấp thụ một lần trước tử vong đích giao hấn la đ ạ t hiện tại muốn làm đích sự có hảo vài kiện đầu tiên là vì sao trước đây tại tiềm hành lúc không thể thay đổi vũ khí muốn là có thể thay đổi vũ khí triệu h á n gia tinh anh gỗ lìn ngăn cản ngư nhân quái vật hắn khả năng cũng không cần chết cái này vấn đề đáp án cũng không khó tìm la đặt dùng hai thanh vũ khí làm sơ thường thì sau tự phát hiện thay đổi vũ khí là có làm lệnh thời gian tồn tại đích thay đổi một than tài năng lần nữa thay đổi vũ khí hiểu rõ này một điểm la đ ạ t tâm an không ít c h ỉ ít không phải bởi vì tại tiềm hành t r ạ n g thái hạ mới không cách nào thay đổi vũ khí đích tiếp xuống tới muốn làm đích tự l à thế nào từ này đại quân đích ngư nhân quái vật t r ồ n g t r u n g len lén xuyên qua đi la đ ạ t hiện tại có thể dựa vào đích là tiềm hành kỹ năng tinh anh gỗ lìn phát trượng còn có một bà chuyên môn hướng kỳ kỳ muốn đi qua đích đê cấp giác rời cùng này thanh năm cấp liền có thể trang bị đích cung tầm bắn hai mươi hai thước la đặt muốn tới chỉ là để phòng vắn nhất hiện tại khả năng liền muốn phái thượng dùng trường nay ba cái dựa vào la đặt đều còn tương đương xa lạ la đạt quyết định hào hào hiểu rõ một cái chúng nó đích đặc tính tái làm tính toán t ư ợ n g trước tưởng đội vũ khí lại thất bại đích ô long sự đoạn không thể tái phát sinh đầu tiên là tiềm hành kỹ năng la đạt mở ra kỹ năng ngoài ý phát hiện kỹ năng là có thể thăng cấp nhưng tưởng thăng cấp kỹ năng lại là cần phải tại kỹ năng đồ tiêu nơi thủ động bóc mở sau đó kỹ năng mới hội giành được thuần thục độ m ặ c nhận dưới tình huống kỹ năng lại là nằm ở không thu được kỹ năng thuần thục độ trạng thái đích này đến cùng là chuyện gì xảy ra la đạt có điểm kinh ngạc nhưng tiên vực công ty khả không giống hắn cái này thái điều như đã bọn họ dạng này thất định tất nhiên có bọn họ đích dụ ý suy nghĩ một chút la đ ạ t thủ động dưới nhuộm tiềm hành kỹ năng nằm ở khả thăng cấp trạng thái sau đó sử dụng một lần tiềm hành kỹ năng hệ thống nhắc nhở ngoạn g i a trước mắt đẳng cấp có được kinh nghiệm t r ị là không không cách nào tiêu hao kinh nghiệm t r ị giành được tiềm hành kỹ năng thuần thủ độ nguyên lai là như vậy một hồi sự nhìn đến hệ thống nhắc nhở la đ ạ t hoảng n h i ê n đại ngộ thăng cấp kỹ năng cần phải tiêu hao ngoạn g i a trước mắt có được đích kinh nghiệm t r ị thăng kỹ năng còn là thăng đẳng cấp cái này được xem ngoạn ra chính mình đích t u y chọn tiếp tục xem giới tiềm hành kỹ năng đích kỹ năng mưu thuật la đặt tìm không ra cái gì đặc biệt đích tưởng hiểu rõ này kỹ năng còn có cái gì chỗ đặc biệt còn phải thực chiến mới được. chính hảo tinh anh g ộ lìn cũng cần phải thực chiến tới hiểu rõ kỳ đặc tính la đ ạ t liền không do dự đích tiềm hành trạng thái h ạ hướng đi gần nhất đích một trích ngư nhân quái vật đầu tiên là tiềm hành kỹ năng đích chắc thí la đ ạ t đối này chắc thí chính là động dưới cân nào đích tiêu hắn trước được đến đích du hy kinh nghiệm ngoạn ra ở chính diện đối quái vật cùng tại mặt l ư n g đối quái vật tạo thành thương hại lúc thương hại sẽ có tương đối lớn đích xuất nhập trước một lần la đ ạ t là từ chính diện nơi tiếp cận ngư nhân quái vật một lần này la đ ạ t quyết định từ mặt l ư n g thử xem thử mười lăm thước mười ba thước mười thước tiềm hành trạng thái h ạ la đ ạ t từ mặt lưng khe k h ẽ tiếp cận kết quả cự ly ngư nhân quái vật chỉ có mười thước ngư nhân quái vật còn là bất vi sở đ ộ n g hảo quái vật chính diện cùng mặt lưng đích sát g i á c năng lực quả nhiên có điều bất đồng la đ ạ t tinh thần k h ẽ r u n g tiếp tục cẩn thận dực dực đích tiếp cận trí thước tám thước mỗi nhân gian ngư nhân quái vật thân hình v ừ a c h u y ể n định hướng la đ ạ t vị trí sở tại nơi bị phát hiện mặt lưng tám thước đích cự ly t i ể u là cực hạ trong lòng cả kinh la đ ạ t vội vàng lùi về sau ngư nhân quái vật đã cùng sung mà đến la đặt mới chạy không đến bốn thước ngư nhân quái vật đã đuổi tới hắn sau lưng hơn một thước nơi thinh anh bộ lìn t i một h Pháp trượng, Pháp trượng cái qua xoa xoa to lớn đích huyết lượng từ tinh anh gỗ liền trên đầu phiêu lên la đặt thấy lập tức kinh hãi nãy nại đích còn là bị miệu sát tinh anh gỗ liền đích huyết lượng đại khái hai nghìn điểm chết được bát đều không thừa mà như thế cự ly gần tinh anh gỗ liền bị miệu sát hắn căn bản thiểu trốn không thoát đích hệ thống nhắc nhở tinh anh gỗ lìn một kích thụ đến đích thương hại siêu quá kỳ lớn nhất hp đích 90%, p h á t động kỹ năng gan bé như chuột la đặt thầm kêu xui xẻo bến m ở một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên la đặt vội vàng trông đi qua nhìn thấy tinh anh gỗ lìn tịnh không có t i ể u này tử vong mà là huyết lượng lớn ước còn t h ặ n g 10% đích bộ dáng hơn nữa ngư nhân quái vật đích bước chân cũng là đột nhiên dừng lại một bộ m ở mịt không biết xoay sở đích mô dạng nhưng này phó mô dạng cũng lại chỉ tục một g i â y tả hữu ngư nhân quái vật tựu ném xuống huyết lượng chỉ còn m ư đích tinh anh gỗ lìn h ô n g ác đích hướng la đạt rét đi qua、Dưa. ngư nhân quái vật rơi vào mê vong trạng thái la đạt còn tưởng rằng được cựu không nghĩ tới cũng lại như vậy một giây đa điểm đích thời gian căn bản cựu không đủ dùng này ra hỏa lại làm sao vậy mắt thấy ngư nhân quái vật nhanh muốn đuổi kịp la đạt nhưng này ra hỏa lúc này lại đột nhiên quay người lại giết hướng sau người đích tinh anh gỗ lìn lại là một cái đại, đại đích ạ i đ huyết lượng phiêu lên một lần này tinh anh gỗ lìn tái không có phát động cái kia gan bé như chuột đích kỹ năng bị ngư nhân quái vật đích ngư xoa rất dứt khoát đích giết chết khu khu một cái mười cấp triệu h o à thú còn mang đảo mạng kỹ năng nhiều đến tinh anh gỗ lìn đích ngoài ý biểu hiện l a đạt tổng tính từ này trích ngư nhân quái vật thủ hạ trốn đi ra la đạt lập tức đối tinh anh gỗ l ì n cắt mục nhìn nhau này gan bẽ như chuột kỹ năng phát động sau có hai cái hiệu quả đầu tiên là cưỡng chế bảo lưu mười phần trăm đích sinh mạng thứ nhì là tạm thời tiêu trừ quái vật đích t h ù hận trị hơn nữa này t h ù hận trị đích tiêu trừ chia làm lưỡng giai đoạn giai đoạn thứ nhất là hoàn toàn tiêu trừ hoàn toàn tiêu trừ thời gian rất ngắn cho nên ngư nhân quái vật mới hội phát ngốc một giây đa trung đích thời gian giai đoạn thứ hai tự là thủ hận trị đối với tinh anh gỗ l i n tiêu trừ cái này là ngư nhân quái vật đổi la đạt đổi tới một nửa lại chạy về đi giết t t i chương anh gỗ dùng đến đào một n r hữu dụng, mươi tám đột phá cơ hội chương một mươi tám đột phá cơ hội đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám hai mươi ba hai nghìn ba mươi một số lượng tử hai nghìn năm trăm linh sáu la đ t không có gấp gáp t i ự u này vứt bỏ mà là ở nơi này dùng tiềm hành kỹ năng cùng tinh anh gỗ lìn cùng ngư nhân quái vật dây dưa gần một cái giờ cuối cùng xác định bằng hắn trước mắt đích thủ đoạn vô luận thế nào cũng không cách nào đột phá ngư nhân quái vật đích bao vây tuy nhiên có chút ngư nhân quái vật gian đích khe hở tương đối lớn nhưng tuyệt đối không có lớn đến mười sáu thước trở lên đích khe hở này còn là muốn tại lượng trích quái vật đồng thời lương đưa về la đ ạ t đích tình huống mà chỉ cần kinh động trong đó mặc ý một trích ngư nhân quái vật la đ ạ t i ể u h ư u t ử vô sinh tinh anh gỗ lìn cũng cứu không được hắn chẳng qua n à y một cái giờ xuống tới la đ ạ t cũng không phải nhất vô sở hạch chỉ cần tiềm hành kỹ năng đích hiệu quả tái hảo một điểm n h ư ợ n hắn có thể tái tiếp cận điểm ngư nhân quái vật đích lời cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đề thăng tiềm hành kỹ năng hiệu quả đây không phải không được chỉ cần tiềm hành kỹ năng thăng cấp liền có thể vấn đề là bả tiềm hành kỹ năng đề thăng một cấp cần phải bao lâu la đ ạ t không rõ ràng bất quá hắn còn là không chút do dự đích đi trở về xuyên qua hôi vụ lần nữa về đến dần thôn s ở tại khu vực làm tưởng không bằng trực tiếp hành động t i ê u tính hoa tái nhiều thời gian hắn cũng muốn bả tiềm hành kỹ năng thăng lên xuyên quái vật bao vây đích trong đại quân đảo ly đi ra nhớ được trước tạt qua một mảnh rừng tây có một quần m ư ơ i cấp đích hòa bạ hầu men theo ký ức la đ ạ t về đến kia phía rừng cây rừng cây cành lá dậm đạm bên trong đại bộ phận khu vực đều nằm ở âm ảnh chung la đ ạ t đổi lấy âm ảnh ám tích giới chỉ, một búa b ổ về phía rừng cây cạnh biên một trích hòa bạo hầu hòa bạo hầu một thân h ỏ a hồng sắc b ì mau lực công kích cường hãn bị kích t r ú n g sau ngoạn gia hội nằm ở ba i â y đích tổn thương trạng thái mỗi g i â y đ i ệ u huyết ba mươi n h ư trong thời gian ngắn bị nhiều lần công kích đ i ệ u huyết trạng thái còn biết c h ồ n g thêm tương đương khó đối phó chẳng qua la đặt hiện tại thân mặt gỗ lín bị giáp cùng gỗ lín dày c khu khu ò bó bó ngư nhân a quái vật hắn thấy chỉ có thể gạo mạng nhưng này hỏa bạ hầu đối mặt hắn chỉ có bị ngược đích mệnh ám ảnh ám tích giới chỉ cực đại đích tăng thêm la đặt đích chuyển hiện ra la đặt lưỡng đến ba phủ đầu tự có thể trẻ chết một trích hỏa bạ o hầu vận khí tốt xuất hiện một lần bạo kích càng là có thể trực tiếp dây quái kinh thường trướng đến bay nhanh chẳng qua la đ ạ t lại là dần dần chột dạ khởi lai hắn một mực tại chỉ tục sử dụng tiềm hành kỹ năng nhưng nào sợ trên thân kinh nghiệm chị đã là m ộ ư ơ i cấp một m ư ơ hệ thống còn lại nhắc nhở kinh nghiệm chị không đủ tiêu hao thẳng đến gần hai mươi phút la đ ạ t kinh nghiệm đã là đạt tới m ộ ư ơ i cấp ba mươi một hệ thống cuối cùng xuất hiện nhắc nhở hắn tiêu hao kinh nghiệm chị tiềm hành kỹ năng thuần thục độ giành được đ ể thăng kinh nghiệm điều lần nữa quy không chỉ thừa lại đáng thương đích một phần trăm tiềm hành kỹ năng một lần thuần thục độ đích giành được trực tiếp hao rơi hắn ba mươi kinh nghiệm thuần thục độ cánh nhiên một lần đ ể thăng nhiều như vậy nhưng đương la đặt trong hướng tiềm hành kỹ năng thuần thục độ lúc cũng là hủ đến n g dự một lần này thuần thục độ đích g à n h được trực tiếp g à n h được năm chi đa cũng lại là nói chỉ cần g i à n h lấy hai mươi thứ tiềm hành kỹ năng t i u có thể thăng cấp mặc kệ nó đây chính là chuyện tốt la đ ạ t bay nhanh tính toán hắn một giờ liền có thể để thăng mười lăm phần trăm tuần tốc độ chỉ cần sáu cái đa giờ tiềm hành kỹ năng t i u thăng cấp so với hắn dự liệu đích phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều mục tiêu gần ngay trước mắt la đ ạ t giết khởi quái đầy là sung kỉnh hơn nữa cùng hỏa bạo hầu chiến đấu nhiều lắm đ ố i kỳ đặc tính cũng càng lúc càng quen thuộc kinh nghiệm giành được càng nhanh thời gian một điểm một dọn đích quá khứ hiện thực thời gian nhanh muốn tiếp cận nửa đêm mười hai điểm lúc này không kỷ nguyên trong đích á m dạ cũng là dần dần h à lâm t r u n g quanh một mảnh bắt đầu một mảnh đen thùi tại này đen thùi đích hoàn cảnh t r u n g ngọn ra đích tầm nhìn đại đà c h ế t khấu chỉ có thể ở nước nhìn đến hai mươi thước ngoại đích quái vật càng xa một điểm tự hoàn toàn không thể xem chẳng qua la đạt cũng phát hiện tại đêm tối hoàn cảnh t r u n g âm ảnh ám tích giới chỉ có thể hoàn toàn phát huy kỳ năng lực không cần lo lắng mặt trái trạng thái đích xuất hiện hơn nữa la đạt còn chú ý tới ban ngày cùng buổi tối cùng một loại quái vật cũng sẽ có bất đồng đích phản ứng trước mắt đích hỏa bà hầu tại ban đêm tựa hồ chậm chạm không ít giết khởi lai、like、càng dễ dàng hệ thống nhắc nhở chúc mừng tiềm hành kỹ năng đẳng cấp đề tại la đạt đích không nơi g nỗ lực h ạ hoa kém không nhiều sáu cái giờ đích thời gian tại nửa đêm một điểm đạt đến trước tiềm hành kỹ năng cuối cùng thăng cấp tiềm hành sơ cấp bà tự thân ẩn tàng tại quan cùng ám đích đỡ m ả n h c h u n g nhuộm địch nhân không cách nào phát giác được chính mình đích tồn tại công kích hoặc giả bị công kích lúc kỹ năng hiệu quả giải trừ nay kỹ năng cần phải trang bị t r ù y thủ hoặc giả t h ủ nọ loại vũ khí mới có thể sử dụng tiềm hành trạng thái hạng o ạ ọ n da di động tốc độ tăng thêm một h ủ đến đích thương hại tăng thêm h a kỹ năng hiệu quả chỉ tục ba phút kỹ năng làm lạnh thời gian năm phút nhìn lặn xuống hành kỹ năng về mặt thuộc tính thượng chỉ có di động tốc độ để thăng năm phần trăm tiềm hành hiệu quả để thăng thế nào còn phải hắn tự thân thí nghiệm không có tiếp tục giết quái la đ ạ t phản hồi đến đ ầ m lệ nguyên tiềm hành chính diện mười hai thước mười thước tám thước mặt lưng mười thước tám thước sáu thước luân phiên c h ắ c thí kỹ năng thăng cấp sau tiềm hành hiệu quả để thăng cực kỳ rõ ràng vô luận là chính diện còn là mặt lưng đều có thể đa tiếp cận quái vật hai thước hơn nữa do vì tại ban đêm những n à y ngư nhân quái vật đích động tác c ũ n g tượng hỏa bạo hầu mở dạng chỉ hoan không ít tại mặt bên đích cảnh giới pha vi so lên ban ngày tới chính là yếu đi rất nhiều tại ban ngày lúc cho dù là tại mặt bên ngư nhân quái vật đích cảnh giới phạm vi cùng chính diện không có quá lớn sai b i ệ t mà hiện tại mặt bên đích cảnh giới phạm vi kẹp ở chính diện cùng mặt lưng trong đó tiềm hành đến gần đến bảy thước mới hội bị phát hiện còn có một điểm bởi vì ngư nhân quái vật biến được trì hoãn chúng nó cộng đồng gây dựng đích vòng bao vây cũng xuất hiện đúng l ỏ n g ban ngày lúc lẫn nhau mấy cái ngư nhân quái vật trong đó đích cự ly cơ hội sẽ không làm sao biến hóa nhưng ban đêm trạng thái lại khả năng xuất hiện một cái ngư nhân quái vật đi lại vài bước ngoài ra đích thong thả hơn mấy giây mới động đích trạng thái n h u ộ n la đạt có vài dây khả l u n đích tường đột phá ngư nhân quái vật đích bao vây chỉ có thể thừa dịp ban đêm la đ ạ t rõ ràng đích nhận thức đến ban đêm không thể đột phá hắn ban ngày càng đ ư n g t ư ợ n g nhưng ban đêm không ngừng quái vật thụ đến ảnh hưởng la đ ạ t đích tầm nhìn phạm vi cũng rụt nhỏ đến cực hạn một khi tiến vào quái vật của chúng hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước xa một chút đích quái vật phân bố trạng thái căn bản không thấy rõ ràng một khi sông tiến dậy đặc quái vật của chúng tự làm một con đường chết tận quản như thế la đ ạ t còn là quyết định bắt đầu đột phá ngư nhân quái vật đích bao vây tường đột phá bao vây then chốt được nắm chặt ngư nhân quái vật xoai người còn có giữa lẫn nhau di động đích máy mắt nhãn quan lục lộ tùy theo quái vật không ngừng biến hóa chính mình vị trí đó là cơ sở chậm hơn một bước tự là chết nói đến giản đơn nhưng làm khởi lai、like, la đạt biết tuyệt không dễ dàng cho nên la đạt còn là chịu hạ tâm tới tại ngư nhân quái vật trồng cạnh biên nơi bắt đầu luyện tập theo g ó t một cái quái vật luyện tập quan sát theo g ó t hai cái quái vật luyện tập quan sát theo g ó t ba cái quái vật thử vong sống lại thử vong một cái quái vật rất đơn giản hai cái quái vật la đạt hoa chút thời gian sau cũng dần dần t h í chứng cho dù bị quái vật phát hiện cũng có thể dựa vào âm ảnh ám tích giới chỉ cùng tình anh gỗ l i ề n trôn sinh nhưng đồng thời theo góp ba cái quái vật bốn cái quái vật đích động tác biến hóa chính mình đích vị trí lúc la đ ạ t bắt đầu điên cuồng tử vong lần lượt tử vong lại là lần lượt sống lại la đ ạ t khắc sâu nhận thức đến hắn tất phải thời khắc vẫn duy trì tối cao cảnh dịch bà chung quanh ba trăm sáu mươi độ nội quái vật đích hành động trạng thái quan sát bên trong đương quái vật di động lúc hắn tất phải đệ nhất thời gian làm ra chuẩn xác nhất đích phản ứng hơi có buông lỏng tử vong quan sát lỗ thủng tử vong phản ứng do dự tử vong làm sai quyết định tử vong ngắn ngủn ba cái giờ ban đêm đã qua đi hơn nửa thời gian la đ ạ t tử vong mấy mươi lần trên thân trang bị bạo một lần lại một lần như thế tinh thần chăm chú đích luyện tập tại cái thứ ba nửa giờ cũng lại là hiện thực thời gian bốn điểm nữa sự tình xuất hiện một tia chuyển cơ hắn đích tử vong tần suất bắt đầu hạ thấp tại quái vật chung còn sống thời gian dần dần biến d à i dạng sáng năm giờ la đ ạ t cảm thấy chung quanh đích ngư nhân quái vật động tác tựa hồ giản đơn rất nhiều không tái l à như vậy biến ảo khó lường ngư nhân quái vật mỗi cái hành động hắn đều có chủng như lòng bàn tay cảm giác đen nhánh đích ban đêm h ạ tiềm hành tại bốn năm cái ngư nhân quái v nhưng hắn phảng phất t i ự u không tại nơi đó một dạng ngư nhân quái vật hoàn toàn không nhìn hắn đích tồn tại mười phút đi qua la đạt còn sống được có thể làm la đạt quyết định tại ban ngày hàng lâm trước đột phá ngư nhân quái vật đích bao vây chương mười chín tô thèm sư kỹ năng chương mười chín tô thèm sư kỹ năng đổi mới thời gian hai nghìn một t ba tám hai bốn t á m mươi mốt nghìn bảy trăm linh sáu số lượng tử hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba dưới bóng đêm có trích ngư nhân hoàng đầu hoàng nao đích hướng tạ biên di động vài bước la đạt vi mập đích thân hình m ư n tiệp đích trợt lóe căm tiến lưỡng trích ngư nhân quái vật đích khe hở trung không có chút nào do dự cùng đình lưu tìm hành trạng thái hạn la đ ạ t bước nhanh hướng về t r ư ớ c thỉnh thoảng phối hợp lấy trước sau trái phải bốn cái ngư nhân quái vật đích hành động như là khiêu vũ ban đích vặn vẹo lên thân thể bước chân không ngừng k h ẽ rời như thế tiến tới hơn mười thước la đ ạ t đích bước chân đột nhiên dừng lại sớm nhất bốn trích ngư nhân quái vật đã có lượng trích bị hắn hoàn toàn quăng tại sau người không cần tái lý hội nhưng phía trước lại là xuất hiện ba trích mới đích ngư nhân quái vật trong đó l ư ợ n g vẫn còn thập phần tiếp cận ba hai một tại l ư ợ n g trích ngư nhân quái vật trung gian la đặt khẩn đinh phía trước đích ba trích ngư nhân quái vật trong lòng mặc n i ệ m nhưng tại này lưỡng r í c n g h â n n quái vật chung, nhiều n h ấ tại chỉ có trích có đích thể đỉnh thời nhân hắn hoàn toàn không có khả tránh đích không、gian. Hảo. Nhưng trôi vật tiểu mặt mặt, toàn t đối đem gian lưỡng ngư nẻ gian. lưu qua, quái giây, giây sẽ la đ ạ t đến ngược hoàn đích n g a y mắt phía trước ba trích quái vật cách khá xa đích kia trích lại là quay đầu đi vài bước cùng kia lượng chỉ so với khá gần đích một cái tử xa hảo vài thước cựu này v à i t h ớ c đích cự ly đầy đủ la đ ạ t tiến tới không có do dự la đ ạ t bay nhanh thượng trước một cái tử tái di động thượng mười thức đích cự ly tại ba trích ngư nhân quái vật trung gian lần nữa dừng lại phía trước lại là lượng trích mới đích quái vật này lưỡng trích quái vật không khả năng có khe hở xuyên qua muốn nghiêng tuyến tiến tới nhất nhãn nhìn đến này lưỡng trích quái vật đích nháy mắt la đặt do lưỡng trích quái vật đích cự ly có một cái minh sắc đích phán đoán gần bốn cái giờ đích không ngừng tử vong la đặt không hề chỉ là tại một nơi địa phương thường t h í tránh né ngư nhân quái vật đích cảnh giới mà là đối nhiều chỗ dày đặc trình độ bất đồng đích địa phương làm thường t h í cùng quan sát biết chút quái vật có khả năng có khe hở xuyên qua đi có chút tắc vô luận đợi bao lâu hai cái quái vật gian đều không khả năng có tầm nhìn góc chết có thể đi đường thẳng tránh né khởi lai đơn giản nhất đi nghiêng tuyến t i ể u tất yếu phải từ bên người phụ cận quái vật đích bên biên kinh qua tại quái vật mặt lương lúc cho dù quái vật chút chút lay động não đại cũng sẽ không phát giác được sau l ư n g có nhân nhưng từ quái vật bên biên kinh qua lúc quái vật hơi chút động động thân thể hoặc giả não đại tầm nhìn phạm vi t i ể u sẽ cải biến ngoạn ra một không cẩn thận t i ể u sẽ bị phát hiện như có khả năng la đ ạ t là thận lượng không nghĩ lợi dụng quái vật bên biên đích tầm nhìn g ó c chết tiến hành tranh né k i a rất dễ dàng bị phát hiện càng trọng yếu đích là ngư nhân quái vật não đại chút chút lay động lúc căn bản cựu không chú ý ngư nhân quái vật này mới có thể tận lượng bảo chứng không thể bị phát hiện nhưng tại một cái quái vật trên thân q u ỏ y thượng cao như thế chú ý lực đôi cái k h á c quái vật đích chú ý lực khó miễn t i ự u sẽ phân tán nhưng hiện tại đã không có đường lui la đặt khẩn trương đích coi chừng hữu biên đích ngư nhân quái vật cẩn thận rực rực đích từ nó sau lưng từng bước hướng hữu thượng nghiêng rời qua đi đột nhiên gian con cá này nhân quái vật não đại chút chút hơi lắc la đặt vội vàng lui về sau hai bước theo đó thấy kia quái vật não đại lại h o ả n g hướng hữu biên còn đi hai bước cơ hội la đặt vội vàng một cái bước xa hướng n ê n hướng trên hướng liền sung vài bước tổng tính vượt qua một cái qu la đạt sát b ả m ồ a hôi lạnh nay thực tại quá mạo hiểm kích thích mà này gần gần là vừa bắt đầu này vòng bao vây t i ể u hắn quan sát ít nói bán kính ba trăm thước hắn hiện tại mới t i ề m hành ba mươi thước lộ còn trừng lên chẳng qua tại đột phá bắt đầu khó nhất đột phá đích này bộ phận sau tiếp xuống tới la đạt tiến tới ngược lại thuận lợi rất nhiều thằng đến tiến tới hơn một trăm thước tiếp cận quái vật vòng bao vây đích nửa trình phía trước quái vật đột nhiên biến được tương đương dày đặc la đ ạ t mạo hiểm đích tả hữu di động thượng mười thước tiến hành quan sát phía trước tầm nhìn phạm vi nội đích quái vật gian không nửa điểm khả năng tựu này lẹn qua đi chỉ có thể đi trước nơi đó t trước đi vào nơi này la đ ạ t đã hoa gần hai phút thời gian tiềm hành trạng thái còn có thể bảo trì một phút đ a điểm phía trước không có đường t i u tính tưởng b ả o hiểm b ê n đường phản hồi đều không khả năng nhưng la đ ạ t cũng không phải không có chuẩn bị ban ngày quan sát lúc hắn t i u phát giác được này hơn một trăm h thước đích vị trí trung tâm nơi có một nơi tựa hồ không có cái gì quái vật đích khu vực nơi đó khắp nơi là thật không có quái vật còn l à hắn nhìn lầm la đ ạ t không thể xác định nhưng hắn hiện tại không có tuyển chọn phương hướng một nơi la đặt hướng hưu biên sờ soạn đi qua hữu kinh vô hiểm đích tiến tới hơn năm mươi thước sau la đặt tầm nhìn nội xuất hiện một khỏa mơ hồ đích cây cối áo ảnh dần dần đến gần cây cối ước chừng một người thô cành l á tư tán la đặt tử tế nhìn tuần sau vây tầm nhìn phạm vi nội đích quái vật phát hiện chúng nó cự ly k i u cây cối là có một đoạn hai mươi thước t ả hữu đích cự ly cái này cự ly rất tái muội không tìm hành hai mươi thước vừa v ậ n là biết bị ngư nhân quái vật phát hiện đích cự ly la đặt quan sát dưới xác định chỉ cần không phải vẫn đứng lên phối hợp chung quanh quái vật lúc đích tình không có nguy hiểm bảo dương lại đi gần vài thước la đặt trong mắt hơi chặt đại thụ dưới chân âm ám nơi lại có một cái kim sắc đích bảo dương đến gần bảo dương la đặt dò xét tính gõ bảo dương không phản ứng k đi đi hệ ô n thống ả i b nhắc nhở ngươi mở ra giã ngoại hoàng kim bảo dương giành được kỹ năng thư tổ tèm trận triệu hoàn thu dung hợp tổ tèm trận triệu hoàn thu dung hợp tổ tèm sư kỹ năng thư đẳng cấp hai mươi khả sử dụng sử dụng sau khả học tập tổ tèm sư kỹ năng tổ t è m trượt triệu hoàn thu dung hợp này kỹ năng cần phải trang bị tổ t è m loại vũ khí mới có thể sử dụng lại là kỹ năng thư la đặt trong lòng một vui tối qua ăn cơm xong cùng lôi bác tại túc xá tàn gấu lôi bác khẳng định đích nói cho hắn kỹ năng thư giá trị chí ít cũng có thể bán vài trăm hơn ngàn kim tệ mãi mãi đích quả nhiên là có trả ra mới có thu hoạch mặc dù tại nơi này ăn đủ đau khổ nhưng một bản kỹ năng thư tựu i bồi thường đã trở về huống hồ phía trước lộ còn trừng lên đã có một cái bảo dương tựu có cái thứ hai cái thứ ba một thời gian la đặt đối phía trước đích lộ trình tràn đầy hy vọng là lúc xuất phát dưới tàng cây lại đợi năm phút đảng tiềm hành kỹ năng làm l ệ n h la đạt nắm chặt một cái thời cơ t h i ể m tiến mấy cái ngư nhân quái vật chung buổi sáng sáu giờ h ẳ n nên thiên tử sáng thời gian không nhiều hắn tất phải tại trời sáng trước phá vòng vây khuyên ha ha đi ra tại ngư nhân quái vật quần trung la đạt cẩn thận rực rực đích di động tới cuối cùng tại tiềm hành kỹ năng kết thúc trước có khẩu khí xông ra ngư nhân quái vật đích bao vây phá vòng vây sau chung quanh là mảng lớn không có quái vật đích đầm lấy bãi cỏ tận quản này chỉ là tạm thời đích nghĩ đến đạt tiến phương đích thành thị tiền phương khẳng định còn có đại lượng đích quái vật nhưng ngư nhân quái vật đích bao vây không nghi ngờ là khó nhất đột phá đích trừ l ộ t phá ngoại không có khắc đích biện pháp mà tiền phương đích quái vật t u tính so ngư nhân quái vật c à n g mạnh cũng có khả năng từ rộng lớn đích địa đồ nơi khác tìm đến ngoài ra một con đường thông qua ám dạ đích thiên không lộ ra một k i a thự quang mạch thời gian đã nhanh đến buổi sáng sáu giờ tìm nơi không có quái vật đích an toàn địa phương la đặt vừa lòng thỏa ý đích xuống tuyến là lúc đi chạy bộ buổi sáng q u a n năm dưỡng thành đích thói quen h ắ n một ngày không chạy tự không thói quen chạy bộ buổi sáng đi hay không la đặt chiếu lệ vỗ vô, vô còn tại vật lộn đích ta không đi ân giúp ta đánh điểm bữa sáng hồi l ô i bác trở về câu lại bay nhanh đích đái quay đầu khôi tiếp tục dốc sức la đ ạ t lắc lắc đầu này ra hỏa muốn là nguyện ý mỗi ngày cùng hắn cùng lúc chạy bộ nơi nào hội biến được gầy như quét tuổi chuẩn bị dưới thời gian kém không nhiều sáu giờ lúc la đ ạ t chậm chạy lên ra túc xá tuy nhiên mới sáu giờ thiên không mới sáng mù mịt một mảnh nhưng tinh vân đại học hiệu nội đã lục tục xuất hiện không ít học sinh đích thân ảnh la đ ạ t chậm chạy lên từ những n à y học sinh bên người chạy quá từ hiệu môn chạy đi ra tinh vân đại học tọa lạc tinh hoa thị góc tây nam lạc buổi sáng tương đương lanh trên con đường chỉ có một ít thanh khiết công nhân tại quét dọn đường phố la đ ạ t hô hấp lên tươi mới mát lạnh đích không khí chạy bộ đích tốc độ lại là dần dần tăng nhanh hơn hai mươi phút sau miêu miêu công viên này tòa cự ly tinh vân đại học gần nhất đích công viên nội la đ ạ t tượng lợn chết ban đích nằm tại bãi cỏ thượng quanh thân b ư ớ c lên nhật khí cùng người bình thường chạy bộ buổi sáng bất đồng la đ ạ t mỗi ngày chạy bộ buổi sáng đến công viên một đoạn này đều sẽ toàn lực bụi chạy dùng hết toàn thân khí lực bằng không hôn thân khí lực tự không được đến phát tiết tận quản như thế hắn đích vóc người tịnh không có gầy xuống tới chỉ là trên thân đích t h ị biến được càng lúc càng kết thực nghỉ ngơi vài phút la đ ạ t đã khôi phục được kém không nhiều liền đứng lên bắt đầu trở về chạy tiếp tục phân đấu mua bữa sáng hồi túc xá cùng lôi bác hai người ăn xong bữa sáng thuận tiện tán gâu hạ từng cái tại du hí trong đích chặn g uống la đ ạ t lần nữa về đến du hí vô luận thế nào hắn hôm nay đều muốn xuyên qua đầm lầy nguyên địa đồ tối qua một buổi tối đi qua cao cấp nhất đích ngoạn gia đã có m ộ ư ơ i tám cấp chi cao thăng cấp tốc độ nhanh được dọn g ư ờ i cho dù là lôi bác cũng đến m ộ ư ơ i ba cấp la đ ạ t tuy nhiên bất hỏa người khác so thăng cấp tốc độ nhưng cũng không thể lạc hậu rất nhiều đẳng cấp sai rất nhiều muốn biết đến thành tụ điểm kia chỉ có thể nằm động c i ly khai đầm lầy nguyên c ổ i m ớ h ờ i gian i nghìn một a i đ ầ m l a y n g u y ê n đ ổ i m ớ i t h ờ i g i a n 2 0 m trăm linh n ă số lượng từ 2213 đột phá ngư nhân quái vật đích bao vây sau la đạt đích tình cảnh đích s ắ c tốt rồi rất nhiều trước mắt lớn nhất đích vấn đề tự là phương hướng nào có ly khai đầm lầy nguyên đích xuất khẩu đầm lầy nguyên địa đồ đ ẳ n g cấp quá cao cùng cái nào thành thị tương liên luật đ à n thượng đều tìm không đến đáp án chính đối diện phương hướng có xuất khẩu đích s ắ c x u ấ t còn là lớn nhất đích la đạt tuyển chọn thẳng tắc hướng về trước tiến tới nhưng t ư ở n g thẳng tắc hướng về trước lại cũng không khả năng một cái buổi sáng đích thời gian la đặt trên đường ngộ đến hai phiến đại đại đích hồ bạc bốn quần chi chi chít chít đích hát danh quái vật này đều nhượng hắn không thể không vượt đường tiềm hành nay còn là nhiều đến hắn có tinh anh g ộ l ì ề n tại đến nơi này hắn cũng không thể lấy chính mình đích mạng nhỏ đi mạo hiểm một ít quái vật tại chưa tiếp xúc trước căn bản cũng không biết có cái gì đặc thù năng lực tùy tiện tiếp cận chính là hội tống điệu mạng nhỏ mà một cái buổi sáng đích thời gian xuống tới la đặt tại đầm lầy nguyên trung đi không ít địa phương phát hiện hai cái hoàng kim bảo dương ba cái bạch ngân bảo dương một cái thanh đồng bảo dương sáu cái bảo dương cấp la đặt một bả ba mươi cấp mới có thể trang bị đích từ sắc vũ kh một bình sơ cấp vật lý thương hại được miễn dược tề một chương có thể chế tạo ra ba mươi cấp lục sắc p h ò n g cụ đích trang bị bản vẽ một bả đề cao ra quán suất năm phần trăm đích lục sắc quán quốc một chương luyện dược phối phương còn có một tổ cộng mười hai bình đích trung hình hp khôi phục dược tề từ sắc vũ khí kêu t ử đàn cung thuộc tính tương đương không sai sơ cấp vật lý thương hại được miễn dược tề có thể khiến kẻ sử dụng tại bảy giây thời gian nội được miễn hết thể vật lý thương hại làm l ệ n h thời gian dài đến ba mươi phút này d ư tề nhượng la đạt đích sinh mạng nhiều mấy phần bảo chứng trang bị bản vẽ phụ thuộc tính t u y ế t minh đến xem là có tỷ lệ chế tạo ra ba mươi cấp xuân ý x lại là chưa biết luyện dược phối phương muốn dược tề sư mới có thể học tập học tập sau có thể luyện chế dược tề trung hình hp khôi phục dược tề trung hình hp khôi phục dược tề la đ ạ t đầu tay thượng tự có hiệu quả là tại sáu mươi giây thời gian nội mỗi giây khôi phục một trăm điểm hp làm lệnh thời gian chín mươi giây khôi phục hiệu quả tương đương không sai sớm thượng tự có như thế thu hoạch giết một cái tinh anh b ộ đích thu hoạch sợ đều là so không hơn xem bộ dáng mạo hiểm khai hoang thăm dò tân đồ chỉ riêng là khai bảo dương tự có thể có không nhỏ thu hoạch rốt cuộc la đặt tại trên đường còn ngộ đến mấy cái có không ít quái vật giữ lấy đích bảo dương la đặt không cách nào tiếp cận chỉ có thể vứ muốn là cả kia chút bảo dương toàn bộ mở ra thu hoạch sợ là còn có thể dâng lên hơn nữa có nhân lúc này s ớ g thượng còn không thể tìm đến xuất khẩu la đạt cũng không nhịn có điểm gấp thời gian đã nhanh đến giữa trưa lại tìm không đến xuất khẩu hắn cũng chỉ có thể hạ tuyến ăn cơm lại tiếp tục p h â n đấu nhưng lúc này hắn lại làm mánh đích nhìn đến tiền phương cánh nhiên xuất hiện một c h i đội ngũ uống một đống nê nhân quái t r u n g một danh thể hình khôi ngô đích trung niên đại hắn mánh đích một quyển vành tại ướt át đích trên mặt đất mặt đất một trấn chung quanh năm cái nê nhân quái vận bị chân đến giữa trời thiềm đ i ệ quyền trung niên đại hắn nắm tay đột nhiên một kích hóa làm đạo, đạo hư ảnh. trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyền này mười mấy quyền lại là không có một quyền là không toàn bộ kích tại năm trích nê nhân quái vật tượng từng cái vài trăm hơn ngàn đích thương hại xuất hiện năm trích nê nhân quái vật tại giữa trời còn không có rất đất tự toàn bị bị này trung niên đại hán đánh chết bạch siêu thuốc quả nhiên lợi hại chẳng qua là hoa hạ khu thế du bảng trước năm trăm đích nhân vật tại trung niên đại hán sau người còn có năm cái người tuổi trẻ trong đó kia danh trang bị tốt nhất địa vị hiển nhiên so còn lại bốn người muốn cao rất nhiều đích thanh niên thấy trong lòng cực kỳ bội phủ nay thiềm điện quyền nhanh là cực nhanh thương hại cũng lợi hại nhưng một quyền n h n h ra nắm tay phương hướng lại không thể tập trung công kích. một à là h i phân á nhân gian triệu tử khanh nhìn đến phía trước quái vật chồng chung lại là chui ra một cái mập mạp không khỏi phải đại n g ậ t nhất kinh hắn có thể ở du hí vừa bóc mở ngày thứ hai tự lên tới hai mươi mức cấp đi tới này đầm l ấ y nguyên còn là nhiều đến bạch siêu thúc cái này thế dù trên bảng trước năm trăm đích cường nhân cho dù như thế đến nơi này luyện cấp cũng là tiêu tốn bọn họ cực đại khí lực làm sao có thể có nhân so với bọn hắn càng trước một bước q u o y nhiễu h ạ xin hỏi các ngươi là từ phương hướng nào tới đích ta lạc đường tìm không ra xuất khẩu còn tỉnh h cho biết h ạ mập mạp hương phấn đích hỏi lạc đường điều này sao có thể như quả là cùng bọn họ một dạng từ thiên hồ thành bên kia đi qua làm sao có thể hội lạc đường triệu tử khanh đột nhiên cả kinh hắn nghĩ đến duy nhất một cái khả năng này ra hỏa là từ địa đồ đối diện đi qua cơ hồ đi ngang cả thể đầm lầy nguyên địa đồ hướng tả hướng trên hướng đi lên gần hai ngàn thước tự là xuất khẩu triệu tử khanh còn tại trấn kinh trung bạch siêu cái này trung niên đại hắn cũng đã là gật đầu hồi đáp la đ ạ t đích vấn đề la mạ n vạn phần cảm tạng la đ ạ t cảm kích đích cảm ơn câu tự bay nhanh đích từ mấy người bên người lý khai bạch thúc chúng ta muốn hay không dứt khoát giết hắn hắn đi ngang địa đồ đi qua trên thân khẳng định mang theo hảo đồ vật trên đường chỉ sợ cũng khai không ít bảo dương triệu tử k h a n tại đội ngũ kinh trung đột nhiên lên tiếng đ ừ giết hắn ngươi có thể bảo chứng bảo hắn v à i kiện đồ vật ngươi lại có thể bảo chứng bảo ra đích đồ vật có bao lớn giá trị muốn là đổi thành tiền có thể đáng giá mấy đồng tiền chủ thứ không phân như hắn là có bối cảnh đích nhân giết hắn chúng ta còn dùng không cần l u y ệ n cấp d ù hi giết người đoạt bảo không thiếu được nhưng muốn xem đáng hay không được càng trọng yếu là muốn phân rõ chủ thứ hiện tại trọng yếu nhất đích là trước bà đặng cấp luyện khởi lai、like. bạch siêu h ừ một tiếng sau lạnh lùng nói là bạch t h ú c ngươi dạy đích là triệu tử khanh ám mặt bà mồ hôi lạnh du hi quả nhiên là cái vô pháp vô thiên đích thế giới nhân đích g ụ c vọng hội bị cực đại đích phóng đại Hắn chỉ là xuất khẩu án chiếu bạch siêu chỉ điểm đích phương hướng đi la đặt rất nhanh tự kích động đích nhìn đến tiền phương tiêm một mảnh hôi vụ bay nhanh xuyên qua hôi vụ la đặt trước mắt cảnh sát tái biên tầm nhìn tiền phương xuất hiện một mảnh lại một mảnh lớn lớn nhỏ nhỏ đích hồ bạc còn là có quái vật bà xuất khẩu vây lại chẳng qua la đ ạ t lại có thể nhìn đến có ba bốn tri đội ngũ tại quái vật trung l ư ỡ i cấp muốn đột phá quái vật đích bao vây dễ dàng nhiều hơn nữa những này quái vật d à n h tự đích nhan sắc đã là biến thành hồng sắc dự tính cũng lại hai mươi cấp trở xuống đích quái vật cho dù không có người ở chỗ này la đ ạ t cũng có đầy đủ đích tự tin đột phá quái vật đích bao vây k i a ra hỏa c ự có c có thể là trích phì đ i ể u mấy tri đội ngũ đều chú ý tới la đ ạ t tại tiếp cận nhất la đ ạ t đích một tri trong đội ngũ một mặt hung tướng đích vô pháp vô thiên tài nhìn thấy mập mặt đích n h y mắt trong lòng tựu thăng lên cái này cảm giác dựa đi qua mổ này ra hỏa vô pháp vô thiên khả không giống triệu từ khanh bọn họ dạng này sở hữu cố kỵ tâm niệm vừa động t i ể u quyết định trước g i ế t lại nói ân mập mạc khả không ngu thấy vô pháp vô thiên mấy người động tác khả nghi lập tức cảnh dịch đích nhìn đi qua b á n tên biệt n h ư ợ n g hắn chạy vô pháp vô thiên vừa mới nói xong hắn trong đội ngũ đích kia danh cầm cung đích mặt ra t i ể u một tên xạ đi qua chương hai mươi một cự đ ạ i đích thường lệ chương hai mươi một cự đ ạ i đích thường lệ đổi mới thời gian hai nghìn một ba tám hai năm bảy mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám số lượng tử hai nghìn năm trăm m ư ơ i sáu kia cung thủ n o ạ n g a vừa động la đặt hạ ý thức né tránh nhưng hắn lại từ là không cùng ngoạn gia động qua tay cùng cung thủ chiến đấu đích kinh nghiệm càng là hoàn toàn là không vô pháp vô thiên bên người đích cung thủ ngoạn gia chính là cao thủ một cái xa không phải la đ ạ t loại này không có v ờ cờ kinh nghiệm đích thái điều khá so la đ ạ t đích né tránh động tác hoàn toàn tại cung thủ ngoạn gia đích trong ý liệu 430. chỉ là phổ thông đích một tên la đ ạ t liền không có gần nửa huyết lượng lại đến một tên la đ ạ t chỉ sợ cũng muốn bị xả giết hệ thống nhắc nhở người thụ đến ngoạn gia t i ễ n tiễn x u y ê n tim đích ác ý công kích 10 phút thời gian nội có thể tiến hành hợp pháp phản kích hệ thống nhắc nhở vang lên nhưng la đặt lại là trong lòng tinh hãi h o à n toàn n k h ô g cấp ó tâm tình lý hội. Này thương hại rất cao, Này hội. hại lý r t thủ nhiều nhất cao, cung cũng c này nhiều lại ấ c h ẳ n này g gia lẽ hỏa m ộ t thân chế ự c p ẩ m trang thành. không Đẳng bị h cấp c áp này g i a hỏa đẳng cấp rất thấp tuyệt đối không siêu quá mười lăm cấp la đ ạ t cả kinh tiện t i ễ n xuyên tim nhìn thấy cái này thương hại cũng là người người, theo đó hắn ý thức được chuyện gì cực cao đích đẳng cấp á p chế mới có khả năng nhượng hắn tiện tay một tên xuất hiện cao như vậy đích thương hại chính hảo không đến mười lăm cấp cựu có thể đến nơi này trên thân khẳng định bó lớn hảo đồ vật mau giết vô pháp vô thiên tranh nhanh khách cười biết hắn đích dự cảm tuyệt đối không sai này mập mạp trên thân đích hảo đồ vật nói không chừng còn tại hắn đích dự liệu trên hảo tiện tiện xuyên tim thủ vừa động một tên đáp tại trên c u n g tái xả mà ra tinh anh gỗ lìn la đặt trong lòng đại l ắ m may mắn vì do đường hắn thẳng đến đều là cầm lấy tinh anh gỗ lìn, lìn đi ra một bả tre ở chính mình phía trước hắn cũng không dám tái thụ này một tên này một tên muốn là dùng tới kỹ năng hắn khẳng định muốn phải uống rực đều không dùng mang triệu hắn kỹ năng đích loại phát trượng còn là tinh anh triệu h o à n thú nhanh g i ế t này pháp trượng rất đáng tiền vô pháp vô t i ê n thấy trong mắt s á n g trưng tiêu h ắ n biết sở hữu tinh anh triệu hoán thú vô luận đẳng cấp đều tự mang đặc tính kỹ năng rất là khó được có thể triệu hoán tinh anh triệu hoán thú đích pháp trượng ít nhất là lục sắc đẳng cấp tiêu tính pháp trượng tái đê cấp cũng có thể bán trước không sai đích giá tiền hiện giai đoạn có thể lên tới hai mươi cấp đích ngoạn r a tại vô số ngoạn r a chung liền vạn phần một đều không đến đại bộ phận đều là m ộ ư ơ i năm cấp trở xuống hơn m ộ ư ơ i cấp đích pháp trượng chính là đáng tiền nhất trí lúc lại đến、Tiên、tiễn tiến xuyên tìm thấy tinh anh gỗ lìn xuất hiện biết này một tên là không cách nào kích chúng la đạt liền chuẩn bị lại chuẩn đến bị m ộ tiến lần công kích. Nhưng lúc l công Nhưng này, hắn kích. ạ là kinh nhạ nhìn đích đ cái này cấp bậc này tiến h đích h ấ p đột mập mạc, n ê n hắn trong tầm nhìn tan tại tầm i b không thấy bóng dáng. Hành kỹ không kinh thấy hành pháp vô thiên nhịn nhạ Chạy Vô vô bóng ráng. năng. lên. Tiễn Tiềm thoát. tiễn kêu được xuyên tim b u ô n g xuống tiễn bọn họ sáu người tỉnh không có phản tiềm hành thủ đoạn chuyện gì tiềm hành kỹ năng không phải muốn hai mươi cấp tài năng học biết mạng sáu người trong đội ngũ tự có một cái tay cầm trùy thủ đích thích khách mặt ra lúc này hắn có điểm bất minh sở di đích hỏi hắn tại thích khách đạo sư nơi đó chính là nhìn thấy tiềm hành kỹ năng c、so、vô pháp vô thiên trầm dai nói bởi vì cái này nguyên nhân kỹ năng thư không chỉ thưa thớt giá cả cực kỳ ngang quý mặc dù như vậy cũng cực kỳ thường thủ thị diện thượng căn bản tựu là có giá vô thị đề sớm mười cấp học tập kỹ năng đối một cái ngoạn gia mà nói đó là có bao lớn đích để thăng đối những k i a đại tài đoàn đại gia tộc không thiếu tiền đích tinh anh ngoạn g i a mà nói chỉ cần có nhân chịu bán bọn họ tự dám mua thảo khó được thấy cái đại dê béo còn bị trôi mất trơ trơ mắt nhìn vào cái đại dê béo trôi mất vô pháp vô thiên trong lòng rất đôi phiến táo đi không luyện đi bắt mấy cái thủy ngư vô pháp vô thiên mánh đích vung tay lên hh ắ c ắ c trước giết người bạo trang bị bán đích tiền cũng kém không nhiều d i n g hết đội ngũ có nhân h ắ c h ắ c c ũ n g tiếu h trò chơi này quá sung sướng giết người tuy nhiên thêm tội ác trị nhưng chỉ cần không bị người giết chết xuất nhập thành thị nở tờ cờ căn bản tự không quản quả thực là bọn họ đích thiên đường mục đích cái thế giới này hảo nguy hiểm từ t i ê m hành trung lộ ra thân ảnh la đ ạ t lòng còn sợ hãi đích vô vô ngực kém điểm liền bị nhân giết thấy thời gian đã là giữa trưa tưởng chạy tới thiên hồ thành cũng không phải nhất thời bán hội tịu i có thể tới la đ ạ t tìm khối an toàn địa phương hạ tuyến kêu lên lôi bác hai người đến học hiệu sành ăn ăn nhiều hướng lớn khởi lai Chết nghịch chết còn khí thiên không không phải vật, người vận đích, bị à, hào mà vây nói, nhiều đồ đáng lại người tạm thời đều là ở vào từng cái phong bế trạng thái trừ phi có ngoạn gia đả thông lưỡng thành thị trong đó đích thông đạo bằng không bất đồng thành thị gian đích ngoạn gia hoàn toàn không cách nào hỗ thông tin tức liền biêu kiện đều không thể phát vận khí tốt kém điểm bị nhân làm sạch la đ ạ t bất mãn đạo nếu không phải hắn đủ cẩn thận thấy cơ được nhanh chính là muốn chết về vệ vệnh q u i điệu l à việc nhỏ thật không dễ dàng mới đi ngang đầm lầy nguyên địa đồ nếu như bị giết chết phải về đến sớm nhất kia ghi lại đích sống lại điểm nơi đó hắn chỉ sợ là san hiệu đích tâm đều có đạm định đạm định trong trò chơi giết người đoạt bảo tái chính thường chẳng qua không thực lực liền muốn bị nhân khi phụ nhớ kỹ k sau này có năng lực tái báo thù là được lôi bắc ngược lại nhìn được mở ngoạn v o n g du bị người dết cùng z giết, giết người giản trực thái bình thường không bị người dết mấy lần giản trực không hảo ý tứ nói chính mình ngoạn đích là v o n g du hai người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện la đạt biết được lôi bắc đẳng cấp đã có mười lăm cấp nữa so với hắn cao năm cấp đa trước nghiệp tuyển định hắn cho là rất uy phong rất nam nhân đích chiến sĩ trước nghiệp hơn nữa vận khí còn không sai đích từ một ngân bảo dương trung khai b ả mười lăm cấp đích lục sắc cự kiếm nếu không phải la đạt gọi hắn hắn chỉ sợ là không bỏ được hạ tuyến sẽ ở chết xung cấp về đến túc xá thượng tuyến trước la đ ạ t cha xét hạ thiên hồ thành tại trên địa đ ồ đích vị trí thượng tuyến sau phương hướng v ừ a c h u y ể n la đ ạ t đến thẳng thiên hồ thành không quản thế nào trước bà đến thiên hồ thành trung ghi lại hảo sống lại điểm lại nói có trước kém điểm bị tiễn tiễn xuyên tim giết chết đích kinh lịch la đ ạ t di động khởi lai càng là cẩn thận thấy ngoạn gia t i ể u xa xa đích tránh qua đi tận quản như thế la đ ạ t còn làng nộ đến thiệt thái phía trước hai phiến rộng rãi đích bích lam ven hồ trung ương hai đại nhóm người tại quần thể vợ cờ trong đó một người nhìn thấy la đặt lời đều không nhiều nói một câu tựu sát khí xung thiên đích sông đi qua la đặt thấy chỉ có thể gấp trốn mà đi không dễ rằng a cuối cùng vào thành hơn nửa giờ sau đã kinh lịch thiên tân v á k h ổ tổng tính đi vào thiên hồ thành đích la đạt nhịn không được vạn phần cảm khái vào thành đích đệ nhất kiện sự la đạt t i ể u là đi ghi chép sống lại điểm hắn tính là sợ đệ nhị kiện sự la đạt hướng một ít nở tờ cờ, cờ nghe ngóng tin tức tại thiên hồ thành trung một gian trong phòng nhỏ tìm đến ạ gà cho ngươi tin đích thợ săn hắn làm sao vậy ạ gà là một danh thân mặc áo vải nét mặt tang thương đích tóc trắng lao đầu cầm lấy la đạt cho hắn tống đi qua để tin ạ gà hoàn thanh hỏi không biết chết sống la đạt cho hắn miêu thuật hắn nhìn thấy đích tình cảnh đồng thời trong lòng có điểm hy vọng này sẽ, sẽ không xúc động loại nào đó đặc kia thụ thương đích thợ săn bị kia hát sắc cự kiếm công kích đích kia một màn thật sự là quá không tầm thường làm có ngươi như thế thực lực i ể u có thể từ các chủng nguy hiểm chung đi ngang khu vực địa đồ đây là ngươi ứng đến đích thường lệ a gà nghe la đ ạ t đích lời chỉ là khẽ gật đầu vung tay lên tựa hồ không có tiếp tục thụ thương thợ săn thoại để đích tính toán hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành nhiệm vụ thụ thương thợ săn đích ủy thác giành được kinh nghiệm năm nghìn không hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành đi ngang khu vực địa đồ đích tráng cử thế giới thanh vọng hai mươi hệ thống nhắc nhở ngươi đi ngang khu vực địa đồ đạt đến thiên hồ thành thiên hồ thành thanh vọng năm mươi h Người là c hệ thống nhắc nhở người là hoa hạ khô cái thứ nhất hoàn thành đi ngang khu vực địa đồ đích và da thành cựu điểm một hệ thống nhắc nhở người, người hoàn thành đi ngang khu vực địa đồ đích tráng cử địa đồ tinh linh hệ thống bất mờ hệ thống nhắc nhở người trước mắt tại địa đồ tinh linh hệ thống chung địa đồ bóc mờ xuất xếp hạng thứ nhất địa đồ truyền thống công năng bất mờ chương hai mươi hai địa đồ tinh linh hệ thống chương hai mươi hai địa đồ tinh linh hệ thống cầu thôi tiến đổi mới thời gian hai nghìn một t ba tám hai năm hai trăm linh bốn ba trăm số lượng tử hai nghìn một trăm sáu mươi bảy l i ê n một chuỗi đích hệ thống nhắc nhở vang lên la đ ạ t một thời gian có điểm nộng nhưng hạ trong nháy mắt hắn t u nhịn không được c h n g h ỉ thành tựu điểm hắn giành được một cái thành tựu điểm ép cấp thân thể tu phục dịch cần phải ba mươi thành tựu điểm tại hoàn toàn không có chuẩn bị đích dưới tình huống du h i mới ngày thứ hai hắn tựu giành được một cái nói không chừng giành được ba mươi điểm thành tựu điểm tình không có hắn trong tưởng tượng đích như vậy khó la đ ạ t nhịn không được y, y một cái chẳng qua rất nhanh lại là lệnh yên t ĩ n h trở lại này thành tiệu điểm là bởi vì hắn là cả t h ể hoa hạ khu vô số ngoạn ra cái thứ nhất đi ngang khu vực địa đồ mới giành được đích chỉ sợ là cái thứ hai đi ngang khu vực địa đồ đều khả năng không có cái này thường lệ nói như vậy thành tiệu điểm một điểm đều không dễ dàng hắn có thể giành được chỉ có thể nói là thác bị khu trục gia tân thủ thôn không thể không đi ngang địa đồ đích phúc chẳng qua có thể giành được thành tiệu điểm t i u là chuyện tốt la đ ạ t hiện tại tâm tình rất không sai chứ thành tiệu điểm nhiệm vụ kinh nghiệm nhượng hắn thăng nửa cấp đa ngoài ra còn thu hoạch thế giới thanh vọng một trăm hai mươi điểm thiên hồ thành thanh vọng một trăm năm mươi điểm còn có tự là bóc mở nhượng hắn rất là hiếu kỳ đích địa đồ tinh linh hệ thống người thiên hồ thành thanh vọng không thấp nếu như có ý trở thành thiên hồ thành vinh dự cư dân đích lời có thể đến thành chủ quan để đi làm lý a gà ngắm nhìn la đạt đột nhiên lên tiếng nhắc nhở vinh dự cư dân có cái gì chỗ tốt la đạt hiếu kỳ hỏi chỗ tốt tương đương không ít vinh dự cư dân khả không là người nào đều có thể thân mời được đến đích cụ thể đích chính ngươi đến thành chủ quan để đi hiểu rõ a gà không có nói rất nhiều chẳng qua la đạt càng là hiếu kỳ hào đích tà tạ a gà tiên sinh ta cái này đi qua xem xem la đạt thấy a gà đích bộ dáng biết nói nhiều vô ích mở ra địa đồ tinh linh hệ thống bên trong chỉ có địa đồ tuần tra địa đồ bóc mở suất bài danh triệu hoán địa đồ tinh linh ba cái tuyển hạng mở ra địa đồ tuần tra la đặt trước mắt xuất hiện một trường khoát đại vô biên đích địa đồ chẳng qua trên bản đồ trừ bỏ bị tiêu ký là thiên hồ thành đích một khối nhỏ địa đồ bị thắp sáng ngoại còn lại đều là một mảnh đen nhánh xem bộ dáng là hắn tự thân đến quá đích địa đồ tài năng tại trên địa đồ thắp sáng địa đồ bóc mở xuất t i u là một cái cùng địa đồ tinh linh hữu quan đích xếp hạ n g bảng la đặt địa mở bên trong hách nhiên chỉ có hắn một cá nhân cô linh linh đích xếp tại thứ nhất danh hiển nhiên hoa hạ khu tạm thời t i u hắn một cái bóc mở địa đồ tinh linh hệ thống mà tại xếp hạ n g bảng tối phía dưới còn có một ít quan hệ xếp hạ n g bảng đích đánh dấu la đạt tử tế vừa nhìn sau không khỏi tâm tạng đột nhiên hơi nhảy chỉ cần tại địa đồ bóc mở xuất xếp hạ bảng thứ nhất danh h ư ợ n g liên tục bảo trì ba mươi cái du hí nhận lại hoặc giả tại xếp hạng bảng trước 10, bảo tại xếp hạng bảng trước 1.000 danh bảo trì 1.000 du hí nhật ngoạn gia t i ể u có thể giành được một cái thành t i ể u điểm không chỉ như thế m n tại địa đồ bóc mở xuất xếp hạng trên bảng còn có một cái cực kỳ trọng yếu đích chỗ tốt tại xếp hạng bảng trước 10 đích ngoạn gia có thể bóc mở tổ đội địa đồ truyền thống sử dụng sau có thể đem chính mình cùng đội ngũ nội sở hữu đội hữu ngáy mắt truyền thống đến ngoạn gia đã tiến hành ghi chép đích địa đồ vị trí nơi tại xếp hạng bảng trước một n đích n g o n gia có thể bóc mở cá nhân địa đồ truyền thống sử dụng phương pháp cùng điều kiện cùng tổ đội địa đồ truyền thống dạng duy nhất không cùng đích tựu là chỉ có thể truyền thống n g o n gia chính mình một cá nhân. Sau cùng, la đặt điểm triệu hoán địa đồ tinh linh t u y ể n hạ một cái bàn tay lớn nhỏ tóc vàng làm nhãn thân phi một thân lục nhà sắc cánh ve bạc ý ỉa bối thượng quạt lấy một đôi nửa trong suốt lam sắc cánh bạch bạch đích mặt nhỏ chứng xem khởi lai tương đương đáng yêu nhưng đột nhiên nhìn lại lại hiện vẻ tương đương cao quý đích tiểu tinh linh xuất hiện tại la đ ạ t trước mắt ngươi tựu là ta đích chủ nhân cái này đáng yêu nhưng xem khởi lai tượng cái cao quý đích tiểu công chúa đích tóc vàng tiểu tinh linh không có cái gì tinh thần đích bộ dáng liếc mắt la đặt sau hữu khi vô lực đích hỏi không sai ta có chút hữ quan địa đồ tinh linh hệ thống đích lời mu La đ ạ ân h nhỏ n vào cái sinh này đã í đích c có chủng h tinh linh, hắn nhận hỏa tiểu đi tưởng vườn tay đi qua bắt lại một cái xem khởi lai không phải phó dễ đối phó như vậy. Ơ, đã biết bay lên t h ậ t mệt bả vai cho ta mượn sắp xuống tiểu tinh linh phách vài cái cánh đáp xuống la đ ạ t đích trên bả vai sau đó tượng đ i ề u thi thể ban đích sắp tại la đ ạ t trên bả vai vẫn không n ú c đ í c h la đ ạ t có điểm không nói gì đây là một cái như thế nào đích tinh linh à làm sao nửa chết nửa sống đích m u dạng ta gọi ỷ vệ trạ ngươi muốn hỏi đích vấn đề ta đại thể biết ta giản đơn nói hạ ỷ vệ trạ bay nhanh đích nói khởi la la đ ạ t tử tế lắng nghe lên hắn thập phần hoài nghi cái này danh tự không thế nào h ả o kêu đích địa đồ tinh linh sẽ hay không cho hắn giải thích lần thứ hai tốt rồi không việc gì đừng q u ấ y dày ta nghỉ ngơi giải thích hoàn tất ỵ vẽ cha một điểm đều không cấp nàng chủ nhân mặt mũi vung tay lên liền biến mất không thấy bóng dáng la đ ạ t t ắ c đứng tại nguyên đ ị a tử tế tiêu hóa ỵ vẽ cha đích lời ỵ vẽ cha tuy nhiên xem khởi lai、like、biến nhát nhưng nên nói đích không chút nào sơ sót địa đồ tinh linh hệ thống hắn đã lớn khá i hiểu rõ địa đồ tinh linh hệ thống giản ơn mà nói tự làm một cái chuyên môn cấp mạo hiểm khai hoang ngoạn ra chuẩn bị đích hệ thống. ngoạn ra mục đích là đến mấy cái du h í khu vực đi thăm dò bóc mở du h í địa đồ tiếp theo giành được thường lệ t ư ờ n g thành công bóc mở một chương địa đồ chỉ có một c h ú n g phương pháp tự là triệu hoán địa đồ tinh linh đi ra địa đồ tinh linh hội tại ngoạn ra trước mắt sở tại địa đồ đích khu vực phạm vi nội tùy cơ cấp ra bốn cái mục tiêu tọa tiêu ngoạn ra cần phải tại một ngày đích du h í thời gian nội mang theo địa đồ tinh linh đặt đến tương ứng đích tọa tiêu điểm nhượng địa đồ tinh linh tiến hành ghi chép bốn cái tọa tiêu hoàn toàn ghi chép sau tự tính thành công bóc mở một chương du hi địa đồ nếu như n g o n ra tại một ngày thời gian nội không cách nào đạt đến bốn cái tọa tiêu điểm tiến hành ghi chép mà địa đồ truyền ạ i n thống công năng cũng không phải vô hạn sử dụng la đặt hiện tại tuy nhiên có thể sử dụng địa đồ truyền thống công năng nhưng mỗi sáu cái giờ mới có thể sử dụng một lần hơn nữa chỉ có thể tại trước mắt địa đồ phạm vi nội tiến hành truyền thống t lời này tống c đối í c la đặt có thể thăng rất lớn lực hấp dẫn hắn thậm chí đã tưởng hiện tại tự mang theo ý vẽ trạ bóc mở thiên hồ thành địa đồ xem giành được đích kinh nghiệm có thể nhượng hắn lên tới nhiều ít cấp chẳng qua la đ ạ t còn là quyết định tới t r ư ớ c thành chủ quan để lại nói ạ gã lao nhân kia nói trở thành vinh dự cư dân chỗ tốt không ít hắn còn thật l à đích làm án hiếu k ỳ đích ngày mai thứ hai cầu thôi tiến chương hai mươi ba vinh dự cư dân chương hai mươi ba vinh dự cư dân đổi mới thời gian hai nghìn một t r ba tám hai sáu t á m mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi tám số lập tử hai nghìn bảy trăm tám mươi bốn ngươi xác định ngươi muốn thân thỉnh trở thành thiên hồ thành đích vinh dự cư dân trở thành thiên hồ thành vinh dự cư dân liền muốn tuân thủ thiên hồ thành đích quy củ trừ mỗi tháng muốn hoàn thành định lượng đích nhiệm vụ ngoại tội ác t r ị không thể siêu quá hai mươi bằng không hội vĩnh cựu xóa tên thành chủ quan để tại thiên hồ thành chính trung ương nơi này một loại ngoạn gia không cách nào tiến vào chẳng qua la đạt tiền đến thủ tại môn khẩu đích thủ vệ t ì n h không có làm khó la đạt t i ể u nhượng hắn đi tiến vào tiếp đãi la đạt đích là thiên hồ thành hành chính q u a n số lạ biết được la đạt đích gí đến sau số lạ xác nhận tính đích hỏi xin hỏi trở thành vinh dự cư dân có cái gì chỗ tốt nhi la đạt không có gấp gáp hồi đáp mà là hỏi chỗ tốt có rất nhiều Trực tiếp như ấ t trở thành đích c vinh là, dự vậy sảng la đặt trong lòng đại hỷ không khoản kia thành thị ngày thường nhiệm vụ độ khó thế nào trước mắt chỉ cần gia nhập cựu có thể cầm một trăm ngân tệ không cầm là bác sĩ、si. ta quyết định gia nhập trở thành thiên hồ thành một phần tử la đặt một bộ đại nghĩa lâm nhiên mô dạng hảo thỉnh t ạ i này phần thân thỉnh t ư thượng thêm i thượng ngươi đích danh tự số la gật gật đầu đưa tới một phần văn kiện hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành thiên hồ thành vinh dự cư dân hệ thống nhắc nhở ngươi giành được cư dân phúc lợi một trăm n g â n tệ la đặt thêm i thượng chính mình đích đại danh sau hai cái hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên trong ba lô nhiều một trăm ngân tệ số la đích lời quả nhiên không phải gặp nhân như đã ngươi đã trở thành chúng ta thiên hồ thành đích vinh dự cư dân thỉnh cận ký mỗi tháng ngươi được đến ta nơi này tới hoàn thành trí ít ba cái thành thị ngày thường nhiệm vụ hơn nữa gặp thời khắc chú ý chính mình đích không thể để cho chính mình đích tội ác trị cao hơn hai mươi số lạ thu hảo văn kiện không quên dặn dò đạo hảo đích số lạ tiểu thư la đ ạ t gật gật đầu theo đó phát hiện tại trở thành thiên hồ thành vinh dự cư dân sau hắn trên thân tiệu nhiều hơn một cái vinh dự cư dân thiên hồ thành đích trạng thái hiệu quả vinh dự cư dân thiên hồ thành tại thiên hồ thành sở tại khu vực nội ngoạn da giết quái kinh nghiệm giành được tăng thêm năm phần trăm đôi quái vật thương hại đề cao năm phần trăm vật phẩm bạo s u ấ t đề cao một phần trăm từ nở đỡ cờ, cờ nơi mua sắm trang bị đạo cụ đánh chín điểm tắm c h ế t tử vong sống lại hư lực thời gian dằng nữa thật mạnh đích hiệu quả Mắt nhìn vinh dự cư dân đích trạng thái hiệu quả la đ ạ t lập tức n h ị n không được a gà thật không lừa hắn trở thành vinh dự cư dân đích chỗ tốt thật sự là rất nhiều hưng phấn d ư ớ i la đ ạ t lập tức cùng số la đối thoại hắn muốn nhìn thành thị ngày thường nhiệm vụ độ khó thế nào ba bốn cái thành thị ngày thường nhiệm vụ tại la đ ạ t trước mắt xuất hiện nhiệm vụ tên gọi khu trục nhiễu dân đích lưỡng tê trương ngư quái nhiệm vụ nội dung thiên hồ thành t r u n g quanh đích trong hồ nước toát ra rất nhiều ưa thích quay dối đích lưỡng tê trương ngư quái thỉnh đi trước tiêu diệt năm trăm trích trương ngư quái nhiệm vụ độ khó ép cấp trung đẳng nhiệm vụ tiếp thù điều kiện vô nhiệm vụ thường lệ một trăm đồng t một điểm thiên hồ thành thanh vọng cái thứ nhất xuất hiện tại trước mắt đích là một cái tiêu diệt quái vật đích nhiệm vụ hơn nữa còn lại mấy cái nhiệm vụ đều cùng cái này rét trương ngư quái đích nhiệm vụ đại đồng tiểu dị làm khởi lai tương đương giản đơn chỉ là cần phải tiêu tốn một ít thời gian thường lệ cũng cơ hồ một dạng trừ số lượng không bằng đích đồng tệ thường lệ còn có tựu i là căn cứ nhiệm vụ độ khó thường lệ một đến ba điểm thiên hồ thành thanh vọng nhìn đến đây la đ ạ t biết một tuần hoàn thành một cái nhiệm vụ mỗi tháng hoàn thành ba cái nhiệm vụ đích yêu cầu là bao nhiêu đích giản đơn trừ phi hiện thực có việc bằng không đoạn không khả năng không pháp hoàn thành khả tiếp thụ đích nhiệm vụ tựa hồ tiểu này ba bốn cái c ũ nhiệm g k ô n g b ế vụ tên gọi h thiên hồ thành đích tần hữu nhiệm vụ nội dung thiên hồ thành tồn tại lên một cái đại phiền thoái ai có thể giải quyết này phiền thoái đem có thể giành được đến từ thành chủ đích tự ngạch thường lệ nhiệm vụ độ khó a cấp thượng đẳng nhất nhiệm vụ tiếp tục h điều kiện vô sở hữu vinh dự cư dân mặc nhận tiếp tụ này nhiệm vụ nhiệm vụ thường lệ chưa biết số lạ tiệu tư cái này a cấp nhiệm vụ là chuyện gì la đạt hiếu k ỳ đích hỏi nhiệm vụ này không có cụ thể đích nội dung phải thế nào tài năng hoàn thành nhưng số lã lạ lại là lắc lắc đầu ta cũng không biết nhiệm vụ này là thành chủ đại nhân tự thân ban bố đích ta chỉ là án chiếu thành chủ đại nhân đích phân phó đi làm nga la đạt gật gật đầu không có tiếp tục hỏi a cấp nhiệm vụ t i ê u tính cho hắn biết muốn làm cái gì á n chiếu hắn hiện tại này trang bị đẳng cấp cũng là cũng đừng nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ t i ê u tính là hỏi thành chủ dự tính liền biết đích tư cách đều không có hiện tại tối khẩn cấp đích còn là thành tự điểm muốn làm sao giành được đầy đủ đích thành tự điểm la đạt không có đầu mối chẳng qua trước mắt hiển nhiên có một cái rất có khả năng nhượng hắn giành được thành tựu điểm đích sự tựu là bảo trì hắn tại địa đồ tinh linh hệ thống thượng đích bài danh tuy nhiên trước mắt chỉ có hắn một cá nhân nhưng chỉ cần tin tức truyền đền ra sẽ có đại lượng đích ngoạn gia có được địa đồ tinh linh hệ thống hắn hiện tại trước hết bóc mở một chương địa đồ bảo chứng có thể bảo trì tại thứ nhất danh lại nói cho dù là tại thứ nhất danh đa bảo trì một ngày thời gian đối hắn đều là chuyện tốt thiên hồ thành kỳ thật là một cái rất không sai đích phong cảnh thành thị càng chủ yếu là trong thành bán g a vài chủng cùng thủy hữu quan đích nữ tính thời trang trên đường phố không ít nữ ngoạn gia đều tiêu tốn đại giá tiền mua một bộ so lên một thân lung tung rối loạn đích đê cấp trang bị đích vẻ ngoài muốn hái thượng rất nhiều mặc vào thời trang trước một cái mỹ nữ như quả đánh năm phân mặc vào thời trang sau t i ể u có thể đánh ít nhất bảy phân quả thực là gà núi biến phượng hoàng đích tiết tấu chẳng qua la đạt lại là vô tâm hơn thường chỉ là tại trong thành tìm đến thương khố nở c ờ cờ bà tổ tẻm sư kỹ năng thư cùng bản vẽ phối phương đằng tạm thời dùng không được lại quý trọng đích đồ vật tổn tiến vào sau t i ể u vội vã ra thiên hồ thành mọi tử tái hảo xem lại thế nào hắn hiện tại lại ăn không được một lát trước tại trong thành không người nơi ý vệ cha rất khó chịu đích bị la đạt triệu hoán đi ra theo sau nàng ngâm k ẽ chú n ữ một cái cơ hồ tre phủ chỉnh trương địa đồ đích nga la tư đ ị a quay xuất hiện bốn cái đạn trâu tại luân bản trung chuyển át chuyển sau cùng d ừ n g ở bốn cái bất đồng đích địa phương la đ ạ t hiện tại t i ể u hướng tới gần nhất đích một nơi chạy đi qua thiên hồ t h à n h ngoại từng phiến bích lam đích hồ bạc giao gian đem ánh có chút hồ bạc rất cạn quái vật t i ể u trải mới tại trong hồ nước ngoạn ra khả đi vào bên trong cùng kỳ chiến đấu dần dần tiếp cận mục tiêu địa điểm quái vật đích đẳng cấp cũng dần dần cao cấp do phổ thông đích bạch sắc danh tự biến thành thiện lục sắc bốn phía hồ bạc dần dần giảm thiểu ướt át đích mặt đất trường xuất không ít cao cao đích cỏ lau hẳ đã biến thành lục sắc cùng hồng sắc giao gian xuất hiện n à y phiến địa phương đích quái vật đẳng cấp tại mười lăm mười sáu cấp la đạt cẩn thận đích đi tới cái này đẳng cấp đích quái vật tuy nhiên không thể m i ệ u sát hắn nhưng không cẩn thận đa kéo mấy cái quái đích thù hận hắn còn là ăn không tiêu tại cỏ lau chúng nhất lộ đi tới tới la đạt phát hiện không ít thành đôi thành đôi đích nam nữ tại cự l y hắn hơn trăm thước nơi xa đích cỏ lau nơi ra xuất nhập nhập không biết đang làm cái gì la đạt trong lòng hiếu kỳ chẳng qua mục tiêu gần ngay trước mắt hắn cũng không vội mà đi qua trước ghi chép hảo tọa tiêu lại nói hảo đến tái ghi ọ i ta. Đạt La Lần này la đạt vận k í không s a đạt đạt chép á i t ứ n tọa tiêu điểm cần phải ba mươi giây thời gian tại trong lúc này ỷ vệ trạ đem nằm ở khả bị công kích trạng thái thụ đến mặc ý công kích ghi chép hội bị đánh gãy lần nữa ghi chép cần phải chờ đợi năm phút lần này không có quái vật ỷ vệ trạ thuận lợi đích ghi chép tốt rồi cái thứ nhất tọa tiêu điểm nhưng la đặt lại là không có bao nhiêu h ư n phấn ỷ vệ trạ rõ ràng đích nói cho hắn nàng tại ghi chép tọa tiêu lúc hội ngoài ngạch hấp dẫn quái vật thù hận rất dễ dàng bị công kích như quả la đạt không thể cho nàng bảo hộ ghi chép tọa tiêu căn bản tựu i không khả năng sợ rằng được chiếc thăng cấp mới được la đạt nhăn nhũ mày thiên hồ thành chu biên quái vật mười đến hai mươi cấp cao hơn năm cấp đích quái vật hai cái trở lên hắn tựu i tái không cách nào ngăn cản hạ một cái tọa tiêu điểm ngay tại có hội t r ư ớ c không ít nam nữ xuất nhập đích cỏ lau phương hướng la đạt phương hướng v ừ a c h u y ể n tựu i cẩn thận đích tại cao cao đích cỏ lau trùng sờ soạn đi qua la này phương hướng không sai ba tuyệt đối không sai được cùng theo ta là được rồi dần dần tiếp cận kia xuất nhập nơi la đặt mới ra một bát cỏ lau phát hiện hai cái tại cỏ lau trùng quỷ quỷ túy túy đích ra hỏa hai người nhìn thấy la đ ạ t cũng là ngần người theo đó trong đó kia danh hơi chút kiện tráng chút đích nam ngoạn ra cựu vô bị cảm khái đích nói huynh đệ đồng đạo trung nhân a không nghĩ tới như vậy ẩn dấu đích địa phương trừ ta ở ngoài còn có người có thể tìm tới cái gì đồng đạo trung nhân la đ ạ t có điểm sờ không được đầu não người đi đến làm gì đích này ngoạn ra ngần người thật qua la đ ạ t thành thật hồi đáp a m i u muốn hay không mang lên này mập b ạ phi thiên thử một bà kéo qua phi thiên miêu hai người hải điểm gầy điểm đích kêu phi thiên thử kiện tráng chút cùng la đạt nói chuyện đích tắc đều phi thiên miêu vì cái gì không mang xem này mập mạp liền trong trò chơi đều như vậy mập hiện thực khẳng định mập được không giống lời mang lên nhân gia tính làm điểm chuyện tốt sau này nói không chừng có thể b ả o cực phẩm trang bị đích phi thiên miêu nghĩa khí lẫm nhiên mô dạng chương hai mươi b ố tự xa chương hai mươi b ố tự xa đổi mới thời gian hai mươi nghìn một ba tám hai sáu hai trăm linh một nghìn năm trăm năm mươi chín số lượt từ hai nghìn một trăm tám mươi bảy huynh đệ chúng ta hai huynh đệ muốn đến cái h ả o địa phương đi ngươi đi đích lời t i ể u mang lên ngươi phi thiên miêu chuyển mà đối la đạt hắc hắc cười nói cái gì hào địa phương la đạt hiếu kỳ hỏi ngay tại phía trước không xa không đi hối hận phi thiên miêu thần bí hề h ề đạo đi xem xem lại nói la đạt bị nói được có điểm hiếu kỳ hai người không có tất yếu lừa hắn tưởng tờ cờ giết người đoạt bảo đích lời ở chỗ này là được hơn nữa hắn trên thân có vật lý thương hại được miễn dự tề thật có cái gì ngoài ý phát sinh c h ỉ ít có một nửa tỷ lệ làm mạng tốt rồi tốt rồi đi thôi phi thiên thử đã có điểm bách không kịp đợi đích thúc đẩy cùng ta đi phi thiên miêu vốn lên eo tại cỏ lao trung tiếp tục quỷ quỷ túy, túy đích tiến tới la đạt cẩn thận đích đi theo hai người sau người chỉ chút lát ba người t i ể u xuất hiện tại cỏ l a u tối đầu cối một mảnh quảng không biên bờ đích cự đại hồ bạc hồ bạc thượng một mảnh thương lam kim hoàng đích dương quang hạ bích quang lân lân này cự đại hồ bạc hoàn toàn không có bờ biên la đặt trong nháy mắt có chủng chính mình đến biển lớn đích cảm giác duy nhất cùng biển lớn bất đồng đích là này cự đại hồ bạc mặt hồ tương đương bình tĩnh chỉ có từ từ thanh phong quét đến mặt hồ tạo nên tầng tầng vân sóng mục tiêu là này tỏa cầu gỗ đầu cối đích cổ thụ ba người tại bên hồ dừng lại bước chân phi thiên miêu chỉ vào tả tiễn phương đạo la đặt trông đi qua phát hiện tại ba người tả biên vài chục bước xa từ hồ bạc bên trên có một tòa ba bốn thước rộng đích cầu gỗ đắp trên mặt hồ thượng cầu gỗ có hơn trăm thước trường đích bộ dáng tại cầu gỗ đích đầu gối lại là có một khóa cự đại mà tăng thương đích cổ lão đại thụ sinh trường tại trong hồ nước nay đại thụ đích thân cây cổ lão mà tăng thương nhưng cành lá lại là một mảnh xuân ý dặn dào không ít mỹ lệ đích hồ điệp cùng chim nhỏ tại đại thụ t r u n g quanh trên dưới lở lở ờ n ước lộ ra một cỗ thế ngoại đào nguyên cảm giác một bản đ ắ p thành đích kiều lách đường tính ba bốn thước rộng đ í c đại thụ một vòng lớn đại thụ thấp kém đ í c những n à y cầu gỗ vây lan thượng mọc đầy các sắc các dạng mỹ nhìn đến này một màn la đặt tổng tính minh bạch đến vì sao nhiều như vậy nam nữ thành đôi thành đôi đích tại cỏ lao c h u n g xuất nhập cảm tình là tới nơi này ngắm cảnh thuận tiện bồi dưỡng cảm t ì n h đích chẳng qua phi thiên miêu cùng phi thiên thử hai người h i ệ n nhiên không phải đến chỗ này tới làm cơ hai người đích mục tiêu là kia đại thụ tựa hồ còn phải từ dưới nước kinh qua chẳng lẽ đại thụ dưới đáy giấu đi cái gì bảo tàng không thành nghĩ tới đây la đặt trong lòng nhịn không được có điểm kích động đại hải huynh đây là dưới nước hô hấp dược t h an cựu có thể ở dưới nước bảo trì hô hấp ba mươi phút chú ý không muốn tìm được quá sâu bằng không hội q u ả điệu ba người tại cỏ lao trung tiềm hành từng cái giới thiệu dưới chính mình đích du hy danh tự phi thiên miêu hoàn toàn là người đến t h ủ tuy nhiên chỉ là hơi chút ở chung một lát la đạt t i ể u có thể xác định này da hỏa không phải người xấu mà là cái không có tâm cơ trực đầu trực não đích da hỏa dưới nước hô hấp dược tề này dược tề chỉ có thể tại trên mặt đất sử dụng sử dụng sau khả nhượng kẻ sử dụng tại không sâu ở mười thước đích dưới nước bảo trì hô hấp ba mươi phút phi thiên miêu hai người đã l ạ uống hết dưới nước hô hấp dược tề hai người trên thân t ầ n nước xuất hiện một cố đạm làm sắc đích vũ khí sau tự tiềm tiến hồ bạc mặt nước hạ la đạt không có do dự cũng lạc hết nhảy vào trong nước dù h í chung tiềm thủy thể nghiệm cùng hiện thực sai nhau có điểm xa không biết phải hay không này nước hồ thái quá sạch sẽ tầm nhìn tương đương tốt đẹp đặc biệt là hướng về trên đỉnh đầu vọng phảng phất t i ể u tượng đang nhìn gương một loại cùng đi qua biệt t i ề m được thâm quá mười thước cũng không muốn quá t h i ệ n ba người đã tổ khởi đội ngũ phi thiên miêu tại đội ngũ k i n h trùng một bên dàn dò một bên hướng về cổ lão đại thụ phương hướng tiềm thủy đi qua đến đến dần dần tiếp cận đại thụ phi thiên thử kích động đích tê lên h a ha ha nay nữ đích cánh n h i n xuyên nửa trong suốt hát sắc tiểu khô khố tuyết trắng bắp đùi kẹp chặt nửa trong suốt hát sắc tiểu khô ba người đã ẩn đến cầu gỗ hạ đích đại thụ cạnh nước hồ sâu không thấy đáy nước hồ hạ này bộ phận đại thụ cùng thượng biên không có cái gì sai biệt phi thiên thử cùng phi thiên miêu hai người lại là không để ý đến đại thụ chỉ là phù khởi lai ngẩng đầu hướng lên mánh đinh theo đó phi thiên thử i ể u kích động vạn phần đích đại kêu khởi lai ha ha ta không lừa ngươi ba trước lúc ta tới còn có cái mỹ nữ cánh nhiên không xuyên tiểu khố khố thật là đủ dâm đãng phi thiên miêu đắc ý dương dương đích đạo không xuyên tiểu khố nhất định thật lạnh sảng hống hống ta cũng phải tìm mấy cái không xuyên tiểu khố khố đích phi thiên t ử nhịn không được sói chu khởi lai. ngươi hai cái đến chỗ này tới chính là vì d ì n h coi la đặt thấy hai người mua dạng nhịn không được trong lòng đại hãn không hào hào l u y ệ n cấp lãng phí tiền tài cùng thời gian đi tới chính là vì tại k i ể u dưới đáy thấu qua kiểu b ả n kẽ h hở d ì n h coi những này xuyên thời trang nữ ngoạn gia đích tiểu khổ khố thiên hồ thành bán gia đích nữ tính thời trang đều là váy cùng trường bảo hơn nữa rất thiếp tâm đích phụ thêm nội ý thời trang không nghĩ tới lại là tiện nghi này hai cái ra hỏa nếu là không xuyên thời trang mặc cho hai người này dù thế nào xem cũng không nhìn được gì đương nhiên vàng không ngươi cho rằng là cái gì tới tới, tới đừng khắc khí cái này vị trí hảo một bản khe hở đại tưởng thấy thế nào t i ể u thấy thế nào phi thiên miêu hảo khí đích kéo la đạt đi qua cái này mập m ạ n nhất định phải kích động được khắp ba hiện thực nơi nào có này cơ hội chỉ sợ hắn liền nữ nhân đích thủ đều không c h r ả qua cảm giác tự mình làm kiện đại hảo sự phi thiên miêu tâm lý mỹ tư tư đích trừ dinh coi tự không khác đích sự la đạt xoa xoa mồ hôi lạnh còn là không chết tâm tâm tồn may mắn đích hỏi có ta tưởng chụp ảnh đáng tiếc hệ thống không được p á c h phi thiên miêu hắc hắc cười nói ách bằng hưu của ta có việc gọi ta ta muốn đi về trước la đ ạ t miễn v ì kỳ khó đích cùng lúc tại dưới nước dình coi mấy cái mỹ nữ đích bắt đ u ổ i quả nhiên đều là lại bạch lại đột chẳng qua cùng kỳ ở chỗ này dình coi la đ ạ t cảm thấy còn không bằng xem lôi bắt trong máy tính đích cái t ì n h động t ắ t phiến không chuẩn bị tiếp tục tại nơi này lãng phí thời gian la đ ạ t tìm cái mở cớ liền muốn ly khai hào đích chẳng qua đừng nói cho người khác cái này địa phương bằng không sau này tưởng dình coi t i ể u khó khăn phi thiên miêu hai người đều không làm sao hoài nghi la đ ạ t đích mở cớ chỉ là mục không chuyển tình đích coi trường hướng trên đó là cái gì la đặt xoay người chuẩn bị ly khai nhưng đông đột nhiên phi thiên thử đột nhiên một tiếng kêu sợ h ộ như như nhưng x ba người đích i nhiên tốc độ cùng kêu bóng đen đích tốc độ giàn trực một cái địa một cái thiên còn không thoát được thượng mười thước một cái có được hai ba thước rộng đích cự đại huyết bùn miệng lớn đích hát sắc tự xa tự xuất hiện tại ba người sau người quan có lạp Cự sa m i ệ nếu g trường, lớn mánh đích một trường, một đích cụ c đại đích hấp là c u ấ hiện người thực n không h bị như vậy khẽ căn sau thi thể còn có thể tìm đến đích lợi nhà hướng ba người xuống tới tại bén không đích, đích trong cổ tại không thể lực ngăn đích cường lực nước chạy chung la đặt bị xông đến ngất đầu chuyển hướng cảm thấy chính mình thái quá khẩn trương quá mức vật lý thương hại được miễn dược t ề chỉ có thể miễn dịch bảy giây thương hại hắn bị xông tiến cự s a trong bụng không thể ra tới còn không phải một con đường chết cự s a trong bụng lại là như vậy một cái địa phương gần gần vài giây sau la đ ạ t thân hình tại nước chạy t r u n g đ ỉ n h chỉ lưu động la đ ạ t ổn định thân hình phát hiện chính mình thân ở một nơi đầm nước t r u n g ngầm đầu nhìn quanh bốn phía tựa hồ còn là cự s a đích trong bụng nhưng không ít địa phương lại là rõ ràng trải qua cải tạo từng khối điêu khắc lên các chủng bia văn đích s á m trăng cổ lao t h i bản k ả m tài cự xa đích cứng cõi đích thị khối thượng la đặt chấn kinh đích từ đầm nước chung bò lên dưới chân toàn là từng khối cổ lao xàm trắng thạch bản bính bại mà thành đích chỉnh tề mặt đất xàm trắng thạch bản mặt đất thẳng đến hướng tiền phương vươn dài cự s a đỗ ố nội không có q u a n tuyến một mảnh âm ám xàm trắng thạch bản nổi lên nhàn nhạt đích lam sắc q u a n mang tại âm ám đích cự s a trong bụng hình thành một điều do nét khả kiến nhưng lại sâu không lường được đích con đường chuyện tới hiện nay la đ ạ t cũng không có tuyển chọn chỉ có thể ngạnh lấy ra đầu đi về phía trước không đi được vài bước la đ ạ t tự phát hiện tiền phương hơn mười thước hai bên đều ngồi đợi có một cụ tay cầm vũ khí đích nhân hình khô lâu này hình người khô lâu hơn hai thước cao cốt đầu đen nhánh phát sáng, trên tay đích phủ đầu. hiện vẻ rất là trầm trọng có lực cảm thấy này lưỡng trích khô lâu có gì la đ ạ t đổi lấy tinh anh gỗ lìn phát trượng đặng một phút thời gian mới triệu hoán ra tinh anh gỗ lìn n h n g tinh anh gỗ lìn đi về phía trước đi đối l ư ỡ n g trích khô lâu tiến hành rõ xét mà chính hắn tắc tùy thời làm tốt đội vũ khí tiến vào tiềm hành đích chuẩn bị gian giác tinh anh gỗ lìn hơi chút tiếp cận kia lưỡng trích vốn là như là trang sức ban đích nhân hình khô lâu bắt lấy vũ khí đích ngón tay đồng thời vừa động nắm chặt vũ khí trong tay khô lâu đầu cảng là đồng thời vừa chuyển chống hướng la đạt quả nhiên là sống lên đích q u á c vật la đặt trong lòng âm thầm k n à y lượng trích khô lâu bị tinh anh gỗ liền kích hoạt rồi sau trên đỉnh đầu xuất hiện hồng sắc đích khô lâu thủ vệ danh tự hồng sắc danh tự cũng lại là mười sáu cấp đến hai mươi cấp trong đó nếu là phổ thông quái vật chỉ là lượng trích la đặt còn là có năm chắc chầm c h ầ m mãi chết nhưng nếu là tinh anh cấp đích quái vật la đặt liền cả một cái đều rét không chết đẳng cấp á p chế hạng chỉ cần bị kích chúng hai ba lần hắn phải tử vong la đặt cảm thấy chính mình có thể là thông qua cự s a đích miệng tiến vào đến một cái cùng loại phó bản đích đặc thù địa phương bằng không quái vật đích đẳng cấp không khả năng trùng hợp như thế vừa vặn so với hắn cao mấy cấp la đạt thường t h í cùng bỏ thêm hảo hữu đích phi thiên miêu liên hệ phát hiện quả nhiên không cách nào liên lạc hắn thật đích là tiến vào một nơi đặc thù địa đồ chung còn về khô lâu phải hay không tinh anh quái vật tinh anh gỗ lìn thử một lần liền biết dũng cảm đích tinh anh gỗ lìn không sợ chết đích hướng đi một trích khô lâu la đạt mở to hai mắt chờ đợi khô lâu thủ vệ đích công kích rơi xuống nhưng kỳ quái đích một màn xuất hiện khô lâu thủ vệ đích n a o đại có chút dừng lại sau động tác cánh nhân cựu này đình chỉ khôi phục đến đó trước chưa thức tình đích m u dạng vốn là chút chút nâng lên đích vũ khí cũng là lần nữa phóng trở xuống đến bên c cẩn thận đích tiếp cận lượng trích khô lâu nhưng thẳng đến hắn t ử lượng trích khô lâu trung gian xuyên qua đi lượng trích khô lâu còn là không có bất cứ động tinh gì một đầu vụ thủy đích tiếp tục đi tới phía trước đích trên đường mỗi cách một đoạn ngắn đường sẽ có một đôi khô lâu xuất hiện nhưng lại không có cái gì một trích khô lâu đối hắn động thủ thẳng thắp đích đi hơn mười phút không biết là không phải nhanh đến đầu cối u con đường cùng phía trước đích không gian đột nhiên rộng mở rất nhiều kiệt kiệt kiệt kiệt. la đ ạ t chú ý tới trên mặt đất đích thạch bản đột nhiên có điều cải biến không tái là từng phiến thạch bản chấp vá m ặ thành mà là biến thành một khối cự đại đích hồn nhiên một thể đích thạch bản này thạch bản trên khắc đầy từng đạo ma pháp đường vân mà đúng lúc này phía trước cũ ám nơi chuyển đến từng trận khàn khàn đích cổ q u á i tiếng cười này tiếng cười nhuộm nhân nghe có cổ m a u cốt tủng nhiên sợn tóc gãy đích cảm giác nhưng đi đến nơi này la đặt cũng không có cái gì đáng sợ sợ đích hơi chút cả kinh sau t i ể u bước nhanh đi về phía trước đi thạch bản trung ương đại lượng ma pháp đường vân hội tụ nơi một đống xám trắng đích khô lâu cốt đầu t ư ợ n g ngồi đây một cái cao bảy tám thước đích cự hình huyết sắc khô lâu cự hình huyết sắc khô lâu thân phi một kiện đầy là động vật đích phá lạc phi p h o n g tự dạng này tùy tiện đích ngồi tại khô lâu trầm thượng một cô vương g i ả chi gió đập mặt mà đến tại cự hình huyết sắc khô lâu đích trên đỉnh đầu la đ ạ t nhìn đến một cái hồng đến gần hắc đích danh tự nạ sờ nói đi nhân loại t i ể u tạ ử t nạ n kia nữ nhân gọi ngươi đi qua có cái gì mục đích nhiều năm như vậy nàng còn là không chết tâm kiệt kiệt kiệt. nạ sờ trầm thấp đích thanh â m như sấm rền tại cái này cự đại mà ấm ám đích trong đại sành vang lên tạ nạ là ai la đặt g ầ n người đích hỏi theo đó minh mạch đến phía trước những kia khô lâu cái vật không có công kích hắn chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này nạ s ợ cho là hắn là cái kia tàn nạ phái tới đích nhân ta không biết tàn nạ là ai chẳng qua là thiên hồ thành thành chủ gọi ta đi qua đích la đ ạ t nháy mắt nghĩ đến thiên hồ thành đích cái kia a cấp thượng đẳng nhất nhiệm vụ chẳng lẽ này ra hỏa cùng cái kia a cấp thượng đẳng nhất nhiệm vụ hữu quan cái này ý niệm hiện lên đích nháy mắt la đ ạ t liền bay nhanh đích kéo cái nói khoác t i ê nữ n nhân làm cái gì thần bí quên đi nàng gọi ngươi đi qua có chuyện gì nạ s ậ lại là không có nghĩ nhiều hiển nhiên tàn nạ tự là thiên hồ thành, thành chủ la đặt này ra hỏa đoán được không sai thành chủ đại nhân gọi ta đi qua hỏi ngươi muốn tiêu kiện đồ vật la đã sớm tưởng tốt rồi mượn cớ tiêu kiện đồ vật là cái gì đồ vật hắc hắc chỉ có trời mới biết nay c ự đại khô lâu nạ sật cùng thiên hồ thành thành chủ tựa hồ không có ai biết đích kỳ quái quan hệ nếu thật có thể từ nạ sật trong tay lộng đến cái gì đồ vật còn l a thiên hồ thành thành chủ xem thượng này khô lâu lại không nguyện ý cấp đích đồ vật khẳng định là kiện siêu cấp bảo vật tiêu kiện đồ vật nạ sật chút chút m ộ người ha ha ha ha hào tiểu tử nhiều năm như vậy chưa thấy con người kém điểm liền bị ngươi cái này tiểu ra hỏa lửa nạ sật theo đó ha ha cùng tiếu khởi lai、like, theo đó tranh ngươi chỉ là ngẫu nhiên sông tiến nơi này đích ba nếu là kia nữ nhân phái ngươi tới đích căn bản không khả năng gọi ngươi tới ta nơi này lấy cái gì đồ v ậ dựa bạo lộ trên đời quả nhiên không có nhiều như vậy tiện nghi khả nhặt cả ta đều dám lựa không biết chết sống đi chết nạ sật thanh em lạnh lẽo thủ vừa động một bà cự đại đích huyết sắc cốt đầu lưỡi hái tại hắn cường mà có lực đích bàn tay chung xuất hiện huyết sắc lưỡi hái m ộ t cử liền muốn hướng tới la đ ạ t manh chặt đi xuống nay nạ sật tuyệt đối là xa tại tinh anh bột t ư ợ n g đích siêu cấp bột bị này huyết sắc lưỡi hái chém chúng trăm phần trăm muốn bị dây trốn không thể trốn phía sau những kia vốn là bất động đích khô lâu thủ vệ đều là vây đi qua chờ chết không tại bạo lộ đích máy mắt la đặt trong lòng đã là có cái lớn mật trí cực đích c á c h nghĩ bởi vì hắn đẳng cấp quá thấp đích d u y ê n cớ n à y nạ sức đích đẳng cấp cũng chỉ có hai mươi cấp mà hắn đầu tay thượng lại là có được tham lam giả đích kim phủ đầu dù h i bóc mở tới nay hắn còn chưa sử dụng quá tiền hắn nên tính là thỏa mãn phá tài tiêu thai kỹ năng đích sử dụng điều kiện lấy hắn hiện tại trên thân đích tiền chỉ cần thành công xử ra phá tài tiêu h a i kỹ năng tự có thể đánh ra lớn nhất đích mười vạn thương hại mười vạn thương hại có thể hay không giết chết nạ s s la đ ạ t tâm lý không để nhưng trả ra một bà rất nhanh liền muốn đào thải đích vũ khí đổi lấy đánh chết một cái siêu cấp bột đích khả năng này mua bán tuyệt đối có thể làm nạ sợ s g ư ờ i hái dơ lên đích m á y mắt la đ ạ t cũng đổi lấy tham lam giả đích kim phủ đầu sáu hôm nay đích đệ nhất cảng cầu thôi tiến thu tàng hòa hội viên đ i ể m kích những này số liệu đối tân thư mà nói đều rất trọng yếu nam chương hai mươi sáu thần chi phong ấn chương hai mươi sáu thần chi phong ấn đổi mới thời gian hai mươi một ba tám hai bảy hai trăm hai trăm hai mươi sáu số lượng tử hai nghìn hai trăm l i hai phá tài tiêu thai đổi lấy tham lam giả đích kim phủ đầu nháy mắt la đ ạ t thường thí sử dụng phá tài tiêu thai kỹ năng hệ thống nhắc nhở phá tài tiêu thai kỹ năng phát động tiêu hao kẻ sử dụng sở hữu tiền xuất đại lượng tiền hóa làm kim quang quang mang từ la đ ạ t trên thân bay vọt mà ra phó tại tham lam giả phủ đầu thượng phủ đầu trên thân trong sát na thần thánh kim quang lòng lánh hình thái càng là tăng lên mấy phần mang theo la đ ạ t hung hăng đích bổ về phía khô lâu trồng thượng đích nạ s ợ hừ vùng gậy d ã chết nạ s ợ lại là hư lạnh một tiếng lưới hái rơi xuống càng là nhanh mấy phần phanh nạ s ợ cư cao lâm h ạ trên cao nh công kích sai lầm điều này sao có thể chỉ có la đ n biết cũng không phải nạ sật công kích sai lầm mà là tại sử dụng phá tài tiêu hai kỹ năng này nháy mắt hắn tạm thời nằm ở vô địch trạng thái nạ sật công kích tái lợi hại cũng không làm sao hắn n ạ s s u còn t ạ i không thể tin tưởng hắn đích công kích hội sai lầm kim sắc phủ đầu bổ vào hắn trên thân c h ú t chút hồi thân lại tới n ạ s s u s núi này sắp phải bổ vào hắn trên thân đích này một k í c h t ì n h không có thế nào để ở trong lòng hắn này một thân khô lâu c ó đầu đã là cứng không thể gãy bằng không tàn nạ kia nữ nhân sớm đã giết hắn mà không phải bà hắn khốn ở chỗ này 12 năm nghìn nhưng hạ trong nháy mắt n ạ s s u có điểm không thể tin tưởng đích nhìn đến cái này tại hắn trong mắt xem ra chỉ là cái tiểu con kiến đích ra hỏa dùng như vậy một bà xem khởi lai không thể nào dạng đích phủ đầu tựu dạng này giản đơn đích một đứa đầu chém vào hắn cực độ tự tin đích trong thân、thể. phủ đầu thế tới cũng không phải đặc biệt hung á c nhưng nhưng phạm là bị này phủ đầu đụng tới đích cốt đầu trong sát na liền bị một kích m à t h o á i này phủ đầu từ thượng mà xuống nạ s ậ hơn nửa cái thân thể cựu sẽ hóa làm cốt đầu m ạ n h vụn hoa lạp lạp như mưa rơi rơi xuống tinh thần một trận hóa hốt nạ s ậ rõ nét cảm thấy hắn đích ý thức chính tại ly hắn mà đi thử vong tại tiếp cận a a ta huyễn tưởng quá vô số lần ta chết vong lúc đích hoa diện lại chưa từng nghĩ tới hội dạng này lặng không tiếng thở đích chết đi nạ sật a a cờ nhẹ đối tử vong hoàn toàn không có sợ thừa lại đích huyết sắc c ư ớ đầu đã không có nạ sật sinh mạng đích chống đỡ theo đó ầm v a n g sụp đổ lăng loạn tán rơi trên mặt đất thượng la đặt sau l ư n g tụ tập đích những kia khô lâu thủ vệ tại nạ sật tử vong đích máy mắt cũng là hoa lạp lạp đích ngã tại trên đất hóa làm từng khối thương bạch đích c ư ớ đầu hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i giết chết viễn cổ cấp nhiệm vụ bốt nạ sật thế giới thanh vọng hai trăm linh hệ thống nhắc nhở vai diễn đẳng cấp đề thăng đến m ư ơ i một cấp hệ thống nhắc nhở vai diễn đẳng cấp đề thăng đến m ư ơ i hai cấp giết chết. giết chết hệ thống nhắc nhở vang lên hắn này liều chết một kích thật đích là thành công giết chết n a r s u s la đ ạ t nhịn không được trong lòng cùng hỉ sắc ghét tham lam giả đích kim phủ đầu kim sắc quang mang tiêu tán từng đạo vết rách tại phủ đầu thượng biên xuất hiện theo đó từ la đ ạ t trong tay rơi rớt về đến ba lô chung tham lam giả đích kim phủ đầu triệt để hủy hoại nhưng lượng la đ ạ t càng là kinh nhạ đích là n a r s u s đích hết sắc cốt đầu còn có nguyên bản đống kia khô lâu trồng cùng với trên mặt đất đích ma pháp đường vân lúc này lại là hóa làm điểm điểm hồng hắc bạch tam sắc quang mang tam sắc quang mang tại không chúng chậm rãi giao tập h n g tụ tựa hô tại hình thành loại nào đó đồ vật chẳng lẽ còn có b la đ ạ t trong lòng hơi chặt không có tham lam giả đích kim phủ đầu tái xuất hiện nhiệm nào một cái tinh anh cấp bậc trở lên đích b u ộ t hắn đều chết chắc rồi hai khối thạch bản tam sát quang mang dần dần ngưng tụ thành hình một khối huyết hồng sắc cùng một khối h ắ c bạch g i a o gian đích cổ lao thạch bản dần dần thành hình nhẹ nhẹ trôi nổi tại la đ ạ t trước mắt trên đất đích khô lâu cốt đầu đã hoàn toàn không thấy bóng dáng nạ sật tử vong chi nơi lại là xuất hiện lưỡng dạng vật phẩm la đặt vội vàng nhặt lên có này hai dạng đồ vật trong tay cựu tính này hai khối cổ q á i thạch bản chạy vừa ra cái gì quái vật tới h ắ n tổng tính không tay không mà về khẩ nhưng thẳng đến hai khối thạch bản cuối cùng thành hình lại là tái không có cái gì dị dạng phát sinh tử tế vừa nhìn hai khối bồng bềnh tại giữa trời đích thạch bản thượng bề mặt đều khinh phiêu phiêu đích phủ lên nhỏ miệng đích văn tự la đ ạ t cẩn thận đích đến gần hắc bạch giao gian đích kia khối thạch bản tổng tính nhìn rõ thượng biên đích văn tự truyền thừa thạch bản nay truyền thừa thạch bản thượng ghi chép lên viễn cổ kỹ năng tổ t è m trận chấn áp kỹ năng cần phải tổ kèm loại vũ khí mới có thể sử dụng hệ thống nhắc nhở hay không học tập kỹ năng tổ kèm trận chấn áp nguyên lai、like、là một khối ghi chép lên kỹ năng đích truyền thừa thạch bả thông qua này truyền thừa thạch bản học tập kỹ năng không có cái gì yêu cầu nay truyền thừa thạch bản mang không đi hơn nữa còn là xem khởi lai、like、cực kỳ như xoa đích viễn cổ kỹ năng không học mới là bạc si la đ ạ t bay nhanh đích điểm xác định đồng ý học tập kỹ năng h á c bạch truyền thừa thạch bản thượng đích văn tự theo đó hóa là một m đạo lưu quang một cái tử hùa vào la đ ạ t đích thân thể h á c bạch truyền thừa thạch bản đ á y mắt biến là một m mạng khinh hôi từ không trung dương dương vậy vẩy đích phiêu lạc mà xuống hệ nhiên một khối truyền thừa thạch bản chỉ có thể cùng một người học tập hệ thống nhắc nhở người học hội viễn cổ kỹ năng tổ nhập m ứ n cấp sử dụng này kỹ năng sau có nhất định tỷ lệ sử mục tiêu rơi vào bị chấn áp trạng thái hạ thấp năm phần trăm toàn thuộc tính sáu mươi giây đương mục tiêu đẳng cấp so kẻ sử dụng thấp lúc tỷ lệ tăng thêm đương mục tiêu đẳng cấp so kẻ sử dụng cao lúc tỷ lệ hạ thấp này kỹ năng vô làm l ệ n h thời gian đồng nhất mục tiêu ba phút thời gian nội chỉ có thể được thành công chấn áp một lần sử dụng này kỹ năng cần phải tổ tệm loại vũ khí mỗi lần sử dụng tiêu hao một khỏa hát sắc bảo thạch hảo kỹ năng a la đặt vừa nhìn kỹ năng thuyết minh lập tức tinh thần k h dung mới sơ cấp cựu có thể chấn áp năm thuộc tính đẳng kỹ năng đẳng cấp cao còn、được. hơn nữa này kỹ năng tự hồ đổ ỉ bột quái vật cũng là làm được một loại mặt trái trạng thái loại kỹ năng bột đều có được cực đại đích miễn dịch đặc tính này chấn áp kỹ năng không có đặc biệt thuyết minh sợ là đổ ỉ bột cũng có không sai đích hiệu quả Y y dưới chấn áp kỹ năng lên tới cao cấp sau và bột chấn áp sau đó chính mình triển áp bột đích trường cảnh một lát la đ ạ t hướng đi kia khối huyết sắc thạch bản truyền t h ừ a thạch bản nay truyền thừa thạch bản thượng ghi chép lên viễn cổ kỹ năng thần chi phong ấn kỹ năng cần phải pháp trượng loại vũ khí mới có thể sử dụng hệ thống nhắc nhở hay không học tập kỹ năng thần chi phong ấn, thần chi phong ấn thảo ngưu xoa đích bộ dáng la đ ạ t bách không kịp đợi đích tuyển chọn học tập hệ thống nhắc nhở người học hội v i ê n cổ kỹ năng thần chi phong ấn thần chi phong ấn lệnh nhân sợ s ệ t đích thần chi kỹ năng sử dụng này kỹ năng sau có thể đem mặc ý h p thấp hơn mười phần trăm đích quái vật cùng nờờờờờ phong ấn trở thành chính mình đích triệu hoàn thú phong ấn thành công s u ấ t cùng quái vật cùng nờờờờờ đích đẳng cấp đến hy hữu trình độ hữu quan mỗi cái quái vật hoặc nờờờờờ chỉ có một lần bị phong ấn đích cơ hội phong ấn sau khi thất bại mục tiêu đem hoàn toàn miễn dịch này kỹ năng phong ấn thành công sau này kỹ năng theo đó tan biến này kỹ năng đến phong ấn thành công hậu sinh thành đích triệu hoàn thú kỹ năng cần phải pháp trượng loại vũ khí mới có thể sử dụng người m ộ đ í c h dám kêu thần chi phong ấn quả nhiên không giống bình thường la đạt kích động có này kỹ năng phong ấn một cái bột làm tiểu đệ không phải mậu chương hai mươi bảy thứ bảy thiên đường chương hai mươi bảy thứ bảy thiên đường đổi mới thời gian hai nghìn một t ba tám hai tám bảy mươi bốn ba trăm ba mươi tám số lượng t ử hai nghìn hai trăm m ư ơ i hai kích động ở ngoài la đạt không quên ký trong ba lô còn có nạ sật rơi rất đích hai kiện đạo cụ khô lâu vương phi phong Miêu thuật đã từng là khô lâu nhất tộc mạnh nhất vương giả một trong đích nạ sắt mặc đội đích phi p h o n g tuy nhiên bởi vì tại kinh qua vô số đại chiến sâu đã biến được rách rách nát nát nhưng y nguyên không mất vương giả chi phong trang bị phẩm chất ám kim trung đẳng đặc thù trang bị đẳng cấp hạn chế 20, này trang bị đẳng cấp hạn chế cùng nạ sắt tử vong lúc đẳng cấp nhất trí thuộc tính phòng ngự vật lý 100, m a pháp phòng ngự 100, vật lý công kích 70, m a pháp công kích 70, lực lượng 50, thể chất 50 m ấ t tiệp n ă trí tuệ n ă tinh thần n ă phụ ra trạng thái hiệu quả khô lâu không xương khô lâu không xương bị động từ cốt đầu thượng tăng cường ngoạn gia đích phòng ngự năng lực s ử ngoạn gia bị công kích lúc thụ đến đích thương hại giảm miễn 5%, n h ư công kích giả là vong linh hệ quái vật thương hại giảm miễn 20%. n g u y ê n lai、like、là nạ sật trên thân kia kiện rách rách nát nát đích phi phong chẳng qua thuộc tính đủ n g h i u một d â y thật dài đích thuộc tính số liệu xem khởi lai、like、là dạng này đích thưởng tâm duyệt mục so lên đại đa số 20 cấp vũ khí đều muốn lợi hại có này phi phong đến 20 cấp h ã n thụ bằng với một cá nhân cầm hai thanh vũ khí tượng không n g u đều khó lâu lâu vương phi phong nhượng la đạt có đi lên thăng cấp đích xung động chẳng qua trong ba lô còn có một dạng đạo cụ là một chương cổ lao đích hát sắc tạp phiến thứ nguyên tạp thứ bảy thiên đường cực độ thần bí đích tạp phiến trên đời chỉ có cực thiểu số nhân biết này tạp phiến đích tồn tại lần đầu tiên sử dụng sau đem cùng kẻ sử dụng chói định không cách nào tài tiến hành giao dịch thứ nguyên tạp đây là cái gì đồ vật liền cụ thể đích thuộc tính thuyết m ì n h đều không có còn có cái kia thứ bảy thiên đường lại là cái gì đồ vật chẳng lẽ là một cái chưa biết đích phó bản không thành cầm lấy này hát sắc tạp phiến la đ ạ t tử tế xem xét trừ tại tạp phiến thượng phát hiện một ít ẩ n tàng được so khá sâu đích ma pháp đường vân ngoại tái không có khắc đích phát hiện quên đi về trước thành lại nói la đ ạ t đích lòng hiếu kỳ đã là bị này trương thần bí đích tạp phiến thật sâu hấp dẫn chẳng qua cũng biết nơi này không phải sử dụng thứ bảy thiên đường tạp đích địa phương truyền thống trận truyền thống trận ha ha còn thật có tướng nguyên lai、like、phản hồi khẳng định là không khả năng đích muốn từ cự xa tiêm i ệ n g rộng đi ra là làm động la đặt tại này chống giống đích trong đại sành tứ sứ tìm kiếm sau cùng còn thật là đích là tại đ ạ i sành tả thượng ngó phát hiện một cái đẩy là cho buổi đích truyền tống trận đứng tại trên truyền tống trận không bằng la đạt tiến hành tuyển chọn truyền tống trận tự quang mang lưu chuyển mười giây sau xoát đích một tiếng la đạt đích thân ảnh liền từ cự sa đích trong b ụ n g tan biến về đến thiên hồ thành đưa mắt nhìn lại là một mảnh đạm lam sắc đích cẩm thạch kiến trúc la đạt liền biết hắn là về đến thiên hồ thành này đạm lam sắc đích cẩm thạch tựa hồ là thiên hồ thành đặc hữu liền hắn hiện tại đứng lên đích sống lại điểm mặt đất cũng là đạm lam sắc đích cẩm thạch kiến thành thiên hồ thành không có truyền tống trận tự la đã biết sở hữu làm lại thủ thôn truyền tống đi hắn hiện tại bị c h u y ể n tống về thành đồng dạng cũng là bị c h u y ể n tống đến sống lại điểm vị trí tuy nhiên du hy bóc mở đã là ngày thứ hai xế chiều nhưng sống lại điểm chúng đích do người tịnh không có chút nào giảm thiểu trừ tử vong sống lại trở về đích ngoạn gia càng nhiều đích là thẳng cấp đến mười cấp làm lại thủ thôn đi ra đích tân ngoạn gia không ít ngoạn gia mới ra sống lại điểm là tốt kỳ đích bốn phía nhìn quanh chĩa chĩa điểm điểm đối du hy rất là hiếu kỳ rốt cuộc đại bộ phận nhân đều là lần đầu tiên ngoạn thiên vực công ty đích du hí la đặt thấy này là tràn đầy đồng cảm nếu không phải thân phụ trọng nhậm chỉ sợ hắn cũng là cùng những này ngoạn gia không nhiều lắm sai biệt h a mập mạp có cái tử nha đầu không xem chung quanh k i a mới l à kiến trúc ngược lại nhìn thấy la đ ạ t t i ể u tượng phát hiện tân đại lục ban đích tê lên la đ ạ t đối này sớm đã là tê dại tê t i ể u tê ba tê vài tiếng cũng sẽ không mang thai đích hai ngày này trên một đường hắn đích quay đầu xuất chính là tương đương cao cùng mỹ nữ có được liều mạng khả năng sánh bằng nữ đích quay đầu xuất còn cao rốt cuộc du hy chung mập mạp đích số lượng tuyệt đối là xa xa ít hơn mỹ nữ đích số lượng không có nhiều thêm lý hội la đặt chỉ là chạy đến thương k ố nơi bả trên thân trừ thứ bảy thiên đường tạ ngoại đích sở hữu đáng tiền đích đồ vật toàn bộ là tổn tiến thương k ố chỉ lưu lại cơ sở đích trang bị hắn chuẩn bị sử dụng thứ bảy thiên đường tạp phiến xem xem này tạp phiến đến cùng có cái gì dùng bả đồ vật c h ấ c tồn khởi lai t i ê u tính vạn nhất quản liệu cũng không cần lo lắng có quá lớn tổn thất sử dụng thứ nguyên tạp thứ bảy thiên đường la đ ạ t thủ v ừ a động một khắc sau hắn đích thân ảnh liền từ thiên hồ thành trung t ạ n biến hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i tiến vào thứ bảy thiên đường cảm giác trong nháy mắt tại dài lâu đích h áp sắc trong thông đạo xuyên việt mà qua la đ ạ t tiếp theo thu được một cái hệ thống nhắc nhở hắn đi tới thứ bảy thiên đường chẳng lẽ này thật đích là một cái tên gọi thứ bảy thiên đường đích phó bản trước mắt tầm nhìn dần dần rõ nét la đ ạ t kỳ quái đích phát hiện hắn đích hơn nửa thân thể tựa hồ bị trôn ở một mảnh khô lâu cốt đầu c h u n g không cách nào động đậy bốn phía là mảng lớn đích khô lâu cốt đầu chỉ là những này khô lâu cốt đầu cũng không biết có bao lâu xa đích niên đại khô lâu cốt đầu xây đắp mà thành đích mặt đất cùng gò núi nhỏ bề mặt thưa thất đích sinh trưởng lên một k h o ả g ố c các sắc tiểu hoa cỏ nhỏ còn có tứ xứ lan tràn đích dây mây những này các sắc thực vật cấp này phiến khô lâu thế giới điểm suýt không ít sinh khí nhựa cái này đầy là khô lâu cốt đầu đích thế giới xem khởi lai tịnh không có như vậy đích â m sâm sâm đ t r u n g quanh không có quái vật đích ả n h t ử hắn tựa hồ nằm ở một cái an toàn trạng thái la đ ạ t động động thân thể tưởng bà chính mình từ khô lâu cốt đầu t r ồ n g chung đào đi ra nhưng như vậy vừa động la đ ạ t t u nhịn không được thất thần hắn nhìn đến đích đầu tiên là một chiếc xám trắng đích khô lâu bàn tay tái một túi đầu nhìn đến đích là một cái nhỏ gầy đích khô lâu không xương hắn là tới đến thứ bảy thiên đường nhưng lại không phải hắn đích du h i vai d i ệ n đến nơi này mà là đến nơi này biến thành một cái khô lâu kinh nhạc dưới la đặt vội vàng tra hạ chính mình đích trạng thái t h u tính thuộc tính diện bản y nguyên tồn tại nhưng lại là cùng chính mình đích vai diễn t h u tính hoàn toàn bất đồng Vai diễn tại ê n gọi, đ Đại, Đại Hải. Hình thứ á đánh giá, i tiểu nổi thư Trang Thực nhược đích khô HE, không chịu đẳng năng, cấp, lực lâu Kỹ vô. vô. bị, m bảy thiên đường khả trệ lưu thời gian ba mươi phút tại thuộc tính diện bản tối phía dưới có bốn cái không cách không biết là không phải cùng ba lô một dạng đích đồ vật thuộc tính diện bản biến được cực kỳ giản đơn nhưng la đặt lại là khó mà từ thượng biên được ra cái gì hữu hiệu tin tức đến chung quanh xem xem lại nói tại thứ bảy thiên đường khả trệ lưu thời gian chỉ có ba mươi phút đảo tính giờ đã là bắt đầu thời gian không nhiều hắn tất phải tại này thứ bảy thiên đường t r u n g tìm đến trọng điểm mới được hoa lạp l ạ p thuộc tính lên nói hắn là h ư n h ư ợ c đích tiểu khô lâu thực lực không chịu nổi m ộ t kích xem ra là một điểm đều không giả la đ ạ t phí thật to khí lực mới b ả cái này h ư n h ư ợ c thương bạch đích khô lâu khu thể nửa người dưới từ khô lâu trồng t r u n g rút ra thật nhiều thảo dược la đ ạ t mới đi hai bước tự mở to trong mắt chung q u n h những n à y sinh trưởng tại khô lâu cốt đầu thượng đích thực vật cánh nhiên không phải giản đơn đích thực vật tự hồ toàn là các chủng dược tề sợ cần phải đích thảo dược tài liệu. cầm máu thảo tinh tinh hoa thanh tâm thảo ố c xen dây mây la đ ạ t từng cái đến gần phát hiện thật đích toàn bộ là khả thu nhặt đích thảo dược người muội sớm biết trước học thu nhặt kỹ năng đi qua là tốt rồi đầy mắt đếm cũng đếm không xuể đích thảo dược la đ ạ t nhịn không được một trận nhãn sảm những này đều là tiền a chắc hắn đi ngang khu vực địa đồ tại đầm lầy nguyên thượng cũng nhìn thấy không ít thảo dược đáng tiếc đồng dạng là không có thu nhặt kỹ năng đ ằ n g lần tới đến thiên hồ thành nói cái gì đều phải học cái thu nhặt có thể lại nói chương hai mươi tám t h ư ơ nguyên bảo điện chương hai mươi tám tư nguyên bảo địa đổi mới thời gian 2 0 i nghìn m 5 t t r số lượng tử 2560. là phát hiện đông đúc đích thảo dược hơi chút cảm thấy hưng phân sau la đạt phát hiện hắn xuất hiện đích chỗ này là cái này khô lâu cốt đầu thế giới đích một cái ngóc ngách có điểm gian nan đích bỏ đến tối cao đích này tỏa khô lâu cốt đầu t r n g thượng c ư cao lâm hạ trên cao nhìn xuống xa trông nơi xa la đạt không khỏi phải thâm hít một hơi thật sâu đây là một mảnh rộng lớn vô biên đích khô lâu cốt đầu thế giới l ồ i ló mất bình điểm s u y ế t lên các chủng thực vật đích khô lâu trên mặt đất có được vô số cái các chủng hình trạng đích khô lâu quái vật có chút tại chiến đấu có chút tại phát ốc lam lam đích trên bầu trời từng cái cốt lòng cốt đ i ề u tại tường không phi hành trong đó không ít sổ như là trên mặt đất phát hiện vật săn từ không t r ù n g m á n h đích đ ắ p xuống chẳng qua cái này khô lâu thế giới không hề hoàn toàn là do khô lâu tổ thành c h ỉ ít la đạt t i u nhìn đến hảo vài tòa các chủng nhan sắc đích tiểu sơn đầu có một tòa cổ đồng sắc đ í c tiểu sơn còn cự ly hắn không bao xa ngay tại hắn sau lưng vài thước toa núi này chẳng lẽ lại toàn bộ là đồng quáng đây là một tòa đồng quáng quáng sơn. từ chỗ cao đi xuống đến gần sau lưng này tòa tiểu sơn la đặt theo đó cả kinh là đồng quán g quang sơn tuyệt đối không sai giữa trưa vừa tiến vào thiên hồ thành lúc hãn tại thành thị trung nhìn thấy có người ở công chúng kênh kêu bán đồng quang hãn thuận tay điểm khai đồng quang đích tin tức những kia đồng quang đích nhan sắc cùng này tòa tiểu sơn hoàn toàn một dạng duy nhất không cùng đích tự là trước mắt này tòa là một tòa tiểu sơn kia ngoạn gia bán ra đích chỉ là một khối đồng quang đồng quang quang sơn b ố n phía trang trị có chi đích trồng lên từng đống khô lâu cốt đầu mỗi trồng khô lâu cốt đầu thượng đều có một cái khô là đầu t h ư hồ là từng cái nhân loại tử vong sau hình thành quả c thật hiện một là quán quốc hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i chưa học tập đào quán kỹ năng không cách nào đào móc quán thạch vung lên quán quốc la đặt thường thấy đào móc hệ thống lúc này nhắc nhở cần phải đào quán kỹ năng người mùi đích cái này thứ bảy thiên đường còn t là là hiện ậ t là l đích tại duy nhất đích vấn đề tự la học đến đích sinh hoạt kỹ năng đến thứ bảy thiên đường hay không thông dụng rốt cuộc trước học đến đích tiềm hành còn có thần tri phong lớn kỹ năng tại cái này hưng nhược đích tiểu khô lâu t i ê n thân đều là không có nhưng nếu như học đến đích kỹ năng không thông dụng bên này b ạ o tựa không có chỗ có thể học tập kỹ năng ba t â m nhìn phạm vi nội hoàn toàn không có nở tờ cờ hoặc giả kiến trúc những này đều được đi về học kỹ năng lần sau lại đến tài năng làm rõ ràng ngần tại một cái địa phương cũng không phải biện pháp la đạ sách theo công kích chỉ có đáng thương đích một điểm đích quá quốc hướng hữu biên một cái xem khởi lai đồng dạng là tương đương nhỏ yếu đích tiểu khô lâu đi tới t r u n g quanh giải r á c đích phân tán lên từng cái tiểu khô lâu những này tiểu khô lâu đi về h ư u khí vô lực đích lay động tựa hồ tùy thời muốn ngã xuống đích bộ g á n g trong đó có mấy cái tiểu khô lâu tại tương hô chiến đấu nhưng đại bộ phận đều là tại phát đốc không có tiềm hành kỹ năng ba tay cầm công kích chỉ có mục đích công kích một cái tử đánh ra ba điểm thương hại la đ ạ t tuy nhiên số học không sai nhưng cũng hoàn toàn không biết không kỷ nguyên du hí đích thương hại tính toán phương thức chẳng qua trước mắt hắn cũng không có được nhiều như vậy trước rét này tiểu khô lâu lại nói bà tại phát ngốc đích tiểu khô lâu lọt vào công kích manh đích hồi thần lại tới xông tới la đạt bên người cựu cùng la đạt bắt đầu hông ngắt hai cái thuộc tính kém không nhiều nhỏ yếu đến không thể tái nhỏ yếu đích khô lâu t i u tượng hai cái tiểu hài tại đánh nhau một điểm cũng không n h ầ nhìn chỉ là ngươi một cái ta một cái đích tương hố công kích tới ai cũng né tránh không được hai đích công kích sau cùng la đạt dựa vào quán q u ố c đích tiểu tiểu ưu thế tại rơi sáu mươi bảy điểm huyết lượng sau tổng tính đánh chết này trích tiểu khô lâu hệ thống nhắc nhở ngươi giết chết rồi một trích hư nhược đích tiểu khô lâu tự đi lên tới hạ một cấp còn cần phải giết chết hai mươi chín trích cùng ngoại biên đích thế giới bất động, giết chết tiểu khô lâu sau không có giành được kinh nghiệm trị đích n h ấ p nhở nhưng lại là rõ ràng đích n h ấ p nhở muốn giết chết nhiều ít cái khô lâu tài năng thăng cấp cảm tình cái này hảo cùng kỳ giản đơn đích kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm la đ ạ t càng ứ a thích một cái càng là minh s ắ c đích giết quái số lượng còn có hai mươi chín cái n ô lực điểm tính cả thời gian nghỉ ngơi nói không chừng tại trệ lưu thời gian đạt đến trước hắn có thể tái giết chết mười lăm đến hai mươi cái hư n h ư ợ c tiểu khô lâu dạng này lần sau lại đến tự có thể thăng cấp nghỉ ngơi một cái đảng huyết lượng khôi phục được kém không nhiều sau la đặt lại nửa hướng đi ngoài ra một trích tiểu khô lâu nháy mắt gần hai mươi phút đi qua La đ ạ t đã là r ế t chết mười một cái tiểu khô lâu phanh. phanh phanh phanh ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi hồi huyết la đ ạ t đột nhiên nghe được mấy tiếng phanh phanh tiếng vang c h u y ể n đến chính tại hiếu kỳ phát đã sinh cái gì sự la đ ạ t t n g ẩ n người đích nhìn đến phía trước đích một tòa khô lâu gò núi nhỏ hạ đột nhiên đi ra một cái ước chừng bảy tám tuổi đích nhân loại tiểu nữ hải nay tiểu nữ hải thân cao không đến một ước mặc vào một kiện cũ nát đích hát sắc tiểu váy một đầu tóc đen nhưng tay nhỏ trung lại là nắm lấy bà hai thước dư trường xa so nàng thân cao còn muốn cao đích dị sắc tự kiếm phanh phanh không chút phí sức khí đích huy động trong tay cự kiếm tiểu nữ hải một kiếm nện xuống phanh đích một tiếng nguồn văn sau bị nang nện trúng đích tiểu khâu lâu t i ể u sẽ hoàn toàn hóa làm v h n mạng nhân loại n ở đờ cờ la đ ạ t nhìn thấy này cổ quái đích tiểu nữ hải ngẩn người sau nhịn không được đại hỷ hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ không có n ở đờ cờ tồn tại không nghĩ tới còn là có đích hưng phấn đích hướng về tiểu nữ hải chạy đi qua la đ ạ t hắn có rất nhiều muốn hỏi đích vấn đề tóc đen tiểu nữ hải đen nhánh trong mắt diễn vô biểu tình đích ngắm nhìn hướng nàng chạy tới đích la đạt cự kiếm theo đó vung lên mà đến hệ thống nh làm sao quên mất hắn hiện tại khả không phải nhân loại mà là một trích khô lâu thu được hệ thống nhắc nhở đích n g á y mắt la đ ạ t mới biết được hắn làm kiện chuyển n ố c chẳng qua t i ê u tính hắn không chạy cũng là trốn không thoát tiểu cô nương kia đích đ ộ c t h ủ hồi thân lại tới la đ ạ t hắn đã là xuất hiện tại thiên hồ thành thương phố trong hướng ba lô trong ba lô đích thứ bảy thiên đường tạm thuộc tính đã là phát sinh biến hóa thứ nguyên tạp thứ bảy thiên đường cực độ thần bí đích tạp phiến đã chói định không cách nào giao dịch sử dụng sau khả truyền tống đến thứ bảy thiên đường dù hí thời gian mỗi sáu giờ khả sử dụng một lần chú ý tại thỏa mãn chút gì đó đặc định dưới điều kiện sở hữu giả bị g i ế t tử vong này tạm phiến rơi rất bị đánh chết giả giành được đích tỷ lệ đều sẽ là một trăm q u a n thương khố nghĩ đến không tưởng la đặt t i ể u bả thứ bảy thiên đường tạp ném vào thương khố cần phải tái lấy ra sử dụng tiếp xuống tới tới trước thành chủ quan đề tuy nhiên còn có ba chỗ tọa tiêu chưa ghi chép chẳng qua nạ sật rất có khả năng cùng thành thị ngày thường nhiệm vụ trong đích kia a cấp thượng đẳng nhất nhiệm vụ hữu quan nếu thật là như thế hắn rất có có thể là hoàn thành cái kia a cấp nhiệm vụ đại đại hải tiên sinh thành chủ chờ ngươi đã lâu rồi mới đi vào thành chủ quan đề hành chính quan số lạ t i ể u vội vàng đi nên đón xem bộ dáng hắn thật đích là hoàn thành kia a cấp nhiệm vụ la đ ạ t nhịn không được một trận kích động không biết này a cấp nhiệm vụ sẽ cho hắn bao lớn đích thường lệ tại số l à đích lãnh đạo hạ la đ ạ t cùng theo xuyên qua lầu một đích làm việc đại sảnh đi tới q u a n để hậu phương một cái hoa viên tràn ra lên các sắc hoa nhi đích trong hoa viên có một gian bạch sắc thạch đình thạch đình nội ngồi đây một cái thân mặc cầm tú rộ xạ đích mỹ mạo thiếu phụ thiên hồ thành thành chủ tản nạ ngồi đi giống như một cái ôn nhu khả nhân đích quý phụ tản nạ ôn hòa mỉ cười nhượng la đặt tại nàng đối diện ngồi xuống tiêu nhiệm vụ ta ban xuống rất nhiều năm chưa từng nghĩ tới có nhân hội tại không biết tình đích dưới tình huống hoàn thành trừ sạch nạ s ậ đối với ta mà nói quả thực là xa vọng nhưng các ngươi những n à y dị vực hàng lâm dạ như thế tuổi trẻ tự có giết chết nạ s ậ đích năng lực ta không thể không cảm thắn cái thế giới này thật đích muốn bắt đầu biến tàn nạ trắng non đích phiêu lượng trên khuôn mặt đầy là cảm khái vận khí tốt vừa khéo mà thôi là đặc hư tâm đạo không quản thế nào ngươi giết chết rồi nạ sật h ư ờ n g lệ ta là tuyệt đối sẽ không yêu đích chẳng qua tại này trước ta còn có một chút sự tình muốn hỏi ngươi tàn nạ khẽ cười lên chuyện đột nhiên vừa chuyện siêu cấp thường lệ chương hai mươi chín siêu cấp thường lệ đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám hai n g h ì chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm m ư ơ i tám số lượng tử hai nghìn năm trăm bảy mươi bốn không biết tàn nạ thành chủ muốn biết chút gì n g h i la đặt trong lòng hơi chặt khó chịu nhanh đích cấp thường lệ tại này chít chít bác hoa này khả không phải cái gì chuyện tốt ta xuất thân một cái có được dài lâu lịch sử đích cổ l ã o gia tộc chẳng qua tại rất nhiều năm trước bởi vì một ít nguyên nhân gia tộc cuối cùng kém điểm phúc d i ệ t chỉ có ta mang theo một chương gia tộc di chuyển xuống tới đích cổ l ã o tạp phiến trốn đi ra đến sau ta thành thiên hồ thành thành chủ Bất xin lỗi tàn nạ a r s u thanh h chủ ta tuy nhiên may mắn giết chết nassus nhưng lại là không có nhìn thấy có cái gì tạp phiến không biết là không phải nassus đã bà kia tạp phiến giao cho người khác đâu la đặt nghe tàn nạ đích lời sau lại là không hề nghĩ ngợi tựu vậy cái h o a người Khai chơi c Như hắn không đi q về trước ba đến số là nơi đó nhận lấy người h ư n g đến đích thực lệ ta còn có chút việc nếu muốn tưởng tàn nạ tiếp nối đích thở dài một hơi lại là không có làm khó la đạt la đạt nghe được có thượng lệ lại lo lắng tàn nạ dùng cái gì thủ đoạn buộc hắn giao ra thứ bảy thiên đường tạp liền không n h i ề u tưởng bay nhanh đích ly khai hoa viên tỉ tỉ cái k i a tiểu ra hỏa tại nói hoang la đặt chân trước mới đi một cái lành lạnh đích nữ thanh đột nhiên tại thạch đỉnh cạnh văng lên tàn nạ sau lưng xuất hiện một cái mơ hồ đích hát sắc ả n h tử ta đương nhiên biết hắn tại nói hoang n ạ s ở kia lao bất tử qua nhiều năm như vậy tuy nhiên dùng các t r ù n g thủ đoạn xé nước một k i a phong ấn tại c ự s a đỗ nội lộng vài thứ nhưng hắn đoạn không khả năng bả kia thiên đường tạp đưa ra ngoài cũng sẽ không đưa ra ngoài tiểu t ử này giết nà sơ thiên đường tạp tất định là tại trên tay hắn cùng một lát trước cái kia ôn nhu ôn hòa đích t ặ n nạ thành chủ tuyệt nhiên bất đồng t ặ n nạ lúc này thanh â m cực độ băng lãnh thân hình càng là đột nhiên hơi biến biến thành một cái đầu đầy hát sắc tóc dài nét mặt lanh gốc môi hồng chân bóng đích tính cảm nữ tử lôi l ó n có t r í lung linh yêu nhiêu đích khu thể thượng g ắ t gao dán vào một thân hát sắc chiến giáp hát sắc chiến giáp chỉ là bà kia khẩn yếu bộ vị che lấp chú chiến giáp hạ khả kiến đích trắng non làng ra nhượng này cụ tính cảm đích khu thể xem khởi lai càng là cực độ đích dụ người cùng một lát trước đích t ặ n nạ so sánh hoàn toàn là hai người cựu tính la đạt hiện tại đi trở nữ nhân này tự l à tàn nạ ta đi giết hắn mơ hồ bóng đen lạnh giọng đạo làm sao giết hắn là dị vực hàng lâm giả càng là chúng ta thiên hồ thành đích cư dân quy tắc đặt tại nơi đó chúng ta không thể động hắn một phần lông tơ tàn nạ ngắm nhìn cái này cùng nàng rất giống đích m u ộ i muội cớ gì t ì n k h ẽ lắc đầu mơ hồ bóng đen dần dần rõ nét một cái cùng tàn nạ thập phần giống nhau đích mỹ nữ lộ ra thân hình cớ gì t ì n so tàn nạ tuổi trẻ một ít cùng là có điểm gầy trường đích trên khuôn mặt nhiều mấy phần băng lãnh thiếu mấy phần yêu dị tính cảm đích và vị rất dễ dàng bạ nàng cùng tàn nạ cách đi ra vậy lại này nhượng hắm Cơ gì tỉnh chăm chú đích gì thượng, tỉnh mặt khuôn đ ân y là k h ô g cam tại h tỉnh, thân đích học đích nhiều, hảo hảo nhìn ầ n ngươi muốn còn hiện sắc. cơ có được, Á gì ta tập vật rất t ái mội mội, đồ vào là được. Hiện tại chỉ là thời là i g a này chưa chúng có thời thể gian vừa đến, chúng ta tự có thể lấy về tới, tự tới. tại đẳng đến, Ơn, n về lấy trước xem có thể hay không trước tìm chút thú vui chơi bờ bà tạp phiến đặt tại hắn nơi đó nhất thời bán hội cũng phi không đi đích tàn nạ nhẹ nhẹ cười lên bị hắc s á t chiến giáp bó chặt đích s o n g phong chút chút tùy theo này yêu dị phóng đáng đích tiếng cười không ngừng run r u y cực la rụ người đại đại hải dũng giả n g ư ơ i thật là chúng ta thiên hồ thành cư dân đích tấm bảng liên thành chủ ban xuống đích khó nhất nhiệm vụ đều bị n g ư ơ i hoàn thành tới đây là thành chủ cho n g ư ơ i đích thường lệ la đã sớm đã về đến trong đại sảnh cùng số là trò chuyện số là đích trong thanh â m đầy là chân thành đích t á n mỹ hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i hoàn thành a cấp thượng đẳng nhất nhiệm vụ thiên hồ thành đích tần hoạn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i giành được một nghìn thiên hồ thành thanh vọng hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i giành được một trăm n g â n tệ hệ thống nhắc nhở người giành được trang bị bích ba phát trượng hệ thống nhắc nhở người giành được trang bị lam ngọc thạch tổ t m hệ thống nhắc nhở người giành được trang bị thủy sát truy thủ hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i dành được hai trăm vạn kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đích đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i ba cấp hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đích đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i bốn cấp hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đích đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i năm cấp hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đích đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i bảy cấp hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đích đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i tám cấp hệ thống nhắc nhở người đích đẳng cấp để thăng đến m ư ơ i tám cấp hệ thống nhắc nhở người đích đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i chín cấp liền một chối đích hệ thống nhắc nhở điền quần văn lên bởi vì không bả thiên đường tạp giao cho tan ạ la đặt đã là làm tốt thường lệ không thế nào hảo đích tính toán nhưng không nghĩ tới thường lệ vẫn cứ là tương vẫn lệ sẽ là cứ đại ư ơ đại hải dũng giả người trên thân đã là có được đầy đủ đích thiên hồ thành thanh vọng như quả ngươi nguyện ý có thể tiêu tốn năm trăm linh thanh vọng thăng cấp là thiên hồ thành một tinh cư dân một tinh cư dân so vinh dự cư dân có được càng nhiều đích chỗ tốt có thể tiếp thụ thường lệ càng cao đích thành thị ngày thường nhiệm vụ mỗi tuần có thể nhận lấy ba trăm n g â n tệ đích cư dân phúc lợi chỉ cần tội ác trị không cao ở một trăm điểm thiên hồ thành đều sẽ không có nhân tìm ngươi phiền thoái hơn nữa còn có thể tiêu tốn thanh vọng từ ta nơi này mua sắm đến một ít k h á c đích địa phương không cách nào mua sắm đến đích đạo cụ la đ ạ t còn không tới kiểm tra xem ba thanh vũ khí đích cụ thể thuộc tính số l ạ lại là tôn kính đích nói có được hơn một đây chính là chuyện tốt la đạt không nghĩ nhiều sảng khoái đáp ứng không lên tới một tinh cư dân này thiên hồ thành thanh vọng tái đa cũng không dùng hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i tiêu hao năm trăm điểm thiên hồ thành thanh vọng trước mắt thẳng dư thiên hồ thành thanh vọng sáu trăm năm mươi điểm hệ thống nhắc nhở ngươi trở thành thiên hồ thành một tinh vinh dự cư dân hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành hoa hạ khu cái thứ nhất một tinh vinh dự cư dân thành tựu điểm một thành tựu điểm la đạt mẩn người sau trong lòng nhịn không được đại sản mãi mãi đích trở thành cái thứ nhất một tinh vinh dự cư dân cũng có thành tựu điểm trước trở thành vinh dự cư dân lúc làm sao không có n i đúng rồi khẳng định là tại hắn trước cựu đã có nhân trở thành cái nào thành thị đích vinh dự cư dân rất có khả năng cựu là cái kia trước hết đến m ộ ư ơ i cấp tiến vào thành thị đích g i a hỏa ngoài ý đích tái giành được một điểm thành tự điểm la đ ạ t tâm tình càng tốt cự ly ba mươi điểm thành tự điểm lại gần một bước hưng phấn một lát la đ ạ t này mới trong hướng chính mình đích trạng thái vinh dự cư dân đích mang đến đích trạng thái hiệu quả đã phát sinh biến hóa một tinh vinh dự cư dân thiên hồ thành tại thiên hồ thành sở tại khu vực nội ngọn g a giết quái kinh nghiệm giành được tăng thêm một m ư ơ đôi quái vật thương hại đề cao một m ư ơ vật phẩm bạo xuất đề cao hai từ nở t ờ cờ nơi mua sắm trang bị đạo cụ đánh chín giờ năm chiết tử vong sống lại hư nhược thời gian giảm thiểu sáu mươi trạng thái hiệu quả cơ hồ có thành bội đích đề cao vốn là la đ ạ t còn lo lắng đẳng cấp quá thấp ghi chép địa đồ tinh linh đích t ọ a tiêu lúc sẽ gặp được phiền thoái nhưng hiện tại xem ra phiền thoái đã kém không nhiều giải quyết nhớ tới một lát t r ư ớ c sổ la đích lời thăng cấp đến một tinh vinh dự cư dân sau có thể từ nàng nơi đó mua sắm đến ngoại biên mua không được đích đạo cụ đích la đ ạ t liền cùng sổ là trò chuyện đối thoại cùng số là đối thoại sau xuất hiện ngày thường nhiệm vụ cùng thương điếm hai cái tuyển hạng la đặt trước là điểm tiến ngày thường nhiệm vụ đã xuất hiện e cấp thậm chí d cấp đích nhiệm vụ nhiệm vụ thường lệ để thăng đến mỗi cái nhiệm vụ có ba trăm t ả hữu đích đồng tệ thành thị thanh vọng ba đến năm điểm nhiệm vụ hình thức hơi chút có biến hóa trừ dết quánh ngoại còn ra hiện thu tập các chủng du hy đạo cụ đích nhiệm vụ theo sau mở ra thương điếm tuyển hạng nhìn vào bên trong bán ra đích đồ vật la đặt trong mắt lập tức thẳng đến kỹ năng thư một hệ liệt đích kỹ năng thư chương ba mươi rất sâu rất sâu đích cự khanh chương ba mươi rất sâu rất sâu đích cự khanh đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám hai triệu hoán tuyết nữ triệu hoán đ u linh lang tổ kèm sư đích tổ kèm trợn cường thể tổ kèm trợn manh công còn có thích khách đích tiềm hành bối kích cắt thịt t i ề m kích tổng cộng chín bản kỹ năng thư sử dụng thiên hồ thành thanh vọng t i u có thể hoán đổi la đặt lại nhạy bén đích phát hiện này chín bản kỹ năng thư đều là có hai chủng hoán đổi giá cả t i u cầm triệu hoán người tuyết này bản kỹ năng thư mà nói có một trăm thanh vọng cùng ba trăm thanh vọng hai chủng giá cả trong đó ba trăm thanh vọng hoán đổi đi ra đích là có thể giao dịch cho người khác một trăm thanh vọng hoán đổi đích chỉ có thể tự dùng hơn nữa mỗi người chỉ có thể hoán đổi một bản này chín bản kỹ năng thư thấp nhất mười cấp có thể học tập tối cao ba mươi cấp có thể học tập la đ ạ t trên thân còn có sáu trăm năm mươi thiên hồ thành thanh vọng có thể hoán đổi sáu bản tưởng muốn đích kỹ năng thư đi ra sử dụng một cái tử đa học sáu trùng kỹ năng này nhiều lắm như tiên gần gần là suy nghĩ một chút la đ ạ t t i ể u nhịn không được một trận hưng phấn đằng đẳng la đ ạ t đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nhiệm vụ thường lệ hắn ba thanh vũ khí số là nơi này có thể mua sắm đích ba chủng chức nghiệp đích kỹ năng thư này ba chủng vũ khí cùng kỹ năng thư đích ba cái trư nghiệp đều là triệu h o à n sư tổ t h sư cùng thích khách sử dụng hơn nữa chính là hắn trên thân sở học đến đích ba cái kỹ năng đích đối ứng chức nghiệp. la đ ạ t tần ước cảm thấy có cái gì không đúng tử tế nghĩ nghĩ hắn một cá i nhân có thể học ba cái chức nghiệp đích kỹ năng này vốn tự là có vấn đề tự hắn tiến vào du hy trước sở h i ể u rõ đến đích một cái ngoạn gia hẳn nên là dốc lòng một cái chức nghiệp tự tính có thể học đến k h á c đích chức nghiệp đích kỹ năng cũng là thập phần gian nan tịnh có được cực đại đích hạn chế nhưng tại không kỷ nguyên t r u n g tự hồ chỉ muốn có kỹ năng thư tự không có học tập hạn chế chẳng lẽ không kỷ nguyên tịnh không có cố định chức nghiệp vừa nói la đặt lông mày hơi nhữu hắn cảm thấy rất có tất yếu thượng luận đàn lên giải một cái hắn một cá nhân nghĩ không rõ ràng luận đàn thượng khẳng định có một cái thuyết pháp đây là cái gì đồ vật có lên tới luận đàn tra tìm tư liệu đích ý niệm chẳng qua la đ ạ t nhìn đến sổ lạ nơi khả hoán đổi đích sau cùng một kiện đạo cụ nhịn không được dọa nhạy dự hành hội kiến thiết lệnh bài sử dụng sau khả kiến lập một cái một cấp hành hội kẻ sử dụng đẳng cấp tất phải đạt tới ba mươi cấp trở lên hoán đổi giá cả năm trăm h thiên hồ thành thanh vọng năm trăm h thế giới thanh vọng năm trăm h thế giới thanh vọng ngươi mọi đích không đi thường à. nhìn thấy này đồ vật đích đệ nhất ý niệm la đ ạ t tưởng đích cự là cái này hạn gái thứ nhất đi ngang khu vực địa đồ giành được một trăm hai mươi điểm thế giới thanh vọng giết chết n ạ sơ tái giành được hai trăm điểm hiện tại hắn trên thân tiệu ba trăm hai mươi điểm thế giới thanh vọng này ba trăm hai mươi điểm thế giới thanh vọng đích giành được đều chỉ có thể dùng vận may trí cực để hình dung mà như vậy một cái phá lệnh bài liền muốn tiêu hết năm trăm thế giới thanh vọng có ai có thể thay xu tới ân ân giết một cái tinh anh cấp một cũng là có mười điểm thế giới thanh vọng giết đủ năm mươi trích cũng có năm trăm điểm la đ ạ t ở trong lòng hung hăng đích xem thường một cái giết năm mươi trích tinh anh bột tựa hồ không, không nhiều khu khu ba mươi mà thôi nhưng nhưng dễ dàng m ạ n từ lúc đối những kia công hội có điều hiệu rõ sau la đặt đối này hành hội cũng không có cảm tình gì tại hắn xem ra hành hội chỉ là công hội tại du hí trung đổi một chủng xưng hô đích đồ vật mà thôi mắt nhìn sau la đ ạ t t i u không để ý đến này ngang quy đích đồ vật trong lòng tưởng niệm lên cùng chính mình thiết thân tương quan đích trước nghiệp vấn đề này vấn đề khiến hắn rất là bất an la đ ạ t liền ba thanh tử sắc vũ khí đích thuộc tính đều lười được xem đã đi xuống du hí đi tới quan phương luận đàn l u y nguyên rất náo nhiệt trong đó tối hỏa bạo đích t i u là các chủng giết tinh anh bột đích thị tần còn về thế giới bột còn không có ai có thể phát hiện kỳ tồn tại la đặt thường thí lên điểm tiến vào nhìn lên một cái phát hiện cánh n h i n còn lấy tiền hơn nữa thu đích không phải luận đàn tệ mà là xích loa loa đích hiện thực hóa tệ mười đồng tiền xem một lần tiền này cũng quá dễ kiếm la đ ạ t có điểm không nói thiên vực công ty đích du hy lực hấp dẫn chi đ ạ i nơi này lần nữa được đến chưa hiển như vậy một cái z hai mươi lăm cấp t i n h anh bù đích thị t ầ n thu phí mười đồng tiền xem một lần cánh nhiên có trên vạn người mua sắm quán khán không nói bột bạo đích đồ vật riêng là thị tần thu nhập t ự có hơn mười vạn hiện thực công t ắ c cùng nó so sánh lên quả thực là như bạo khó trách vô số người tưởng tiến vào du hy phát một đại bút hoành tài chẳng qua la đặt cũng biết tiền này cũng không phải ai đều có thể trám ít nhất đến sau những kia đánh cùng một loại tinh anh bột đích thị tần xem đích nhân liền muốn ít lại càng ít chứ nay ở ngoài còn có không ít đại công hội đánh quần giá mỹ nữ giết bột đích nhất thiếp chẳng qua la đ ạ t đều là không tâm tư tái lý hội bay nhanh đích tìm tỏi khởi chức nghiệp tương quan bài bột bài bột tìm ra một đại đội không ít còn là hàm kim lượng rất cao đích đứng đầu tiếp la đ ạ t khi ê u m ấy thiếp đánh giá không sai đích tương quan bài bột xem khởi lai、like. mấy phút sau la đ ạ t cựu nhịn không được đại hán khởi lai、like. hán hán tựa hồ dẫm vào một cái rất sâu rất sâu đích cự h a n h căn cứ bài bột theo lời ngoạn gia học tập kỹ năng đích sắc không có hạn chế chỉ cần có tương quan kỹ năng thư tưởng làm sao học đều có thể nhưng nơi này lại là có một cái rất lớn đích vấn đề không kỷ nguyên du hy chung ngoạn gia đích cuối cùng chuyển ra là cùng ngoạn gia đích cơ sở thuộc tính vật lý hoặc ma pháp công kích đích cao thấp hữu quan chính thường dưới tình huống ngoạn gia cơ sở thuộc tính càng cao vật lý ma pháp công kích càng cao tạo thành đích chuyển ra lại càng cao nhưng nếu như học tập nhiều chủng cần phải bất đồng vũ khí đích càng cao tạo thành đích chuyển ra lại càng cao nhưng nếu như học tập nhiều vũ khí xung đột hệ số lại càng lớn vũ khí xung đột hệ số càng lớn ngoạn gia đích cuối cùng chuyển ra thương hại lại càng thấp đổi mà nói chi tại ngoạn gia cơ sở thuộc tính cùng vật lý ma pháp công kích thuộc tính bằng nhau đích dưới tình huống học tập nhiều chủng chức nghiệp kỹ năng đích ngoạn gia chuyển ra thương hại hội nằm ở yếu thế hội đích kỹ năng nhiều thương hại lại biến thấp còn có một cái tự là đồng thời học tập nhiều chủng bất đồng chức nghiệp đích kỹ năng đến tương ứng chức nghiệp đạo sư nơi lúc chức nghiệp đạo sư h ộ i đôi kỳ nói rất tiếc đối ta chỉ biết một môn tay nghề giống n g ư như vậy đích thiên tài ta không cách nào dạy bảo cũng lại là nói ngoạn gia nếu muốn học tập nhiều chủng c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng tự tất phải thẳng đến sử dụng kỹ năng thư tới học tập kỹ năng thư có thể khiến ngoạn gia để tiền m ớ i cấp học đến kỹ năng tuy nhiên dù hy mới bóc mở ngày thứ hai nhưng kỹ năng thư sản xuất lượng lại là tương đương thấp mỗi một bản đều là thiên giá muốn đi đa chức nghiệp con đường hiện thực không phải phú đến chảy mỡ loại này đó là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ bài một chung không ít không biết tình ngoạn gia học tập hai chủng c h ứ c n g h i ệ p đích đã biểu thị muốn san hiệu trọng loại này n g o ạ pháp cũng không phải một cái phổ thông n g o n gia có thể gánh vác được lên đích chí ít tiền kỷ không khả năng không chỉ như thế học tập nhiều chủng trắc nghiệm kỹ năng đích ngoạn gia cựu ò hiện đối giai đoạn luận đàn thượng một ít tương quan điều tra hiển thị kỹ năng thăng cấp sở cần đích kinh nghiệm là một bút tương đương không nhỏ đích kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng không dễ dàng học tập nhiều chủng kỹ năng tuyệt đối hội cực đại đích kéo hoán ngoạn g ra đích thăng cấp tốc độ nếu như học kỹ năng lại không thăng cấp nộ đến cao đẳng cấp quái kỹ năng đẳng cấp theo không kịp tự sẽ xuất hiện đẳng cấp áp chế cấp bậc thấp kỹ năng quá sớm thăng cấp kỹ năng cố nhiên có thể cực đại đích tăng thêm đối quái vật đích chuyển hiện ra nhưng lúc này thăng cấp kỹ năng cần phải đích kinh nghiệm hội rất to lớn tử tế tính toán hội rất không hoàn toàn quá trễ thăng cấp kỹ năng đồng dạng hội đưa đến kỹ năng thăng cấp sở cần phải đích kinh nghiệm tăng nhiều đương kỹ năng đẳng cấp thấp hơn nhân vật đẳng cấp là một loại kỹ lốt thăng cấp kỹ năng cần phải đích kinh nghiệm tựu sẽ cùng bạn ra thăng cấp cần phải đích kinh nghiệm thành tỷ lệ h ơ nữa n cái này tỷ lệ hội tùy theo nhân vật đẳng cấp đích tăng thêm hội biến được càng lúc càng cao xem hết những n à y tư liệu la đ ạ t lúc này là đại hãn không thôi m ạ i m ạ i đích những điều học tập hai chủng kỹ năng đích ngoạn ra đã là chịu không được san hiệu mà hắn lại là một hơi học ba cái chức nghiệp đích kỹ năng ba cái chức nghiệp đích kỹ năng a nghĩ nghĩ sau này học tập ba cái chức nghiệp đích kỹ năng toàn muốn kỹ năng thư tới học tập la đ ạ t kiểu nhịn không được xấu hổ này được tiêu tốn bao nhiêu tiền a luận đạt trên có không ít đại gia tộc đại tài đoàn tại thu các chủng kỹ năng thư một bản không thế nào đứng đầu đích m ư ơ i cấp học tập đích kỹ năng thư đều có thể bán vài vạn đến thượng mười vạn đồng tiền đứng đầu điểm đích có thể bán hai ba mươi vạn còn về cao cấp kỹ năng giá cả tiểu là càng cao la đặt chỉ là vừa nhìn trong lòng tiểu d u lên du h i mới hai ngày hắn tiểu dùng bao nhiêu tiền à b à du h i vai diễn cổ trị một cái nói không chừng hắn đã là trăm vạn phú ông sau này nghi sau này nghi ba chức nghiệp muốn bao nhiêu bản kỹ năng thư suy nghĩ một chút la đặt đầu càng lớn này quả thực là một cái không đáy nhưng là nhượng hắn san hiệu trọng loạn không khả năng không nói san hiệu sau muốn thụ đến bảy ngày tài năng trùng kiến đích t r ừ phạt gần gần là hắn này vai diễn thượng đích hai điểm thành t i điểm còn có vài trăm điểm thiên hồ thành cùng thế giới thanh vọng đến hai cái viễn cổ kỹ năng t i ê u lượng hắn tuyệt đối sẽ không san hiệu càng không cần nói hắn trên thân còn có một m ỡ lớn vương bài thứ bảy thiên đường tạp phiến không phải là tiền a lao tử đi c h á m là được công kích thấp lao tử lại đi lộng một thân cực phẩm trang bị la đặt rất nhanh chấn định xuống tới c á n răng hung hăng nghĩ tới đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám ba k h ô n sáu mươi năm tám trăm m t mươi tám số lượng tử hai nghìn chín trăm ba mươi đã quyết định tiến khanh l a đ ạ t cũng học chẳng còn con không quân năng vấn nhất dụng thanh vọng hoán kỹ thái hữu tái quyết, tập một ít quá đại đổi qua là đề, đ ư ờ n này, g h ư ớ n luận đàn thượng g hồ c ò nghiệp có n o n đoán, gia suy o ặ c g ả tại loại hội nhiều i du chung, hy chúng chức h có này n g kỹ năng đ í con h không chừng.、Ba、chức nghiệp nở cũng nói tờ cờ c đường không thể tránh khỏi đối này ba cái c h ứ c nghiệp la đ ạ t cơ bản là cái thái điều hiểu rõ c h ứ c nghiệp đặc tính thế tại phải làm la đ ạ t thuận thế tại luận đàn thượng tìm quan hệ triệu hoàng sư tổ thèm sư cùng thích khách đích tư liệu hơn mười phút xuống tới la đặt đã tâm lý nắm chắc ba t r ư c nghiệp chung triệu hoán sư là cái đánh giá không sai đích chức nghiệp tựu trước mắt đã nhậm chức triệu hoán sư đích ngoạn gia đích kinh nghiệm tuy nhiên đê cấp triệu hoán thú r ế t quái trầm điểm nhưng r ế t đồng cấp quái vật rất n h n nhàn tiêu hao rất ít một cá nhân cũng có thể chầm chậm thăng cấp hơn nữa không cần làm sao thao tác thích khách tắc là cái đánh giá rất cao đích chức nghiệp thao tác yêu cầu cao nhưng bạo phát lực kinh người vô luận t ợ cờ hoặc giả r ế t quái chuyển ra đều rất lợi hại duy nhất khuyết điểm tựu là khuyết thiếu quần công kỹ năng còn về tổ thèm sư tại luận đàn g i n h được thổ hào chức nghiệp đích thu vinh tổ thẻm sư sở hữu kỹ năng đều cần phải tiêu hao một cái các chủng nhan s ắ c đích bảo thạch trước mắt những này bảo thạch chỉ có quái vật tài năng rơi rớt hơn nữa điệu suất không thế nào dạng bảo thạch giá cả so một bình hp khôi phục dược tề còn muốn quý thượng rất nhiều cũng lại là nói tổ thẻm sư mua sử dụng một lần kỹ năng tự bằng với khắc đích ngoạn gia tiêu hao một bình dược tề trước mắt du hy chung các chủng hp khôi phục dược tề giá cả đều không thấp n ợ t h cờ nơi căn bản tự không có mua chỉ có thể từ luyện dược sư nơi mua sắm hoặc giả đánh k h á i khai bảo dương giành được có thể dùng được là hp khôi phục dược tê đ í c đ ạ i đa số đều là những tiêu có tiền Trên thân nhiều nhất nhiều cũng lại mang lúc, lại thêm e o nào, mấy bất cấp nguy bình bị tình đánh giành chuẩn huống không thông nghỉ ngơi lượng. đích phải hạ khôi. Phục huyết h được đều quái qua là cứ lúc, tọa t Lại nữa tổ k è m sư này chức nghiệp kỹ năng không nhiều chủ động chuyển ra đích kỹ năng ít lại càng ít đại đa số đều là tăng thêm đối quái vật chuyển ra cùng khống chế đích phụ trợ loại kỹ năng cho nên phát thiếp đích ngoạn gia cường liệt không kiến nghị phổ thông ngoạn gia bắt tay này chức nghiệp ngược lại các chủng có tài lực chống đỡ đích đại công hội đại gia tộc này chức nghiệp lại là tất yếu phải bồi dưỡng đích một cái chỉ có người có tiền tài năng có khả năng đích chức nghiệp ân ân rất rõ ràng hắn lại bị k h a n la đặt rất đạm định đích nghĩ tới lượng hắn sợ h ã i đích là hắn cánh nhiên như thế đ ẳ m định tô tèm sư đại không được hiện tại lao tử học không cần đảng lao tử phát đạt lại trở về luân ngươi mười lần t r ă m khắp mua thượng một ba lô bảo thạch nện chết ngươi m ỗ i đích đ ặ m định đích nghĩ tới la đạt tiếp tục tra tìm tư liệu vì thứ bảy thiên đường hắn muốn học tập thu n h ậ t cùng đảo quáng đẳng sinh hoạt kỹ năng không có văn hóa quá đáng sợ chức nghiệp kỹ năng đã cấp hắn một cái đại đại đích giao huấn tại học tập sinh hoạt kỹ năng trước hắn được giải rõ ràng tái hành động nhưng la đạt không nghĩ tới nay tùy tiện một cha hắn ngược lại nhìn đến một cái khiến hắn tương đương hương phân đích tin tức cùng chức nghiệp năng kỹ b ấ trong đồng, đều sinh cùng năng, tiện học tập. hơn nữa lẫn nhau sở hữu hoạt phó chức thể học tùy tập, t có kỹ đó không xung gì có cái đ ộ thu Trong t đó nhặt đ à o quáng câu cá gieo trồng đẳng từ nguyên thủy tự nhiên giành được tài liệu đích kỹ năng là thuộc về sinh hoạt kỹ năng sử dụng sinh hoạt kỹ năng không cần phải tiêu hao kinh nghiệm c h í n h hội gia tốc tiêu hao ngoạn gia đích thể lực trị thể lực t r ị la đạt nhớ được là mười cấp sau mới xuất hiện đích thuộc tính ngoạn gia chiến đấu lúc hội tiêu hao thể lực trị chẳng qua tiêu hao được rất chậm hạ tuyến hoặc giả tại thành thị trung hội tự nhiên khôi phục chỉ cần không phải cả một ngày đích liên tục giết quái trên cơ bản sẽ không tiêu hao tận mà luyện dược nấu nướng r è n tạo may mặc đẳng có thể chế tạo ra thành phẩm đạo cụ đích phó chức kỹ năng mỗi lần sử dụng đều cần phải nhất định lượng đích kinh nghiệm trị kỹ năng đẳng cấp càng cao tiêu hao đích kinh nghiệm trị cũng lại càng nhiều không thăng cấp lại muốn b ả phó chức kỹ năng luyện đi lên đích ngoạn ra tại không kỷ nguyên du h í chúng không khả năng tồn tại kỹ năng đẳng cấp lên tới nhất định đẳng cấp sau như đẳng cấp quá thấp một điều kinh nghiệm điều nói không chừng đ ề u không cách nào sử dụng một lần phó chức kỹ năng rất hiển nhiên vô luật là sinh hoạt kỹ năng còn là phó chức kỹ năng tưởng luyện khởi lai đều cần phải tiêu tốn đại lượng thời gian cùng tâm huyết tận quản như thế những n à y sinh hoạt kỹ năng cùng phó trước đều là đại thụ các người chơi đích mắt s i n h đích không kỷ nguyên du hy chung n ợ t ờ cờ nơi cơ hồ không có dược tề khả mua hơi chút hảo một điểm đích dược tề chỉ có thể dựa vào ngoạn i a luyện chế luyện dược sư đích địa vị không cần nói cũng biết mà nấu nướng kỹ năng cùng luyện dược kỹ năng có nhất định đích t r ù n g hợp nấu nướng đi ra đích thực vật có thể chỉ tục khôi phục ngoạn i a đích h u y ế t lượng thậm chí đ ể cao ngoạn i a đích thuộc tính chẳng qua cùng luyện dược kỹ năng bất đồng đích là nấu nướng đi ra đích thực vật chỉ có thể tại không phải chiến đấu trạng thái hạ sử dụng mà luyện chế đi ra đích dược tề lại là không có loại này hạn chế chẳng qua nấu nướng trước mắt lại là được hoan n g h ê n nhất đích phó t r ư ớ c luyện dược muốn thụ đến d ư ợ c thảo tài liệu đích hạn chế d ư ợ c thảo tài liệu thu nhặt không đổi nấu nướng đích lời tuy nhiên cũng muốn có tài liệu nhưng ngoạn ra tại học hội nấu nướng kỹ năng sau tự có thể từ nở tờ cờ nơi mua sắm đến một trường cơ sở nhất đích thực đơn có thể dựa vào câu được đích ngư tới nấu nướng thực vật cùng chính mình sử dụng mà câu cá khả so thu nhặt dễ dàng hơn nhiều còn về rèn tạo cùng may vá học tập đến cao cấp sau chứ có thể đã tạo ra vũ khí cùng phòng cụ cẳng có thể đối vũ khí cùng phòng cụ tiến hành tôi luyện phụ ma đẳng có thể trực tiếp tăng cường n g n gia đích thực lực đương nhiên này hai cái chức nghiệp cũng là tiêu tốn lớn nhất khó nhất lợi ích sinh hoạt kỹ năng cùng phó chức kỹ năng đích tiền cảnh đều rất hảo nhưng những này cũng không phải hấp dẫn la đ ạ t đích lý do chân chính nhượng la đ ạ t tâm động đích là thiên ngực công ty đã tỏ rõ vô luận cái nào sinh hoạt kỹ năng hoặc phó chức kỹ năng chỉ cần có thể luyện đến tông sư cấp đều có thể giành được một điểm thành tựu điểm đích thường lệ cũng lại là nói chỉ cần la đ ạ t trị hoa thời gian gần gần là sinh hoạt kỹ năng cùng phó chức kỹ năng tự có thể n ư ợ n g hắn giành được thượng mười điểm thành tựu điểm đi về tựu bả sở hữu sinh hoạt kỹ năng cùng phó chức kỹ năng đều học họ không có chỗ xấu chỉ là cần phải tiêu hao một ít ngân tệ luyện đến tông sư cấp tiểu hưu thành tiểu điểm không có không học đích lý do la đ ạ t theo sau dứt khoát tìm tòi giới sở hữu khả năng giành được thành tiểu điểm đích sự hạng phát hiện thiên vực công ty trên thực tế sớm đã có sở tuyên bố chỉ là hắn không biết mà thôi sở hữu cùng đệ nhất hữu quan đích hành vi cơ hồ đều có thể giành được thành tiểu điểm sở hữu sinh hoạt cùng phó c h ứ c kỹ năng luyện đến tông sư cấp đều có thể giành được thành tiểu điểm Trừ này hai đại loại qua loa đích t u y ế t minh còn có tiểu là địa đồ tinh linh hệ thống phái vật tạm phiến thu tập hệ thống cũng có thể giành được thành tiểu điểm địa đồ tinh linh hệ thống la đạt đã mở khải mà quái vật tạp phiến thu tập hệ thống la đặt lại là lần đầu tiên nghe nói hiểu rõ dưới quái vật tạp phiến thu tập hệ thống soi địa đồ tinh linh hệ thống muốn g i ả n đơn chút đưa ngoạn gia giết chết không phải tân thủ thôn mười cấp trở lên đích quái vật lúc có khả năng giành được tương ứng chủng loại đích quái vật tạp phiến tại lần đầu tiên giành được quái vật tạp phiến đích máy mắt ngoạn gia tựu i có thể mở ra quái vật tạp phiến thu tập hệ thống bóc mở quái vật tạp phiến hệ thống đích ngoạn gia hội giành được quái vật đồ phổ đánh tới đích quái vật tạp phiến có thể bỏ vào quái vật đ tại xếp hạng bảng trung trệ lưu đến đầy đủ đích thời gian sau t i ể u có thể tự động giành được thành tựu điểm ngoài ra mỗi giết chết một cái thế giới bột cũng có thể giành được thành tựu điểm thế giới bột cùng la đ ạ t tại tân thủ thôn giết đích tinh anh gỗ lìn bột bất đồng sẽ không bởi vì giết chết nhất định lượng đích quái vật t i ể u sẽ xuất hiện mà là tùy cơ tại toàn bộ thế giới đích địa đồ trải mới thế giới bột thực lực rất cường đại rất biến thái căn cứ thế giới bột đích thực lực thế giới bột khả chia làm thanh đồng hát thiết hoàng kim đẳng đẳng hảo mấy cái đẳng cấp cái này là có thể giành được thành tựu điểm đích không chỉ chừng này la đặt nhìn đến hạ biên phát hiện một kiện ngượng hắn phi thường tại ý đích sự. t hơn i đối hội kiến hội giành cái tiểu điểm. Không chỉ như thế, hành hội giành điểm tiểu ê n công trong hành trọng, chung hành ngoạn thành Không như hành thăng cấp đến 3 cấp, 7 cấp cùng vực tựa đích có đích có được chỉ cấp cấp, cấp cấp lúc, đều có thể giành được ty rất tỏ thể thể một thế, thể một thành ra, hồ hí phàm hí h đã đều đều điểm. du du rõ, là xem lập ở nữa ở nước để tới kiến lập hành hội đem còn sẽ có đại lượng đích cơ hội giành được thành tiểu điểm thường lệ la đ ạ t đối hành hội không hào cảm nhưng nhìn cái này sau cách nghĩ lập tức t i u bất đồng quản ó là tốt hay xấu hữu thành tiểu điểm thường lệ đích hành hội tự là hào hành hội mà thiên vực công ty còn công bố một cái rất trọng yếu đích tin tức tự là du hi t r u n g sản xuất đích hành hội kiến thiết lệnh bài là có số lượng hạn chế đích mấy cái đại khu căn cứ ngoạn ra số lượng đích bất đồng số lượng hạn chế cũng có sở bất đồng trong đó hoa hạ khu toàn khu tổng cộng có thể sản xuất một nghìn khối hành hội kiến thiết lệnh bài nay một nghìn khối hành hội kiến thiết lệnh bài chung có ba trăm khối tại ba mươi đến bốn mươi chín cấp đích quái vật hoặc giả nhiệm vụ chung sản sinh bốn trăm khối tại năm mươi đến sáu mươi chín cấp đích quái vật hoặc nhiệm vụ chung sản sinh thừa lại đích hai trăm khối tại bảy mươi đến chín mươi chín cấp quái vật hoặc nhiệm vụ chung sản sinh sau cùng đích một trăm khối tại một trăm cấp trở lên đích quái vật hoặc nhiệm vụ chung sản sinh đương loạn ra còn nằm ở ba mươi đến bốn mươi chín cấp trong đó lúc như hoa hạ khu tồn tại đích hành hội cùng chưa sử dụng đích hành hội kiến thiết lệnh bài đã có đạt tới ba trăm đích số lượng trừ phi đến càng cao cấp đích quái vật khu vực nếu không đem không cách nào tiếp tục tại hoa hạ khu giành được hành hội kiến thiết lệnh bài như đạt tới số lượng một nghìn trừ phi có hành hội giải tán nếu không sẽ không còn sản xuất hành hội kiến thiết lệnh bài nhìn đến đây thân là lý khoa sinh đích la đạt lập tức biết này hành hội kiến thiết lệnh bài tại du hy t r u n g mỗi một khối đều sẽ là giá cả không n ọ n cả thẻ hoa hạ khu lớn, lớn nhỏ nhỏ nơi nào chỉ một ngàn cái gia tộc tổ chức thế lực mà không thể kiến thành một cái hành hội ngươi hảo ý tứ nói ngươi là cái nào gia tộc hoặc giả tổ chức đích không chỉ như thế hữu quan hành hội đích cạnh tranh thượng thiên vực công ty còn cấp ra một cái rất tà ác đích thiết định hành hội kiến lập sau nếu là bị cái khác du hy đại khu đích ngoạn g i a phá hủy bản du hy đại khu đích hành hội l ệ n h bài đem vĩnh cựu giảm thiểu một khối mạo tử còn kém điểm cựu có thể thượng trang đầu tân thư bảng cầu thôi tiến hội viên điểm kích cùng tu h tàng bảy chương ba mươi hai đẳng cấp xếp hạng bảng chương ba mươi hai đẳng cấp xếp hạng bảng đổi mới thời gian hai n h ì n một trăm ba mươi t á 2 2 8 luận đàn trên có đại lượng hữu quan du hy đích mới nhất tin tức la đặt ngấm ngầm dặn dò chính mình sau này có dành nhiều lắm tới luận đàn đi dạo đóng cửa tạo xe sẽ chỉ làm chính mình chịu thiệt tại luận đàn thượng tái đình lưu một lát la đ ạ t lại nhìn đến một ít có ý tứ đích bãi puốt thứ nhất là ngoạn gia đẳng cấp xếp hạ n g bảng đẳng cấp xếp hạ n g bảng kỳ thực tại du hi t r u n g t i u có thể nhìn đến chỉ là tiến vào du hi thời gian ngắn ngủi la đặt còn không biết từ nơi nào tìm ra xếp hạ n g bảng chia làm cả t h ể du hi đại khu đẳng cấp xếp hạ n g bảng cùng khu vực xếp hạ n g bảng còn về toàn cầu ngoạn gia đẳng cấp xếp hạng còn chưa cởi mở đích bộ dáng la đặt nhìn hạ phát hiện hiện tại đẳng cấp tối cao đích đã có hai mươi bảy cấp chi cao thật không biết là làm sao thăng lên đi đích xếp tại cả thẻ hoa hạ khu thứ nhất danh đích là hai mươi bảy cấp đích phong khởi vận động nghe nói là trong nước xếp hạng trước thập đại công hội phong vân thiên h ạ đích hội trưởng phong khởi vận động bản nhân tại toàn cầu thế du trên bảng cũng có thể bài trước năm mươi danh cũng đừng xem thường này trước năm mươi đây chính là tại toàn cầu vài c h ủ c ước ngoạn gia đích bài danh tại như vậy khủng bố đích ngoạn gia số lượng hạng có thể tiến toàn cầu thế du bảng đều đã là vô bị gian nan thứ nhất danh đích phong khởi vận động ưu thế tương đương rõ ràng đệ nhị danh đích g h á m dạ là toa chỉ có hai mươi sáu cấp hơn nữa theo sau hoa hạ khu trước năm trăm danh đích đều là chỉ có hai mươi sáu cấp phong khởi vận động hai mươi bảy cấp một chi độc tú chẳng qua xếp tại đệ nhị đích đám dạ la toa tại luận đàn thượng nhân khí so lên phong khởi vận động tới một điểm đều không kém ám dạ la toa lệ thuộc hoa hạ khu thập đại công hội đích đám dạ công hội tại toàn cầu thế du trên bảng t ỉ n h không có bài danh nhưng ám dạ la toa có được cao như thế đích nhân khí điểm thứ nhất là bởi vì nàng là một cái chỉ là hai mươi tuổi đích bị nữ hơn nữa thân thủ tương đương lợi hại theo truyền tại không kỷ nguyên khởi mở đích trước mấy tháng tại một khoản còn tính hòa đích cách đấu du hí nội ám dạ la toa lấy cực đại ưu thế chiến thắng một vị tại toàn cầu thế du trên bảng xếp hạng hơn một trăm danh đích cao thủ chi sở dĩ tại thế du trên bảng còn chưa có bài danh, chủ yếu là nàng tuổi quá trẻ. còn không có cái gì chân chính đích thực tích rốt cuộc kia khoản g cách đấu du hi chỉ là một khoản g trong nước du hi c h í n tích không thể làm thượng bảng đích tham khảo la đ ạ t hơi chút nhìn hạ trước mắt đẳng cấp cao như thế đích ngoạn ra cơ hội toàn bộ là đến từ mấy cái lớn lớn nhỏ nhỏ đích du hi công hội chẳng qua la đ ạ t cũng biết bọn họ đẳng cấp như vậy cao rất lớn một bộ phận nguyên nhân tự là còn chưa có thế nào t h ă n g cấp kỹ năng chỉ là tưởng khoái tốc xuống cấp tại xếp hạng trên bảng chiếm hữu một tịch t r i địa cấp tự ra công hội đánh danh khí đại khái nhìn hạ cả thẻ hoa hạ khu đích xếp hạ bảng la đặt chỉ là đã nhớ kỹ mấy cá nhân đích danh tự hiện tại cái này xếp hạng bảng còn làm không được sổ đảng thời gian đã lâu chút xếp hạng bảng mới chính thức đích có tham khảo giá trị chẳng qua la đạt theo sau còn là hiếu kỳ đích t r a xem giới thiên hồ thành đích đẳng cấp xếp hạ bảng muốn xem xem chính mình sợ tại đích cái này thành thị có cái gì ngưu xoa nhân vật cùng cả cái hoa hạ khu so sánh thiên hồ thành đích xếp hạ bảng rõ ràng sai một bậc hai mươi sáu cấp đích chỉ có không đến năm mươi nhân thừa lại đích có mấy trăm hai mươi lăm cấp đích một bộ phận hai mươi b ố cấp đích cũng có thể xếp tại ngàn danh bên trong chẳng qua la đạt nhớ tới một lát trước nhìn đến đích cả thẻ hoa hạ khu có ba mươi cái tượng thiên hồ thành dạng này đích sơ cấp thành thị liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái xếp tại thiên hồ thành đệ nhất đích là thánh linh c h i tâm la đ ạ t thấy nhịn không được chút chút t ă n kinh thánh linh c h i tâm này danh tự có điểm quen thuộc chẳng lẽ là đường du s ở tại đích thánh linh công hội đích tinh anh ngoặt ra chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ la đ ạ t liền n g h ĩ thông một cái hơi chút đại điểm đích có danh công hội trên vạn thành viên khẳng định là có đích vì có thể cướp đoạt đến càng nhiều đích du hy tư nguyên bà trên vạn thành viên ném đến cùng một cái thành thị trung tự thị không khả năng bà nhân hợp lý đích phân tản đến mấy cái bất đồng đích thành thị trung đa lộ nợ hoa đây mới là hợp lý nhất thánh linh công hội phân ra một bộ phận thành viên đến thiên hồ thành phát triển cũng không phải cái gì Kỳ quái chi sự. ngược lại thánh linh công hội có thể tạm thời xếp tại thứ nhất danh tiêu tốn đích khí lực ngược lại không nhỏ thánh linh chi tâm sau còn có vương giả phong phạm lục đạo trầm luân lạc thủ tối hoa a cựu chiến thiên chiến địa đẳng một hệ liệt xem khởi lai rất nhiều xoa đích du hi danh tự từng cái xem khởi lai đều có không tục đích bối cảnh tại luận đàn mò m ẫ m một hồi sau la đạt mò đến thiên hồ thành bạt khối phát hiện hắn trước đích suy đoán không sai thánh linh chi tâm đích sắc là đến từ thánh linh công hội vương giả phong phạm tắc là đến từ vương giả công hội hơn nữa vương giả công hội so lên thánh linh công hội tới muốn tới được càng có danh khí quy mô cũng càng lớn lục đạo trầm luân cùng phân biệt đến từ lục đạo công hội cùng m a n h t h u công hội này hai cái công hội có điểm danh k h í chẳng qua quy mô so lên vương giả công hội cùng thánh linh công hội liền muốn nhỏ nhiều lắm ngược lại cái tiêu kêu a c ử u đích ngoạn r a danh tự xem khởi lai、like、bình p h à m được rất trước mắt xếp tại thiên hồ thành thứ năm lại là không có một cái công hội biểu thị người này là bọn hắn đích thành viên tựa hồ người này là một cái vô công hội ngoạn r a này khiến la đặt rất đỗi bội phục một cái vô công hội ở sau l ư n g chống đỡ đích ngoạn r a có thể lên tới hai mươi sáu cấp bài tiến thiên hồ thành trước năm thực tại khó được chẳng qua nay cũng viết minh tạm thời xếp hạng trên bảng đích bài danh không thể hữu hiệu đại biểu ngoạn gia cùng kỳ sau lưng công hội đích thực lực thiên hồ thành còn có không ít có danh tiếng đích đại công hội tồn tại ví như vương triều công hội bá khí công hội bất d i ệ t công hội thậm chí phong vân thiên hạ cùng ám dạ công hội còn có không ít tại trong nước xếp tại trước hai mươi đích công hội đều hữu thành viên tiên t r ú nhưng tại đẳng cấp xếp hạng trên bảng lại là không hiện được thế nào đột xuất tạm thời không cần gì cả hiểu rõ đích la đặt liền rời đi luật đàn trở về du hí la đặt trong hướng trong ba lô đích ba kiện từ sắc vũ khí ba chức nghiệp đã quyết định vũ khí xung đột hệ số khẳng định không thấp trang bị đích tốt xấu đối hắn rất quan trọng yếu cánh nhiên ba thanh đều là t ử sắc hạ đẳng ngắm nhìn la đ ạ t liền có điểm bất mãn cùng là t ử sắc hạ đẳng cùng thượng đẳng đích thuộc tính chính là sai nhau không biết chẳng qua tử tế nghĩ nghĩ hệ thống tính một lần thường lệ ba thanh vũ khí không bả vũ khí toàn biến thành lục sắc đã tính là rất hiền hậu bích ba p h á p trượng miêu thuật b ề mặt khắc có trận trận vân sóng cất chứa phong phu thủy nguyên tố đích p h á p trượng triệu hoán thủy thuộc tính triệu hoán thu lúc đem có ngoài n ạ c h đích ra thành tác dụng trang bị p h o n chất từ sắc hạ đẳng đẳng cấp hạn chế hai mươi cấp thuộc tính vật lý công kích hai mươi năm mươi ma pháp công kích ba mươi ba tám mươi năm mất tiệp 20. trí tuệ 35. tinh thần 30. phụ gia hiệu quả sử dụng này pháp trượng triệu hoán thủy thuộc tính triệu hoán thú có thể để cao triệu hoán thú một m ư ơ toàn thuộc tính lam ngọc thạch tổ thèm miêu thuật thái tự đáy nước nơi sâu đích ngọc thạch đánh mải mà thành đích tổ thẻm vũ khí tinh mỹ mà không mất thực dụng trang bị phẩm chất t ử sát hạ đẳng vật lý công kích 30, 70. m a pháp công kích 30, 70. thể chất 15. lực lượng 15. m ấ t tiệp 15. t r í tuệ 20. tinh thần 20. phụ gia hiệu quả tại thủy thuộc tính hoàn cảnh hạ có thể vô điều kiện sử dụng kỹ năng tổ kèm trợ và nước hạ thấp quái vật năm phần trăm di động cùng công kích tốc độ tại không phải thủy thuộc tính hoàn cảnh hạ có thể tiêu hao một khỏa lam sắc bảo thạch sử dụng này kỹ năng thủy s á c truy thủ miêu thuật chiếu theo thủy đích nhan sắc mô phòng đích truy thủ ném tại trong nước mấy không thể thấy vật lý công kích bốn mươi một trăm ma pháp công kích hai mươi bảy mươi bảy lực lượng ba mươi năm mẫn tiệp ba mươi tinh thần hai mươi phụ gia hiệu quả tăng thêm tại thủy thuộc tính hoàn cảnh lặn xuống hành hiệu quả ba thanh vũ khí đích thuộc tính la đạt nhất, nhất nhìn xuống tới chương á t h ba mươi ba tiểu la lụy cùng a cựu đổi mới thời gian hai nghìn một trăm ba mươi tám ba một bảy mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi tám số lợi từ hai nghìn sáu trăm sáu mươi la đặt thanh vọng có hạn số là nơi khả hoán đổi đích chín bản kỹ năng tư h trùng t ổ i kèm sư kỹ năng đã tạm bị hắn vứt bỏ tuy nhiên tổ kèm sư kỹ năng có thể tăng nhanh bị r ế t quái tốc độ nhưng tiêu tốn đại tạm thời không phải hắn có thể thừa thủ đích cùng số là đối thoại la đ ạ t tiêu tốn 600 t h i ê n hồ thành thanh vọng phân biệt hoán đổi triệu hoán người tuyết triệu hoán u linh lang triệu hoán tuyết nữ bối kích cắt thịt cùng t h i ể m kích 6 cái kỹ năng 6 cái kỹ năng chung chỉ có triệu hoán tuyết nữ cùng t h i ể m kích là 20 cấp mới có thể học tập đích kỹ năng còn lại 4 cái tắc là 10 cấp cùng 15 cấp t i ự u có thể học tập la đ ạ t lấy đến tay sau liền đường trường học tập rơi bà thưa lại l ư ỡ n bản kỹ năng thư thả về t h ư h ố la đặt theo đó tại thiên hồ thành lý chuyển một vòng cơ h ộ i bà sở hữu sinh hoạt cùng phó c h ứ c kỹ năng toàn bộ học một lần chẳng qua học xong sau hắn vừa vặn lấy đến tay đích một trăm n g â n tệ cũng hoa được kém không nhiều trên thân lại biến được một tận mà bạch làm xong những n à y la đạt mới ra khỏi thành chuẩn bị đi ghi chép t h ừ a lại đích ba cái tọa tiêu điểm trước đây la đạt từng lo lắng thừa lại ba cái tọa tiêu điểm nơi quái vật so với hắn cao cấp không cách nào thuận lợi ghi chép tọa tiêu điểm trên thực tế này ba cái tọa tiêu điểm nơi quái vật thực tại không ít một cá nhân ghi chép tọa tiêu hội rất không dễ dàng cho dù la đạt hiện tại đã mười chín cấp tưởng thuận lợi ghi chép ngồi xuống tiêu điểm cũng là rất phiền t h á i nhưng cu la đặt ghi chép những này tọa tiêu điểm lại là không có tiêu tốn bao nhiêu lực khí đều bởi du hy thực tại quá nhiều người g i ã ngoại là kín người hết chỗ tại la đặt tiến vào cự sa bụng lại tại thứ bảy thiên đường để lỡ đích này hơn một giờ chung thiên hồ thành ngoại biên đích giã ngoại cơ hồ mỗi một nơi có quái vật đích địa phương đều là ngoạn gia đích thân ảnh la đặt căn bản không cần lo lắng quái vật đến tìm hắn phiền thoái quái vật mới trải mới đi ra tự đã l a có ngoạn gia thường đi qua giống như đương sơ đích tân thủ thôn cả thể quá trình còn tính thuận lợi nhưng tại sau cùng một cái tọa tiêu điểm nơi la đặt lại là ngộ đến một điểm phiền t o á i nhỏ sau cùng cái kia tọa tiêu điểm la đ ạ t lại là nhìn thấy tô hữu khang ba người ba người đẳng cấp đại khái cũng lại mười chín cấp xem khởi lai、like、hôn được không phải quá tốt ly một tuyến ngoạn gia đích đẳng cấp sai thật xa kia một mảnh khu vực đều là tô hữu khang mang đích nhân b ả o trưởng la đ ạ t là thế nào có thể thuận lợi đích ghi chép tọa tiêu điểm phiền não rồi một hồi lâu sau cùng còn là quyết định mạo hiểm một bà tại tô hữu khang ba người không chú ý lúc len lén tìm hành đến tọa tiêu điểm nơi n h ư ợ n g ý vệ trạ đi ra ghi chép tọa tiêu tọa tiêu điểm nơi đích có lao cấp l a đặt không nhỏ đích tiềm hộ ỷ vệ trạ đứng trên mặt đất không đi gần một ban ngoạn gia cũng không thấy được. la đ ạ t này mập mạp ngược lại dễ thấy nhưng tô hữu khang đái lĩnh đích một đám người này hiển nhiên giữa lẫn nhau còn không thế nào nhận thức nhiều la đ ạ t một cá nhân đứng ở chỗ này một thời gian lại là không người chú ý tới thẳng đến tô hữu khang nhìn đến cái k i a có điểm quen thuộc đích mập mạp thân ả n h lúc mới kêu to muốn cho nhân bao vây đi qua nhưng lúc này la đ ạ t đã là hoàn thành ghi chép hắc hắc khẽ cười t i ể u t i ề m hành đi nhân ừ khiến ngươi tái trốn một lần lần sau ngươi t i ể u không tốt như vậy mệnh la đ ạ t đ à o tẩu tô hữu khang lại chỉ là cười lạnh đôi chính mình đẳng cấp đã lạc hậu một tuyến n o ạ n g i hảo mấy cấp chút nào không thèm để ý hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i thành công bóc mở địa đồ thiên hồ thành hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i giành được kinh nghiệm năm mươi vạn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đích đẳng cấp để thăng đến hai mươi cấp đi tới một nơi không người nơi la đặt mở ra địa đồ tinh linh hệ thống tuyển chọn đề i a o ghi chép hào đích tọa tiêu điểm thành công bóc mở đệ nhất trương địa đồ hơn nữa một cái tử giành được năm mươi vạn đích tự ngạch kinh nghiệm nhượng hắn đẳng cấp nháy mắt lên tới hai mươi không nói còn kém từng điểm t ự u có thể lên tới hai mươi mức cấp mở ra địa đồ tinh linh xếp hạ bảng thượng biên còn là hắn một mình một người xem ra mọi người còn không biết bóc mở địa đồ tinh linh đích bí mật này đôi hắn chính là chuyện tốt một kiện đổi trang bị la đ ạ t hưng ơ phấn đích chạy về thiên hồ thành thương khố đi ra ghi chép tọa tiêu trước hắn đã là tính toán ghi chép hảo tọa tiêu cựu lên tới hai mươi cấp đổi lấy hai mươi cấp vũ khí cùng khô lâu vương phi phong hiện tại lại tốt một cái t ử t i ể u bao đến hai mươi cấp bà ba thanh tử sắc vũ khí cùng khô lâu vương phi phong lấy ra đổi lấy thủy sắc thủy thủ nhuộm này ra hỏa xem khởi lai、like、ở ứa tượng cái cao thủ nhưng đáng tiếc khoác lên tia cũ nát đích khô lâu phi phong sau lập tức lại hiện vẽ bất luân bất loại điểm tia khô lâu phi phong đích m u dạng thật sự là có điểm khó coi phản phất cùng nạ sật xuyên đích là hai kiện hoàn toàn b chẳng qua la đ ạ t chút nào không thèm để ý thuộc tính như vậy ngưu đích trang bị cho hắn tới đa vài kiện tái xấu hắn điệu xuyên theo sau la đ ạ t lại lấy ra triệu hoán tuyết nữ cùng tiềm h kích lưỡng bản kỹ năng thư còn có trước đây khai bảo dương giành được đích tổ kèm trận triệu hoán thu dung hợp cùng lúc học tập điệu dạng n à y một là ngắn ngủn không đến một cái giờ la đ ạ t t i ể u học hội bảy cái kỹ năng thêm nữa trước học hội đích tiềm h ảnh thần chi phong ấn cùng tổ kèm trận chấn áp la đ ạ t đã có được mười cái kỹ năng tái tính cả trên thân đích lâm ảnh ám tích giới chỉ k h ô lâu vương phi phòng ba thanh tử sắc vũ khí la đ ạ t một thân phối trí kham xứng hào hoa trí cực có thể đủ m i ệ u s á t du h í trúng chín mươi chín đích ngoạn gia kỹ năng đa là rất sảng chẳng qua nghĩ đến có một đại đội kỹ năng chờ đợi thăng cấp la đ ạ t tự nhịn không được n h ứ t đầu hiện tại hắn đã nhanh thăng hai mươi mức cấp nhưng la đ ạ t đã quyết định muốn trước bả kỹ năng luyện khởi lai không sớm điểm bả kỹ năng luyện khởi lai giết quái không hiệu suất không nói đ ẳ n g đảng cấp cao còn biết chịu t h i lớn chẳng qua tại đi ra giết quái thăng cấp kỹ năng trước được trước bả tinh anh gộ liền pháp trượng xử lý sạch mới được hiện tại n o ạ n gia thăng cấp rất nhanh chỉ là một cái buổi sáng trang bị đã ngã không ít giá không nhanh điểm ra tay quá nhiều một ngày giá cả chỉ sợ muốn ngã được càng lợi hại bán ra mười cấp trang bị tốt nhất đích địa phương t i ể u là sống lại điểm sống lại điểm đi ra đích hoặc là là trang bị không đủ lợi hại bị quái vật giết chết đích n vạn ra hoặc là t i ể u là vừa vặn làm lại thủ thôn truyền thống đi qua một ý tưởng muốn mua mười cấp trang bị đích n vạn ra cũng hội chuyên môn chạy đến nơi đó mua sắm bán ra mười bình tiểu hình h q khôi phục dược tệ thu trang bị mười cấp trở lên lam trang hai mươi cấp trở lên đích b ạ c trang có bán đích mờ, mờ giá cả ưu lãi cầu x ă m các chức nghiệp kỹ năng thư t ư ở n g phát tài đến tới sống lại điểm ngoại không ít ngoạn gia ở nơi này lớn tiếng kê u bán một mảnh náo nhiệt trước đây la đ ạ t không thế nào lưu ý hiện tại chuyên môn đi qua phát hiện nơi này thật sự là tượng cái chợ t r ờ i trường mười cấp lục s ắ c thượng đẳng pháp trượng thuộc tính siêu hảo thiện nghi bán la đ ạ t cũng tùy tiện tìm cái vị trí lớn tiếng kê u bán thuận tiện bả tinh anh gỗ liền pháp trượng đích thuộc tính phát đến công chúng k i n h thượng ca môn pháp trượng bao nhiêu tiền lục xác trang bị tại du hí trung còn là rất hi hữu đích la đặt mới kê bán tự có mấy người sống tới năm mươi ngân tệ la đặt vươn ra năm cái ngón tay quý thiện nghi điểm tự là hiện tại m ộ ư ơ i cấp trang bị không đáng cái này giá mấy người kẻ s ư ớ người n g họa các người ra bao nhiêu ba mươi ngân tệ không bán la đạt lắc lắc đầu sai hai mươi cái ngân tệ này khả không phải một bút tiểu tiền hiện tại các đại công hội tài đoàn đều tại thu mua du hí tệ một trăm đồng tệ một khối tiền một ngân tệ bằng với một đồng tệ cũng lại là m ộ ư ơ i khối một cái t ử chặt điệu hai mươi ngân tệ cũng lại là chặt rơi hai trăm khối tiền la đạt không khả năng t i ế p thụ trang bị giá cả hắn tại luận đàn đã hiểu rõ dưới năm mươi ngân tệ tuyệt đối là một cái so khá đúng trọng tâm đích giá cả mấy người kia dự tính cũng lại là trang bị thương nhân thông qua chám sai giá kiếm tiền này pháp trượng bao nhiêu tiền mấy người kia còn muốn trả giá nhưng lúc này một cái xem khởi lai、like、hoàn toàn là cái tiểu nữ h à i đích tóc đen tiểu la lị ngoạn ra c h u i đi vào chỉ vào la đặt đích pháp trượng m ạ i thanh m ạ i k h í đích hỏi ở sau lưng nàng cùng theo một cái khô gầy đích lao đầu năm mươi ngân tệ triệu hoán đi ra đích tinh anh gộ liền rất lợi hải đích la đặt mới lười nhác tiếp tục lý hội mấy cái kia trang bị thương nhân thấy này tiểu la lị mua dạng biết tới cái có tiền đích chủ liền gắng sức giới thiệu đạo a cựu mua này pháp trượng cho ta tiểu la lị quay đầu đối sau người đích lao đầu đạo a cựu la đạt nghe n ô n nhịn không được cả kinh này chẳng lẽ là cái kia tại thiên hồ thành xếp hạng thứ năm đích a cựu tiểu thư này pháp trượng đối ngươi không dùng ngươi rất nhanh t i u dùng không được đích lao đầu lắc lắc đầu không được ta liền muốn tân thủ thôn kia gỗ liền khi phụ ta ta muốn triệu hắn nó đi ra giết nó báo thủ tiểu la lỉ chống l ư n g g i ậ n đạo đã minh bạch tiểu thư lao đầu gật gật đầu ánh mắt nên hướng la đạt vị huynh đệ kia giao dịch ba la đạt chuyển cái giao dịch thân t h n h đi qua giao dịch không thượng xuất hiện lao đầu đích danh tự Đặt đầu tại tinh phát anh lìn trượng, lao gỗ chương ũ n g p ó n g t h ợ n ngân thể, song g tệ, p h ư xác nhận s a u giao công. dịch lập tức thành lập n mươi bốn thăng phát cấp h nhìn h đi, đặt la da một một này vào cảm kỹ năng chương ba mươi bốn Thăng năng cấp kỹ năng đổi một ớ i thời gian số lượng tử, 2805. Huynh đệ, người Huynh lượng một bên á n không? hay Một b một cái bề ngoài tượng cái hòa thiện đại thúc đích trang bị thương nhân pháp trượng không mua thành ngược lại đối la đặt trên thân kia kiện cũ nát đích khô lâu vương phi phong lên chủ ý la đặt khoác lên khô lâu vương phi phong trên một đường đi qua chính là hấp dẫn không ít người đích ánh mắt không ít người đều không biết đây là cái gì trang bị càng có nhân cho là đây là thời trang đã chạy đến thời trang t h ư ơ n g điếm chuẩn bị cũng mua kiện tới xuyên n à y nói chuyện đích đại thúc đích ánh mắt đương nhiên không phải những kia ngoạn g i a khả so phi phong tuy nhiên thiếu nhưng cũng không phải không có chỉ bất q u á quá khó sản xuất nhưng cũng chính bởi vì như thế phi phong đích giá cả rất không sai có thể thu được một kiện bán cho thích hợp đích nhân định có thể đại tranh một bút người mua không nổi la đ ạ t l ắ c lắc đầu nếu không phải tiêu tốn hiện thực hóa tệ muốn dùng du hy tệ tới mua xuống khô lâu vương phi phong du hy t r u n g chỉ sợ còn không mấy người có thể làm được chí ít trước mắt cái này tiểu thương nhân không khả năng c ó nhiều như vậy đích du hy tệ khai chơi cười không phải một kiện phá phi phong ta đại thúc làm sao có thể mua không giới tới lượng thuộc tính xem xem giá cả bảo chứng ngươi m a n ý đại t h u ố c thương nhân hiển nhiên không tin nay một kiện phá phi phong có thể đáng bao nhiêu tiền này phi phong chính là thần khí tại không lộ bạch thật bả phi phong thuộc tính sáng đi ra chỉ sợ một đại đội nhân muốn giết hắn bảo trang bị la đ ạ t tuy nhiên thái đ i ể u nhưng cũng minh bạch cái này đạo lý n g ư ơ i liền cá ba hiện tại du hy chung còn không thần khí trang bị đại t h u ố c thương nhân thấy la đ ạ t như thế nói cản liền biết hắn là không bán ra này phi phong đích l í tứ hh la đặt cười cười xoay người hướng cựa thành hướng đi tới h i ệ cụ nát đích phi phong tại la đặt sau người một phiêu khẽ động đích nếu là người khắc xuyên cho dù này phi phong r ấ t nát xem khởi lai、like、còn thật có điểm cao thủ phong phạm đại thúc thương nhân nhìn vào này phiêu đãng đích phi phong đột nhiên nhớ tới trang bị xếp h ạ n g trên bảng bài danh thứ tám đích một kiện ám kim trang bị tiêu kiện ám kim trang bị tự là một kiện phi phong chẳng lẽ lại tự là này ra hỏa xuyên đích tiêu kiện phi phong không khả năng ba là một m kiện ám kim trang bị ngoại hình làm sao có thể như vậy móc nhưng không quản thế nào n à y đại thúc thương nhân còn là hướng tới la đ ạ t đích lưng ảnh hô to huynh đệ ta gọi bán bao đích đại thúc có cái gì tưởng gấp ra tay đích nhớ được tìm ta sẽ không khiến ngươi quá khuy đích làm thương nhân đích vĩnh viễn không chê khách đa. nhớ tới trang bị xếp hạng bảng bán bao đích đại thúc lại nghĩ tới xếp hạng trên bảng kia thanh đã từng xếp hạng đệ nhất đích á m kim phủ đầu lại là bỗng đột nhiên tan biến bóng dáng xem bộ dáng là hủy hoại hoặc giả bị du hí hệ thống thu hồi rất giống t i ự u là tại kia thanh ám kim phủ đầu tan biến c h í lúc thứ tám danh đích á m kim phi phong mới cùng theo xuất hiện bán bao đích đại thúc chú ý tới cái này người bình thường không t ạ i ý đích tế tiết thiên hồ thành chu biên giã ngoại đã là kín người hết chỗ la đạt hoa gần nửa giờ thật không dễ dàng tìm cá nhân thiếu điểm đích địa phương triệu hoán người tuyết triệu hoán tuyết nữ triệu hoán đũ linh lang, tiếp xuống tới nửa giờ la đ ạ t kéo mấy cái quái vật không ngừng chắc thi mấy cái kia tân học đích kỹ năng tuy nhiên kỹ năng có thuộc tính thuyết minh nhưng cụ thể hiệu quả thế nào không thực tế sử dụng căn bản không cách nào biết được nửa giờ xuống tới la đ ạ t đã đối nảy mấy kỹ năng tương đương quen thuộc ba cái triệu hoán thu chung người tuyết bị t h ô nhục hậu huyết trường phòng ngự cao có thể dùng đến cản quái dẫn quái tuyết nữ công kích phụ thêm băng tước có nhất định tỷ lệ nhuộn mục tiêu tiến vào trì hoán trạng thái lực công kích trung đẳng huyết lượng cũng trung đẳng t u linh lang tại ba trích triệu hoán thu chúng công kích tối cao huyết lượng cũng thấp nhất nhưng hành động mất tiệp chỉ huy thỏa đáng khả phát huy tương đương cường hãn đích chuyển ra năng lực mà ba tên thích khách kỹ năng bối kích kỹ năng tại công kích địch nhân phần lưng lúc có thể nhượng địch nhân vựng nguyễn một dây tải hữu đích thời gian hơn nữa bối kích công kích thương hại khả quan còn có không nhỏ đích tỷ lệ xuất hiện bạo kích cắt thịt là cùng bối kích cùng loại đích kỹ năng công kích địch nhân đích thủ bộ cùng c ấ p bộ lúc có thể nhượng địch nhân tiến vào ba dây tải hữu đích tàn tật trạng thái tàn tật trạng thái hạn quái vật công kích di động tốc độ giảm thiểu mười phần trăm chẳng qua các thịt đích thương hại so bối kích muốn thấp không ít còn về thềm kích thuần tại cự ly địch nhân một thước đến hai thước liền có thể phát động khả nháy mắt đ ạ t đến địch nhân trước mắt từ địch nhân đích chính diện hoặc giả mặt bên tiến hành công kích trừ phi kỹ năng xuất hiện công kích sai lầm bằng không quái vật cơ bản không khả năng tránh né điệu thiếm kích đích công kích chắc thí h o à n tất la đạt đã quyết định trước thăng cấp nào mấy cái kỹ năng chẳng qua tại thăng cấp kỹ năng trước hắn muốn trước đổi cái địa phương thiên hồ thành giã ngoại nhân rất nhiều la đạt quyết định đến băng xương rừng rầm đi băng xương rừng rầm tại thiên hồ thanh đích bắc biên phương hướng bên trong đích quái vật hai mươi cấp trở lên cao cấp nhất đích còn chưa biết chỉ là biết khẳng định không chỉ ba mươi cấp c ù n g là hai mươi cấp quái vật băng xương rừng rậm đích quái vật s o thiên hồ thành giã ngoại đích muốn lợi hại rất nhiều tuy nhiên quái vật đích kinh nghiệm cũng muốn đa không ít nhưng tại bên trong tiêu hao quá lợi hại không ít ngoạn gia tình nguyện tại thiên hồ thành giã ngoại hoặc giả đến đầm lấy mân đi cũng không muốn đi băng xương rừng rậm tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi đích thời gian tựu nhiều lên một không cẩn thận còn sẽ có tử vong đích nguy hiểm tử vong một lần trừ hội rơi rất mười phần trăm kinh nghiệm hơn có m ư ờ phần trăm k i n n g i ệ m hơn nữa mười phần trăm kinh nghiệm hơn nữa có mười phút đích hư nhược thời gian tại du hy sơ kỳ này tổn thất không thể vị không lớn hoa vang xương rừng rậm là một cái đầy mắt trắng mênh n g ô n g đầy trời khắp đồng tuyết động đích dã ngoại địa đồ nhân đi tiến vào cánh nhiên cũng là cảm thấy từng k i a đích rét lạnh hệ thống nhắc nhở người tiến vào địa đồ vang xương rừng rậm do ở không có chống đỡ rét lạnh đích đạo cụ vai d i ệ n thể lực tiêu hao đều sẽ tăng nhanh thể lực tiêu hao tăng nhanh la đã không có rất tại ý thể lực đích tác dụng cũng lại là sử dụng thu nhặt đảng sinh hoạt kỹ năng lúc mới hội tiêu hao hạ tuyến lúc cựu sẽ khôi phục ngày mai bắt đầu là thứ hai ban ngày hơn nửa thời gian muốn lê khóa thể lực quả thực là không cần mạnh không cần băng xương trong rừng rậm cũng có một ít đoạn gia đội ngũ tại lợi cấp chẳng qua cùng gần gần một môn c h i cách đích thiên hồ thành g i ã ngoại địa đồ so sánh nhân liền muốn ít đến thương cảm không được nơi này tiêu hao quá lớn thể lực tiêu hao cũng nhiều quá không hoạch toán chúng ta còn là đi đầm l ợ y nguyên ngay tại môn khẩu nơi không xa một c h i đội ngũ tại giết chết mấy cái tuyết lang quái vật sau trong đó một người t i ể u dừng tay đạo đi thôi hy vọng đầm lầy nguyên bên kia còn có cái hảo điểm đích soát quái điểm mấy người đều không ý kiến bọn họ không phải không đối phó được nơi này đích quái vật chỉ là thực tại quá không hiệu suất quái vật thật lợi hại như vậy sáu người ly khai la đạt thấy tâm lý một trận t h ậ m thì nơi này đích quái vật có lẽ so với hắn dự liệu đích còn muốn lợi hại không ít đi tới rời xa nhập khẩu hai ba trăm h thước một không người nơi la đạt triệu cái u linh lang đi ra nhượng u linh lang nào hướng gần nhất một trích tuyết lang l ư ỡ n g trích lang bắt đầu tương hô đánh giết la đạt phát hiện này tuyết lang chính là tương đương hung tàn quả thực là ăn cuồng bạo dược tề một loại phải biết u linh lang trên thực tế tính là triệu h o á n sư đích ba mươi cấp kỹ năng tới đích la đạt hai mươi cấp thông qua kỹ năng thư h ọ c hội cạn sạch quản như thế tại có la đạt chỉ huy đích dưới tình huống một trích v linh lang còn giết không được một trích hai mươi cấp đích tuyết lang sau cùng u linh lang tử vong tuyết lang còn t h ặ n g 10% đa điểm đích huyết lượng đương nhiên u linh lang huyết thiếu phòng thấp là nguyên nhân một trong nhưng tuyết lang đích lợi hại không thể nghi ngờ tự cầm trước đây đích 10 cấp đích tinh anh gỗ lìn đi đối phó 20 cấp đích quái vận đích l ợ i tinh anh gỗ lìn đó là chết được không thể lại chết chẳng qua tuyết lang lợi hại vậy lại càng tốt thăng cấp kỹ năng càng thích hợp triệu hoán kỹ năng muốn thăng cấp tất phải nhượng triệu hoán thú còn sống một phút trở lên hoặc giả chiến tử tài năng giành được kỹ năng thuần thụ độ la đặt cái thứ nhất muốn thăng cấp đích kỹ năng tự là u linh lang triệu hoán u linh lang kỹ năng làm lệnh thời gian năm phút sử dụng một lần tiêu tốn ba phần trăm kinh nghiệm khả g i à n h được năm phần trăm phần tốc độ hai mươi thứ liền có thể thăng cấp n à y trích tuyết lang cùng u linh lang huyết binh sau tuyết lang cơ hồ liền muốn tử vong la đ ạ t liền không k h á c h khí động thủ giết chết tàn huyết tuyết lang tai triệu hoán ra người tuyết cùng tuyết nữ, mạng kéo một cái man huyết đích tuyết cái đích lang đi qua n h ư ợ n g người tuyết cùng tuyết nữ thượng trước hấp dẫn thù hận mà chính hắn tắc là đổi lấy thủy sắt truy thủ từ cạnh công kích có thích khách đích l ư n g kích cùng cắt thị tồn tại la đ ạ t phát hiện phối hợp triệu h o à n thú chính là tương đương đích hào dùng nếu chỉ gần, gần là triệu h o à n thú chỉ sợ người tuyết cùng tuyết nữ thêm khởi lai、like, cũng lại chỉ có thể giết chết một c h í c h tuyết lang nhưng có thích khách kỹ năng tại đ ư ơ n g tuyết lang chuẩn bị tới một cái thương hại lớn nhất đích tấn công lúc la đ ạ t một cái bối kích kỹ năng gõ đi qua tuyết lang đích công kích cựu sẽ bị đánh gãy sau đó người tuyết cùng tuyết nữ một trận c n g đầu năm phút đồng hồ thời gian xuống tới la đ ạ t phối hợp người tuyết cùng tuyết nữ cũng có thể giết ba đến bốn cái tuyết lang kinh nghiệm thu hoạch rất không sai đợi đến năm phút đồng hồ làm lệnh hoàn tất la đ ạ t tái triệu hoán gia u linh lang ba chiếc triệu hoán thú thêm nữa la đặt cùng lúc đậu thủ giết khởi tuyết lang tới hoàn toàn không có áp lực tốc độ cũng biến được càng khối một phút thời gian cơ hồ có thể g i ế t lượng trích tuyết lang mà đợi đến năm phút đồng hồ thời gian nhanh đến đắt lúc la đ ạ t tái nhuộm u linh lang đi chịu chết u linh lang chết sau không một lát kỹ năng đã làm l ệ n h hoàn tất la đ ạ t tái triệu hoán đi ra dạng này xuống tới luyện cấp cùng luyện kỹ năng lượng không lầm la đ ạ t tử tế tính một cái hắn hiện tại hai mươi gấp chín mươi phần trăm kinh nghiệm u linh lang thăng cấp sau dự tính cũng còn có tám mươi phần trăm kinh nghiệm có thể bảo chứng nhất lộ không cần khắc ý chữ kinh nghiệm mà trực tiếp tiêu hao kinh nghiệm thăng cấp thừa lại sở hữu kỹ năng biết kinh nghiệm đầy đủ La đ tuyết tuyết chương ba mươi năm thứ bảy thiên đường nguy cơ chương ba mươi năm thứ bảy thiên đường nguy cơ đổi mới thời gian hai trăm linh một ba trăm chín mươi một tám mươi một bảy trăm bốn mươi bảy số lượng tử hai nghìn tám trăm sáu mươi ba thăng cấp ba cái kỹ năng còn t h ặ n g bốn mươi kinh nghiệm tiêu hết đích kinh nghiệm xem khởi lai、like、không nhiều nhưng chỉ có la đã biết tiêu tốn đích kinh nghiệm quả thật là không nhỏ cùng phổ thông đích mặn ra so sánh hắn hiện tại đích trang bị nói là thần trang cũng không quá đáng kỹ năng cũng xa so một loại ngoạn gia đa thêm nữa một tinh v i n h dự cư dân hiệu quả trạng thái tăng thêm kinh nghiệm đ ể cao chuyển r a này mới khiến hắn có thể một cá nhân tại băng xương rừng rậm giết quái tuyết lan g kinh nghiệm vốn là đa la đặt giết quái tốc độ cũng không tính chậm sau cùng mới không tốn phí điệu trên thân sở hữu kinh nghiệm còn về ba tên thích khách kỹ năng la đặt tính toán sau biết không cách nào đồng thời thăng cấp điệu ba tên thích khách kỹ năng liền không có đồng thời bóc mở cùng lúc thăng cấp chỉ cần ba cái triệu hắn thú trước thăng cấp khởi lai tái thăng cấp ba tên thích khách kỹ năng chỉ là chỉ là việc nhỏ thích khách kỹ năng. buổi tối tái tháng ba nhìn hạ thời gian đến sớm chạm vạng la đ ạ t hạ tuyến kêu lên lôi bác hai người chạy hướng thực đường ăn cơm chiều h ắ c h ắ c ta lập tức liền muốn hai mươi cấp lợi hại ba lôi bác bảo lên cơm đắc ý dương dương đạo không h ả o y tứ ta đã hai mươi cấp trên thân có ba kiện á m kim mười cái kỹ năng chiến đấu lực điều tạ c tiên la đ ạ t không chút khách khí đích đạo cách đạo người tiểu thổi ba thật đương ta là ba tuổi tiểu hại a lôi bác đương nhiên sẽ không tin tưởng la đ ạ t này thái đ i ề u sẽ như thế người t i ê n la đạt không làm nhiều giải thích đừng xem lôi bác tiểu tử này g â y teo đích nội tâm kỳ thật là tương đương đích quật vạn nhất này ra hỏa bởi thế hạ chết mệnh đích đoạn du hí kia khả không phải cái gì chuyện tốt suy nghĩ một chút la đạt khiêu một ít đối lôi bác có chỗ tốt đích nói cũng lại là bóc mở địa đồ tinh linh cùng trở thành thành thị vinh dự cư dân đích sự địa đồ tinh linh chỉ cần đi ngang địa đồ khu vực tiểu có thể mở ra vinh dự cư dân chỉ cần phải tương ứng đích thành thị thanh vọng mà hoàn thành trong thành đích nhiệm vụ cự có thể giành được tương ứng thanh vọng tốn chút thời gian xuất đủ một trăm điểm thành thị thanh vọng không hề h u y không phải đâu ta có cái bằng hữu tại giai thôn thôn hai cái giờ trước hai mươi cấp chạy đi về giao nhiệm vụ lần này tân thủ thôn không nhắc lại cung truyền t ố n g hắn chỉ có thể lại chạy trở về làm sao không thể bóc mở địa đồ tinh linh hệ thống đích lôi bác nghe chỉ là nghi hoặc đạo hắn biết la đ ạ t tại đi ngang khu vực địa đồ việc này không khả năng lừa hắn kỳ quái đích là vì sao la đ ạ t bóc mở mà hắn bằng hữu lại không có lôi bác này tin tức nhượng la đ ạ t có điểm ngoài ý lôi bác kia bằng hữu khẳng định không nói giả thoại la đ ạ t hạ tuyến trước ngắm nhìn địa đồ tinh linh hệ thống thượng biên vẫn là chỉ có hắn một cá nhân không tiếp đưa tin nhiệm vụ la đặt cũng nghi hoặc tiếp thường lệ rất một loại lôi bác khẳng định đ hẳn nên là một chuyến một khu vực đ ị mươi một, một mươi chuyến trăm hãng không ngại lôi bác biết này bí mật nhưng khiến người khác biết người khác đích bằng hữu lập tức lại sẽ biết tiếp theo bí mật rất nhanh tự không phải bí mật đã biết ta sẽ không loạn nói đích lôi b ắ c gật gật đầu hoa đường mỹ nữ ân còn có cái cùng vĩ cầu hai người tốc độ ăn cơm xong mới ra thực đường liền gặp được nơi xa đường du cùng một cái mỹ nữ sư t h kết bạn đi tới mà tại hai người sau người nơi không xa một cái phong độ phiên phiên đích thanh niên cùng hai người theo sát kỳ sau đi la đặt liếc mắt k i u lý nhất phong thật là có nại tâm nhân trường được hào xem ra thế cũng tốt hoa khởi tiền tới không chút m ề m tay một loại nữ tử tại hắn như thế thế công hạ sớm đã l u ô n hãm chẳng qua ngộ đến nghiên cứu cùng nhân đường du không đơn giản như vậy đáng t i ế ca tới chậm điểm là tốt rồi kia sư tỷ thật là đ ẹ p mắt làn da hào bạch lôi bắc không có cam lòng đích đa nhìn hai mắt xa như vậy ngươi lại biết rất trắng la đã ạ không hào khí đích đạo cái này cự ly có thể nhìn rõ nhân đích mô dạng tựu rất không sai sắc trời lại có điểm ám nói làn da bạch tựu là nội cản nhìn thấy mỹ nữ ta trong mắt tầm nhìn ra thành hai trăm phần trăm lôi bắc đắc ý đạo la đ ạ t liếc cái xem thường đường du này lý nhất phong xem khởi lai、like、cũng không sai à còn có không đến một năm tựu tốt nghiệp được bắt đầu suy xét hạ sau này đích lộ đường du bên người đích kia sư tỷ khe khẽ ngắm nhìn phía sau đích lý nhất phong nhỏ giọng đạo là rất không sai đi qua một năm giao ba cái nữ bằng hữu đường du bất vi sở động nhìn vào thực đường biên trôi mất đích la đạn ám đạo này mập m ạ p mập còn mập chạy được ngược lại nhanh nam nhân lúc tuổi trẻ có cái nào không hoa tâm đích nhưng lãm tử quay đầu vô cùng quý giá như lý nhất phong là thật tâm đích ta lại cảm thấy thật là cái không sai đích tuyển chọn mỹ nữ sư t ỷ tiếp tục khuyên bảo đạo vạn phương n g ư i như vậy lạc lực đích muốn đem ta thôi tiến h ố lửa tâm lý t i ể u sẽ không cảm thấy hổ thẹp mạ đường du m a n đích xoay người coi chừng vạn phương trầm thanh đạo lý nhất phong là người nào các nàng tái rõ ràng chẳng qua biết lý nhất phong là người nào còn bị lý nhất phong đắc thủ không phải tham tiểu tiện nghi t i ể u là não đại phát ất mấy ngày này nàng tới dùng cơm thời gian bị lý nhất phong tra được nhất thanh nhị sở rõ ràng hiển nhiên là có người trong t ố i thông chi hiện tại đường du đầy đủ xác định người này t i ể u là vạn phương tiến lý nhất phong này hỗ lựa tuy nhiên không nói cả đời này t i ể u như vậy hủy nhưng tinh thần thân thể một thân thương lại là tránh không được này vạn phương như đã không nhìn nàng lo nghĩ nàng cũng không cần tái cấp nàng tình diện vạn phương nghe sắc mặt lập tức nhất thanh nhất bạch đích hiển nhiên là không nghĩ tới đường du sẽ như thế dứt khoát trực tiếp một điểm cũng không nhìn ngày trước tình diện về đến túc xá xung lệnh tắm rửa kém không nhiều đến tối bảy điểm la đ ạ t mới về đến du hí ba cái triệu hoán thú đã được đến thăng cấp thuộc tính đề thăng không ít chỉ riêng một trích du linh lang đều có thể đơn điệu giết chết hai cái tuyết lang mới tan huyết ba triệu hoán đồng thời xuất động la đ ạ t hiện tại giết quái tốc độ có thể đầy đủ để thăng một lần thích khách kỹ năng làm l ệ n h thời gian so triệu hoán sư kỹ năng muốn ngắn không ít la đ ạ t dự tính lần này nhiều nhất một tiếng rưỡi tự có thể đem ba cái kỹ năng đều lên tới sơ cấp chẳng qua la đ ạ t nhìn hạ thời gian cự ly lần đầu tiên sử dụng thứ bảy thiên đường tạm đạ kém không nhiều qua sáu cái giờ lúc này trở về thành vừa vặn có thể sử dụng hiện nhiên thứ bảy thiên đường càng có lực hấp dẫn la đ ạ t không tiếp tục thăng cấp kỹ năng chuyển mà men theo lai lịch hoa gần nửa giờ về đến thiên hồ thành từ thương k h ố lấy ra thứ bảy thiên đường tạm la đ ạ t đích thân ảnh lần nữa từ trong thành t ạ n biến hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào thứ bảy thiên đường làm sao thiếu c á n h tay mở trong mắt ra trước mắt là mọc đầy hoa cỏ dây mây có điểm quen thuộc đích khô lâu cốt đầu trồng la đ ạ t dây r ủ i lo nghĩ bả thân thể từ khô lâu trồng trung rút ra theo đó kinh nhạ đích phát hiện hắn này cụ tiểu khô lâu thân thể không thấy chỉnh chỉnh một c h í c tay trái một lần trước tử vong lui ra thứ bảy thiên đường la đ ạ t t i ể u lo lắng sẽ hay không xảy ra chuyện không nghĩ tới quả thật là đã xảy ra chuyện á n chiếu tử vong một lần không thấy thân thể một bộ phận lần này hắn lại bị giết chết nếu là không thấy thừa lại đích một trích thủ hoặc giả một chân chẳng phải là tiểu này đi đức ngắm nhìn tiểu khô lâu thuộc tính tân học tập đích thu n h ặ t cùng đào quắng kỹ năng xuất hiện tại kỹ năng lan trùng này khiến la đ ạ t trong lòng một khoan nhưng theo đó hắn lại nhìn đến tiểu khô lâu đích huyết lượng thượng hạn chỉ thừa lại tám mươi điểm thiếu một cánh tay tiểu giảm thiểu hắn hai mươi điểm huyết lượng thượng hạn lần này lại bị giết chỉ sợ tiểu thật đích là đi đức la đặt lập tức nguy cơ cảm đại phát giết chết một trích tiểu khô lâu hắn muốn điệu 70 điểm tả hữu đích huyết thân thể muốn là tái thiếu một bộ phận t i ê u tính còn chưa bị khu trục ra thứ bảy thiên đường mặc cho hắn khống chế một cái chỉ có 60 điểm huyết lượng đích tàn tật k h ô lâu ở chỗ này cũng giết không được cái gì quái không cố được thu nhặt cùng đào quáng la đ ạ t tay phải xách theo quán quốc tại phụ cận tìm cái phát ngốc đích tiểu k h ô lâu hung hăng đích bổ xuống cự đại đích nguy cơ cảm hạ la đạt công kích trước đó chưa từng có đích lăng lệ thân thủ một cái tử cũng m ẫ n tiệp rất nhiều một lần trước không thể tránh điệu đích công kích một lần này lại là có hảo mấy cái bị hắn sinh tránh rơi chỉ tốn hơn ba giây la đạt liền giết chết một trích tiểu hơn nữa huyết lượng cũng còn thừa lại gần hai mươi điểm so lên một lần trước chính là có cự đại đích tiến bộ nghỉ ngơi một cái khôi phục huyết lượng sau la đ ạ t lập tức nào h hướng ngoài ra một trích tiểu khô lâu một bên công kích la đ ạ t một bên cầu khấn một lần trước cái k i a cổ quái đích tiểu nữ h à i nở tờ cờ không muốn xuất hiện có lẽ là cầu khấn lên hiệu quả tiếp xuống tới gần hai mươi phút la đ ạ t liền giết mười mấy cái tiểu khô lâu chung quanh đều là không có gì dạng còn t h ẳ n g hai cái t i ể u thăng cấp la đ ạ t hiện tại chỉ có thể bà hy vọng đặt tại thăng cấp thượng tại bên ngoài ngoại ra thăng cấp sau có thể giải trừ sở hữu bất lương thuộc tính thứ bảy thiên đường chúng tiểu khô lâu thăng cấp sau có lẽ thân thể tiểu có thể khôi phục thậm chí tăng cường đều là có cực đại khả năng nghỉ ngơi hoàn tất tìm đến một trích tiểu khô lâu la đ ạ t tái hạ sát thủ r i ế t nhiều như vậy cái tiểu khô lâu la đ ạ t đối phó tiểu khô lâu cũng rất có tâm đắc rất nhanh này trích tiểu khô lâu đích huyết lượng tiểu đ ế n đ ể vây anh nhưng vào lúc này thiên không lại là chuyển đến một tiếng nổ vang tiếng vang cự đại xa xo lần trước tiểu cô nương kia xuất trường đích thanh thế muốn to lớn thượng rất nhiều la đ ạ t sắc mặt chấp nhận gấp trong hướng thanh em chuyển đến nơi là nàng nơi xa một đạo nhỏ miện đích thân ảnh mánh đích từ trên đất lấy kinh người tốc độ như tật phong ban nhảy đánh hướng công t r u n g nhỏ mịn thân ả n h trong tay k i u cự đại thiết kiếm la đạt nhất nhãn t i ể u nhận ra người này t i ể u là lần trước giết hắn đích tiểu nữ hải tiểu nữ hải thân tại giữa trời thân hình mánh đích chầm xuống hai tay nắm chặt cự kiếm cự kiếm từ thượng mà xuống đột nhiên một c h ặ t thanh thế hạo hạo đẳng đẳng như muốn khai thiên tích địa mà đúng lúc này trên đất một đạo hát sắc bóng người mang theo một thanh băng lam cự kiếm như như đạn pháo từ trên đất một anh mà lên không chút nào nhượng điên cuồng ban đích nên lên kia thế không thể ngăn đích gì sát cự kiếm chương ba mươi sáu nối xương thuật thứ hai cầu thôi tiến đổi mới thời gian hai trăm linh một nghìn ba trăm chín mươi mốt một trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm linh bảy số lượng tử hai nghìn tám trăm linh tám vê anh hai thanh cự kiếm tương giao phát ra hầm vang cự vang một lớn một nhỏ hai cỗ thân thể đột nhiên đ ả o xạ mạc hai nơi này cánh nhiên còn có ngoài ra một cái nở t ợ cờ gần gần từ vừa mới một chiều kia phản đoán cái này nở t ợ cờ đích thực lực so tiểu cô nương kia còn muốn cường đại nếu là bị hai người này tìm đi qua hắn đoạn đoạn không có mạng sống đích khả năng la đặt không khỏi phải gấp rút đối tiểu khô lâu đích chuyển ra sau người hai thanh cử kiếm vũ khí va chạm phát ra đích tiếng nổ vang không ngừng chuyển qua tới tượng một đạo đùa đòi mạng đích thúc đẩy lên la đ ạ t la đ ạ t thật không dễ dàng giết chết trước mắt đích tiểu khô lâu ngồi trên mặt đất thượng nghỉ ngơi khôi phục trong mắt trong hướng không ngừng hữu quang mang toái xạ đích nơi xa cầu khấn hai người tốt nhất không muốn nhanh như vậy đánh xong càng không muốn đánh tới bên này tại một mảnh nóng lòng c h u n g tiểu khô lâu huyết lượng lần nữa khôi phục mãn trị la đ ạ t tính toán nhất cổ tắc khí giết chết sau cùng một trích tiểu khô lâu nhưng một tiếng càng là cự đại đích kim loại va chạm thanh chuyển đến la đặt nhịn không được trông đi qua lại thấy tiểu cô nương kia tại không trung cùng ngoài gian này đạo bóng đen đối công một chiêu đại chiêu tiểu nữ hải rõ ràng không địch một chiêu dưới thân hình như lưu tinh vân thạch ban bị nghiêng oanh mà xuống rơi r ụ n g vương hướng chính là la đ ạ t bên này thiểm la đ ạ t g ấ p hướng về sau tìm chồng khô lâu cốt đầu chồng giấu đi tận quản che giấu đi đích ý nghĩa cũng không lớn muốn là hai người này đích chiến đấu lan đến gần hắn bên này tránh tại khô lâu cốt đầu chồng sau cũng là một con đường chết phanh phanh phanh từng trận muộn hưởng chuyển lai tiểu nữ hải đột nhiên rơi dụ mặt đất liên tục đụng nát thượng mười ngồi khô lâu、chồng. tại la đạt tiền phương 6-70 t h ư ớ c nơi xa dừng lại càng xa nơi này đạo bóng đen từ không trung từ từ bay tới la đạt này mới nhìn rõ ràng đây là một cái trường lên s o n g hôi sắc cánh đích thiên sứ tại này đây là khô lâu cốt đầu đích thứ bảy thiên đường lại l à có trong truyền thuyết đích thiên sứ tồn tại chẳng lẽ ngày nọ sử còn là một cái đọa lạc thiên sứ la đạt không cách nào biết được bất quá hắn biết tiểu nữ hải thực lực rõ ràng muốn thấp quá hôi vũ thiên sứ rất nhiều tái chiến đa một lát bị hôi vũ thiên sứ giết chết cũng chẳng có gì lạ nhưng vào lúc này thiên không trung lại nữa xuất hiện một đạo cự đại đích bóng đen đây là một trích trường lên thưa thớt sắc lông v hát s á c đại điệu phẳng như t h i ề p điện tại không trung xuất hiện đình lưu còn không đến một tuấn hạ trong nháy mắt t i ể u đã là đắp xuống đến tiểu nữ h à i bên người tiểu nữ h à i một bà nhảy đến hát s á c đại điệu thượng hát s á c đại điệu cánh khẽ r u n g nháy mắt bay đến hơn ngàn thước đích cao không hồi y thiên sứ tính tĩnh đích nhìn vào tiểu nữ h à i từ nàng tầm nhìn nội tàn biến xoay người khẽ r u n g cánh t i ể u này ly khai ni mã cái thế giới này một điểm đều không an toàn à, không xuất hiện tự tôi h xuất hiện đích toàn là biến thái la đạt tâm thầm thầm đoán không tôi thứ bảy thiên đường chỉ là tới hai lần. lần đầu tiên bỏ mạng lần thứ hai cũng kém điểm cựu là như thế thâm cảm thăng cấp cấp bách xác nhận hai cái biến thái đều ly khai la đặt vội vàng kéo cái tiểu k h ô lâu bắt đầu cùng giết ba mươi giây sau hệ thống nhắc nhở người đích đẳng cấp để thăng đến hai cấp hệ thống nhắc nhở người lĩnh n ộ mới đích kỹ năng thủ còn là chỉ có một cái thủ tay trái không bởi vì hắn đẳng cấp để thăng t i ể u khôi phục nguyên dạng chẳng qua lại là giành được một cái tân kỹ năng nối xương thuật nối xương thuật khả đem đức đi đích cốt đầu lần nữa tiếp bác khởi lai mỗi lần tiến vào thiên đường chỉ có thể sử dụng một lần chẳng lẽ nối xương thuật liền có thể cho chính mình tiếp hồi một cái cánh tay ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm thích hợp đích cánh tay sau cùng la đ ạ t tại trước tiểu nữ hải cùng hôi vũ thiên sứ chiến đấu bị đẩy nã đích khô lâu trồng cạnh tìm đến một trích xem khởi lai rất là kiên cố đích hát sắc tay trái nối xương thuật đối với hát sắc tay trái sử dụng nối xương thuật một trận hôi sắc quan g mang chấp hiện tại hai nơi cốt đầu mặt vỡ nơi ba hệ thống nhắc nhở sử dụng nối xương thuật thành công thành thử lên lắc lắc tay trái quả nhiên hoàn toàn không có không thích hướng đích cảm giác không chỉ như thế này cánh tay tựa hồ còn có lực rất nhiều đích bộ dáng thấy lại hướng tiểu khô lâu đích thuộc tính diện bản la đ ạ t kinh nhạ đích nhìn đến tại tiếp lên cái này hắt sắc cánh tay sau tiểu khô lâu huyết lượng trực tiếp do tám mươi biến thành hai trăm thực lực đánh giá phương diện cũng biến thành thoáng chút h ư n h ư ợ c đích tiểu khô lâu tiếp lên cái này t â n thủ t í sau tiểu khô lâu thực lực có rõ ràng để thăng chứ này ở ngoài lên tới hai cấp tại thứ bảy thiên đường khả đỉnh lưu đích thời gian tăng thêm mười phút ba lô có bốn c á i ô vông biến thành năm c á i ô vông thường t h í cùng một trích tiểu khô lâu quái vật chiến đấu lần này chỉ là hoa không đến hai mươi giây thời gian liền giết điệu tiểu khô lâu hơn nữa giảm thiểu đích huyết lượng còn không đến năm mươi chẳng qua tưởng thăng cấp lại là muốn giết hai trăm trích tiểu khô lâu nếu không phải vừa vặn đổi lấy trích lợi hại điểm đích tay trái hai trăm chỉ không biết muốn giết tới khi nào t r ễ lưu thời gian tăng thêm mười phút cự l i ly khai thứ bảy thiên đường còn có ước chừng mười lăm phút thời gian la đạt không có gấp gáp giết tiểu khô lâu thăng cấp mà là xoay người đi thu nhặt thảo dược tài liệu thu nhặt kỹ năng mới là nhập m ô n cấp rất cao cấp đích thảo dược la đạt tạm thời thu nhặt không được la đạt quyết định thu nhặt đích là trung hình hp khôi phục dược tề đích thảo dược tài liệu trung hình hp khôi phục dược tề là nhập môn cấp luyện dược kỹ năng k h ả luyện chế đích cao cấp nhất dược、tề. chẳng qua t là đạt khó được tới một lần thứ bảy thiên đường đương nhiên là thu nhạc cao cấp thảo dược thu nhạc cao cấp tài liệu thu nhạc kỹ năng có thể giành được càng nhiều đích thuần tục độ luận chế cao cấp thảo dược luận dược kỹ năng cũng đồng dạng có thể giành được càng nhiều thuần tục độ nhất cử lương đáp chung hình hp khôi phục dược thể cần phải ba t h ù m thảo dược phân biệt là cơ sở nhất đích cầm máu thảo còn có t i ể u là sinh lực hoa cùng hồi huyết thảo la đ ạ t đều nhận ra tại khô lâu trồng trung chuyển một lát trong ba lô thu nhặt một đại đội khiến nhất la đ ạ t hớn hở đ í c h là ở chỗ này thu nhặt thảo dược cánh nhiên tựa hồ không cần tiêu hao thể lực một loại một cấp ngoạn gia thể lực t r ị một trăm điểm mỗi t h ă n g một c ấ p thể lực t r ị tăng thêm đẳng cấp t r ị đích mười lần hai mươi cấp ngoạn gia có hai nghìn chín mươi điểm thể lực t r ị mà thu nhặt một k h o a thảo dược chí ít tiêu hao mười điểm trở lên đích thể lực la đ ạ t trong ba lô đích thảo dược đã siêu quá hai trăm đa gốc nhưng hắn y nguyên vẫn có thể tiếp tục thu nhặt thẳng đến bốn mươi phút trệ lưu thời gian mãn la đặt tự hành ly khai thứ bảy thiên đường la đ ạ t y nguyên tại thù nhặt lên thảo dược về đến thiên hồ thành la đ ạ t t r a hạ thể l ự c t r ị quả nhiên không có giảm thiểu thảo dược xuất hiện tại la đ ạ t ba lô chung la đ ạ t không có đi luyện dược luyện dược cần phải tiêu hao kinh nghiệm trước mắt hắn còn phải thăng cấp thích khách kỹ năng luyện dược khả phóng sau có giành lại nói ghi chép đích bốn cái tọa tiêu điểm có một cái cự l y băng xương rừng rậm quá gần la đ ạ t trực tiếp chuyển tới cái kia tọa tiêu điểm sau đó hướng đi băng xương rừng rậm cách hai cái đã g i băng xương rừng rậm lối vào đích và ra rõ ràng nhiều khởi lai tuy nhiên quái vật khó gặm nhưng càng cao đích kinh nghiệm đối các người chơi là thập phấn hấp dẫn chỉ cần trang bị cùng được là giảm thiểu thụ đến đích thương hại băng xương rừng rậm là một cái thập phần không sai đích luyện cấp địa điểm la đ ạ t n h ấ t nhãn nhìn lại phát hiện những n à y tại băng xương rừng rậm luyện cấp đích đội ngũ trang bị đều đã có điểm đầy đủ về đến trước đây kia không người nơi la đ ạ t triệu hoán ra ba trích thăng cấp đích triệu h o á n thú cùng tuyết lang chiến đấu thăng cấp thích khách kỹ năng đồng thời hắn cũng bắt đầu tử tế quen thuộc ba trích triệu h o á n thú cùng ba trích triệu h o á n thú cùng lúc chiến đấu hai cái đa giờ sau la đ ạ t biết triệu hoán sư tuyệt đối không giống là luận đàn thượng đích bại bột nói được như vậy đơn giản ăn nhản chỉ cần phải triệu hoán ra quái vật nhượng quái vật chiến đấu là được tưởng tượng dạng này mỗi một bước đều khống chế đến nơi thập phân khôi khó g i t p cuộc triệu hoán thú số lượng hội càng lúc càng nhiều mỗi cái triệu hoán thú đích công kích phương thức di động tốc độ công kích loại hình có điều bất đồng tử tế tính toán thao tác không chỉ lượng lớn còn muốn cầu tinh sát tới cực điểm bằng không dạng này khống chế t i ể u không có ý nghĩa triệu hoán thú đa đi hoặc thiếu đi một bước công kích đến đích không nghi ngờ là không khí chẳng qua la đ ạ t dạng này khống chế lên ba trích triệu hoán thú bắt đầu còn có chút không thích ứng nhưng trầm trầm đích la đ ạ t t i ể u có điểm ưa thích thượng triệu hoán sư này trước nghiệp loại này cực có khiêu chiến tính đích trước nghiệp rất có ý tứ một cái giờ sau la đ ạ t ba tên thích khách kỹ năng đều luyện được bảy n bảy t á m tám lại qua hai mươi phút ba kỹ năng t i ể u có thể thăng cấp lúc này một tri đội ngũ lại là từ lối vào phương hướng đi tới nhìn thấy la đ ạ t một cá nhân nhẹ nhàng đích giết lên tuyết lang không khỏi phải kinh thán không phải triệu hoàng sư này ra hỏa s o n g chức nghiệp như là đội trưởng năm tuổi có điểm đại hồn trọng rất nhiều đích thích khách ngoạn g i a nhìn vào kia quen thuộc đích thích khách chỉ có thể trầm giọng nói song chức nghiệp thương hại còn như vậy cao này ra hỏa xuyên đích là cái gì trang bị trong đội ngũ ngoài ra năm mặt người sắc đều là h ơ i biến vũ khí xung đột hệ số hạ thương hại còn xa so với bọn hắn đích thương hại tới được cao nay thực tại quá đáng sợ nay được cái dạng gì đích trang bị mới có dạng này đích thương hại một thời gian này trong đội ngũ hảo mấy người trong mắt đều lộ ra một tia tham lam chi sát tám một tuần đi qua cảm tạ gió thổi gỡ g ỡ này dịch thủy hàn i n s t a n g sơ mạo tựa thành kính dầu h o l o cờ gia di chìm nổi thiên hạ mười đẳng độc g i ả đích đánh thưởng đến đầu phiếu chống đỡ ngày mai thứ nhì dự c â u điểm thôi t i ế n phiếu có phiếu đích đồng học thỉnh chống đỡ h ạ chương ba mươi bảy mạnh mẽ đối thủ chương ba mươi bảy mạnh mẽ đối thủ câu thôi tiến đổi mới thời gian hai trăm linh một ba trăm chín mươi hai bảy mươi bốn năm trăm hai mươi năm số lượng từ hai nghìn năm trăm sáu mươi đ a o cùng ca người này trên thân hảo đ ồ vật xem ra không ít giết hắn như thế nào trong đó một người nhịn không được tại đội ngũ kênh trung nhẹ dọn đạo đừng loạt tới đ a o cùng l ắ c lắc đầu phủ quyết hắn một người s o n g chức nghiệp ba cái triệu hoán thú có thể ngăn xuống chúng ta chung ba người lại là thích khách chức nghiệp khai tiềm hành trừ ta các ngươi đều đ ổ i không kịp ta một cá nhân đuổi đi qua hắn triệu hoán sư kỹ năng một làm lạnh hoàn tất ta t i u hoàn toàn cầm hắn không biện pháp lần đầu tiên giết không chết hắn n h ư n hắn ký lên thủ về sau mấy ngày chúng ta tựu đừng nghị an tính lợi cấp thân là thích khách đào cùng biết rõ bị một cái thích khách còn là xong chức nghiệp có cường l ư c chuyển gia đích thích khách coi chừng. sẽ là bao nhiêu thống khổ đ í c h sự bọn họ gặp thời khắc chú ý chung quanh không thể để cho huyết lượng quá thiếu bằng không nhân ra đi qua đánh lén một cách cựu có thể làm điệu huyết thiếu đích cái kia đừng suy nghĩ nhiều luyện cấp là chính sự đều bắt đầu làm việc đ a o cùng hô quá t đạo giết người bạo trang bị cuối cùng ngoại đạo then chốt lúc ngẫu nhiên khả là nhưng không thể đương chính nghiệp đ a o cùng như vậy một phần tích sau trong đội ngũ khác mấy người tuy nhiên không thế nào cam tâm nhưng cũng không tái nói thêm cái gì bắt đầu phân công dẫn quái rét quái đau cùng này chi đội ngũ rõ ràng là chi phối hợp có tố đích tinh anh đội ngũ trang bị ưu tốt đội ngũ thành viên ý thức cũng rất không sai nhộn đại đa số đội ng đ í thường thường cũng h tuyết l chính chính là đao cuồng đích thưởng nhãn biểu hiện mới khiến này tri đội ngũ giết khoái như thế hữu hiệu suất còn lại năm nhân tuy nhiên cũng không sai nhưng cùng đao cuồng so sánh lên hiển nhiên còn là sai một cái thứ bậc lợi hại như vậy đích một cá nhân cánh nhiên mới hai mươi cấp la đ ạ t ngấm n g ầ m thầm thì đao cùng sáu người xuất hiện lúc la đ ạ t kinh lịch quá trước đây vô pháp vô thiền đám người đích tập kích tự thị lưu cái tâm nhãn một bên giết lê n quái một bên ngấm n g ầ m quan sát đề phòng hắn chạy đến chỗ này không người nơi tới lợi cấp vốn cựu là không nghĩ tiết ngoại sinh chi gây thêm chuyện thấy đao cùng đám người vô ý v t cờ la đ ạ t hơi hơi thở phào một hơi tuy nhiên hắn không sợ nhưng lãng phí thời gian tại loại này sự t ì n h thượng thật không đáng được chung quanh quái vật rất nhiều la đặt cùng đao cùng sáu người cách lên hai ba mươi thước tại hai nơi từng cái soát lên kinh nghiệm đạo cũng là bình an vô sự rất nhanh nửa giờ đi qua bối kích các thịt cùng tiềm kích ba cái kỹ năng đều thuận lợi thăng cấp đến sơ cấp do ở thích khách kỹ năng làm l ệ n h thời gian ngắn thượng không ít kinh nghiệm t r ị tiêu hao cũng nhanh thăng cấp h o à n s a u la đ ạ t kinh nghiệm t r ị còn thẳng hai mươi phần trăm đa điểm chẳng qua sáu cái chủ lực kỹ năng đều thuận lợi thăng cấp xong rồi chuyển ra năng lực đề cao một đoạn lớn tiếp xuống tới hảo mấy cấp đều không cần suy xét thăng cấp kỹ năng chi sự có thể t h ố n g thống khoái khoái đích giết khoái thăng cấp an chiếu hắn hiện tại đích chuyển ra năng lực một giờ đa điểm thăng một cấp thỏa thỏa đích quả nhiên kém không nhiều một cái giờ sau la đạt lên tới hai mươi mức cấp tiêu hắn từ luận đạt biết được hai mươi mốt cấp sau thăng cấp sở cần kinh nghiệm hội dần dần tăng nhiều chẳng qua la đạt còn là có lòng tin vào ngày mai buổi sáng hạ tuyến trước bà đẳng cấp lên tới hai mươi năm cấp đao cùng sáu người tự hồ tới băng x ư ơ n g rừng rậm trước cựu đã có không ít kinh nghiệm sáu người giành được kinh nghiệm đích tốc độ tự thị so la đạt muốn chậm nhưng tại la đạt thăng cấp không một lát sáu người cũng trước sau thăng cấp bảy người hai phương đều là tiến vào toàn tâm toàn ý thăng cấp đích trạng thái nếu là không có n g o à i ý sự kiện phát sinh bảy người đều sẽ không đánh vỡ hiện tại cái này hiện trạng loại này hữu hiệu đích thăng cấp tốc độ không phải lúc nào đều có thể có đích mọi người đều sẽ chân tích nhưng song phương tại này một mảnh nhỏ địa phương điên cuồng săn giết tuyết lang tại song phương từng cái thăng cấp đại khái qua nửa giờ sau một đạo lưu lang quang mang tại hai phương trung gian giải đất nơi xuất hiện một chân hạ đạp lên lưu lang quang mang đích đại hình tuyết lang xuất hiện tại mấy người trong tầm nhìn đ a o cùng đội ngũ sáu người c h u n g một cung thủ nhãn lãi x u ấ t tiên kiến đến dị dạng theo đó đại hỷ đích tiêu đạo g i ế t chết tinh anh quái vật sau tất bạo lượng đến năm kiện trang bị bạo đến lục sắc trang bị đích tỷ lệ rất lớn còn biết rơi rất không ít dược tề tiền còn có bảo thạch chi loại đích đạo cụ hơn nữa tinh anh quái vật đích thực lực không tính quá biến thái lượng đến ba tri phổ thông đội ngũ t i u có năng lực săn g i ế t tựa đ a o cùng dạng này đích đội ngũ càng là một c h i tựu i đầy đủ công kích la đạt tưởng đều không nghĩ nhiều tự i lượng u linh lang hướng tinh anh tuyết lang bổ nhạo đi qua g i ế t một trích tinh anh tuyết lang thu mạch so tân thủ thôn đích đê cấp tinh anh một còn muốn tới được đại u linh lang tốc độ rất nhanh á hôi sắc đích thân thể tại tuyết trên đất vạch qua một đạo ám ảnh bay nhanh đích nào h nhưng lúc này đao cùng đội ngũ bên kia một mũi tên tiễn cũng là cấp xạ mà đến tinh anh tuyết lang trải mới đích vị trí cự l i la đặt gần một chút đao cùng bên kia đích cung thủ mọi ra phát hiện tinh anh tuyết lang muốn sớm từng điểm mũi tên đích tốc độ so u linh lang cũng muốn nhanh kết quả tự là u linh lang cùng mũi tên tựa hồ là cùng một thời gian kích chúng tinh anh tuyết lang ai trước công kích đến song phương đều có cái này nghi vấn nhưng tại mới rồi kia trong nháy mắt song phương chú ý lực đã hoàn toàn đặt tại tinh anh tuyết lang trên thân đối phương đích công kích lại là không có chú ý tới nhưng cũng không sao cả không quản là ai trước công kích đến bọn họ đều không khả năng c h ơ c h ơ mắt đích nhượng gian này trích khó gặp đích tinh anh tuyết lang không tái quấn quýt cái này vấn đề song phương đều là toàn lực chuyển đến ra tính toán trước làm sạch trước mắt đích tuyết lang k i ể u khoái tái tập hỏa tinh anh tuyết lang đao ca làm thế nào rất có có thể là người đó đích u linh lang trước công kích đến chuyển ra chúng ta chỉ sợ cũng chiếm không đến cái gì ưu thế cầm cung đích ngoạn gia đã không để ý tới trong đội ngũ tại thường giết đích tuyết lang mà là toàn lực đối tinh anh tuyết lang chuyển đến ra nhưng đối diện kia u linh lang đích chuyển ra năng lực quá h ô n g tàn hắn một cái trang bị không sai đích ngoạn gia chuyển ra so lên này u linh lang thật sự là có điểm lên không được mặt đài đối diện kiên ngoạn ra đích chuyển ra bọn họ thẳng đến xem tại trong mắt cũng từng tại trong đội ngũ thảo luận quá này ra hỏa đích chuyển ra chi biến thái so lên bọn họ một chi đội ngũ chỉ sợ cũng là không kịp đa nhượng mà lúc này nhượng hắn đích một chiếc rũ linh lang dành trước chuyển ra một lát đến sau cùng chuyển ra chỉ sợ là đối diện người đó muốn chiếm rất lớn ưu thế tại không biết hai chiếc công kích đến đích dưới tình huống bị đối phương chuyển ra chiếm ưu thế này khả không phải cái gì chuyện tốt sau cùng vì người khác làm đồ cưỡi đích khả năng tính quá lớn ta đi kiềm chế hắn các người đối phó tinh anh tuyết lang không được tự dùng dự kháng không muốn tỉnh hai bên nhất tiên một sau trước sau sai không đến lượng dây liền giết chết từng cái trước mắt đích phổ thông tuyết lang quái vật đau cùng ngắm nhìn la đ ạ t biết sự tình sẽ không giản đơn thiệt cùng quyết đoán hướng la đ ạ t xông đi qua nếu là song phương đều là sáu người mọi người có lẽ còn có thể thương lượng bảo ra đích đồ vật một bên một nửa mọi người hợp tác một cái coi như s o n g nhưng hiện tại bọn họ một phương sáu người la đ ạ t chỉ có một người song phương như hợp tác muốn bọn họ phân một nửa cấp một cá nhân bọn họ đương nhiên không n g u y ệ n ý mà có thể tưởng tượng đối phương cũng không khả năng trích phân một cá nhân đích đồ vật coi như xong hào gia hỏa đao cùng đích quyết đoán nhượng la đạt thầm khen không thôi nhưng hắn cũng không sợ chỉ lệnh một cái người tuyết cùng tuyết nữ đều là nhào hướng đao cùng nếu có thể giết chết đao cùng đối diện thừa lại đích năm nhân không đủ gây sợ nhưng la đạt hiển nhiên là xem thường đao cùng, đao cùng đích a o cuồng đ chiến đấu kinh nghiệm cùng phản ứng đều xa tại hắn đích dự liệu trên so cùng tuyết lang chiến đấu lúc muốn linh hoạt nhiều lắm hành động chỉ hoán đích người tuyết căn bản t i ể u không chút uy hiếp tuyết nữ đích công kích cũng là bị hắn lưu loát đích né tránh liệu k e n la đạt sớm tại cấp lưỡng triệu hoán thú hạch ỉ lệnh lúc tự một thủ hành tắt mà đi đao cùng phản ứng kỳ nhanh tại tránh né điệu tuyết nữ công kích nháy mắt trùy thủ một hành ngăn lại la đ ạ t đích trùy thủ hai thanh trùy thủ tương giao phát ra một tiếng thanh thúy đích kim loại và chạm thành hơn nữa hai người như là sợ đối phương tại như thế cự ly gần hạ làm ra cái gì ngoài người ý liệu đích công kích không hẹn mà cùng đích đồng thời lùi về sau hai bước rốt cuộc cự ly gần hạ thích khách đích công kích thái quá lăng lệ t h i ể m kích nhưng la đ ạ t lùi về sau trừ dự phòng đối phương đích tập kích ngoại càng chủ yếu là vì phát động thiềm kích kỹ năng thiềm kích kỹ năng rất hào dùng nhưng tại thiếp thân công kích hạ lại là không chút nơi dùng la đặt thân ảnh tại tuyết trên đất một tuấn mà qua Ngáy mắt x u ấ chương ba n mươi tám triệu hoàn thu dung hợp chương ba mươi tám triệu hoàn thu dung hợp đổi mới thời gian hai trăm linh một hướng, ba trăm chín mươi hay hai trăm linh hai năm h n trăm linh số lượng tử 2288. cùng quái vật chiến đấu so sánh ngoạn r a gian đích ở cờ chiến đấu lại là có được lớn như thế đích bất đồng lúc này la đ ạ t thật sâu có cảm xúc trước mắt tình hình đối hắn rất không ổn thiểm kích không có tác dụng trong thời gian ngắn tưởng đánh chết đao cùng căn bản t i ể u không khả năng mà tại một bên kia tú linh lang bởi vì k ỳ cường lực đích chuyển ra hoàn toàn kéo lên tinh anh tuyết lang đích thù hận tinh anh tuyết lang đích công kích cơ hồ toàn bộ rơi tại nó trên thân tú linh lang h u y ế t thiếu p h ò n g thấp cho dù thăng cấp đến sơ cấp so lên nhập môn cấp lúc có không nhỏ đích để thăng nhưng hiện tại đích đối tượng là tinh anh tuyết lang trong h u ộ c trước mắt la đặt đã có quyết định trở về la đặt cấp v U linh ra lệnh người tuyết tuyết nữ đúng đối đao cường không dạy nổi hữu hiệu uy hiếp nhưng u linh lang bất đồng có u linh lang tại la đ ạ t có lòng tin đánh chết đối phương thấy la đặt triệu hồi u linh lang đao cường sắc mặt vừa ngưng u linh lang công kích thái quá sắc bén bị nó tùy tiện tốn lên một cái cũng không phải khai chơi cởi đ í c mà hắn lại không cách nào nhượng k h ắ c đích đội h ư u đi qua giúp đỡ đã không c ó ưu linh lang hắn năm danh đội h ư u h n dược đối phó tinh anh tuyết lang đều đủ sặc giết ưu linh lang phi thiểm mà về la đ ạ t cấp ba cái triệu hoán t h ú các hạ chỉ lệnh từ bất đồng phương hướng bao vây đi qua ưu linh lang đích tốc độ so ngoạn ra chính là nhanh nhiều lắm lần này cái này kêu đao cùng đích ra hỏa muốn chạy đều không địa phương chạy nhưng một k h ắ c sau la đ ạ t nhìn vào không l ắ c l ắ c đích tuyết đ ị a n h ì n không được n g à người tiềm hành la đặt có điểm không thể tin tưởng đích nhìn vào đao cùng tan biến chín ơ i tuyết trên đất lại la hoàn toàn không có dấu chân tồn tại đao cùng phản phất hoàn toàn tan biến bó tiềm hành kỹ năng la đ ạ t đương nhiên không xa lạ hắn bản thân cựu có được nhưng tại tuyết đ ệ u tiềm hành không biết phải hay không tiềm hành kỹ năng đẳng cấp còn thấp tiềm hành hiệu quả thực tại không lý tưởng hắn tại tiềm hành lúc tuy nhiên bóng người hội tàn biến nhưng tại đi qua đích trên mặt đất lại là hội lưu lại nhàn nhạt đích dấu chân n à y nhàn nhạt đích dấu chân quái vật không cách nào s á c giác nhưng ngoạn ra lại là dễ dàng như bỡn đích nhìn đến đao cùng đích tiềm hành kỹ năng lại là có thể ở tuyết trên đất không để lại bất cứ dấu vết gì này hiển nhiên lần nữa siêu ra la đạt đích dữ liệu chỉ cần có dấu chân tiềm hành không tiềm hành tại la đặt trong mắt đều là một dạng đao cùng t i u chạy không xong nhưng hoàn toàn tan b i ế n bóng dáng la đ ạ t lại là không có kêu bản sự thanh đao cùng tìm ra đao cùng chỉ là cần phải kiềm chế la đ ạ t kéo thời gian tiềm hành trạng thái hạ t ị n h không có đối la đ ạ t ra tay nhưng la đ ạ t lại là đợi không được ba phút tiềm hành thời gian kết thúc chỉ sợ tinh anh tuyết lang đã là chết được không thể lại chết không biện pháp chỉ có thử thử chiêu đó la đ ạ t một hướng quyết đoán nháy mắt t i u có quyết định mang theo ba chích triệu hoàng thú la đ ạ t bay nhanh đích lùi về sau như là vứt bỏ tuyển chọn ly khai một loại tựu như vậy vứt bỏ tiềm hành chung đao cùng thấy trong lòng kỳ quái ở một bên quan khán la đạt chiến đấu gần hai cái giờ đối la đạt đích thân thủ hắn có đại khái hiểu rõ vốn là làm tốt a n dược dây dưa đến tinh anh tuyết lang tử vong đích chuẩn bị đích rốt cuộc hắn tạm thời còn không có cường lực đến đầy đủ dây nhân đích chuyển ra kỹ năng la đạt bên người có triệu hoàn thú hắn cho dù đánh lén thành công cũng không cách nào tạo thành chỉ tục hữu hiệu đích thương hại la đạt vừa bắt đầu t i ể u cơ hồ là nằm ở bất bại chi địa k i a ra hỏa đổi vũ khí coi chừng đối phương tiến vào phía trước ba bốn mươi thước nơi xa đích lùn cây cối chung đao cùng chóng mắt nhịn không được vừa ngưng hắn nhìn thấy kia lại là đổi lấy một b à tổ t è m loại vũ khí băng lam sắc đích tổ t è m vũ khí tại đây là tuyết động đích l ù m cây cối chung là dạng này đích dễ thấy hắn không khả năng nhìn lầm tam hệ chức nghiệp giả tam hệ chức nghiệp còn có như thế cường đại đích chuyển ra đao cùng sắc mặt đại biến trong lòng l nước cảm thấy không ổn đệ tam hệ chức nghiệp chính là tổ t è m sư tổ t è m sư kỹ năng đại đa số chính là cực là cường hãn đích phụ trợ loại kỹ năng người này hội dùng ra cái gì kỹ năng n h i đao cùng nhịn không được suy đoán đồng thời tìm hành trạng thái h ạ thân hình một tật thụ hướng l ủ n cây cối phương hướng lất gấp đi qua hắn muốn ngăn cả người này dùng kỹ năng nhưng hiển nhiên hắn đã trễ một bước một cái đạm lam sắc đây là thần bí phủ chú đích tổ t è m trận tại lùm cây cối tuyết trắng đích trên mặt đất đột nhiên xuất hiện t ổ t è m trận triệu hoàn thú dung hợp lùm cây cối chung la đ ạ t đổi lấy lam ngọc thạch tổ t è m lần đầu tiên sử dụng tổ t è m sư kỹ năng triệu hoàn thú dung hợp triệu hoàn thú dung hợp kỹ năng mỗi lần sử dụng cần phải tiêu hao một k h o a màu sắc bảo thạch căn cứ cần phải dung hợp đích triệu hoàn thú đích bất đồng cần phải tiêu hao đích bảo thạch nhan sắc cũng bất đồng n h ộ n lương trích triệu hoàn thú dung hợp cần phải ba sắc bảo thạch tại g i a thành trước la đạt nhìn đến một ngoạn gia t à i bán ra hai k h ỏ a n ba sắc bảo thạch mỗi k h ỏ a giá cả năm ngân tệ tương đương đích không tiện nghi la đạt lúc đó vừa vặn bán đi gỗ liền p h á p trượng trên thân cũng là có điểm tiền hơi chút suy nghĩ một chút sau còn là hoa mười ngân tệ mua hai k h ỏ a xuống tới bị dùng không nghĩ tới nhanh như vậy t i u dùng tới băng lam sắc đích tổ t ẻ m trận tại hắn dưới chân xuất hiện tổ t ẻ m trận thượng có ba cái hình tròn đích vị trí quang mang chia làm la đạt n h ư ợ n g u linh lang đi vào hắn chính đối diện đích vị trí người tuyết tuyết nữ đến t ả hữu hai bên đích vị trí tùy theo ba triệu hoàn thú đích vào chỗ tổ tèm trận thượng lam sắc quang mang cú ấ p phía xạ tiến trước linh lang đã í c biến thành một trích toàn thân băng l a n g thân tình nóng nảy đích quần bạo băng lang không có la đặt đích mệnh lệnh quần bạo băng lang tại nguyên điệu bất an đích phun thổ lãnh khí bốn chân nguyên điệu nóng nảy đi lại hận không được lập tức tránh thoát la đặt đích chỉ huy tới trước cuộc u n g la đặt đến không kịp hân thưởng quần bạo băng lang đích anh tư mà là bay nhanh đích đổi về bích ba phát trượng phát trượng vừa động lần nữa triệu hoán ra ba trích người tuyết tuyết nữ cùng u linh lang triệu hoán sư triệu hoán đi ra đích triệu hoán thu không có thời gian hạn chế chỉ cần bất tử t ự u có thể thẳng đến tồn tại nhưng đồng nhất triệu hoán thu chính thường dưới tình huống chỉ có thể tồn tại một trích cũng đích triệu hoán thu không tàn biến t ự u không cách nào triệu hoán cùng một loại triệu hoán thu triệu hoán thu dung hợp đi ra đích tân triệu hoán thu tính là triệu hoán sư triệu hoán ra một cái mới đích triệu hoán thu có thể cùng khác đích triệu hoán thu đồng thời tồn tại chỉ bất quá sẽ có thời hạn chế nhập môn cấp tổ tèm trận dung hợp đích triệu hoán thu chỉ có thể tồn tại năm phút đồng la đạc không có thời gian lãng phí năm phút đồng hồ nội không giải quyết địa đối phương hắn thiết định thường không đến này trích tinh anh tuyết lang đều cần thật điểm một trích rõ ràng càng là cường đại đích triệu hoán thú xuất hiện đao cùng gấp giọng nhắc nhở đội hữu đồng thời chính mình cũng là đình chỉ tiếp cận la đạc hướng đội hữu lui đi ba triệu hoán thú dung hợp cùng bạo băng lang thuộc tính xa tại u linh lan trên la đạc không chút khách khí đích xông hướng cùng tinh anh tuyết lang chiến đấu đích năm nhân k i ê u năm nhân đối phó tinh anh tuyết lang đã là tương đương phí sức hắn mang bốn triệu hoán thú hung, hung mà đến đối phương khẳng định không cách nào ngăn cản không tính toán cấp đối phương có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị la đ ạ t nhượng ú linh lang cùng c u ầ n bạo băng lang xuất tiên thường công ú linh lang cùng c u ầ n bạo băng lang tốc độ đều là nhanh được kinh n g ợ i đao cùng tuy nhiên đã là trở về đuổi nhưng lại còn là so lưỡng lang chậm hơn một bước lưỡng lang tại la đạt đích chỉ huy hạ đột nhiên nào h hướng k i a danh tại khổ khổ chống đỡ ú linh lang công kích đích chiến sĩ ngoạn r a ngăn trở chúng nó trong đội ngũ ngoài ra bốn người đệ nhất thời gian ném xuống tinh anh tuyết lang muốn ngăn cản ú linh lang cùng c u ầ n bạo băng lang đích công kích nhưng la đ ạ t căn bản tựu không để ý tới bọn họ triệu hoàn thu đích h u ế t lượng so ngoạn g a muốn nhiều hơn nhiều một vòng công kích t ụ xuống tới không chết được、1311. 2488 h a i cái cự đại thương hại từ chiến sĩ ngoạn gia trên đầu mảnh phiêu mà lên huyết lượng vốn là còn thẳng không đến một nửa đích này chiến sĩ ngoạn gia lập tức đ ả o địa thân vong chương 39 c h n ù n g tín giả chương 39 c h n ù n g tín giả đổi mới thời gian 2 0 1 3 9 ă m linh một số lượng t ử 2886 chiến sĩ đ ả o địa thân vong nhưng tinh anh tuyết lang đích thù hận lại còn tại đao cùng đội ngũ trên thân đao cùng còn chưa chạy tới trong đội ngũ ngoài ra bốn người một thích khách một chiến sĩ một pháp sư một cung thủ cái thứ nhất chiến sĩ tử vong tinh anh tuyết lang thù hận chuyển rời đến thích khách ngoạn gia thượng thích khách ngoạn gia vội vàng tiềm hành tiêu trừ thù hận hắn huyết lượng không nhiều bị tinh anh tuyết lang còn có u linh lang cùng cồn g bạo băng lang k h ẽ đụng liền muốn đi đức tinh anh tuyết lang đích thù hận thành công chuyển rời đến thừa lại kia chiến sĩ trên thân nhưng này thích khách ngoạn gia lại là không thể trốn qua tử vong đích vận mệnh tuyết trên đất đích giấu chân bán rẻ hắn tại la đ ạ t đích chỉ huy h ạ u linh lang cùng cồn g bạo băng lang tải hữu giác công nháy mắt miểu sát điệu huyết lượng không nhiều đích thích khách ngoạn gia sau đó u linh lang cùng băng lang, lang đầu v ư ợ chuyển cùng tinh anh tuyết lang cùng lúc vây công thừa lại đích kia chiến sĩ. ba trích chuyển ra cường hãn đích lang đích vây công hạng chỉ là trong nháy mắt tia chiến sĩ ngoạn gia cũng là tử vong ba người đích tử vong chỉ là tại mấy cái hô hấp gian hết thể đều là nhanh như vậy đao c u ồ n g chạy về đến lúc đó hết thể đã làm mượn tinh anh tuyết lang đích t h ù hận lần nữa chuyển rời hung á c đích coi chừng nơi xa đích pháp sư cùng c u n g thủ hai người này trong lòng có lẫm gấp hướng v ề sau mấy bước lui ra tinh anh tuyết lang đích t h ù hận phạm vi dung hợp triệu hoàn thú thật lợi hại la đ ạ t nhịn không được trong mắt sáng trưng tuy nhiên nói giết cái đối thủ trở tay không kịp chết đi đích ba người là tàn huyết trạng thái còn có tinh anh tuyết lang ở một bên giúp đỡ đích nguyên nhân nhưng dung hợp đi ra đích cùng bạo băng lang đích lợi hại cảng tại la đ ạ t đích dự liệu trên tinh anh tuyết lang còn có ba phần hai đích huyết lượng đ a o cùng còn thẳng ba người la đạt quyết định không tái lý hội đ a o cùng ba người giết chết tinh anh tuyết lang lại nói n h ư đ a o cùng ba người còn là không tính toán vứt bỏ hắn cũng chỉ có tái hạ sát thủ tinh anh tuyết lang đích thủ hận đã chuyển rời đến đu linh lang cùng cùng bạo băng lang trên thân la đạt nhượng l ư ợ n g trích triệu hoàn thu kéo tinh anh tuyết lang đi qua rời xa cung thủ pháp sư mang theo người tuyết, tuyết nữ đi qua gia nhập chiến đấu tinh anh tuyết lang rất nhanh liền bị giết được không có tính tình huyết lượng b ả n ngã chỉ có thể không ngừ chúng ta là cùng tín giả đích nhân một bên kia đao cùng giải trừ tiềm hành không có tái mang theo ngoài ra hai người đi qua chiến đấu mà là đột nhiên đạo cùng tín giả chưa nghe nói qua la đặt xá dị đây là cái gì ý tứ uy hiếp nhưng này đao cùng xem khởi lai lại không giống mà lại này cùng tín giả hẳn không phải là cái gì có danh đích đại công hội bằng không ban ngày dạo luận đàn lúc hắn sẽ có sở h i ể u rõ không kỳ quái rất nhiều người đều chưa nghe nói qua đao cùng liệt miệng cười cười quay đầu khác hai người đạo các người đi về trước ta ở chỗ này nhìn vào pháp sư cung thủ gật gật đầu xoay người ven đường phản hồi đao cuồng ngay tại một bên kéo cái tuyết lang tiểu quái g u nhàn đích uống lấy dược tề dết lên hoàn toàn không có tái đánh tinh anh tuyết lang chủ ý đích lý thứ đã không có q u á y nhiêu tinh anh tuyết lang rất nhanh t i ể u không cam đạo địa bạo ra một đại đội đồng tệ vài kiện trang bị cùng một ít dược tề mười một cái ngân tệ hai thanh lục sắc vũ khí nanh sói trùy thủ nanh sói ma trượng một kiện bạch trang chín trong bình hình hát v ề khôi phục dược tề di cánh nhiên có trương tạp phiến tinh anh tuyết lang tạp tinh anh tuyết lang chính là bạo không ít hảo đồ vật nanh sói trùy thủ cùng ngành sói ma trượng đều là hai mươi lăm cấp lục sắc vũ khí trù mà ma trượng cùng pháp trượng bất đồng pháp trượng là triệu hoán sư vũ khí ma trượng là ma pháp sư vũ khí hai thanh vũ khí đều là hai mươi lăm cấp đây là trước mắt một tuyến ngoạn gia đích đẳng cấp tất nhiên có thể bán cái h à o ra tiền bạch trang tắc là kiện hai mươi cấp hộ hoàn trang bị ở trên người cũng có thể thêm điểm phòng ngự cùng cơ sở thuộc tính điểm đối la đ ạ t mà nói liêu thắng ở vô chín trong bình hình hp khôi phục dược tề cũng đáng một ít tiền chẳng qua khiến nhất la đ ạ t ngoài ý đích còn là tinh anh tuyết lang b ạ o trường tạm phiến đi ra cơ hồ giết cả một ngày tuyết lang nhưng hiện tại lại khác la đặt còn chưa có thể đánh tới nửa trường tuyết lang tạm phiến Tạp p hệ i tiểu biết, i ế n tưởng bạo suất có đa tiểu khả h mà n thống ạ lại bạo i tiếp i là trực tiếp trương t n anh quái vật đích tạp phiến, đích quái tuyệt vật tạp đ i là v ậ khí bạo phát. Hệ h bạo t ố n nhắc nhở người giành được tạp phiến t i n h anh tuyết lan g tạp hệ thống nhắc nhở quái vật tạp phiến thu t ậ p hệ thống bốc mở hệ thống nhắc nhở người giành được đạo cụ quái vật đ ổ phổ quái vật tạp phiến thu t ậ p hệ thống la đặt tại luận đàn đã có sở hiểu rõ chẳng qua la đặt còn là nhịn không được mở ra thuộc tính diện bản điểm tiến b à o cùng địa đồ tinh linh hệ thống so sánh quái vật tạp phiến thu t ậ p hệ thống tương đối giản đơn chỉ cần phải thu t ậ p quái vật rơi rất đích tạp phiến bỏ vào quái vật đồ phổ liền có thể chẳng qua cũng có một ít quy củ Quái v ậ thường tạp i giao ế n n là có thể giao dịch đích đạo cụ, thể h đạo n chính mình tự thân từ quái vật trên thân đánh phiến năng chung. g chỉ có đích phổ h tự từ vật tới vật tạp phiến tài năng bỏ vào quái vật t quái quái quái vào đồ bỏ ư lệ phương diện quy tắc cùng địa đồ tinh linh hệ thống kém không nhiều bài danh trước một danh đích n g o ạ t ra thỏa mãn nhất định điều kiện sau tự có thể giành được thành tự u điểm chẳng qua hệ thống còn đặc biệt thuyết minh tại tạp phiến thu tập xuất đạt tới năm mươi tám mươi cùng với một trăm linh lúc phân biệt có thể giành được một điểm ba điểm đến m ộ ư ơ i điểm thành tự u điểm cho nên tận quản quái vật tạp phiến thu tập hệ thống không có địa đồ tinh linh hệ thống dạng này có mang truyền thống công năng nhưng còn là hấp dẫn không ít mặt ra la đặt thấy đều là lập tức tâm động chẳng qua theo đó la đạt c h a x é t h ạ n h ì n đến chính mình bài danh mười bảy vạn đa danh lúc liền biết muốn từ dựa thu tập quái vật t ạ p phiến giành được thành tự u điểm không dựa phổ nay quá xem vật khí bài danh đệ nhất đích đã thu tập bảy trường quái vật tạp phiến mà hắn ban ngày đánh cả một ngày đều không rơi r ớ t một trường cưng cầu không đến uy ta nói ngươi không phải thật gọi người đi qua ba thu thập xong đồ vật la đạt ngắm nhìn nơi xa đích đao cổng hô to Đề t ừ n g ư ơ i giết ta huynh đệ ta giết không nổi ngươi chỉ có thể kêu càng nhiều đích huynh đệ tới trợ thủ báo thủ đao cổng thành thật gật đầu hồi đáp nay sảng khoái trực tiếp đích hồi đáp đại xuất la đạt ý liệu Cần g đích đích tương báo đích gì đích không b đánh đánh giết giết đích đ á n h đích đích đích đích đ í c g đích đích đích đích đích đích đích đích đích người giết ta huynh đệ ba lần cho ta huynh đệ giết hồi sáu lần việc này tiểu dạng này kết liễu đao cùng tử tế suy nghĩ một chút rất là chăm chú đích đạo người nằm ngộng la đặt liếc cái xem t h ư ờ n g nhượng hắn càng không nói đích là này ra hỏa nói được ra kỳ đích chăm chú hoàn toàn không phải nói cười đàm phán vỡ vỡ la đặt lên giết người diệt cầu sau đó chuyển rời trận địa đích tâm tư nhưng đao cùng rõ ràng tại đề phòng hắn muốn chạy hắn căn bản t ự ngăn không được chính mình muốn chạy trừ phi là trở về thành bằng không cũng khó có thể vứt sạch này ra hỏa dựa còn thật là gọi người tới hơn nửa giờ sau hơn hai mươi cái bóng người từ nhập khẩu phương hướng đi tới la đặt trong lòng một k i a may mắn chi tầm chốt l u diệt này đao cùng còn thật là gọi người tới đối phó hắn t h i ể m nhân cuồng bạo băng lang sớm đã đến lúc đó gian tàm biến đối phương nhiều người t i ê u tính hắn hiện tại tái dung hợp một cái cuồng bạo băng lang đi ra không chạy cũng chỉ có bị bao sủi cảo đ í phần n h ư ợ u linh lang cùng tuyết nào hướng đao cuồng la đặt tự gấp hướng về sau triệt tiềm hành bị ba chích triệu hoán thú có lên rất có khả năng hội bị la đ ạ t chạy mất đao cùng đệ nhất thời gian tiến vào tiềm hành thấy đao cùng tiến vào tiềm hành la đ ạ t lập tức cải biến mệnh lệnh n h ư ợ n g ba xích triệu hoàn thú trở về triệt chính mình cùng theo cũng tiến vào tiềm hành hướng một bên đích l ù m cây tối chung bay nhanh di động mà đi tiềm hành trạng thái hạ tuy nhiên còn là không cách nào triệt để tiêu trừ ngân tích nhưng ít ra không phải thích khách trước nghiệp đích tốc độ theo không kịp có thể vứt sạch một bộ phận lớn thích khách trước cùng đi qua đao cùng hô to kia hơn hai mươi người chung theo đó đi ra năm cái thích khách vận ra tại đao cùng đích đáy linh dưới bắt đầu tại này bằng xương trong rừng rậm đuổi rét la đất nếu là nhất lộ tại tuyết trên đất tiềm hành la đạt biết sợ là quăng không sóng sau người đích sáu cái tiểu cái đôi một bên triệt thoái la đạt một bên lưu ý chung quanh hoàn cảnh tổng tính là tại tiềm hành thời gian nhanh đến đ ặ t trước tắt qua một mảnh đông thổ la đạt lúc này tại cứng rắn đích đen nhánh đông thổ thượng thành công tiêu trừ chính mình đích m ấ n tích vứt sạch đao cùng sáu cái thích khách băng xương rừng rậm lớn như vậy những n à y ra hỏa tìm không ra nhân hẳn nên sẽ vương tha ba khác tìm một nơi quái vật trải mới điểm la đạt một bên rét lên quái một bên cảnh dịch đích nhìn vọng chung quanh âm thầm thầm thì la đ ạ t đẳng cấp lên tới hai mươi hai cấp vốn cho là đao c u ầ n bọn họ đã vứt bỏ lúc không nghĩ tới trước đây kia hơn hai mươi người lại xuất hiện tại hắn tầm nhìn bên trong la đ ạ t chỉ có thể lần nữa triệt thoái một lần này v ậ n khí khả không phải tốt như vậy lần đầu tiên tiềm hành lúc không có nộ g đến đông thổ kết quả tiềm hành trạng thái kết thúc đao c u ầ n mang theo kia năm cái thích khách đi qua mắt thấy liền muốn đổi kịp hắn đích bước chân bị sáu cái có khống chế năng lực đích thích khách vây lên tự tính là la đ ạ t cái này tờ cờ thái đ i ể u cũng biết hạ trường thế nào la đặt đương nhiên sẽ không tựu này ngồi chờ chết mà là lần nữa triệu h o n thu dung hợp dung hợp ra quần bạo băng lang sau đó r ử a vào khô lâu phi phong đích cường hãn phòng ngự cùng giảm thương thuộc tính uống trung hình hp khôi phục d ư ợ c tề n g ạ n h la giết lưỡng danh thức khách bước đến đ a o cuồng bọn họ không thể không tạm lánh kỳ đầu gió nhượng la đạt lần nữa tìm hành nay mới thành công chạy mất lần thứ hai chạy mất sau la đạt lưu tâm nhãn tìm đến mới đích quái vật trải mới điểm lúc chuyên môn tìm khối phủ cận có chút vị trí không có tuyết động đích địa phương mà lại qua hơn một giờ thời gian đến nửa đêm một điểm đà la đạt đẳng cấp lên tới hai mươi ba cấp đao cuồng một lần này lần nữa mang theo nhân xuất hiện mà một lần này đao cuồng hấp dẫn một lần trước đích giao hấn lại là kêu m ư ơ i hai cái thích khách ngoạn may mắn tượng đao cồn g dạng này tại tuyết trên đất tiềm hành không lưu nấn g tích đích chỉ có đao cồn g một cái và không la đ ạ t hắn đoạn là chạy không ra đao cồn g bọn họ đích g á m sát mười hai cái thích khách mượn ra lần này là dung hợp triệu hoán thú đều không giúp được hắn nhìn một chút thời gian đã có thể lần nữa tiến vào thứ bảy thiên đường la đ ạ t lần này chạy mất sau dứt khoát về trước thiên hồ thành tại tiến vào thứ bảy thiên đường trước la đ ạ t thượng luận đàn thượng thường thí tìm dưới hữu quan cùng tín giả đích tư liệu kết quả vừa nhìn những tia tư liệu la đạt tự nhìn không được nhức đầu chương bốn mươi làm chuẩy chương bốn mươi làm chuẩn bị đổi mới thời gian hai trăm linh một ba trăm chín mươi ba một trăm tám mươi hai nghìn ba mươi ba số lượng tử hai nghìn tám trăm năm mươi bảy cùng tín giả nhân số cũng không n h i ề u chỉ có khu khu tám trăm n h â n tại vơi vặn đối công hội có điều nhận thức đích la đ ạ t trong mắt tám trăm n h â n liền một cái không nhập lưu đích công hội đều tính công thượng nhưng c u ồ n g tín giả này khu khu tám trăm n h â n đích tiểu đoàn thể tại không ít người trong mắt lại là s o hoa hạ khu thập đại công hội còn nhượng nhân cố kỵ bọn họ tự xưng c u ồ n g tín giả tám trăm n h â n chúng nhưng tại đối bọn họ có điều hiểu rõ đích ngoạn gia c h ú n g bọn họ cũng là bị xưng là sờ bạ tạ tám trăm kẻ điên tinh thần bệnh tám trăm con rắn bọn họ cố chấp lực ngưng tụ k i n h người không chút sợ chết nào sợ biết do phải chết cũng hội tượng thiêu thân lao vào lửa bàn giết đi qua chỉ vì cấp địch nhân chế tạo từng điểm phiền v á i nhỏ c n g tín giả cái này tổ chức sớm nhất xuất hiện tại mười tám năm trước thiên vực công ty đích cái thứ hai du hí khi đó cùng tín giả chỉ có ba trăm n h â n danh khí xa không hữu hiện tại lớn như vậy chân chính n h u ậ n g cùng tín giả thanh danh kêu to đích là sáu năm trước đích thiên vực công ty cái thứ ba du hí chúng phát sinh đích một lần sự kiện nghe nói vì tranh đoạt một kiện giá trị cũng không phải rất lớn đích trang bị cục tín giả cùng đương thời đệ nhất công hội phong vân thiên hạ một thành viên lên xung đột phong vân thiên hạ lúc đó chính là so hiện tại còn muốn cường hãn đích tồn tại không có đầy đủ thực lực lại dám can đảm khiêu chiến phong vân thiên hạ quyền vi đích ngoạn r a đều là chết được rất thảm lúc đó phong vân thiên hạ đích thành viên chính là ý khi phân chấn được rất tự nhiên đích cùng phong vân thiên hạ thành viên khởi xung đột đích c n g tín giả thành viên chết thảm thu trường tại mỗi ngày phát sinh vô số cờ cờ giết người sự kiện đích du hy chung n à y chỉ là một kiện nhỏ đến không thể tái tiểu đích sự đổi lại là khác đích ngoạn r a sự kiện đến đó đã là h o à kết nhưng đối cùng tín giả chúng mà nói nay chỉ là một cái bắt đầu bị giết đích của tín giả tại không đến năm phút đồng hồ thời gian nội tụ tập hơn hai trăm q u ồ n g tín giả chúng bà còn chưa kịp l y khai đích phong vân thiên hạ thành viên toàn bộ giết chết không chỉ như thế bọn họ theo sau chạy tới sống lại điểm giết tiến sống lại điểm chúng nửa giờ nội bà phong vân thiên hạ này một nhóm thành viên giết hại liền điệu thấp cấp trên thân sở h ư u trang bị đạo cụ toàn bộ bạo điệu ngắn ngủn ử a giờ nội phát sinh đích sự tình một cái t ử kinh hãi cả thẻ phong vân thiên hạ phong vân thiên hạ thành viên đều là có điểm không thể tin tưởng này tin tức là thất đích cánh nhiên có nhân đối phong vân thiên hạ làm ra như thế bá đạo chi sự phong vân thiên hạ quản lý tầng lập tức đại nộ việc này kiện cực kỳ ác liệt nếu là không kịp thời làm ra một cái giao đại. p h o nửa g v â giờ nay đã là một cái cực cao đích hiệu suất không người có thể đối phong vân thiên hạ đích chấp hành lực nói nhiều một câu nhưng kết quả lại là ai đều không có nghĩ đến đương này một ngàn nhân tiếp cận chấn nhỏ lúc lại là lọt vào bảy trăm nhiều người đích chặt đánh nay bảy trăm nhiều người mỗi người thực lực đều tương đương kinh người càng là tượng kẻ điên một dạng lợi đều không nói một câu tự đối phong vân thiên hạ một ngàn tin anh phát lên là nhất mánh liệt đích công kích không chút phòng bị hạ phong vân thiên hạ này một ngàn thành viên cơ hồ toàn diện mà đối phương chỉ là tổn thất khu khu hơn hai trăm nhân chiến tích uy hoàng trí cực phong vân thiên hạ cao tầng cái này chính là thật nổi giận một hơi điều năm nghìn thành viên tham chiến điều năm nghìn thành viên hoa phong vân thiên hơn nửa giờ lúc này du h í trung chính là vô số ngoạn gia đang nhìn sự t ì n h phát triển khẳng định cũng là không giấu qua đối diện k i a điên cuồng đích địch nhân năm nghìn nhân vây đi qua cho là đối phương sớm đã văn phòng chạy mất dạng nhưng trên thực tế này không đến một ngàn nhân đích địch nhân lại là tam tâm bậy cuồng phát rỗ mất trí đích đối phong vân thiên hạ năm nghìn nhân phát lên tự sát ban đích tập kích năm nghìn đối không đến một ngàn đích đ ị c h nhân phong vân thiên hạ cuối cùng lại là tổn thất gần ngàn thành viên mới toàn diện đối phương càng nhượng phong vân thiên hạ này năm nghìn thành viên hãi nhiên đích là những người này chết rồi hội lập tức x u ố n g lại điệu cấp cũng không quản tự l à dạng này thẳng đến chạy đi qua chiến đấu tượng người điên ban đích t ử chiến lạc đả sở hữu nhân vốn cho là này một trận rất nhanh liền muốn kết thúc đích chiến đấu kết quả lại là chỉ tục gần một tuần lễ này một tuần đích thời gian nội phong vân thiên hạ điều hảo mấy nhóm người l u â viên cuối cùng là vây lấy chó nhỏ và kia tự xưng là cuồng tín giả tám trăm chúng thực tế h k ô n gần đ gần nửa năm sau cục tín giả tám trăm c i n h trúng quyển thổ chủ lai điên cùng giết hại phong vân thiên hạ thành viên phong vân thiên hạ cao tầng phẫn nộ trí cực bả này cùng tín giả tám trăm n h â n lần nữa vây lại giết hại một tuần đem bọn họ lần nữa đổi hồi một cấp lại qua nửa năm bọn họ lại đã trở về tại điên cùng đích báo phục phong vân thiên hạ sau lần nữa bị giết hại hồi một cấp lại qua nửa năm cục tín giả tám trăm l h ú n g lần nữa xuất hiện kết cục còn là bị đổi hồi một cấp lần thứ năm cuối cùng q u ù n g tín giả tám trăm chúng cùng phong vân thiên hạ đích chiến đấu tại q u ù n g tín giả tám trăm chúng lần thứ tư bị đồ hồi một cấp sau cựu này kết thúc q u ù n g tín giả tám trăm chúng tuy nhiên nửa năm sau lại lục tục xuất hiện tại mọi người trong tầm nhìn lại là không có lại đi tìm phong vân thiên hạ đích phiền thoái có nhân truyền ngôn là q u ù n g tín giả tám trăm chúng sau màn kia thần bí đích người sáng lập cùng đương thời phong vân thiên hạ đích công hội lao đại đ ạ t thành loại nào đó hiệp nghị song phương đình chiến nhưng thực tế là vì sao lại thủy trung không có người biết được này dài đến hai năm đích chiến đấu nhựa c ù n tín giả tám trăm chúng thanh danh teo to phong vân thiên hạ tuy nhiên trên mặt ngoài là đại thắng nhưng thực tế lại là tổn thất rất nhiều người đều cho rằng phong vân thiên hạ hiện tại không bằng mấy năm trước rất lớn một cái nguyên nhân t ự là bởi vì cùng cùng tín giả tám trăm trúng trận c h i ế n đấy nay thật hắn m ộ i đích là một quần kẻ đ i ê n a nhìn cùng tín giả rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ đích huy hoàng sự tích sau la đ ạ t đại hãn không thôi đao cùng thân thủ lợi hại như vậy đảng cấp lại chỉ có hai mươi cấp hắn tổng tính đã minh bạch an chiếu cái này đ i ê n kỉnh t i ê u tính là địa hồi không cấp cũng không kỳ quái á chẳng qua có chút tin tức còn là khiến la đ ạ t hơi hơi bông l ò n g một hơi cùng tín giả đích nhân không hề thật là một khối thiết bản vô giải khả kích cự luận đàn thượng một ít tư liệu đến xem tại lần đầu tiên bị đổ đến một cấp lúc. Quảng tuy í n giả i t đã c o nhiên n thoát ly đ đ lần thứ tư bị đổ lúc. cùng u tín giả thẳng d cùng cùng xem khởi lai、like、vô bị điên cuồng la đặt thấy nhịn không được đau đầu nhưng cũng không phải thật sợ bọn họ hắn tự một cá nhân tới lui tự nhiên trên tay có không ít để bài tâm lý năm chất khí u m n g tín giả thật muốn dây d ư a lên hắn không tha tự xem ai á c hơn tổn thất càng lớn bốn năm trước cùng hắn so ngoan đích kia tiểu h ố n h ố n biến thành ngồi tại xe lăn đích bạch si biết cùng tín giả đích lợi hại sau la đ ạ t tự thị nhiều lắm làm chút chuẩn bị không có gấp gáp tiến vào thứ bảy thiên đường la đ ạ t đi tới sống lại điểm nơi t ề u bán hai kiện lục trang vũ khí hai mươi lăm cấp đích lục sắc vũ khí cực kỳ thường thủ không một lát nanh sói t r ủ y thủ cùng ngành sói ma trượng liền bị nhân lấy năm trăm ngân tệ đóng gói lấy đi ngoài ra còn có tại đánh quái trong quá trình đánh tới đích bảy kiện hai mươi cấp bạch trang cùng bán hơn năm mươi ngân tệ la đặt trên thân tư sản đã có gần la đ ạ t theo sau tìm đến thương nhân bán bao đích đại thúc màu sắc bảo thạch có hay không ta muốn mua một nhóm cấp cái thực giá triệu hoàn thu dung hợp kỹ năng nhượng la đ ạ t nếm đến n g ọ t đầu hiện tại đối thủ là cùng tín giả này q u ầ n kẻ điên trên tay cũng có chút nhà n tiền la đ ạ t quyết định n ệ n tiền bà triệu hoàn thu dung hợp kỹ năng đẳng cấp thăng lên đi lại nói cùng tín giả đích nhân muốn là lại đến tự cho bọn hắn một cái hào xem đích đương nhiên là có đại thúc ta này không cái gì đ ồ vật là không có đích hai s ắ c bảo thạch bốn ngân tệ một cái ba xác bảo thạch bảy ngân tệ bốn màu bảo thạch m ư ơ i năm ngân tệ Bán b a quả nhiên là nhân không thể tướng mạo này bán bao đích đại thuốc về ngoài tiểu một trung hậu thành thật đích trung niên đại thuốc một dạng nhưng hắc khởi tiền tới một điểm đều không mềm lòng cái này giá bán bao đích đại thúc trần trừ một cái như la đạt chỉ là mua mấy cái h ã n tuyệt đối hội không chút do dự đích tự tuyệt tuy nhiên la đạt suy đoán được không sai nhưng bán bao đích đại thúc biết bảo thạch là tuyệt đối hội thăng đích kia một chủng một lát bán kiếm được trích hội đa sẽ không thiếu không kỷ nguyên trò chơi này trích hội càng lúc càng lửa nóng tại cự đại đích thưởng lệ hạ sản xuất thiếu lại có giá trị đích đạo cụ tự tuyệt sẽ không biếm trị hai xác cùng ba xác ngươi nói đích giá đều có thể đương giao cái bằng hữu chỉ riêng bốn màu không được bốn màu bạo xuất quá thấp trên tay ta cũng chỉ có năm quả ngươi muốn đích lời mười ba ngân tệ một cái lấy đi thấp ta không bán suy nghĩ một chút bán bao đích đại thúc quyết định nội bộ loại này đại thủ bút đích khác h nhân không thể dễ dàng bắt tội hảo giao dịch người khác làm sinh ý luôn là muốn kiếm tiền đích biết rõ là thương nhân đích đồ vật còn muốn đi mua liền muốn làm tốt bị người khác kiếm tiền đích g i ấ t lộ tuy nhiên chính mình hướng đi khác đích ngoạn gia thu có thể tỉnh không ít ngân tệ nhưng la đ ạ t lại là không cái này thời gian giao dịch hai trăm linh năm ngân tệ cấp bán bao đích đại thúc la đ ạ t giành được tương ứng số lượng đích bảo thạch hai mươi hai sắc bảo thạch dùng đến thăng cấp kỹ năng ba sắc bảo thạch dùng đến đối phó điên cuồng đích cuồng tín giả bốn m à u bảo thạch mua tới bị dùng bởi tôi có việc đ ề sớm đổi mới thuận tiện cầu phiếu cầu thu t à n g chương bốn mươi mốt đột vây chương bốn mươi mốt đột vây đổi mới thời gian hai trăm linh một ba trăm chín mươi bốn bảy mươi hai hai trăm ba mươi mốt số lượng từ hai nghìn bảy trăm m ư ơ i bốn mua hảo đồ vật sau thời gian đã tiếp cận nửa đêm hai điểm la đặt về đến thương khổ nơi sử dụng thứ bảy thiên đường tạm lần thứ ba tiến vào thứ bảy thiên đường lần này tại thứ bảy thiên đường trung ngoại ý thuận lợi la đặt một mực tại không ngừng đích thu nhặt thẳng đến bốn mươi phút thời hạn đ ặ t đến vô luận tiệu nữ hải còn là hôi vũ thiên sứ đều không có xuất hiện la đ ạ t tan toàn mang theo hơn sáu trăm h thảo dược thuận lợi ly khai thứ bảy thiên đường về đến thiên hồ thành trước trước sau sau la đ ạ t đã thu nhặt hơn ngàn thảo dược thu nhặt kỹ năng đã thăng cấp đến sơ cấp đa mười phần trăm thuần t h ụ c độ lần này tại thứ bảy thiên đường trung không có giết tiểu khô lâu thăng cấp cùng nghiên cứu vừa vặn giành được đích nối xương thuật là hắn từ luận đàn biết được luyện dược kỹ năng tại hai mươi năm cấp lúc tiêu tốn o ạ n ra một trình điều kinh nghiệm điều liền có thể thăng cấp đến sơ cấp tiêu hao đích thảo dược đại khái tại một tà hữu tuy nhiên có cùng tín giả này còn kẻ điên tại q u ấ nhiễu nhưng thăng cấp đến hai mươi năm cấp la đạt biết còn là sẽ không hoa rất nhiều thời gian liền sớm điểm thu nhặt hào thảo dược tiếp xuống tới muốn làm đích liền là thăng cấp triệu hoàn thu dung hợp kỹ năng dễ đối phó cùng tín giả đám kia kẻ điên đối triệu hoàn thu dung hợp này kỹ năng la đ ạ t chính là có điểm hiếu kỳ rất muốn biết lấy bất đồng đích triệu hoàn thú làm dung hợp chủ thể hội dung hợp ra cái gì triệu hoàn thú đi ra triệu hoàn thu dung hợp luyện cấp c h i địa y nguyên chỉ có thể là băng xương rừng rậm trừ băng xương rừng rậm ngoại trước mắt chính là không có chỗ nào có thể nhượng la đạt tự bảo không bị đánh lén đây là la đạt tối cảm thấy đau đầu đích địa phương băng xương dừng rậm đích tuyết địa hoàn cảnh nhượng hắn có thể phát hiện tiềm hành trong đích thích khách đến khác đích địa đồ hắn chỉ có bị đánh lén đến đích kia một k h ắ c tài năng phát hiện đến đ ị c h nhân hơn nữa vạn nhất đao còn g biến được càng mạnh giành được càng lợi hại đích khống chế kỹ năng từ trong tối đánh lén một cái nhượng hắn ba đến bốn giây nội không cách nào làm ra phản ứng hắn đồng dạng là chết chắc rồi n à y khả không phải cái gì về khó thích khách vốn tự là cái thiện trường khống chế cùng chuyển gia đích trước nghiệp đao còn g muốn là có thể lộng đến bản cao cấp điểm đ í c thích khách kỹ năng thư vì thời đều có thể làm đến nay khiến la đặt bách thiết tưởng biến tưởng hội không thiết tiêu tốn trước thăng cấp triệu hoàn thu dung hợp cũng là bởi vì loại này không biết lúc nào t i ể u sẽ xuất hiện đích cự đại nguy cơ cảm nhưng chỉ gần thăng cấp triệu hoàn thu dung hợp kỹ năng hiển nhiên còn chưa đủ hắn cần phải có thể phát hiện thích khách đích t i ề m hành đích thủ đoạn hoặc giả bảo chứng chính mình cho dù bị đánh lén cũng sẽ không bị khống chế khởi lai đích thủ đoạn đáng tiếc đích là la đặt trước mắt còn là không có cái gì đầu mối tiêu hao hai sắc bảo thạch đích dung hợp tổ k h è m trận xuất hiện la đặt lắc lắc đầu nhựa tuyết nữ đi tới chủ dung hợp vị trí người tuyết làm dung hợp tài liệu một trận quan mang chốc rượu sau một cái trong tay nắm lấy bà ma trượng cùng tuyết nữ tạo hình kém không nhiều đ Cường hình hóa tiếp u tuyết y ế t Từ tự tự một nữ. danh đến nữ cường hóa hồ chỉ là được xem, c là á Gì, không còn sai i mà. t x u ố n g tới la đặt đối cường hóa hình tuyết nữ làm một ít tiểu chất k í kết quả phát hiện này cường hóa hình tuyết nữ so với hắn tưởng tượng đích muốn lợi hại thượng không ít thuộc tính đề thăng cũng không phải rất lợi hại so lên tuyết nữ chỉ là đề thăng hai mươi phần trăm tả hữu chẳng qua trọng yếu đ í c h là cường hóa hình tuyết nữ có thể sử dụng một cái lạc tuyết phạm vi nhỏ kỹ năng lạc tuyết kỹ năng từ trời g a xuống kích chúng định nhân trừ tri tục làm thành so phổ thông công kích mướn lợi hại một điểm đích thương hại ngoại có năm mươi phần trăm tỷ lệ hạ thấp mục tiêu ba mươi phần trăm đích di động tốc độ thậm chí có tiểu tỷ lệ bả đối phương đóng băng tại nguyên địa hai giây theo sau la đặt lại phân biệt lấy người tuyết cùng u linh lang làm hai sắc dung hợp thú đích chủ thể dung hợp đi ra đích vẫn là cường hóa người tuyết cùng cường hóa u linh lang hiện nhiên hai sắc bảo thạch dung hợp đi ra đích triệu h o à n thú đều là cường hóa hình q u á i vật cường hóa hình người tuyết thể hình hơi chút tăng lớn phòng ngự cùng huyết lượng lớn khái để cao hai mươi phần trăm có được năng lực hạt khí hộ thể tăng thêm tự thân phòng ngự năng lực cường hóa hình u linh lang thuộc tính đồng dạng để cao hai mươi phần trăm có được năng lực sói tru, tại sói chu k ỳ năng phạm vi nội đích địch nhân phòng ngự lực hội tại mười lăm giây thời gian nội tiểu bức hạ thấp bằng với biến tướng đề cao đối với địch nhân đích chuyển h i n ra từ ba cái hai sắc bảo thạch d u n g hợp đi ra đích triệu hoàng thú la đạt xác định hai sắc bảo thạch phát động đích tổ c à m trận chỉ có thể được đến đề cao đại khái hai mươi phần trăm thuộc tính đích cường hóa hình triệu hoàng thú nhưng trước ba sắc bảo thạch d u n g hợp đi ra đích của bạo băng lang thuộc tính đề cao lại là cao đến có điểm ly phổ thương hại cơ hồ là ưu linh lang đích thành bội cao như vậy hiện tại có so đối la đạt mới cảm thấy kịp b ặ dù nói thế nào ba sắc bảo thạch cùng hai sắc bảo thạch t u n g hợp đi ra đích triệu h o à n thú đều không khả năng sai nhau như thế cự đại rốt cuộc dùng đến dung hợp đích ba triệu hoàn thú đều là rất phổ thông đích triệu hoàn thú mà thôi tử tế tường hội la đ ạ t tìm đến duy nhất một cái khả năng dung hợp đi ra đích quần bạo băng lang khẳng định có mang loại nào đó năng lực nhưng hắn thẳng đến không gặp quần bạo băng lang sử dụng quá cho nên dung hợp băng lang đích năng lực hẳn nên là chuẩn bị động năng lực là một chủng tại băng tuyết hoàn cảnh hạ mức lớn tăng thêm tự thân thuộc tính đích năng lực dạng này tài năng giải thích đến quần bạo băng lang vì sao so h u linh lang lợi hại nhiều như thế bóng đêm minh ông du hy sớm đã là ban đêm thời gian nhàn nhạt, nhạt đích dưới ánh sao phía bạch th la đ ạ t một mình một người tại này l ì n h tĩnh đích tuyết địa chúng thỉnh thoảng biến hóa vũ khí nhảy động bước chân di động vị trí phát động công kích tại nửa đêm ba giờ đ a điểm bà triệu hoán thu dung hợp kỹ năng thăng cấp đến sơ cấp c n g tín giả chúng cũng không biết phải hay không đã hạ tuyến đi nghỉ ngơi tại băng xương trong rừng rậm đã có hơn một giờ bọn họ còn là không xuất hiện khó được không người quái nhiễu la đ ạ t tự thị nỗ lực đánh quái thăng cấp tại dạng sáng bốn giờ nữa một đạo sông phá bóng đêm đích mạch quang từ la đặt trên thân nhất v ắ n h ắ n đích đẳng cấp để thăng đến hai mươi b ố cấp nếu không phải đám tia kẻ điên hắn nhất định có thể tại hạ tuyến trước lên tới hai mươi lăm cấp cuộc tín giả này đám người như như kẻ điên đích hành động tuy nhiên không có đối la đ ạ t tạo thành trên mặt ngoài đích thương vong nhưng thực tế lại là lãng phí hắn kém không nhiều chỉnh c h ỉ n h một cấp đích luyện cấp thời gian không giải quyết đám kia kẻ điên chỉ sợ sau này đều muốn lãng phí đại lượng thời gian tại thượng biên nhưng phải thế nào giải quyết la đ ạ t lại là không có một điểm đầu m ố i cùng lòng tin la đ ạ t thật sâu đích hô khẩu băng lánh đích không khí mà nhưng vào lúc này dưới bóng đêm từng đạo bóng đen lại là khe khe từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến ni mà đích các ngươi phiền không phiền a la đặt tuyển đích chỗ này là một nơi cư cao nơi ở ẩn đích như gò núi nhỏ đích vị trí tầm nhìn phạm vi nội tuy nhiên có chút đầy là tuyết động đích cây cối nhưng những người này ảnh cho dù là tại tiềm hành trạm thái hạ tiếp cận h ạ n y nguyên đệ nhất thời gian phát giác được tuyết trên đất đích biến hóa theo đó liền dẫn đạo đây là chúng ta đích du hí phương thức đao cùng có điểm điên c u ồ n g đích thanh â m trong hát cám chuyển đến lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến ngươi đừng muốn trốn rơi đao cùng đích thanh â m rất tự tin hiện nhiên tại này mấy cái giờ nội lại đã làm cái gì chuẩn bị mới đi qua có chuẩn bị mà đến la đ ạ t nhữ mày cũng không sợ nói cho ngươi chúng ta toàn đổi thêm di động tốc độ đ í c trang bị ngươi thử tính có thể ở đây cũng chạy không xa phản chính quá được một lát đối phương t i ể u sẽ biết đau c ù n g thản như nói a cũng chỉ có thể là các ngươi có thêm di động tốc độ đích trang bị la đ ạ t giận cười nói ban ngày là ban ngày hiện tại chính là ban đêm ban ngày không pháp sử dụng âm ảnh ám tích giới chỉ ban đêm lại là có thể sử dụng càng chủ yếu đích là hắn hiện tại đích triệu hoàn thu dung hợp kỹ năng chính là thăng cấp đến sơ cấp triệu hoàn thu dung hợp từ đối với quần tín giả chúng đích kiếm sợ la đ ạ t nửa đêm tình nguyện đánh quái chậm một điểm cũng bảo trì tổ tẻm vũ khí ở trong tay lúc này cuối cùng không có bạch bạch cảnh dịch bằng không hắn lúc này mới đổi lấy tổ tẻm loại vũ khí t i ể u không pháp lập tức biến hóa khắc đích vũ khí quan g mang chất hiện s o ban ngày càng là nóng động đích c n g bạo băng lan g xuất hiện giết đằng đao cồn g đích nhân bao vây khép lại hắn t i ự u trốn không thể trốn tại cùng đao cồn g đánh miệng pháo đích này ngăn ngắn thời gian la đ ạ t đã quyết định từ phương hướng nào đột phá t i a nơi vốn là có đông thổ đích phương hướng chỉ có một người vây đi qua xem khởi lai、like、thay đổi đột phá nhưng la đ ạ t lại là không có tuyển chọn nơi đó ban ngày lợi dụng đông thổ đột phá thật mấy lần đao cồn muốn là còn không biết phòng bị quả thực là vũ n ụ c cùng tín giả đích thanh danh la đạt tuyển chọn nơi này chỉ là có ý nhượng đao cồn phân nhân đi nơi này ôm cây tuy nhiên không biết đao cùng ở nơi này mai phục mấy người nhưng đông thổ vị kia trí chín mươi phần trăm có mai phục kết hợp đao cùng hiện tại thậm chí liền tốc độ thuộc tính đều khắc ý để cao lại qua tới đông thổ bị mai phục đích tỷ lệ có thể nói là trăm phần trăm này ra hỏa nhìn vào la đ ạ t từ cùng đông thổ hoàn toàn tương phản đích phương hướng đột phá đao cùng biết hắn đích mai phục là làm không công vốn là đông thổ kia phương hướng chỉ lưu một cá nhân nhuộm kia phương hướng xem khởi lai càng tốt đột phá chính là vì bà la đ ạ t bước đến đông thổ nơi đó sau đó trước sau ba bọc đánh hắn một cái trở tay không kịp không nghĩ tới này mập mạp lại là so với hắn tưởng tượng đích muốn g i o h o ạ nhiều l t h i mười giây các ngươi khả năng mạng la đặt lại là cười lạnh một bên mang theo quần g bạo băng lang phi tốc cùng hai người tiếp cận một bên huy động vừa đổi lấy đích phát trượng người tuyết tuyết nữ cùng u linh lang lần lượt ở bên cạnh hắn xuất hiện chương bốn mươi hai thế giới một chương bốn mươi hai thế giới một đổi mới thời gian 2 0 i trăm linh m số lượng tử 2.353. cẩn thận hắn đi qua tại tiêm hành trạng thái hạ thụ đến thương hại hội tăng nhiều lưỡng danh cùng tín giả thích khách giải trừ tiềm hành đón lấy la đạt vội vàng chạy tới hữu i biên người đó thấy la đạt không có tính toán từ hai người trung gian k i a m ộ t điểm còn chưa khép lại đích vị trí đột phá mà là trực tiếp hướng tả biên đích đồng bạn giết đi q u a lúc liền vội vàng nhắc nhở địch nhân đích sức phán đoán c h i c ư ờ n g nhượng hắn cảm thấy bất an không nói trước đây cố ý tại đông thổ phương hướng lưu lại mai phục địch nhân không mắc lửa hiện tại giữa hai người còn chưa khép lại mạo tửa có thể thông qua đích con đường cũng là một chủng m ố i nhử muốn từ nơi đó đột phá trích hội đồng thời lọt vào trái phải hai bên đích giác công yên tâm ta nay thích khách ngoạn gia đã không phải lần đầu tiên đối mặt la đ ạ t ban ngày là trước hết một nhóm cùng la đ ạ t chiến đấu quá đích một viên cuối cùng là đội ngũ có hai người bị la đ ạ t cường sát đối này hắn cũng tưởng hồi lâu thế nào tài năng một mình tại la đ ạ t đích công kích hạ tận lượng cùng kỳ dây dưa các đội hưu sáng tạo cơ hội có thể đi vào cùng tín giả đích nhân chưa có được cùng bình thường ngoạn ra bất đồng đích tín nhiệm thân thủ tự không cần nói nhiều này thích khách ngoạn ra kinh qua một lần lại một lần tại trong đầu đích mâu nghĩ tự tin đã có thể tại cùng la đ ạ t đích trong chiến đấu chí ít cuốn chặt đối phương nửa phút chi lâu đội hữu đích nhắc nhở hắn không hề thế nào để ở trong lòng đang chuẩn bị t r e o chọc một cái đại triển thân thủ ngăn lại đối phương lúc hắn đột nhiên phát rất được đối phương còn có kỳ mạnh nhất triệu hoán thú đích thuộc tính cùng hắn đại não trung mâu nghĩ đích đối thủ t h ư ờ n g s o đều có rất lớn đích bất đồng một bước s a i từng bước s a i này thích khách ngoạn g i a trong lòng cảm thấy không ổn la đặt đã là mang theo ấu linh lang cùng cuồng bạo băng lang mánh bổ nhào đi qua đối thủ thuộc tính cùng mong đợi đích nghiêm trọng không hợp này ngoạn g i a đích phản ứng lập tức đã chê một bước tiểu dạng này ngây ngốc đích bị lưỡng trích lang nhào tới trên thân đ ỉ n h chú hữu biên đồng bạn cũng là nước biết phát đã sinh cái gì sự thân hình một rời ngang lấy nhanh nhất đích tốc độ sông đi tới muốn giúp đỡ nhưng tại hắn phía trước đích lại là người tuyết tuyết nữ này hai cái chuyển ra năng lực không mạnh nhưng lại có thể hơi chút quấn nhân đích triệu hoàng thú、Hống. Cùng băng lang bạo tùy r trên tránh tránh ư cưỡng ớ tới c thích khách trên thân, thích khách đích lực, có đích linh lang đích công kích, cũng hết nhào thân, thân hình hắn thể hữu linh thất t giống ngừng năng lang lại, miễn điệu bại. vốn dẫn lên nẻ nẻ lấy là 1611. 3155.、Tùy、theo la đạt đẳng cấp đích đề thăng triệu hoán thu đích thuộc tính cũng sẽ có biên độ nhỏ đích đề thăng còn nữa đổi lấy âm ảnh ám tích giới chỉ thuộc tính trên có không nhỏ đích đề thăng lượng triệu hoán thu đánh ra đích thương hại so lên ban ngày tới muốn cao hơn không ít hai cái đại được dọa người đích thương hại từ đây khách đoạn ra trên thân cổn phiêu mà lên vốn là mãn huyết đích thích khách nháy mắt tán huyết làm sao lợi hại như vậy nơi xa cùng tín giả thấy này đều là trong lòng hãy nhiên cùng ban ngày so sánh lưỡng triệu h o á n thú đích thương hại đ ể thăng hai mươi trở lên ba trăm năm mươi theo đó bọn họ càng là không nói đích nhìn đến khi mập mạp thủ cầm pháp trượng một pháp trượng đập vào bọn họ đồng bạn trên thân đánh ra một cái so với bọn hắn cầm t r ụ y thủ vũ khí còn muốn n g ư n cao không ít đích phổ thông thương hại đây chính là tam hệ chức nghiệp đánh ra tới đích thương hại như quả này ra hỏa chỉ là có được một cái chức nghiệp thương hại sẽ có đa cao thích mặn gia tuyết thượng g a sương cùng bạo băng lang đích tiếp theo công kích đã n à o tới hắn trên thân này thích huyết lượng thuần thì một không xuất tiên tử vong gần gần là ba giây đồng bạn t i ể u đã chết vong bị người tuyết tuyết nữ ngăn trở bước chân đích hữu biên kia tích h khách trong lòng lẫm nhiên nhưng hắn còn là phấn bất cố thân đích tưởng bổ nhào qua cuốn chặt la đ ạ t đích bước chân đáng tiếc la đ ạ t căn bản t i ể u không để ý đến hắn mà là chiêu hô bốn chích triệu h o à n thú hướng tới tiền phương toàn tốc di động mà đi đuổi hắn chạy không thoát đ à o cuồng quất lạnh bọn họ tại tiềm hành trạng thái chung tốc độ so không có tiến vào tiềm hành đích la đạt phải nhanh la đặt cũng biết tại không tiến vào tiềm hành trước chẳng những không cách nào thoát khỏi đao cuồng đám người đích đổi dết còn biết rất nhanh liền bị đội kịp nhưng tưởng tiến vào tiềm hành. được một phút sau đổi lấy thủy sắt thủy thủ mới được đương nhiên này chỉ đích là đường thẳng đích tốc độ la đạt cũng không ngu như vậy đi đường thẳng cấp đối phương đ ổ i chạy trốn một phương duy nhất đích chỗ tốt tự lạc có thể chủ động nắm giữ di động lộ tuyến la đạt mang theo cùng bạo băng lang cùng u linh lang rút vào một bên đích trong rừng cây bảy nhiêu tám kẹo đích di động chạy trốn còn về tốc độ không nhanh đích người tuyết tuyết nữ đã bị hắn chỉ huy đánh vỡ lưỡng cùng tín giả đích tiềm hành theo đó xa xa đích rơi tại phía sau g ú t không được gì đao cùng đám người tại tiềm hành trạng thái h ạ tốc độ so la đạt phải nhanh hơn một ít đích. Phương vốn không phải thế nào đích xa nhưng tại la đạt đích không ngừng biến hướng gì động h ạ cự l y tuy nhiên có điều rút ngắn nhưng nhất thời bán hội cũng là đổi u không kịp dạng này đi xuống bọn họ t i ề m hành trạng thái hội kết thúc mà la đ ạ t tắc có thể đổi vũ khí sử dụng tiềm hành kỹ năng dạng này la đ ạ t t i ự u sẽ chạy mất một hàng người nỗ lực đích tại đuổi nhưng không thể không nói đối bên kia mập mạp thực tại rất có chạy trốn đích thiên phú tại bóng đêm đích t r ợ giúp h ạ t i c u như vậy một điểm cự l y bọn họ t i u là đổi u không kịp đáng ghét muốn là ban ngày là tốt rồi ban đêm n ọ n ra đích tầm nhìn rất hẹp la đặt đích thân ảnh tại cây cối gian không ngừng biến hóa cây cối đích ám ảnh nhuộn bọn họ đích phán đo m u ố nhưng là ngày, ba bọn ọ c bản h la đặt vừa vặn tiến vào tiềm hành một bả trùy thủ liền từ bên biên đâm tại hắn trên thân nháy mắt tiềm hành bị phá l a đau cuồng một chiêu đau thủ đau cùng thân hình hướng về sau mayfield đồng thời đau cùng trong lòng nhịn không được thấm than này mập mạp thái quá cẩn thận liền chạy trốn ở ngoài đều là không có cho hắn chút nào đánh lén đích cơ hội đao cùng sức phán đoán viễn phi những kia mới gia nhập đích cùng tín giả thành viên khá s o s ớ m sớm t i u đổi tới la đ ạ t bên người nhưng la đ ạ t tại chạy chỗ lúc thẳng đến nhuộm cùng bạo băng lang dán chặt sau người tú linh lang tại tả biên vị trí đao cùng tưởng từ sau l ư n g cấp la đ ạ t tới một cái bối kích kỹ năng đánh lén đuổi theo gần một phút lại không có một tia cơ hội nhìn thấy la đ ạ t tiến vào tiềm hành đao cùng biết không cách nào không đậu thủ bằng không phía sau đích đồng bạn cựu sẽ không theo kịp một kích đất thủ kích phá la đặt tiềm hành trạng thái đao hắn là từ hữu biên đánh lén công kích đắc thủ vị này chỉ là la đạt cố ý lưu đi ra hắn không đi hạ trong nháy mắt c u ầ n bạo băng lang u linh lang cùng la đạt đích công kích đều sẽ mãnh liệt đi đến c u ầ n bạo băng lang đích cường đại đã là đạt tới thuộc tính triển áp cấp bậc hắn tuy nhiên phản ứng mất tiệp nhưng thuộc tính cùng c u ầ n bạo băng lang sai quá xa căn bản thiệu không cách nào tránh né kia tốc độ kinh người đích công kích chính diện đối tượng bị c u ầ n bạo băng lang c u ố n chặt sau hắn cùng trước hết chết đi đích thích khách đồng bạn đều là một dạng kết quả kháng chẳng qua ba giây mà nay mập mạc định â n tự thị không lại ở chỗ này chờ hắn đích đồng bạn đi qua quần bạo băng lang đại tuy nhiên không cách nào cấp cho địch nhân một k í c h trí mạng nhưng đao cùng biết bọn họ đã rất tiếp cận thắng lợi địch nhân tiềm hành bị phá được năm phút đồng hồ sau tài năng lần nữa sử dụng tại này trước c ù g bạo băng lang lại là hội xuất tiên đạt đến thời hạn địch nhân đổi vũ khí tái triệu hoán triệu hoàn thú đến dung hợp triệu hoàn thú đích nháy mắt tự l à quyết định thắng thua trí lúc rất nhanh c ù g tín giả chủ nhân cũng là từ tiềm hành trung lộ ra thân hình chẳng qua tại trong rừng cây theo như vậy một đoạn thời gian bọn họ cũng hoàn toàn thích đứng trong rừng cây đích hoàn cảnh nếu là có thể lập tức lần nữa tiến vào tiềm hành bọn họ thậm chí có lòng tin đ ổ i kịp la đặt la đặt đã ẩn nhiên cảm thấy nguy cơ tại tiếp cận. tình hình đối hắn rất không ổn cùng tín giả quả nhiên khó chơi không nghĩ điểm biện pháp quá được vài phút hắn tựu thật muốn treo tại bọn họ trên tay như vậy nghĩ tới la đ ạ t đột nhiên phát hiện hắn một c ư ớ c bước ra rừng cây phạm vi tiền phương là một mảng lớn không bạch đích tuyết điệu nhàn nhạt, nhạt đích dưới ánh sao lờ mở khả kiến hai ba mươi thước ngoại tụ tập lên đại quần đích ngoạn ra nhưng hạ trong nháy mắt la đ ạ t liền bị hơn trăm thước nơi xa cái kia trong đêm tối cũng là loẹ loẹ phát quang đích mấy thước cao cự hình thú nhân hấp dẫn ánh mắt đó là thế giới một chương bốn m ư ợ n đao giết người chương bốn mượn đao giết người đổi mới thời gian hai trăm linh một ba trăm chín mươi năm bảy mươi bốn ba trăm hai mươi sáu số lượng tử hai nghìn chín trăm bảy mươi bốn cự hình thú nhân cao bảy tám thước một thân cổ lao đích thanh bạch s ắ c làng già diện mục tranh anh trên đầu trường lên ngắn ngủn hai cái rác thâu tráng đích cánh tay s á c h theo một bà cự đại đích lang nham đ ộ n g phải hay không thế giới b ộ t la đạt không cách nào xác định nhưng n à y gia hỏa tuyệt đối không phải tinh anh bột loại này tiểu đầu mục chẳng qua n à y gia hỏa là cái gì đều không trọng yếu hiện tại đảo mạng cần gấp phía trước có đại quần mặt r a la đạt đột nhiên tâm niệm vừa động một cái tà ác đích chủ ý tại trong đầu xuất hiện thoáng chút thả chấm bước chân đợi đến sau người đích đao còn g mang theo hơn mười c u ồ n g tín giả thành viên từ trong rừng cây b ổ i ra tới lúc la đ ạ t này mới mánh đích r a tốc hướng v ề trước biên những kia ngoạn giả s ô n g đi qua sớm tại la đ ạ t từ trong rừng cây s ô n g ra t i ể u đã có ngoạn giả chú ý tới la đ ạ t sau đó hơn mười c u ồ n g tín giả theo sắt lên đi ra những này ngoạn giả lập tức cảnh dịch khởi lai đối với hướng bọn họ tới gần đích la đ ạ t h ô to Vì, các ngươi là cái nào công hội đích h i ệ n nhiên những này ngoạn giả đều tìm ý thức đích bạ la đặt còn có hắn sau người kia hơn mười cuộn tín giả toàn bộ cho rằng là một nhóm đích người quảng, Huynh giết sạch bọn họ lại nói la đ ạ t diện mục hung hãn đích vung tay quát o như là chỉ huy sau người đích cùng tín giả đám người tại vừa nói hắn đã là hạ lệnh l ư ợ ngựa cồn g bạo băng lang cùng U linh lang nhảy đi qua công kích kia nói chuyện đích ngoạn g i a tìm chết này ngoạn g i a trang bị không sai lại là huyết nhiều đích chiến sĩ trước nghiệp không biết U linh lang cùng cồn bạo băng lang đích lợi hại không chỉ không lùi tránh ngược lại là đón lấy la đạt xông đi tới chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường va chạm va chạm là chiến sĩ ngoạn gia hai mươi lăm cấp kỹ năng ô m kiếm tại trước lấy thân thể hướng về trước va chạm được nhân Tạo thành p h ổ thông công kích một trăm năm mươi phần trăm thương hại đích đồng thời còn có tỷ lệ đánh lui đ ị c h nhân chiến sĩ ngoạn gia tưởng t i ể u này đập ra lượng trích triệu hoàng thú x ô n g tới la đ ạ t bên người tại hắn trong mắt la đ ạ t t i ể u một huyết thiếu phòng thấp đích triệu hoàng sư gần gũi la đ ạ t bên người la đ ạ t t i ể u đi đức còn về lượng trích triệu hoàng thú tự có hắn sau người đích đồng bạn giúp hắn cảo định chiến sĩ ngoạn gia một đầu đụng vào c u ồ n g bạo băng lang trên thân c u ồ n g bạo băng lang không có bị hắn đánh lui lại một bước mà tại đụng vào quần bạo băng lang trên thân đích máy mắt này ngoạn gia liền biết sai rồi ba nghìn ba mươi lăm gần gần một kích hắn ba phần càng nhiều đích huyết lượng liền không có một nghìn năm trăm U Linh trước n không g sau một chẳng qua ba bốn giây đích sự tình chiến sĩ ngoạn gia những kia đồng bạn một thời gian đều là ngây dại có điểm không dám tin tưởng chính mình đích trong mắt hào tiểu tử dám can đảm giết chúng ta bá khí công hội đích nhân d i ệ t bọn hắn theo đó bọn họ phản ứng đi qua phẫn nộ hô to nháy mắt hơn mười hỏa cầu cùng mũi tên hướng la đ ạ t phi xạ mà đến la đ ạ t thẩm kêu lợi hại chẳng qua sớm tại những người này chút chút phát ngốc lúc hắn t i u dưới chân môi mỡ uống bình trung hình rực tề hướng v ề sau lui nhanh bên t i ê u đích ra hỏa cũng đ ừ n g bỏ qua toàn giết là a thiên báo t h ủ nhiều như vậy công kích đi xuống nay q u ò n bá khí công hội đích nhân chỉ nói la đặt là chết chấp rồi tức thì bà lựa dận chuyển rời đến vốn là theo sát tại la đặt sau người đích đao cùng đám người trên thân không cần nhân chỉ huy bá khí công hội chung đã nhân có nhân sông hướng đao cùng đám người viễn trình ngoạn gia càng là sơm sớm phát ra công kích như đao cùng lúc này đứng ra giải thích một cái sự tình có lẽ hội bất đồng nhưng c u ồ n g tín giả nếu là hội hướng giết hướng bọn họ đích nhân giải thích đích nhân bọn họ t i ể u không phải cùng u tín giả bọn họ đích thực lực chân chính lập tức hiện hiện đây là vừa tiếp xúc sông đi tới đích bá khí công hội ngoạn gia liền biết hắn sai rồi mấy cái cùng tín giả thành viên cơ hồ cùng một thời gian từ bất đồng phương hướng đánh tới hắn t r ê n thân gần gần một cái đối mặt này ngoạn gia t i ể u đã là thân tử lại một cái thành viên tử vong bá khí công hội đích thành viên cũng thật là nổi giận nháy mắt càng nhiều thành viên từ nơi xa sông đi qua tại tiên vương lại là còn có trên trăm bá khí công hội thành viên la đặt cùng đao cùng đám người nhìn đến đích chỉ là tiểu tiểu đích một bộ phận cùng tín giả chúng tuy nhiên thân thủ đều không sai nhưng nhân số so bá khí công hội thiếu thượng gấp mười chỉ là kiên trì một lát tại quân tín giả đám người đích trên thi thể bá khí công hội thành viên chế nhạo thoá mạng lên linh hồn trạng thái hạ đích của tín giả đám người nghe đây là sắc mặt một mảnh ấm lãnh chẳng qua những người này nói được tuy nhiên khó nghe nhưng lại đều là đại lời thật lúc này tại này phiến trống g i n g đích tuyết trên đất bốn phía lại là có được đại lượng đến từ bất đồng công hội đích thành viên ở chỗ này cho dù là bọn hắn bá khí công hội cũng không dám làm loạn ha ha này quần kẻ điên n à y xem toàn diện đi b à nhìn vào đ a o cùng đám người bị toàn diện la đặt gian kế đ ắ c xính trong lòng đại sản g nếu là đổi thành người khác đơn giản như vậy đích mượn đ a o giết người thành công tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ nhưng nhìn quần tín giả những kia sự tích sau la đặt lại là không chút do dự đích cầm mạng nhỏ đi cược một bà n à y cũng thật đích là đánh bạc bá khí công hội đích kia một đợt công kích nếu không phải hắn có âm ảnh ám tích giới chỉ cùng khô lâu vương phi phong tịnh kịp thời uống trung hình hp khôi phục dự tề chỉ sợ liền muốn bị một đợt công kích mang đi kỳ thực la đ ạ t tâm lý còn có một cái cách nghĩ t i u la họa thủy đồng dẫn nếu là quần tín giả này quần kẻ điên tựu i này đi cùng bá khí công hội đấu đến ngươi chết ta sống không có thời gian tới lý hội hắn dạng này sinh hoạt thật sự là quá đẹp tốt rồi n g ạ i n g ạ i đích ta làm sao lại như vậy thông minh nghi ngấm ngầm tự luyến một phen la đ ạ t cũng phát hiện cự hình thú nhân tứ chu vi đại lượng ngoạn gia có xem khởi lai、like、là một cái công hội đích cũng có đại quần giải r ắ c đích người phổ thông la đặt cúi đầu hướng phổ thông n o ạ n g a kia khối khu vực lưu đi qua chuẩn bị nghe n ó n g điểm quan hệ cái này đại gia hỏa đích ti t ư c di đường du la đ ạ t rất ngoài ý đích tại trong một đám người nhìn đến đường du đích thân ảnh tuy nhiên biết thánh linh công hội phái không ít thành viên đến thiên hồ thành phát triển không nghĩ tới đường du cũng tại không chỉ như thế hôm qua cơm chiều lúc tại đường du vài bước nơi xa vạn phương cũng ở một bên đã có người quan tại hơn nữa đường du là thánh linh công hội đích tinh anh biết đích hẳn nên so những kia văn phong mà đến đích ngoạn ra nhiều hơn nhiều la đ ạ t tự nhiên sẽ không xá cận cầu viễn đường mỹ nữ kia đại gia họa là chuyện gì thế giới một la đặt tư liệu đường du người cũng tại thiên hồ thành à đường du có điểm ngoài ý hôm qua vốn muốn hỏi đích không nghĩ tới này ra hỏa ngược lại chính mình chạy ra nay đại gia hỏa kêu c ự thú thủ vệ giả phải hay không thế giới buộc không rõ ràng chẳng qua nghe nói là từ băng x ư ơ n g rừng rậm trung ương này tòa tuyết sơn thượng chạy đi ra đích đường du suy nghĩ một chút bà tự mình biết đích nói cho la đ ạ t đó cũng không phải cái gì bí mật băng x ư ơ n g rừng rậm trung ương đích này tòa tuyết sơn thượng cánh nhiên có như vậy cự hình đích quái vật ban ngày lúc tại vị trí cao điểm đích địa phương la đ ạ t có thể xa xa trông thấy trung ương vị trí đích này tòa cao, cao đích tuyết sơn nơi đó cự ly băng xương rừng rậm nhập khẩu có tương đương x a một đoạn cự ly la đ ạ t suy đoán tuyết sơn nơi đó đích quái v ậ t chí ít đã có ba mươi cấp tận quản như thế hắn còn là không nghĩ tới tia tuyết sơn trên những có loại này lợi hại đích quái v ậ t càng kỳ quái đích là nay đại gia hỏa chạy đến nơi đây làm gì c á c ngoạn gia tống trang bị tống kinh n h ậ p m ạ n g muốn là nó không chính mình chạy đi ra hiện tại đích ngoạn gia đoạn không khả năng dám đi tia tuyết sơn tìm nó phiền t o á i la đặt trong lòng có điểm kỳ quái đích nghĩ tới các ngươi nhiều người như vậy vây lấy làm sao còn không ra đánh sợ người khác ở sau lưng hạ ngầm cứu hắn sợ kiến thiên hồ thành phong vân thiên hạ, ám ba khí còn có thánh linh công hội đều tới một nhóm lớn nhân hơn nữa văn phong mà đến đích ngoạn gia càng lúc càng nhiều tái không đánh chỉ sợ những n à y đại công hội cũng không chế không được cục diện có cái này cố kỵ ba đều tại thương lượng lên thế nào phân phối n h i hẳn nên nhanh muốn bắt đầu đánh người nhân ở nơi nào đi ra lộ cái diện cho ta xem xem ngươi hôn thành cái gì bộ dáng đường du bốn phía nhìn quanh muốn tìm la đạt đi ra hôn được quá kém không dám gặp người sư tỷ ngươi đương không nộ đến ta là được n ã i n ã i đích gặp ủy này lý nhất phong thật là thần thông q u ả đại cánh nhiên tiến thánh linh công hội la đ ạ t một không cẩn thận tự phát hiện đường du bên người mấy b ư ớ c nơi xa đích lý nhất phong đương nhiên là đánh chết đều sẽ không đi qua di kia không phải ban ngày kia mập mạ m ạ n đường du bốn phía nhìn quanh đích cử động bị vài b ư ớ c nơi xa đích vạn phương nhìn thấy nàng hiếu kỳ đường du đang tìm kiếm lúc nào ngoài ý đích phát hiện la đ ạ t ban ngày đường du trong hướng la đ ạ t phương hướng nơi lúc nàng tựu lưu ý một cái hiện tại tuy nhiên có bóng đêm nhưng la đ ạ t kia thể hình thật sự là quá tốt n h ậ n vạn phương nhất nhãn cự nhận đi ra mập m ạ n lý nhất phong cự là vạn phương tiến cử thánh linh công hội trong đích vạn phương cùng đường du náo phiên sau vạn phương t i ể u tiến lý nhất phong đích đội ngũ lúc này hắn thuận theo vạn phương đích ánh mắt nhìn lại nhìn đến la đ ạ t sắc mặt theo đó chút chút chầm xuống mấy cái công hội liên thủ đánh không lại cũng tự tính vạn nhất đánh thắng được này bọn chính mình đừng nghĩ chiếm đến nửa điểm tiện nghi c u ầ n bạo băng lang đích chuyển ra chính là tương đương khủng bố la đ ạ t có điểm không cam tâm người khác đánh bụt chính mình chỉ có thể trơ trơ mắt nhìn vào không được được tại bọn họ chuẩn bị tốt trước bà trường diện l ộ n h ỗ i loạn này mới có khả năng nước đục m à cá hắc hắc có có lẽ làm được cũng không biết vạn p ư ơ n g cùng lý nhất phong phát hiện chính mình La Đạt vui vui chương ỉ l bốn h mươi bốn chưa sử dụng quá đích kỹ năng chương bốn mươi bốn chưa sử dụng quá đích kỹ năng đổi mới thời gian hai trăm linh một nghìn ba trăm chín mươi lăm hai trăm linh một nghìn bảy trăm ba mươi bốn số lượng tử hai nghìn chín trăm bảy mươi hai mang theo c u ồ n g bạo băng lang la đạt hôn tại trong đám người khe khẽ đích sở hướng c ự thú thủ vệ giả một cá nhân nghĩ tại nhiều như thế nhân t r u n g chế tạo hối loạn duy nhất chỉ có thể ta cái kia đại gia hỏa đích thủ mà tại la đặt lén la lén lút chuẩn bị chế tạo hỗn loạn chi lúc tại mấy trong nhóm người mấy nhà công hội tại thiên hồ thành đích lão đại tựa hồ là thảo luận ra rồi kết quả sớm nói loại này cự hình một đích phân phối phương thức như vậy có thú cần gì tái thảo luận cái gì bình đẳng phân phối trực tiếp á n chiếu hệ thống đích phân phối phương án nơi nơi nhà ai càng có thực lực càng giản đơn trực tiếp vạn nhất các ngươi công hội đích đội ngũ xếp tại đánh chết cống hiến phía trước rơi rứt trong ba lô đích đồ vật chẳng lẽ bỏ được lấy ra trong mấy người một cái quần áo bạo lộ tình cảm yêu đích t r a n g tóc dài mỹ nữ phủ mỹ tiếu đạo chung quanh một ít nhưng lại không có ai dám chạy đi ra loạn nói cái gì này mỹ nữ chính là ám dạ công hội đích hát sắc vũ cơ có danh đích phúc hát mỹ nữ n g h i tại trên người nàng dính tiện nghi đích nam ngoạn ra chết rồi đều không biết chuyện gì tiêu dạng này quyết định đi càng lúc càng nhiều phổ thông ngoạn ra văn phong mà đến tái không đậu thủ chỉ sợ hội ra ngoài ý không chỉ như thế còn có mấy nhà công hội tại trên đường muốn tới gom náo nhiệt tiêu tính chúng ta thảo luận ra có cái hợp lý đích phân phối phương án đến lúc đó chỉ sợ cũng không quản dùng một cái khác lãnh khóc mỹ nữ lạnh dọn đạo sau cùng trong hướng hát sắc vũ cơ h ử lạnh một tiếng h ử ai nha, nha tiểu tâm tâm ngươi cần gì nhi không phải chúng ta công hội đích nhân khanh các ngươi một lần mà cũng không phải ta gài ngươi hát sắc vũ cơ bỉ khuất đích tượng cái tiểu tình nhân tựa đích hướng thánh linh chi tâm dựa đi qua thánh linh chi tâm nhịn không được gầm lên cuồn biệt k c q n t a r ấ t hiển nhiên này hai cái mỹ nữ trong đó tựa hồ có được không nhỏ đích mâu thuẫn như đã như thế chúng ta tựu từng cái nhanh điểm tổ hảo một cái mạnh nhất đội ngũ sau đó bắt đầu công kích thánh linh mỹ nữ nói đúng dạng này chờ tiếp nữa khả không phải biện pháp một cái công tử văn nhã mua dạng xem khởi lai、like、có điểm nhu nhược đích nam thanh niên lúc này mỉm cười nói tuy nhiên này thanh niên xem khởi lai、like、rất yếu đích bộ dáng nhưng trong đám người chính là không có ai dám xem thường hắn hắn chính là phong vân thiên hạ tại thiên hồ thành đích người phụ trách tại thủy nhất phương hảo mọi người từng cái tổ hảo đội ngũ chuẩn bị năm phút đồng hồ sau bắt đầu công kích tại thủy nhất phương hát sắc vũ cơ cùng thánh linh c h i tâm ba cái đại nhân vật đều có quyết định tái kéo dài tiếp đối ai đều không chỗ tốt thừa lại mấy cái yếu thế điểm đích công hội người phụ trách hơi chút suy xét sau tự đều, đều đồng ý tại phát hiện cự thú thủ vệ giả cái này nghi tựa thế giới bột đích cự hình quái vật sau phát hiện kỳ tung tích đích mấy đại công hội đều cùng cự thú thủ vệ giả đã giao thủ mà cùng cự thú thủ vệ giả giao thủ sau bọn họ đều phát hiện c ự thú thủ vệ giả đích đánh chết phân phối phương thức cùng một loại đích quái vật tuyệt nhiên bất đồng một loại quái vật cơ bản đều là chuyển g i a lớn nhất đích một phương giành được quái vật sở hữu rơi rất đạo cụ nhưng c ự thú thủ vệ giả loại này đại hình b ộ t cấp quái vật cũng không phải cùng c ự thú thủ vệ giả bắt đầu chiến đấu sau sở hữu tham chiến đích đội ngũ trước mắt đều sẽ xuất hiện một cái đánh chết bảng c ô n g hiến bảng c ô n g hiến thượng do nét đích hiển thị chính mình đội ngũ trước mắt đối đánh chết c ự thú thủ vệ giả tạo thành nhiều ít cống hiến sau đó án này cống hiến sở hữu đội ngũ tiến hành bài danh cuối cùng tại bảng cống hiến thượng trước mười ho đều có thể án chiếu cống hiến đích nhiều ít tại c ự thú thủ vệ giả tử vong lúc tự động giành được một bộ phận c ự thú thủ vệ giả rơi rất đích đạo cụ nếu là có đa ra hành hội tham dự chiến đấu đồng nhất hành hội đích ngoạn gia đánh chết cống hiến hội đem thêm sau lấy hành hội danh tự tiến hành bài danh phân phối cùng loại này b u ộ c chiến đấu hành hội so một loại đội ngũ có được không thể so sánh đích ưu thế nhưng vấn đề hiện tại du h í c h u n g còn không có cái nào công hội thành lập hành hội mặc dù tại nơi này các đại hành hội đều mang một hai trăm đích tinh anh đi qua cho nên cùng c ự thú thủ vệ giả chiến đấu bắt đầu sau còn là hội lấy đội ngũ là đơn vị tiến hành bài danh mấy nhà hành hội chung ai có thể tổ thành một cái càng mạnh đích đội ngũ tại đánh chết bảng cống hiến thượng bài danh càng trước đánh chết c ự thú thủ vệ già sau tự có thể giành được càng nhiều đích thường lệ vốn là có mấy nhà cảm thấy chính mình tối tinh anh thành viên tổ thành đích đội ngũ s o phong vân thiên hạ ám dạ công hội đích muốn sai không ít sau đó tưởng dựa vào nhân số ưu thế bình quân phân phối chiến lợi phẩm đích nhưng một phen thảo luận sau sau cùng còn là không thể không án chiếu hệ thống đích phân phối quy tắc tiến hành bọn họ tưởng bình quân phân phối nhưng phong vân thiên hạ cùng ám g i đảng cường thế hành hội khà không luận ý mà còn như vậy kéo dài tiếp tới đích công hội càng lúc càng nhiều bọn họ liền một n g ụ m canh đều không có ăn hồng thật không dễ dàng cãi cọ hoàn tất mấy nhà công hội chuẩn bị từng cái tổ khởi một c h i cường lực đội ngũ bắt đầu công kích cự thú thủ vệ giả cự thú thủ vệ giả lúc này lại làm á n h đích phát ra một tiếng nổ vang ai bắt đầu công kích không phải n h ư ợ n g nhân ngăn ở trung quanh không n h ư ợ n g nhân kể cận đích mạng mấy nhà công hội lao đại lập tức tức giận chất vấn bọn họ cánh nhiên liền một tiếng thông chi đều không thiết đến một liền bị quấy nhiễu trung q u n h đích thủ vệ hình đồng hư thiết thùng g ố n g teo to trước đích bố trí phản phất làm không công một loại một chiếp tại ố c độ quá nhanh, t trường ta không đi ít triệu hoán sư ngoạn gia đều là mở to trong mắt bọn họ biết này triệu hoán thú đích lợi hại đổi thành bọn họ đích triệu h o à n thú không nói đột phá phòng tuyến những ngày công kích rơi xuống tất định là chết được không thể lại chết kỵ sĩ thượng trước mục sư chuẩn bị thêm huyết tuyết nhi tấn tốc tổ một chi mạnh nhất đội ngũ đi ra là vũ cơ tỷ c ự thú thủ vệ giả đã bị kinh động hát sắc vũ cơ nghiêm sắc mặt không tái nói nhảm bay nhanh đích xuống chỉ lệ nàng h n chính là biết rõ n à y không biết vì sao từ tuyết sơn thượng chạy xuống đích c ự thú thủ vệ giả lúc này tại tuyết địa trung ngây ngốc đứng lên cho dù bị nhiều như vậy ngoạn gia vây lấy cũng bất v ì sở động nhưng trên thực tế này c ự thú thủ vệ giả một khi bị chọc dặn sau tự một phát không thể thu thập trừ phi chung quanh sở hữu ngoạn gia từ tuyệt toàn diện bằng không nó đích động tác đoạn không khả năng tái dừng lại trước đây được đến đích t ì n báo đều làm mấy đại công hội đích thành viên lấy toàn d i ệ t làm đại giá được đến đích vê anh chúng nhân tối trung tâm c ự thú thủ vệ giả đuổi theo kia trích động tác mẫn tiệp đích băng lang manh đích một gậy gõ lạc cùng bạo băng lang dựa vào siêu nhanh đích tốc độ vội vàng trận l õ e thành công tránh ra một lần này công kích nhưng một bên những kia huyết lượng thiếu chút đích ngoạn ra tại này một gõ dưới nháy mắt miểu sát tử vong mà đi kỵ sĩ nhanh đi kéo lại nó viễn trình t r ư ớ c công kích chú ý thù hận mấy nhà công hội đều là lần lượt ra tay một thời gian các c h ủ n kỹ năng mưa bay lời trời hát sắc đích thiên không lập tức biến được một mảnh huyễn lệ khởi、lai. tất cả mấy đại công hội đều tấn tốc làm ra h ư ờ n g đối nhưng c ự thú thủ vệ giả đích đột nhiên phát động còn là khiến bọn họ đích sắc mặt rất khó xem gần gần một lát các đại công hội t i ể u có bất đồng trình độ đích tổn thất tội khoa họa thủ đích la đ ạ t lại là không có đi h â n thưởng nguyễn lệ đích thiên không hắn nhìn đến trước mắt xuất hiện đích đánh chết bảng cống hiến sau t i ể u nhịn không được m à n g ơ nhìn như là phát ngốc trên thực tế đang nhìn đến này bảng cống hiến giải đọc bảng đơn quy tắc đích máy mắt la đặt trong não liền nhớ tới một cái chưa từng dùng qua đích kỹ năng hà tại phân tích cái này kỹ năng đích làm được tính làm được quả thực là thiên tứ gì tốt lỡ qua một lần này cơ hội đợi đến cái đại công hội thành lập hành hội sau hắn chỉ sợ tái không có dạng này đích cơ hội không có tái lý hội tại c ự thú thủ vệ giả phụ cận đích quần bạo băng lang la đ ạ t bay nhanh đích hướng tới ngoại biên chạy đi ra đã không có la đ ạ t đích cụ thể chỉ dẫn trường trong đích quần bạo băng lang rất nhanh t i u tử vong nhưng la đ ạ t lại là t i không chút để ý tổng tính khai đánh giống như là có nhân cố ý chế tạo hối loạn không biết chúng ta có thể hay không thừa dịp loạn lộng điểm c h ỗ t ố t bên kia rất giống có vị trí tham dự công kích chúng ta hôn đi qua chuyển ra bảo chứng bất tử ít lời nói không chừng sau cùng giết chết bột đích là chúng ta phổ thông vô công hội ngoạn r a tụ tập đích k i a phiến tuyết trên đất nhìn thấy thiên không trung mưa bay đầy trời đích kỹ năng sau đều là nhịn không được bắt đầu dối loạn khởi lai một cái đại bột tại trước mắt cựu này cái gì đều không làm trơ trơ mắt nhìn vào nó bị giết chết đó là ai đều không cam tâm đích nhưng bọn hắn cùng những k i a đại công hội lại hoàn toàn không phát so tùy tiện đi qua nói không chừng trích hội chết vô ích lúc này một cái hai cái đều là tưởng xúi dục người khác thuận tiện cho chính mình đánh khí mà cuối cùng cũng là có không ít người thấy đại công hội bởi vì thành viên tử vong xuất hiện khả công kích đích vị trí sau đã la bách không kịp đợi đích chạy đi qua tính toán nước đục bỏ cá thu hát sắc bảo thạch mười ngân tệ một cái bán đích mau tới chỉ lấy mười cái qua này thôn t i ự u không kìa điếm ngay tại lúc này một cái mập mạp lại là sông tiến trong đám người cao giọng hô to hát sắc bảo thạch tuy nhiên mọi người biết là tổ tẻm sư sử dụng kỹ năng muốn dùng đến đích đồ vật nhưng trước mắt còn không có tổ tẻm sư muốn dùng hát sắc bảo thạch thị trường thượng đều là thương nhân ăn chiếu cùng đơn sắc bảo thạch giá cả kém không nhiều đích giá cả thu mua thương nhân môn cấp ra ba ngân tệ một cái đã là tối cao giá ta nơi này có một cái ta có hai cái nhanh giao dịch ta hiện tại có nhân ra mười cái ngân tệ thu mua có h á c sắc bảo thạch đích ngoạn ra lập tức đều là vội vàng chen đi qua lo sợ này mập mạp thu đủ số lượng không muốn mười ngân tệ xem khởi lai、like、không nhiều nhưng trên thực tế lại là không ít không kỷ nguyên chung cái gì đều đòi tiền đánh tới đích m ạ c h trăng có thể tự cấp tự túc đều tính rất không dạy nổi tuyệt đại bộ phận phổ thông ngoạn ra thăng cấp đến hai mươi cấp sau trên thân chỉ có mấy cái mười mấy cái ngân tệ này còn là t ỉ n h ăn kiệm dùng mới có muốn tiêu tốn đại điểm mua mấy bình dược tệ miệng túi tựu chống giống thượng mười cái n g o n ra tại cùng cái kia kêu, kêu đại đại hải đích mập mạp giao dịch sau vừa lòng thỏa ý đích lấy đến mười cái hai mươi cái đích ngân tệ thành công khả nhất định phải thành công a được hay không cựu xem ngươi tô tèm trận chấn áp thu mua đến mười hai cái hát sắc bảo thạch la đã xuất hiện tại một nơi có thể công kích đến c ự thú thủ vệ giả đích vị trí nơi trong tay tổ tèm vũ khí đột nhiên mở cử chương bốn mươi lăm điên chướng đích cho điểm chương bốn mươi lăm điên chướng đích cho điểm đổi mới thời gian hai trăm linh một ba trăm chín mươi sáu bảy mươi bốn tám trăm bốn mươi hai số lượng tử hai nghìn bảy trăm tám mươi tám hệ thống nhắc nhở chấn áp thất bại mục tiêu không có cái gì cả i biến một cái bàn tay lớn nhỏ đích hát sắc tô tèm trận hình thành nháy mắt bay đến c ự thú thủ vệ giả trên thân khẩn tiếp mà đến đích hệ thống lại là nhắc nhở chấn áp thất bại la đ ạ t không có nạn lòng chấn áp kỹ năng chỉ là nhập một cấp thành công tỷ lệ vốn là sẽ không quá cao càng huống hồ mục tiêu còn có thể là thế giới cấp đích siêu đại hai m ư ố n t h ấ t bại tại hắn trong ý liệu bằng không hắn cũng sẽ không chạy đi giá cao thu hát sắc bảo thạch tại băng sương rừng rậm giết cả một ngày quái v ậ t hắn cũng là đánh tới một k h o a hát sắc bảo thạch đích thất bại không quan hệ chấn áp thân là viễn k ổ kỹ năng tối ngư đích địa phương tự là không có làm lệnh thời gian thất bại tiếp tục chấn áp tự là chấn áp la đặt lại nữa g i lên tổ hệ thống nhắc nhở chấn áp thất bại chấn áp hệ thống nhắc nhở chấn áp thất bại n ạ i n ạ i đích còn không thành công liên thất bại ba lần la đ ạ t nhịn không được có điểm chân bất chủ khí không giữ được bình tĩnh q uy căn đến cùng chấn áp kỹ năng hắn còn là lần đầu tiên sử dụng như chấn áp kỹ năng đổ ý bốt quái vật sử dụng lúc tỷ lệ so mười phần trăm còn nhỏ ít lời hắn chẳng phải là giỏ trúc múc nước một trận không, không hoan hỉ một trận chấn áp hệ thống nhắc nhở chấn áp thất bại mãi mãi đích lần thứ tư chấn áp hệ thống nhắc nhở chấn áp thành công mục tiêu hạ thấp năm phần trăm toàn t h u tính cuối cùng tại lần thứ năm sử dụng chấn áp kỹ năng sau kỹ năng tổng tính có hiệu lực tại la đ ạ t chạy đi thu mua hát sắc bảo thạch đích một đoạn thời gian này các đại công hội tại hy sinh một ít thành viên sau tổng tính là ổn định thế công theo đó mấy cái công hội tổ thành đích cường lực nhất đội ngũ tự bắt đầu tại đánh chết bảng c ô n g hiến tiến tới hành cạnh tranh phong vân thiên hạ có thể nói không hổ là hoa hạ khu bài danh đệ nhất đích công hội tuy nhiên thiên hổ thành cũng không phải phong vân thiên hạ trọng điểm công lược đích thành thị tại thiên hồ thành đẳng cấp xếp hạng trên bảng không hề xuất nhưng ngoài đệ nhất thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ lúc này từng cái hợp thành một chi mạnh nhất đội ngũ sau càng là hiện v ẻ vừa xem h i ể u ngay đánh chết bảng c ố n g hiến thượng tại t h ủ y nhất phương đ á i linh đích đội ngũ lấy ba trăm chín mươi lăm phân xếp tại thứ nhất theo sát kỳ sau đích là hát sắc vũ cơ đích đội ngũ ba trăm bảy mươi bảy phân t h á n h linh chi tâm tuy nhiên đẳng cấp tại thiên hồ thành bài thứ nhất nhưng luận cả thể hành hội đích thực lực so lên phong vân thiên hạ cùng ám dạ công hội đều là sai một bậc lúc này tổ thành đích đội ngũ chỉ là lấy ba trăm năm mươi hai phân xếp tại thứ ba sau đó tự là ba khí công hội đích đội ngũ ba trăm m ư ơ i bốn phân xếp tại thứ tư sau đích đội ngũ phân số tiểu tương đương tiếp cận đều là hai trăm năm mươi phân đến ba trăm phân trong đó như dạng này đi xuống nhưng có n sở hữu nhân bao quát tại thủy nhất phương đều không cho là sẽ như thế giản đơn không cẩn thận kéo bột thù hận đưa đến không thể không tránh kỳ đầu gió lại hoặc giả có đội ngũ vận khí tốt lia lịa xuất hiện bạo kích thương hại lại hoặc giả có đội ngũ có chút gì đó có thể chỉ tục tăng thêm chuyển gia đích đạo cụ đều sẽ cải biến bài danh không đến sau cùng một khác ai cũng không dám u ữ n g lòng Càng trọng yếu đích là, cho dù có là, trọng thể t yếu dù ạ m thời t h nhất, có thể hay không ứ sống đến sau cùng, có sau đều là một cái vấn đề b ộ t muốn là đã ra đ ạ i kỹ ai chết rồi đều không kỳ quái muốn là tử vong một lần cho dù bài danh thượng đích cống hiến cho điểm sẽ không điệu nhưng tái chạy đi qua kia tuyệt đối là không h í ân b ộ t làm sao một cái tử biến yếu tại thủy nhất phương hát sắc vũ cơ đám người đều tại cẩn thận rực rực đích chuyển ra lên thời khắc chú ý lên b ộ t đích trạng thái biến hóa tại bọn họ xem ra còn sống bảo trì đến sau cùng mới là đệ nhất ưu tiên sự hạng bài danh tranh đoạt muốn tại bảo chứng còn sống đích trên cơ sở tiến hành bằng không lấy bọn họ đích chuyển ra Kỳ t h ự c có thể h k i ế này cống c hiến phân số n Hiện n g cao một điểm.、Hiện、tại à mấy cựu á i có nhất l c đích cạnh tranh đội ngũ, chỉ là khắc đội tranh ngũ, vẫn là d y thú r ì cùng c Ngũ đại đa số đội. đ số yêu nhiều. thế, đồng thời thủ tranh rất không cạnh đồng đối lại cái l kéo bị mấy cái đối thủ cạnh tranh kéo ra c cự này thú thủ ú t h vệ giả bị la đ ạ t kỹ năng chấn áp thuộc tính đột nhiên hạ thấp bọn họ lập tức có điều sát giác gần năm phần trăm đích thuộc tính hạ thấp phổ thông ngoạn gia tại như thế kịch liệt cùng nhiệt đích khí phân hạ sẽ không đặt tại trong lòng nhưng mấy người bọn họ đều là lưu lên tâm cái người kia là ai làm sao cống hiến chướng đến nhanh như vậy mấy cái công hội đều có nhân chuyên môn coi chừng đánh chết bảng cống hiến lúc này bọn họ nhìn vào bảng cống hiến thượng k i u phi nhảy khởi lai、like、đích danh tự n h ì n không được kinh kêu lên một loại ngoạn gia đội ngũ đều là mỗi lần t r ư ớ n g thập phần tà hữu cái này đột nhiên toát ra tới đích ngoạn gia mỗi lần trích t r ư ớ n g không đến năm phần nhưng là t r ư ớ n g đích tốc độ lại là cực kỳ kinh người trong nháy mắt người này liền cả tục t r ư ớ n g mấy mươi lần chỉ là vài giây đích thời gian liền từ vô đến có vài giây sau t i ể u t r ư ớ n g tới một trăm phân lại qua được vài giây lại t r ư ớ n g tới hai trăm phân từ hắn xuất hiện gần gần mười lăm giây thời gian tựu đã là bốn trăm ba mươi hai phân cùng bài danh đệ nhất đích tại thủy nhất phương đích đội ngũ cùng sánh vai khởi、like. so tại thủy nhất phương đích đội ngũ sai không đến mười phân điều này sao có thể tuy là một hướng xử sự, sự không tình lấy đạm định xuất danh đích tại thủy nhất phương cũng không đạm định cống hiến cho điểm trường đến nhanh như thế hơn nữa còn là một cá nhân đích đội ngũ điều này sao có thể t i ê u tính n h ư ợ n g tại thủy nhất phương đích đội ngũ tái lợi hại gấp một ư ơ i tại thủy nhất phương không dám khẳng định bọn họ đích đội ngũ có thể có dạng này đích tốc độ tăng nơi nào t o á t ra tới đích biến thái hát s á c vũ cơ cũng là nhân lại mi tới vốn là cạnh tranh đã là đầy đủ kịch liệt cái này nghe đều chưa nghe nói qua đích nhân đột nhiên t o á t ra tới không nói còn là lấy một cỗ thế không thể ngăn đích khí thế nhảy đi ra dạng này đi xuống bọn họ dù thế nào nỗ lực đánh chết cũng không khả năng đổi đến đi lên cái này đại đại hải là ai làm sao như vậy biến thái sở hữu tham gia chiến đấu đích n g ọ n ra nhìn vào trước mắt dị quân nổi lên đích xa lạ danh tự kinh ngạc ở ngoài đều là nhìn không được nhỏ giọng nghị luận khởi lai、like. la đạt hắn một cá nhân làm thế nào đến đích muốn nói kinh ngạc nhất đích cái người kia lại là đường du mặc thuộc nàng khả biết la đạt thật đích là lần đầu tiên n g o n loại này đại hình võng du kinh nghiệm so lên nàng còn không bằng t â n thủ thôn chỉ có thể nói là vận khí tốt nhưng hiện tại lại là chuyện gì đánh chết bảng cống hiến thượng đích cho điểm chính là thực đánh thực đích đối đánh chết một làm ra cống hiến tài năng giành được bằng vận khí cái gì đích không khả năng nhớ tới một lát trước này ra hỏa nói đích cái gì hốn được quá kém không dám gặp người đường du lập tức biết này ra hỏa tại nói mạnh miệng có thể ở đánh chết bảng cống hiến thượng lợi hại như thế đều không biết hắn một thân cái gì biến thái trang bị đại đại hải thánh linh công hội chung kỳ kỳ mấy cái cùng la đặt tổ quá đội đích mờ mờ càng la nhịn không được mở to trong mắt làm sao môn ngươi nhận thức tân thủ thôn tổ quá một lần đội ngũ khả lợi hại kỳ kỳ lập tức thần thái phi dương đích nói đến tại tân thủ thôn cùng vị này, cao thủ. tổ đội giết quái thăng cấp đích sự là học hiệu trong vườn thực vật cái k i a m ậ p mạp người khác nghe không biết chuyện gì nhưng nơi không xa đích lý nhất phong lập tức phản ứng đi qua theo đó trong mắt đều là không thể tin tưởng chi xác tuy nhiên hắn từng đã cảnh cáo k i a m ậ p mạp nhưng hắn thủy chung không bà hắn để ở trong lòng quá không từng con mắt vọng quá k i a m ậ p mạp nhất nhãn tại hắn cảm t h ụ chúng k i a m ậ p mạp một đời cũng lại dạng này nhiều nhất cũng lại tốt nghiệp sau、so、hôn cái hảo điểm đích công ty mà thôi cùng hắn so không có tranh mọi người căn bản tự không phải một cái thế giới đích nhân này mập mạp liền đường du là người nào chỉ sợ đều không biết đừng nói đường du sẽ không ưa thích thượng loại này ra hỏa t i ê u tính là hứa thích lên song phương cũng không tồn tại cái gì khả năng nhưng hiện tại nhận thức đến này mập m ạ p có thể là cái siêu cấp cao thủ sau lý nhất phong t i ự u hoàn toàn không thể đ ả m định tuy nhiên gần gần là tại một cái giả dối đích lên online chung nhưng chưa từng nhân dám xem nhẹ thiên vực công ty du hí trong đích siêu cấp cao thủ ở chỗ này đích siêu cấp cao thủ thường thường ý vị lên cùng thần bí thiên vực công ty đắp lên một điều tuyến dám c a n đảm b ả viễn siêu thời đại đích hắc hoa kỹ lấy ra làm thường lệ không ít quốc gia đều từng trong bóng tối đối thiên vực công ty động các chủng tiệu thủ đoạn nghĩ được đến thiên vực công ty t i ê cự đại đích tài phú cùng lực lượng nhưng cuối cùng đích kết quả sở hữu trong bóng tối phái đi thiên vực công ty đích nhân đều là tan biến không còn bóng dáng tăm hơi phản phất bọn họ chưa bao giờ ở trên thế giới này tồn tại một loại thiên vực công ty đến cùng là một cái dạng gì đích tồn tại không có người biết được muốn nói có đích lời chỉ có những kia từng được thỉnh mời đến thiên vực công ty làm khách đích siêu cấp cao thủ mới có khả năng tại mỗi cái du hí hậu kỳ thiên vực công ty hội cử hành các chủng hoạt động cuối cùng những kia thoát vỏ mà ra đích siêu cấp cao thủ có khả năng được thỉnh mời đến thiên vực công ty đi tham quan danh nghĩa là tham quan trên thực tế mọi người đều cho rằng khẳng định còn có khắc đích sự tình chỉ là từ thiên vực công ty trở về đích cao thủ lại là chưa từng nhân đ ề lên tại thiên vực công ty nơi đó từng ngộ đến chút gì nhân phát đã sinh cái gì sự hết thể đều là thần bí cho dù sở hữu quốc gia đối thiên vực công ty có khuy thứ trí t ầ m hiện tại cũng chỉ có thể lão lao thật thật đích tổ chức nhân thủ tiến hành du hí an chiếu quy tắc từ thiên vực công ty nơi đó hoán đổi tưởng muốn đích đồ vật tự nhiên mà vậy đích một vị có khả năng cùng thiên vực công ty đáp thượng tuyến đích siêu cấp cao thủ sẽ có cái dạng gì đích xã hội địa vị khả tưởng mà biết đánh chết cống hiến cho điểm còn tại công cho điểm tiếp tục đ i ê n trướng rất nhanh siêu quá vốn là đệ nhất đích tại thủy nhất phương đội ngũ 500. 700. 1000. 1400. 1800. t r ă m ự c đến không sai biệt lắm một phút sau người này đích cho điểm đ i ê n trướng tới 1840, mới cuối cùng là ngừng lại